Chương 499, Tham dò. Chương 499, Tham dò. Thứ nguyên chi môn tham dò quân đoàn, đây là mới xây dựng chuyên môn tham dò thứ nguyên chi môn bộ đội phiên hiệu. Bây giờ theo Thanh Hà Đế quốc quân đội càng ngày càng chính quy hóa, quân đội biên chế cũng trên cơ bản xác định, cái này theo tầng dưới chốt nhất tiểu đội, trung đội, đại đội, doanh, đoàn, sư. Mà quân đoàn chính là đế quốc độc lập đơn vị tác chiến, dựa theo quân đoàn quy hoạch, một cái quân đoàn chí ít là có thể phụ trách một chỗ 500,000 trở xuống trung đẳng quy mô chiến trường. Hoặc là độc lập phụ trách một loại chức năng đơn vị, Tỷ như nói phụ trách luyện binh phòng giữ quân đoàn, thuộc hạ 10 cái sư đoàn phòng giữ, chính là như thế. Mà thứ nguyên chi môn thăm dò quân đoàn, căn cứ danh tự liền có thể nhìn ra được đây là chuyên môn vì thứ nguyên chi môn thăm dò thành lập bộ đội. Cả chi bộ đội, bao quát một cái cơ giới hóa sư, một cái thiên phú bộ đội sư, một cái công trình đoàn, một cái vận chuyển đoàn, một cái máy bay trực thăng đoàn, một cái 200 người võ giả doanh, một chi 200 người nị giả doanh, còn có 10 vị chiến đấu nữ vô cùng 10 vị nguyên tố pháp sư. Mà xem như cái này một chi quân đoàn quân đoàn trưởng, là theo giá chiến quân đoàn bên trong điều đến một vị phó quân đoàn trưởng. Tại hắn trong chiến tranh đột phá tới hoàng kim cấp, liền bị điều đến tham dò quân đoàn đảm nhiệm quân đoàn trưởng, hắn quân hàm theo nguyên bản chuẩn tướng để bạt đến quân hàm thiếu tướng. Bởi vì cách mỗi chừng 2 tháng liền không tiến hành một lần mê vụ thăm dò, bây giờ trải qua mấy chục lần mê vụ thăm dò về sau, quân đoàn vận hành đã là cực kỳ cấp tốc. Thứ Nguyên Chi môn mở ra, đã sớm ở căn cứ bên trong tập kết bộ đội cấp tốc tiến vào trong đó, hoàn cảnh đo lường, không, khí đo lường, còn có năng lượng đo lường, làm từng mục một xác định không có vấn đề gì về sau, làm tự tiền trạm bộ đội một cái trọng trang cơ giới hóa đoàn tiến vào Thứ Nguyên Chi môn. Xuyên qua Thứ Nguyên Chi môn Cơ giới hạng nặng hóa đoàn cấp tốc chiếm cứ thứ nguyên chi môn bốn phía, bố trí phòng tuyến, đồng thời bắt đầu thăm dò hoàn cảnh bốn phía. Lần này thứ nguyên chi môn về sau hoàn cảnh là một rừng cây, chiến xa xuyên qua rừng cây, đối diện chính là một đầu trăm mét rộng đường sông. Tại đường sông đối diện, ẩn ẩn một tòa xi si măng cốt thép kết cấu thành thị đập vào trong mắt. Cái đó là? Giờ khắc này, nhìn xem đối diện tình huống, cơ giới hạng nặng hóa đoàn đoàn trưởng méo mắt lại, hơi kinh ngạc. Đúng thế, một tòa khoa học kỹ thuật xã hội thành thị, lần này chỉ sợ muốn kiếm buồn. Trong nháy mắt, đoàn trưởng trong đầu nghĩ đến Một cái phát triển khoa học kỹ thuật xã hội chỗ còn sót lại thành thị, trong đó nhất định là ẩn chứa rất nhiều kỹ thuật thành quả, còn có các loại máy móc. Những vật này đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, có to lớn tham khảo giá trị, tại những năm này mê vụ thăm dò bên trong, cũng chỉ có một lần gặp được thành thị phế tích. Một lần kia, Đế quốc theo cái kia trong đó thu hoạch được đại lượng thành phẩm ô tô, còn có một tòa nhà máy hóa chất, một lần kia phát hiện, để Đế quốc hóa chất phát triển nhảy lên tăng lên rất nhiều. Từ sau lúc đó, trong Đế quốc căn cứ vậy cái kia một tòa nhà máy hóa chất dọc theo đến rất nhiều kỹ thuật, từ đó kéo theo Đế quốc chỉnh thể khoa học kỹ thuật phát triển. Mà lần này Tham dò quân đoàn lần nữa phát hiện một tòa khoa học kỹ thuật xã hội thành thị phế tích, trong đó nhất định là sẽ ẩn chứa vô số kỹ thuật. Ngay lập tức, đoàn trưởng cầm điện thoại lên đả thông hậu phương sư bộ báo cáo. Sư trưởng, nơi này là trọng trân đoàn, quân ta tham dò lúc phát hiện tại một đầu trăm mét rộng đường sông, tại đường sông đối diện là một tòa khoa học kỹ thuật xã hội thành thị phế tích. Hiện tại quân ta không cách nào thông hành, thỉnh cầu chi viện. Cái gì, một tòa thành thị phế tích? Trong ngay mắt, ở hậu phương vừa mới đem chính mình sư bộ chuyển vào thứ nguyên chi môn về sau sư trưởng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là cấp tốc hồi đáp. Ta biết, hiện tại ngươi bộ lập tức hướng bốn phía điều tra, chiếm cứ đường sông bên này. Đúng. Cúp máy thông tin, sư trưởng cấp tốc hướng quân đoàn trưởng báo cáo tiền tuyến phát hiện. Nghe tới tin tức này, thân là quân đoàn trưởng ngay lập tức đối với thuộc hạ công trình đoàn ra lệnh. Hiện tại ngươi bộ lập tức tiến vào thứ nguyên chi môn, tại đường sông bên trên xây dựng một tòa cầu nối, đồng thời thông qua pháp thuật xây dựng vĩnh cố cầu đối. Máy bay trực thăng đoàn sao? Hiện tại ngươi bộ vận chuyển hành khách một nhóm bộ binh lập tức bay qua đường sông, tiến về cái kia một tòa thành thị phế tích điều tra, phát hiện tình huống, lập tức báo cáo. Đúng. Ngay lập tức Theo quân công trình pháp sư tại Thứ Nguyên Tri Môn về sau khai thác ra một mảnh bình đại, là máy bay trực thăng biên đội tiến vào Thứ Nguyên Tri Môn, từng đội từng đội binh sĩ cơi máy bay vận tải, tại máy bay trực thăng vũ trang hộ vệ dưới, cấp tốc lên không. Cùng một thời gian, công trình đoàn lưu lại một cái doanh thanh lý Thứ Nguyên Tri Môn về sau nơi đóng quân, đem những cái kia nơi đóng quân bốn phía cây tối toàn bộ cái nhìn xử lý, sau đó vận chuyển đến Thứ Nguyên Tri Môn về sau. Mặc dù lúc này đế quốc quốc thổ diện tích bao la, nhưng đối với tài nguyên còn là càng nhiều càng tốt, một chút vật liệu gỗ, mặc dù không đáng chú ý, nhưng dù sao cũng là tài nguyên. Vận chuyển sau khi trở về bán liền có thể đổi lấy tài chính, tham dò quân đoàn tiền thưởng liền đến từ theo thứ nguyên chi môn lực về đằng sau đoạt vật tư. Công trình đoàn cấp tốc đến bờ sông, nhìn xem đường sông độ rộng, một cái thủy nguyên tố pháp sư khống chế dòng nước, tham dò về sau nói: "Đường sông chiều sâu tại 10m, trung ương bộ phận địa khu tại khoảng 15m, đường sông dưới đấy là đá vụn, vững chắc." "Được." Tại thủy nguyên tố pháp sư về sau, thủ nguyên tố pháp sư huy động pháp trượng, từng cây cột đá theo dưới nước dâng lên, từng cây độ rộng tại 30m cột đá thường cách một đoạn liền có một cái. Rất nhanh, tại cái đường sông này bên trên, một mảnh cầu nối cái bệ liền xây xong. Theo sát lấy, một vị khác thổ nguyên tố pháp sư tiếp nhận một vị này pháp sư công tác. Khống chế bờ sông bùn đất, từng đầu bùn đất như là một đầu du động trưởng long dọc theo những cột đá này tiến về phía trước. Chỉ là mấy phút, đầu này nê long liền liên tiếp đến hai bên bờ sông. Theo sát phía sau, một vị tạo hình pháp sư tiếp tục tiếp sức, cả một đầu nê long ở trong tay của hắn biến thành một cái bằng phẳng con đường. Cuối cùng, lại từ hai vị tiêu hao đại lượng pháp lực thổ nguyên tố pháp sư thi pháp, toàn bộ cầu nối hòa làm một thể, đồng thời cái kia bùn đất cũng biến thành kiên cố nhang thạch. Ngắn ngủi 20 phút trong thời gian Một đầu chiều dài 110m, độ rộng 30m, một thể hóa cầu đá liền xây dựng tốt. Mà lúc này, trên bầu trời, máy bay trực thăng xoáy cánh tiếng oanh minh vang lên, mấy chục chiếc máy bay trực thăng từ trên bầu trời bay qua, những này máy bay trực thăng là nhóm đầu tiên tiến về đối diện thành thị thăm dò bộ đội. Mà trên mặt đất, cơ giới hạng nặng hóa đoàn cấp tốc dọc theo cầu nối hướng đối diện chạy tới. Cái này một tòa thành thị phế tích, là một tòa độ cao phát đạt thành thị, tại trong thành thị này có đại lượng nhà cao tầng, còn có từng tòa khu dân cư, cùng tại thành thị một bên nhà máy. Máy bay trực thăng tại thành thị phía trên bay qua, dọc theo đường đi hướng về bốn phía khuế tán trên mặt đất, trọng trang đoàn đến trong thành thị, dọc theo đường đi cấp tốc thăm dò, tìm kiếm trở ngại tồn tại nguy hiểm. theo trọng trang đoàn về sau, chính là vận chuyển đoàn cùng công trình đoàn, hỏa lực chi viện đoàn bộ tự tại đường sông một bên, cam đoàn bộ đội rút lui hỏa lực chi viện. mà bộ binh đoàn cũng theo thiên phú sư cùng nhau xuyên qua cầu đối. nếu như toàn bộ trong thành thị không có nguy hiểm gì, như vậy những bộ binh này tác dụng chính là hiệp trợ vận chuyển đoàn vận chuyển vật tư. vận chuyển một tòa thành thị vật tư, đối với toàn bộ thăm dò quân đoàn đến nói, thực tế là rất không có khả năng. nguyên bản đều là vận chuyển nguyên vật liệu dưới tình huống, lần này vận chuyển các loại sinh hoạt vật tư cùng khoa học kỹ thuật vật phẩm. Tỉ như nói tại cái kia trên đường phố, quân đoàn trưởng liền thấy từng chiếc xếp đầy đường đi cỗ xe, những này ô tô căn cứ trần xe cho bụi lên xem. Toàn bộ thành thị người là đột nhiên biến mất, tất cả vật phẩm đều hoàn mỹ bảo tồn tại nơi này. Căn cứ điều tra, cái này một tòa thành thị chỉ có một nửa, bởi vì mê vụ thế giới hỗn loạn, một nửa kia thành thị bị rời đi, nhưng vẹn vẹn là nửa tòa thành thị, liền có trên trăm cây số bông. Tại cái kia trên đường phố, lít nha lít nhít cỗ xe liền có mấy vạn chiếc nhiều, còn có mỗi một nhà mỗi một hộ bên trong các loại đồ dùng trong nhà, gia dụng sản phẩm còn có các loại trong kho hàng vật tư vân vân đặc biệt là tại căn cứ điều tra trong quá trình phát hiện bệnh viện thư viện tiệm sách cùng đại học những địa phương này nhất định là tồn tại hải lượng thư tịch đây mới là đối với thanh hà đế quốc vật chân quý nhất một cái khoa học kỹ thuật xã hội kỹ thuật nếu như có thể phân tích ra đối với thanh hà đế quốc có to lớn dùng làm chí ít có thể làm cho đế quốc phát triển tăng tốc mười mấy năm báo cáo quân đoàn trưởng máy bay trực thăng lục xoát hoàn tất không có phát hiện nguy hiểm báo cáo quân đoàn trưởng cơ giới hóa sư đã chiếm cứ thành thị các đường đi sinh vật dò xét số lệ đạn năng lượng giám sát giả đã đã trí tạm thời không có phát hiện được nhân Nghe tới bộ đội tiền tuyến truyền đến báo cáo, quân đoàn trưởng tại biên giới thành thị thành lập trong bộ chỉ huy lớn tiếng nói: "Hiện tại, máy bay trực thăng đoàn bảo trì trong thành thị lục soát, chi viện tại vật tư vận chuyển trong lúc đó cam đoan đội ngũ an toàn." "Đúng." "Cơ giới sư, chiếm cứ các nơi mấu chốt đường đi, thành thị cao điểm, làm tốt phòng giữ công tác." "Đúng." "Vận chuyển đoàn, công trình đoàn, hiện tại bắt đầu vận chuyển vật tư, trước lấy các loại thư tịch, khoa học kỹ thuật sản phẩm làm chủ, về sau tất cả có thể mang đi vật tư một người cũng không còn." "Đúng." Tham dò quân đoàn quân đoàn trưởng, cũng là thứ nguyên chi môn tham dò căn cứ căn cứ trưởng, tại quân đoàn bên ngoài." Lại trong căn cứ còn có hơn vạn người phụ trách hậu cần nhân viên. Bởi vì lần này thành thị phế tích trọng yếu, quân đoàn trưởng tự mình tọa chấn nơi này, đồng thời để trợ thủ của mình, một vị phó căn cứ trưởng phụ trách trong căn cứ vật tư vận chuyển dự trữ vấn đề. Bởi vì lần lượt mê vụ tham dò, ở trong đó bao quát các loại vật liệu gỗ, khoáng thạch loại hình nguyên vật liệu, cũng có các loại gia thú, ma thú loại thịt vật tư, còn có các loại thảo dược, kiến trúc vật liệu chờ một chút vật tư. Bởi vậy trong căn cứ nhà kho là vô cùng to lớn, nhưng cho dù là căn cứ vật tư tại nhiều, cũng vô pháp chứa được một tòa thành thị bên trong tất cả vật tư. Tỷ như nói cái kia mấy vạn chiếc cách thức cố xe cũng không phải là đơn giản có thể chứa được. Một vị phó căn cứ trưởng phụ trách vận chuyển về vật tư điều hành, mà một vị căn cứ trưởng thì là mang chính mình phân quản kế toán, vật phẩm, nhân viên giám định đối với trong kho hàng vật tư định giá bán. Bất quá, bởi vì cái này một tòa thành thị phế tích thực tế là quá mức to lớn, vẹn vẹn là dựa vào căn cứ căn bản kết thúc không thành, mà lại những cái kia khoa học kỹ thuật vật phẩm cũng không thể đơn giản xử lý. Bởi vậy, tại quân đoàn trưởng phân phối xong các loại sự vụ, ngay lập tức tìm tới địch phong, hướng địch phong báo cáo lần này mê vụ thăm dò phát hiện, một tòa thành thị phế tích, bảo tồn hoàn hảo, có đại lượng thư tịch, còn có khoa học kỹ thuật vật phẩm. Địch Phong nghe tới tin tức này cũng hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức triệu tập sở chính vụ nội các nói rõ chuyện này, vận chuyển nửa tòa thành thị vật tư tại phân loại xử lý. Dạng này công trình Địch Phong chính mình cũng giúp không được cái gì bận rộn. Tại tổng sở chính vụ điều hành xuống, đế quốc thư viện, tổng bệnh viện, máy móc viện nghiên cứu cùng những ngành khác đều phái ra nhân viên chuyên nghiệp hiệp trợ tham dò căn cứ xử lý vật tư đồng thời tổng sở chính vụ còn theo Thanh Hà Thành trong kho hàng rút đi ra một nhóm dùng để chuyển vận vật tư, đồng thời còn đem Thanh Hà Thành xe chuyển vận chức cùng một chi công trình bộ đội điều vào căn cứ, lâm thời phối hợp căn cứ tiến hành vật tư chuyển vận. Thế là một trận tổng số người tại 100.000 người đại quy mô vận chuyển công trình bắt đầu. Ngay lập tức, cái kia trên đường phố cũ xe bị cần cầu từng chiếc vận đến trên xe hàng, sau đó vận chuyển đến căn cứ hàng đứng thông qua đoàn tàu vận chuyển. Tại trong bệnh viện, đế quốc tìm kiếm đến một nhóm chữa bệnh khí giới, những này chữa bệnh máy móc đều là đế quốc hiện tại đều không có. Nếu như có thể phân tích ra ở trong đó kỹ thuật, đối với đế quốc có to lớn giá trị. Không chỉ có như thế, tại một tòa đại học thư viện bên trong, đại lượng thư tịch bị cẩn thận bảo tồn lại, bởi vì muốn tăng lên tốc độ, những sách vở này bị phong dương về sau. Thông qua xe chuyển vận chiếc đơn độc vận chuyển đến đế quốc thư viện hậu cần trong kho hàng. Về sau thư viện nhân viên công tác sẽ đối với những sách vở này tiến hành phân loại. Sau đó hữu dụng thư tịch liền sẽ một lần nữa in ấn. Mà những sách vở kia nguyên bản đều sẽ để vào thư viện nhà kho bảo tồn. Không chỉ là đại học thư viện, ở trong thành thị cái khác địa khu cũng đều có rất nhiều thư tịch. Những sách vở này trồng chất cùng một chỗ đồng dạng là một cái toàn cục lượng. Thành thị phế tích khu nhà sừng vực. Một đội đội công trình ngũ cơi mấy chục chiếc hạng nặng vận chuyển xe tải đến nơi này. Tại đội ngũ trước mặt phong bế đại môn bị trực tiếp phá tan. Sau đó vũ trang binh sĩ cấp tốc đối với khu nhà xưởng được điều tra. Trên bầu trời, từng cái máy bay trực thăng đảo qua trong nhà máy mỗi một vị trí. Tại không có phát hiện vấn đề về sau, ngay lập tức nhân viên kỹ thuật đối với nhà máy kết cấu chụp ảnh đẳng cấp về sau bắt đầu tháo dỡ máy móc thiết bị. Dựa vào người tu luyện lực lượng, những ngày máy móc thiết bị rất nhanh liền chứa ở trên xe hàng. Trong thành thị, một chỗ trong thương trường, một đội binh sĩ phá cửa mà vào. Theo sát phía sau, từng đội từng đội nhân viên kỹ thuật bắt đầu chuẩn bị siêu tập vật tư. Nhưng tại lúc này, một vị binh sĩ chợt thấy tại cái kia trên thương trường một chỗ một bóng người lăn lư. Đúng thế, nhân loại à bởi vì cái thân ảnh kia chợt lóe lên, một vị này binh sĩ chỉ thấy một cái cùng người thân ảnh. đội trưởng, ta vừa rồi tại cái kia ba tầng nhìn thấy bóng người. kia liền đi lên xem một chút. trung đội trưởng mở miệng nói. các tiểu đội chú ý, tại ba tầng có không biết sinh mệnh, hiện tại các tiểu đội cẩn thận điều tra. thu được, thu được, thu được. rất nhanh, tại đối với bộ đàm bên trong, các tiểu đội tiểu đội trưởng thanh em truyền đến, từng đội từng đội võ trang đầy đủ binh sĩ một bên cẩn thận tiến lên, trong tay nắm chặt súng trường, tùy thời làm tốt xạ kích chuẩn bị. rất nhanh, toàn bộ trung đội liền đến tầng thứ ba, trung đội trưởng bên người Một sĩ binh cầm ra một cái mang màn hình sinh mệnh máy cảm ứng, đối với phía trước kiến trúc đã qua. Lập tức, hơn 10 người thân ảnh xuất hiện tại trên màn hình. Xác định những người này vị trí, trung đội trưởng đối với bên người mấy cái tiểu đội trưởng làm một chút thủ thế, sau một khắc, một cái giơ tấm tuấn tiểu đội cấp tốc phá nhóm mà vào. Lập tức, nội bộ người bị tóm lên đến. Mà lại tại những người kia rẽ rãy lúc nói lời, có thể nghe ra được cùng Thanh Hà Đế quốc lời nói không có gì khác biệt. Nếu là không có ngôn ngữ chướng ngại, như vậy trung đội trưởng tiến lên một bước, mở miệng nói: "Các ngươi là ai, như thế nào đi vào nơi này, hiện tại trả lời ngay ta." Chương 500 Vật tư, chương 500, vật tư. Các vị đại ca, chúng ta là người bình thường, không có uy hiếp. Nhìn xem đối diện đột nhiên xuất hiện một đám cầm vũ khí lạ lẫm binh sĩ đem chính mình một đám người tìm ra đến, ở trong này ẩn tàng một đám người đều là hoảng sợ khuôn mặt. Nguyên bản những người này chính là đột nhiên xuất hiện tại cái này không có một hai thành thị, sau đó ở trong này sinh sống hai ngày, dựa vào những này bên trong siêu thị vật tư coi như chịu đựng. Nhưng đột nhiên nửa cái thành thị liền không có, còn không có chỉ hóa tới, lại đột nhiên xuất hiện một đám cầm súng người. Bất quá, những người này nói cũng đúng mình có thể nghe hiểu được lời nói, coi như lúc có thể giao lưu thế là đoàn đội bên trong một người trung niên đứng ra yếu thế nói đội vàng đem chính mình những ngày này tao ngộ nói rõ trung đội trưởng trần tư một lát đối với bên người binh sĩ nói các ngươi tiểu đội đi đem những người này đệ xuống đưa đến hậu phương thẩm vấn đúng tại một trận trong hoàng sợ cái này 15 người bị một cái tiểu đội áp lấy đi đến dưới thương trường bởi vì bốn phía đều là bận rộn đám người đồng thời còn có võ trang đầy đủ binh sĩ những người này hoàn toàn không dám phản kháng cẩn thận nhìn xem bốn phía ngay tại vận chuyển vật liệu đám người đi tới lầu một lúc này trung đội trưởng thông qua thông tin cáo tri hậu phương phát hiện một cái lưu lạc mê vụ cánh đồng đội ngũ Tại đội ngũ đến dưới lầu, đi ra cái này cửa hàng, tại cửa ra vào liền có một cô đặc biệt điều ra đến xe hàng đến nơi này. Từ cái này một đội binh sĩ áp tải những người này xuyên qua thành thị, xuyên qua cầu đối, đến đối diện thứ Nguyên Chi môn cổng ở trên đường. Bởi vì binh sĩ đã dò xét rõ ràng những người này đều là người bình thường, tựa như là năm đó đế quốc người bình thường trình độ, ngồi ở chỗ này bất kỳ người lính nào liền có thể hủy diệt những người này. Bởi vậy các binh sĩ cũng chưa từng có độ hồi hộp, chỉ là dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Mà này một đám là theo khoa học kỹ thuật xã hội tiến vào mê vụ thế giới, còn không có thích ứng hoàn cảnh nơi này, nhưng một đoạn đường này bên trên. Nhìn thấy trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang, còn có từng chiếc xe tải lớn, cùng cùng thế giới của mình phong cách khác lạ xe tăng, còn có cái kia cầm vũ khí lạnh binh sĩ, có thể nhìn ra được những người này chính là không giống với quốc gia mình thế giới đi tới Thứ Nguyên Chi môn cổng, bởi vì Thượng Nguyên Chi môn ở trong đế quốc bộ đều là cơ. Mật, sẽ không công bố ra ngoài, những cái kia đã từng tham dự qua binh sĩ cũng đều giữ bí mật. Bây giờ càng là đơn độc xây dựng căn cứ, tiến hành càng thêm cơ mật hành động, bởi vậy cái kia Thứ Nguyên Chi môn vẻ ngoài bị một tầng nham thạch bao khỏa, không có hiện lộ ra đồng thời những người này cũng bị đưa vào căn phòng độc lập tạm thời an trí đợi đến đến tiếp sau thẩm tra hoàn tất, liền sẽ đưa vào đế quốc nơi nào đó phương tiến đi an trí. Tại những người này lo sợ bất an nghe theo mệnh lệnh dựa theo nam nữ phân đến khác biệt nơi đóng quân, đồng thời không cho phép ra ngoài. Ngay đầu tiên, cứ như vậy ở tại riêng phần mình trong gian phòng đi qua, một ngày ba bữa từ đội công trình đầu bếp phụ trách. Sáng sớm hôm sau, nam nữ tách ra, từ nam nữ nhân viên dẫn đầu tiến vào khác biệt trong liều trại, nơi này là lâm thời xây dựng phòng tắm, chuyên môn là vì lao lực một ngày công nhân cùng binh sĩ chuẩn bị. Bất quá cái này ban ngày, tạm thời để những này bị ngoại ý muốn điều tra đi ra người sử dụng, nhìn xem có nước nóng nhà tắm còn có đơn độc khăn mặt, xà phòng, nước gội đầu các thứ, bất luận nam nữ đều có chút ngoài ý muốn. nhưng thời gian rất lâu không có tắm rửa dưới tình huống, tất cả mọi người là thoải mái tẩy một cái tắm nước nóng, mà y phục của bọn hắn đều bị đóng gói phong bế, mỗi người dẫn tới đơn độc quần áo. mặc vào quần áo mới, những người này tại binh sĩ trông coi xuống, từ chuyên môn nhân viên dẫn theo đến một cái đại hội đường ở trong này, cái này một nhóm người lúc này mới phát hiện, còn có thật nhiều cùng chính mình ăn mặc người đang bị không ngừng mang đến. tham dò bộ đội tại cái kia một tòa thành thị bên trong phát hiện không chỉ một nhóm người, bất quá những người này cũng không tính là nhiều, đều tại mười mấy hai mươi mấy người tả hữu mà lại bởi vì tiến vào thành phố này đi qua trong 10 ngày, lại thêm trong thành thị vật tư đều xem như sung túc, những người này còn chưa kịp phát tán trong lòng người dục vọng. 3 ngày xuống tới, Lâm Lâm tổng thanh lý đi ra hơn 100 người, những người này trải qua năng lượng kiểm tra, đều là người bình thường, bởi vậy tại thanh lý về sau, sẽ bị an trí ở trong đế quốc bộ. Bất quá những người này đều là đến từ khoa học kỹ thuật xã hội, bản thân nắm giữ lấy nhất định sinh tồn năng lực, tại về sau sẽ căn cứ mỗi một cái năng lực, để bọn hắn có thể cấp tốc dung nhập đế quốc xã hội. Lãm hơn 100 người bị đưa vào cái này trong lều vải, tất cả mọi người ôm đóng gói tốt chính mình đổi lại quần áo. Nhìn xem tại phía trước nhất ngồi mấy người, liếc mắt nhìn sang, liền có thể nhìn ra được những mặt người này bên trên mang một cô khí tức túc sát. Lại thêm một thân quân trang, làm cho cả trong lều vải tất cả mọi người an tĩnh lại. Lam Binh sĩ báo cáo cuối cùng một nhóm người đưa đến về sau, trên đại hội nghị cầm đầu người kia mở miệng nói: "Chư vị, hoàn nên mọi người đi tới mê vụ thế giới, các ngươi có lẽ là đến từ cùng một cái thế giới, hoặc là thế giới khác nhau, nhưng bây giờ, các ngươi đều đi tới một cái không thuộc về các ngươi thế giới của mình. Các ngươi có thể đem nơi này xem như là thế giới bên ngoài một cái thế giới. Mê vụ thế giới cũng không phải là một cái hòa bình thế giới." Nơi này có rất nhiều nguy hiểm, hoặc là vô hình quỷ quái, hoặc là hung tàn dị trùng tộc, hoặc là thực lực cường đại hung thú, thậm chí là giết người ở vô hình quy tắc lực lượng. Nhưng các ngươi là may mắn, khi tiến vào cái thế giới này về sau không có gặp được những này, lại bị chúng ta gặp được. Tối thiểu nhất các ngươi có thể an toàn sinh hoạt. Theo cầm đầu người này, tất cả mọi người ở đây đều tràn đầy khiếp sợ nghe tin tức này, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, cùng bốn phía những ngày này đồng bạn nghị luận. Lúc này cầm đầu người này cũng không có ngăn cản, chờ giây lát, lập tức bên cạnh tất cả mọi người dần dần an tĩnh lại. Cái này nhân tài tiếp tục nói, chúng ta đến từ tại Thanh Hà Đế quốc là mê vụ thế giới nội bộ một cái còn tính là có thể quốc gia, đế quốc tổng diện tích hơn 930 vạn cây số vuông, thuộc hạ nhân khẩu 300 triệu, nội bộ ổn định, đã cơ bản tiêu diệt các loại quỷ quái, nội bộ Mỹ hào xuất hiện qua cái dạng gì đại hỗn loạn. Người này giới thiệu một chút thanh hà đế quốc cơ bản tình huống về sau, bắt đầu hướng những người này nói rõ tiếp xuống bọn hắn tao nộ. Các người làm đế quốc đối ngoại tìm thấy được nhân tộc, tại không có tinh thần ô nhiễm, không có tội ác dưới tình huống, sẽ bị đế quốc tiếp nhận. Căn cứ đế quốc mới nhất điều lệ chế độ, các ngươi sẽ căn cứ tự thân năng lực phân phối đến khác biệt công tác, sau đó tiến hành trong vòng 5 năm khảo sát, 5 năm qua đi, nếu như hợp cách lời nói, liền có thể cầm tới đế quốc cư dân chứng, trở thành đế quốc một viên. Tiếp xuống, sẽ có người vì ngươi nhóm kiểm tra thân thể, đồng thời hỏi thăm các ngươi đã từng tại thế giới của các ngươi nắm giữ trí thức. Cá nhân ta đề nghị các ngươi thành thật trả lời liên quan tới các ngươi tình huống căn bản. Tốt, lần này thông báo liền đến nơi này, tương lai tại các ngươi gia nhập đế quốc về sau, sẽ đối với đế quốc tình huống cùng mê vụ thế giới có càng nhiều hiểu rõ. Hiện tại chư vị theo nhân viên công tác trở lại riêng phần mình ký túc xá đi. Làm người này nói cơ bản tin tức, tất cả mọi người ở đây dần dần an tĩnh lại, suy tư mới vừa nói qua đã đối với cái thế giới này có rất nhiều hiểu rõ, mà lại tiếp xuống chính mình còn có thể trở lại cuộc sống bình thường, mặc dù không biết tương lai sẽ có cái gì sinh hoạt, đã không tại thế giới của mình, nhưng có thể ổn định lại, đối với những ngày này tao nộ đến nói, tính được một cái tin tức tốt. Làm cái này một đội 15 người trở lại túc xá của mình, cũng không lâu lắm, liền có người chuyên môn đến hỏi thăm cơ bản tin tức. Đối với tự thân năng lực, tất cả mọi người là thành thật trả lời. Rất nhanh Cái này một phần tin tức liền tập hợp đến căn cứ trưởng trong tay. Tất cả mọi người là người bình thường, tổng số người vì 135 người, trong đó nam tính 60 người, nữ tính 75 người, tại ở trong đó, có 10 đôi là vợ chồng, còn có 5 đôi tình lữ. Dựa theo tiếp xuống quy hoạch, những này vợ chồng cùng tình lữ đều tạm thời sẽ không bị tách ra. Mặt khác, căn cứ những người này miêu tả, trong những người này, có bác sĩ 5 người, công ty nhân viên quản lý 5 người, công nhân 20 người, giáo sư 15 người, nông dân 20 người, lái xe 15 người. Các loại tin tức năng lực bị miêu tả rõ rõ ràng ràng, căn cứ trưởng lật xem về sau. Đối với chính mình phụ tá nói: "Đem những người này tin tức đưa đến Tây Nam đạo tổng sở chính vụ, từ bọn hắn đến an Chí, đồng thời mỗi một cái cho căn cứ một phần lâm thời cư trú phí." "Được rồi, căn cứ trưởng." Đối với đế quốc đến nói, hiện tại chính là đại phát triển giai đoạn, các ngành các nghề đều khuyết thiếu nhân tài, đợi đến 2 năm này qua đi, cái kia ngàn vạn cấp bậc con mới sinh bên trên song đại học cùng học viện kỹ thuật tốt nghiệp về sau, xã hội phát triển tài năng tiến thêm một bước. Bây giờ mỗi một năm tốt nghiệp đều là mấy triệu, hoàn toàn không thể thỏa mãn đế quốc nhu cầu. Mà lần này sưu tập đến hơn 100 người, đều là người trưởng thành, mà lại bản thân nắm giữ lấy nhất định năng lực. Chỉ cần học tập một đoạn thời gian liền có thể công tác Mà lại bởi vì nhân số quá ít Có thể từ căn cứ tự động phân phối Bởi vậy, căn cứ trưởng đem những người này đưa đến quê hương của mình Xuất thân từ Tây Nam đạo căn cứ trưởng tự nhiên là hy vọng quê quán có thể tiến thêm một bước Hơn 100 người, cũng coi như chính là một cái bổ sung Tại cái kia trên xã hội chỗ trông đến nói Có thể nói lập tức liền có thể an trí Tại xét duyệt 5 ngày sau đó Những cái kia bị tìm kiếm đi ra đến người cưới hai chiếc phong bế xe khách sử dụng thứ nguyên chi môn rời đi căn cứ. Mà Tây Nam đạo tổng chính vụ quan nhìn thấy đến từ tham dò căn cứ tin tức, cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hơn 100 người nhân tài, tính được một cái hạt vùng nhỏ, rất nhanh liền căn cứ những người này tình huống phân phối đến thiếu thốn nhất nhân tài địa khu, lấy lao mang mới, để hắn có thể mau sớm dung nhập xã hội. Hoàn thành nhân viên lãnh trí, căn cứ bắt đầu càng lớn quy mô vận chuyển, mỗi một ngày từ sáng sớm đến tối, theo ban ngày đến đêm tối, 24 giờ đều có công nhân không ngừng đem các loại siêu tập đến vật tư vận chuyển đến thứ Nguyên Chi môn về sau. Hiện tại mặc kệ là những vật tư này có hữu dụng hay không, trước chứa lên xe, tại Thử Nguyên Chi môn về sau, có thời gian đang tiến hành xử lý. Mà trong lúc này, trong thành thị bởi vì bị điều tra rõ ràng, không có nguy hiểm gì, nhưng ở ngoài thành thị, các loại ma thú, hung thú ẩn hiện. Trừ cái đó ra, còn phát hiện cương thi, yêu quái, u hồn trở một chút sinh vật, bất quá tại đối mặt đế quốc đóng giữ quân đoàn, những sinh vật này không đáng kể chút nào, đều bị tiêu diệt. Một chút đặc thù sinh vật còn bị đơn độc bắt giữ, làm đặc thù sinh vật hàng mẫu, chuẩn bị tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu. Trong vòng 2 tháng lục soát, tại một khắc cuối cùng, đóng giữ thứ Nguyên Chi môn cuối cùng một chi bộ đội mới rút về trong căn cứ, Thư Nguyên Chi môn đóng lại, nhưng không có nghĩa là căn cứ sự tỉnh kết thúc hai tháng này nơi phát ra nguyên không ngừng chuyển vận vật tư trồng chất đầy trong căn cứ tất cả nhà kho còn có thanh hà thành bên trong những cái kia nhà kho cũng bị trồng chất như núi vật tư chất đầy những vật tư này đều sẽ bị kiểm kê sau đó phân loại xử lý căn cứ lần này thống kê lần này mê vụ thăm dò siêu tập đến 50 tòa nhà máy các loại máy móc thiết bị những thiết bị này sẽ đưa đến đế quốc cái lớn nghiên cứu phát minh trong nhà máy tiến hành phân tích nghiên cứu còn có hải lượng thư tịch đều sẽ bị đưa đến thư viện sau đó đăng ký tạo sách phân tích duyệt lại qua đi tại uy bán ra trừ cái đó ra còn có các loại đồ dùng trong nhà Ga giường đệm chăn mấy chục vạn bộ, những này bị một lần nữa thanh tẩy trừ độc về sau, liền sẽ bán. Mà lại bởi vì hắn giá cả giá thấp, mặc dù là hàng xì cổ tạn, nhưng tuyệt đối không lo bán, một bút này tài vật bán về sau, sẽ có một nửa làm căn cứ tài chính, một nửa khác đưa vào phụ lãnh chúa làm hoàng thất tài sản. Sau đó, còn có sưu tập đến các loại lương thực, gia vị đẳng hóa vật, bởi vì bản thân đóng gói khác lạ, chỉ có thể là làm căn cứ thêm đồ ăn, bây giờ đế quốc cũng không thiếu điểm này chuối thức ăn. Tất cả đóng gói sẽ thống nhất tiến vào đốt cháy lô hóa thành cho tàn. Tại về sau còn có các loại cỗ xe 150,000 chiếc những chiếc xe này bao quát các thức xe khách xe hàng xe con đối với những chiếc xe này căn cứ đo lường những chiếc xe này đều là sử dụng dầu nhiên liệu ở nội bộ thanh hà đế quốc bây giờ cũng phát hiện rất nhiều to lớn mỏ dầu đồng thời bởi vì phù văn động cơ cần hấp thu linh linh khí nhưng linh khí ai cũng không biết có phải là vô hạn bởi vậy đế quốc tại địch phong chỉ thị xuống đối với cái khác động cơ cũng tiến hành nghiên cứu thì như nói điện lực động cơ cùng dầu nhiên liệu động cơ bất quá bởi vì phù văn kỹ thuật phát triển thuận lợi hiện tại cỗ xe sử dụng đều là hỗn hợp động lực linh khí làm chủ động dầu nhiên liệu làm phụ trợ động lực, tân sinh sản xuất ô tô đều là dùng hỗn hợp động lực, bởi vậy những chiếc xe này chỉ cần hơi cải tạo, liền có thể bán. mà lại bởi vì phù văn hạch tâm kỹ thuật đều là đế quốc độ cao cơ mật, linh thạch ở trong đế quốc thuộc hạ tại chiến lược tài nguyên, căn bản sẽ không bán ra. phù văn động cơ sử dụng linh thạch dây dẫn còn là bạch ngân dây dẫn, cùng phù văn tấm nền vật liệu, đây đều là chân quý tài nguyên, bởi vậy phù văn nổ máy chiếc là phi thường đắt đỏ. bởi vậy tài nguyên đắt đỏ, đế quốc muốn làm được phủ cấp mỗi một nhà mỗi một hộ liền cần dùng càng giá rẻ động cơ, cũng chính là dầu nhiên liệu động cơ cùng điện lực động cơ mà lại sát vách Minh Đế quốc nhiên liệu hóa lỏng kỹ thuật là Thanh Hà Đế quốc phi thường trông mà thèm nếu như có thể nắm giữ loại kỹ thuật này như vậy Thanh Hà Đế quốc liền có thể đem các loại vật liệu gỗ dầu nhiên liệu thậm chí là rác rưởi hóa lỏng vì nhiên liệu để nhiên liệu trở nên càng thêm phụ cập. bất quá bởi vì Minh Đế quốc cũng biết loại kỹ thuật này chân quý tạm thời không có hướng ra phía ngoài lộ ra Thanh Hà Đế quốc gián điệp còn không có thấm vào hiện tại chỉ có thể là Thanh Hà Đế quốc nhìn xem trông mà thèm nhưng bởi vì dầu nhiên liệu động cơ cùng điện lực động cơ thông qua rất nhiều năm trước thu hoạch được cỗ xe hàng mẫu tiến hành đậy ngược đã phi thường tiện nghi. Ngay tại phủ cập dầu nhiên liệu cỗ xe dưới tình huống, tại nhiều một chút những chiếc xe này hoàn toàn không là vấn đề. Chương 501: Minh đế quốc nội loạn. Chương 501: Minh đế quốc nội loạn. Bảy hả? Gần nhất chiến tranh, quân ta tại cùng ngư nhân tộc trong chiến tranh chiếm cư ưu thế, hiện tại đánh xuyên qua ngư nhân đế quốc ngăn cản. Phủ Lãnh Chúa bên trong, Địch Phong thu được đến từ tiền tuyến tình báo. Đã đổ bộ, như vậy Đông Hải Hải quân tổng bộ liền cần đối mặt mới địch nhân. Địch Phong dò hỏi: đổ bộ tác chiến có sự kiện gì ạ?" "Tạm thời không có." Lý Tú Ninh hướng Địch Phong giới thiệu: Cái kia một chỗ lục địa bản thân cũng không phải là một cái thế lực lớn, chủ đảo liền có 3 năm cái thế lực hỗn chiến. Còn có Hải Dương bốn phía nhiều cái thế lực, chúng ta nhiều lắm tính được một cái ngoại lai thế lực, tạm thời phòng ngự không có vấn đề gì. Hiện tại quân ta mở rộng đến tình trạng như vậy, chúng ta bản đồ cần đổi mới đi." Địch Phong do hỏi. "Đông Hải Hải quân tổng bộ lệ thuộc gần biển địa khu, mà Thiên Đảo Hải vực sở thuộc phạm vi cũng cũng đủ lớn, quân ta hải quân cần tại tổ kiến một cái mới hải quân chiến khu." Ta cảm thấy đề nghị này không sai. Lý Tú Ninh tùy ý ngồi ở bên người của Địch Phong từ khi theo một đường quân đoàn trưởng trên chức vụ giúp về, Lý Tú Ninh những năm này cũng coi như được nhàn rỗi, có thời gian rất lâu tu luyện đang không ngừng tu luyện cùng trong học tập, Lý Tú Ninh bản thân năng lực chỉ huy lại lần nữa tăng lên, đồng thời thực lực bản thân cũng đạt tới Hoàng Kim đỉnh phong. Bất quá bởi vì theo đẳng cấp càng ngày càng cao, mỗi một cái đại giai đoạn đều là càng kiên cố hơn bình cảnh, cần thời gian rất lâu tài năng đột phá. Hiện tại Lý Tú Ninh liền bị kẹt tại tình trạng này, nhưng mặc dù bị kẹt, nhưng bởi vì Hoàng Kim cấp bản thân tuổi thọ liền tương đối dài, đối với tu luyện cũng căn bản không cần quá mức gấp gáp. Mà ở bên trong Thanh Hà thành xử lý, thường ngày có thể tại phủ lãnh chúa sinh hoạt, Lý Tú Ninh cùng Địch Phong còn có bọn nhỏ ở chung thời gian cũng rất nhiều. Mà tại phủ lãnh chúa bên trong, tại bốn phía đều không có những người khác dưới tình huống, Lý Tú Ninh cũng biến thành mười phần tùy ý, hiện tại Đông Hải Hải quân tổng bộ phụ trách là theo Đông Hải đạo đạo bây giờ giang nam đạo vượt ngang bốn cái đạo, mấy ngàn cây số hải vực, đồng thời còn hướng kéo dài hơn một ngàn cây số khoảng cách. Như thế khu vực, lại thêm còn muốn để phòng Nam Bộ tinh linh đế quốc, Đông Hải Hải quân tổng bộ ba chi hạm đội đã đạt tới cực hạn. Những năm này chúng ta xây mới đại lượng chiến hạm Có thể nói đối với hai cái hải quân tổng bộ thuộc hạ 6 chi hạm đội hoàn thiện không sai biệt lắm. Hiện tại ta cảm thấy có thể tại Đông Hải Hải quân tổng bộ cùng Thiên Đảo Hải quân tổng bộ ở giữa xây dựng một chi mới hải quân tổng bộ. Theo thềm lục địa hướng đông bộ kéo dài, 1000 cây số bên ngoài, theo Thiên Đảo Hải vực hướng nam khu vực, vì Viễn Dương địa khu, mà lại ở nơi đó có vô số hải dương chủng tộc, liền mệnh danh là Vạn tộc Hải vực, như vậy cái này hải quân tổng bộ chính là Vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ. Hải quân tổng bộ ngay tại đổ bộ địa khu thành lập, đem Đông Hải Hải quân tổng bộ một chi hạm đội cùng một cái hải quân sư đoàn bộ binh tính vào cái này hải quân tổng bộ. Bởi vì nơi này hải dương diện tích không dưới hiện tại đế quốc lục địa diện tích, cái này hải quân tổng bộ làm làm đơn độc quân đội tồn tại, hiện hữu Đông Hải Hải quân tổng bộ tổng chỉ huy đảm nhiệm vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ tổng chỉ huy, Đông Hải Hải quân tổng bộ tổng chỉ huy từ đệ nhất hải quân hạm đội tổng chỉ huy đảm nhiệm. Có thể, Lý Tú Ninh suy tư một chút, cũng nhẹ gật đầu. Biện pháp này có thể, ta không có ý kiến. Bất quá một chi hạm đội cùng một cái hải quân sư đoàn bộ binh điều vào mới quân đội, như vậy Đông Hải Hải quân tổng bộ thuộc hạ bộ đội liền có chút không đủ, như vậy liền cần mới xây dựng một hạm đội cho Đông Hải quân đội bổ sung. Mà lại, bởi vì cái kia một mảnh lục địa trên thực tế tích cũng không nhỏ một cái hải quân sư đoàn bộ binh khả năng không cách nào đánh bại cái kia trên lục địa thế lực cùng trong hải dương thế lực, cái này dễ xử lý. Địch Phong hồi đáp, để huấn luyện quân sự bộ tại mở rộng thu nhận một nhóm binh sĩ liền có thể, mới xây dựng một cái hải quân tổng bộ, hơn nữa còn là phụ trách bao la hải dương, như vậy thuộc hạ trước Tân biên hai cái hạm đội cùng một cái gần biển hạm đội phòng ngự đi. Hải quân lục chiến đội cũng mở rộng thành ba cái sư quân đội như vậy sức chiến đấu nói thế nào cũng có thể bảo chứng vạn tộc hải hải quân tổng bộ ở nơi đó trần buồn gắp chân, đến đằng sau, mấy năm sau Đế quốc tuyệt đối sẽ có biến hóa mới, mà lại khi đó cũng có đầy đủ Tân bình. Đến lúc đó ta cảm thấy có thể đem những hải quân kia sư đoàn bộ binh mở rộng làm một cái quân đoàn. Địch Phong vừa nói, một bên suy tư. Mà lại, hiện tại đế quốc hay là muốn đối nội phát triển, cái này mới xây dựng vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ nhiệm vụ chính là trầm ổn góc chân, sau đó một chút xíu đẩy tới, không cần phát động đại chiến dịch. Mặt khác, bởi vì trên biển không có chỗ thành lập cơ chạm, ta về sau đem hai cái xây mới tốt lơ lửng bình đài điều tới, như thế, cái này hải quân tổng bộ cũng liền có thể cam đoan mấy ngàn cây số thông tin. Dạng này có thể. Nghe Địch Phong lời nói, Lý Tú Ninh suy tư, cũng đi theo gật đầu nói. Ta trở về liền chế định một cái kế hoạch tác chiến, sau đó xuống phát xuống dưới. "Tốt, kia liền giao cho ngươi." Địch Phong cười nói tiếp, "Hiện tại đế quốc hay là muốn đối nội phát triển, tổng nhân khẩu mặc dù đã đột phá 300 triệu, nhưng trong mắt của ta vẫn còn có chút thiếu. Bây giờ 10 năm quy hoạch còn có mấy năm, nếu như đoạn thời gian này đi qua, đế quốc bốn phía còn là hòa bình lời nói, ta cảm thấy tại hòa bình phát triển 5 năm hoặc là 10 năm hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là, chúng ta bốn phía các thế lực thật sẽ hòa bình ở trong thời gian dài như vậy à?" Lý Tú Ninh tùy ý dò hỏi. Vậy cũng không biết, bất quá dựa theo 2 năm trước nhân khẩu thống kê, 10 năm, chúng ta liền có 200 triệu tả hữu người trưởng thành miệng, lại tăng thêm nhiều con mới sinh, đến lúc đó quân đội động viên cũng có thể lập tức xây dựng ra hơn ngàn vạn quân đội, đến đến lúc đó chúng ta bốn phía liền không cần đang lo lắng có cái gì đối thủ. Địch Phong hồi đáp, mà lại, khoa học kỹ thuật phát triển, lúc kia, chúng ta máy bay, xe tăng, chiến hạm chờ đều sẽ tại đổi mới một đời, mà lại trong đế quốc cường giả cũng sẽ tại tăng lên rất nhiều, đến lúc đó, nói thế nào đế quốc sẽ so hiện tại cường thịnh mấy lần. Đúng rồi, trừ bỏ Đông Hải quân đội phát sinh sự tình, chính là Bắc Bộ Liêu Đông quân đội. Những năm này Liêu Đông quân đội ở trên xẻ dù án ý đem dưới sự chỉ huy, không ngừng khởi xướng quy mô nhỏ chiến dịch. Hiện tại trừ bỏ Liêu Đông đạo sơn mạch địa khu không có hướng ra phía ngoài mở rộng, bên ngoài, Liêu Trung Hòa Liêu Tây địa khu đã hướng bắc kéo dài 200 cây số. Cái này 200 cây số địa khu, trong đó 100 cây số đã biến thành nội bộ, 100 cây số là phòng tuyến, đồng thời tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài 50 cây số làm khu giám sóc Có thể nói sẽ dù án thượng tướng vì đế quốc khai thác ra tới một cái mới đạo diện tích. Những này thành quả ta đã để người đi xét duyệt, đều là thật chính quả không có bất luận cái gì báo cáo láo. đây là chuyện tốt. Địch Phong hơi kinh ngạc, có chút treo kẹo nói, xem ra sẹo rủ a nghỉ không chịu ngồi yên à, như thế chiến công tích lũy, có lẽ đợi đến đế quốc chỉnh đốn kết thúc, ta liền muốn tiếp tục vì sẹo rủ a nghỉ tiếp tục tăng lên quân hàm. Mặt khác, liên quan tới đế quốc tại phía tây lĩnh cư, minh đế quốc gần nhất nội bộ xảy ra vấn đề, cái này ta cũng biết. Địch Phong hồi đáp, các ngươi quân đội còn là thông qua ngoại bộ điều tra, nhưng tình báo đế quốc bộ môn đã thâm nhập vào đến minh đế quốc nội bộ, cụ thể tình báo càng nhiều. Phu quân, tình báo này có thể cụ thể nói xuống à? Lý Tú Ninh dò hỏi. Quân đội chúng ta cần làm những gì hả? Tình báo nơi phát ra khẳng định là không thể nói, nhưng tình báo nội dung nhưng không có vấn đề. Địch Phong hướng Lý Tú Ninh giảng thuật liên quan tới Minh Đế Quốc gần nhất phát sinh nội loạn. căn cứ tình báo đến nói là Minh Đế quốc xã hội kết cấu xuất hiện vấn đề. Minh Đế quốc đại khái chế độ kết cấu, Đế quốc chúng ta cũng có được nghiên cứu. căn cứ Minh Đế quốc tiến vào cái thế giới này về sau lịch sử đến xem, Minh Đế quốc năm đó vừa tiến vào mê vụ thế giới chính là một cái cổ đại quốc gia. Lúc ấy Đế quốc Hoàng Đế có kỳ vật lực lượng, cấp tốc thu hồi văn võ quyền lực, sau đó Minh Đế quốc gây dựng lại quân đội, thanh lý quan văn, lại thêm ngoại bộ uy hiếp. Đế quốc trên dưới một lòng, dần dần mở rộng. Nhưng theo chiến tranh, đế quốc mở rộng, minh đế quốc xã hội kết cấu không có thay đổi, tầng dưới chót nhất là dân nghèo cùng địa chủ cùng tồn tại. Mặc dù ngay từ đầu mở rộng, thổ địa gia tăng, những bách tính kia có thổ địa mới, mâu thuẫn xã hội tạm thời lắng dịu. Nhưng bởi vì địa chủ không có tiêu trừ, mà lại địa phương bên trên vẫn như cũ là trắng trợn chiếm đoạt thổ địa, minh đế quốc nội bộ không có hình thành nước tư phương bắc nông trường lớn. Vẫn như cũ là mỗi một nhà mỗi một hộ trung nông hình thức đến tiếp sau lại bởi vì kỹ thuật phát triển, sức sản xuất tăng lên, mâu thuẫn tiếp tục bị trì hoãn, nhưng những nhà máy kia chủ bản thân còn là xã hội quý tộc mà lại những nhà máy kia chủ hòa địa chủ liên hợp hoặc là kể một ít nhà máy chủ chính là địa chủ những hãng này chủ hòa địa chủ làm minh đế quốc cơ sở nhất thống trị chứng cứ minh đế quốc rộng rãi nông thôn mà lại bọn hắn còn không có 8 giờ lao động tăng ca ra công tư chế độ có thể nói những công nhân kia cùng nông dân phi thường khổ, khổ thậm chí không ít địa khu vẫn tồn tại sơn tặc thế lực cái này tại đế quốc là khó có thể tưởng tượng ừm dựa vào ở trong ngực của địch phong lý tú ninh nghe địch phong đối với minh đế quốc giới thiệu thân là một cái đế quốc chi chủ đối với một cái khác đế quốc địch phong cũng là nhẫn chút thời gian tiến hành nghiên cứu mà theo một phương diện khác. Theo chúng ta vị trí cái này mê vụ cánh đồng không ngừng dung hợp, nội thế giới càng lúc càng lớn, hoàn cảnh cũng liền trở nên càng ngày càng phức tạp. Cho nên gần nhất ngươi ngay tại tổng sở chính vụ thuộc hạ thành lập một cái khí tượng bộ môn. Đúng." Địch Phong gật đầu nói. "Theo thế giới càng lúc càng lớn, mà lại thỉnh thoảng còn có mới mê vụ cánh đồng dung nhập nơi này, hiện tại chúng ta đã không biết cái này mê vụ cánh đồng đến cỡ nào to lớn. Nhưng thế giới càng lớn, khí quyển lưu động, hải lưu lưu động, địa hình ngăn trở, đem nguyên bản một chút địa khu dần dần cải biến một chút hoàn cảnh." Tỷ Như nói. Tại Thanh Hà Thành phía Bắc giải viên sơn mạch ngăn lại đại bộ phận xuôi Nam Hà Lưu, ngăn lại Bắc Thượng Hải Lưu điều này sẽ đưa đến giải viên sơn mạch phía Nam nước mưa càng ngày càng nhiều, khí hậu cũng biến thành càng thêm ấm áp, mùa đông rét lạnh cũng hạ xuống rất nhiều. Nhưng tại giải viên sơn mạch phía Bắc mùa đông rét lạnh mà lại trở nên hơi khô hạn, bất quá bởi vì Lưu Đông đạo cái kia một dãy núi ngăn lại thiên đảo Hải vực nước mưa, phương Bắc địa khu còn có thể làm sinh lương điện. Nhưng là Minh Đế Quốc liền không có vận tốt như vậy. Địch Phong nói căn cứ khí tượng kết cấu Minh Đế quốc ở vào nội bộ phương Bắc là mấy ngàn cây số lục địa, Đông Bộ là đế quốc. Tây bộ cũng là cách xa nhau mấy ngàn cây số mới có hải dương, mà phương nam đồng dạng là như thế. Dạng này một cái nội địa đế quốc, bởi vì hơi nước lưu thông thiếu khuyết, thổ địa trở nên chẳng phải phi nhiêu, trở nên có chút giống là nửa khô hạn địa khu, chỉ có một ít dòng sông hồ nước bao trùm địa khu mới là sinh lương địa. Chính là bởi vì thổ địa biến hóa, Minh đế quốc nhân khẩu gia tăng, mà lại gần nhất còn chiếm đoạt hai cái tiểu quốc, nội bộ lương thực càng ngày càng ít. Tại đầu năm nay, Minh đế quốc mấy cái hành tỉnh phát sinh làm lớn hạn còn có lương theo mà lên nạn châu chấu, tác động đến chí ít 40 triệu nhân khẩu. Bởi vì khô hạn cùng nạn châu chấu dẫn đến Minh Đế quốc 40 triệu người đói, lại thêm nguyên bản xã hội kết cấu, rất nhẹ nhàng liền gây nên một trận khởi nghĩa. Hiện tại Minh Đế quốc xuất động hơn 10 vạn người chấn áp phản loạn, nhưng bởi vì phát sinh phản loạn những cái kia địa khu có một chút vũ khí chế tạo nhà máy, những công nhân kia nhìn xem khởi nghĩa nông dân, thế là cũng đi theo khởi nghĩa. Cứ như vậy, các công nhân có thể tự mình sản xuất ra các loại vũ khí, bởi vậy cầm lấy súng giới quân đội đối với quân khởi nghĩa hình thành không được tuyệt đối áp chế, hiện tại đã biến thành đánh lâu dài. Mà thừa cơ hội này, tại Minh Đế quốc những năm này chiếm đoạt hai cái tiểu quốc địa khu một lần nữa phát sinh phản loạn, nơi đó cũng có được hơn 10 triệu người nhân khẩu. Hiện tại hai cái vương quốc tham dự quý tộc tìm tới không biết từ nơi nào đến Vương thất, đánh lên phục quốc cờ hiệu. Cứ như vậy, tại Minh Đế quốc Bắc bộ cùng khu vực phía Tây, còn có trung bộ đều đang chiến tranh. Mà lại bởi vì phát sinh khô hạn địa khu đều là Minh Đế quốc sinh lương, bây giờ không thu hoạch được một hạt nào còn có phản loạn, đương nhiệm Minh Đế quốc hoàng đế có đầu của hắn đâu. Địch Phong nói đến đây, cũng có chút cười trộm. Minh Đế quốc phát triển thật là thế lực tăng nhiều, những năm này tổng nhân khẩu đã đột phá đến 130 triệu hữu nhân khẩu. Nhưng bởi vì giai cấp thống trị chính là địa chủ, nhà máy chủ, quý tộc, văn nhân, tướng lãnh quân sự hiện tại Minh Đế Quốc trừ phi là giết cái mấy trăm vạn người, bằng không trận này phản loạn là ngăn không được. Không chỉ có như thế, bởi vì lương thực không đủ, tại bọn Hán Phương Bắc mấy cái hành tinh có chút không dễ chịu. Lại càng Phương Bắc biên cảnh mấy cái Tiểu Quốc gia nhìn tình huống cũng có chút ngao ngáo muốn động. Nếu như không phải hiện tại Đế quốc cần đối nội phát triển, không dễ mở ra cùng ngang nhau Đế quốc chiến tranh, mà lại Đế quốc cũng không có năng lực dùng một lần tiêu diệt Minh Đế quốc, bằng không nói thế nào cũng muốn nhân cơ hội này đánh một trận. Mà lại chúng ta không hành động, tại càng phía tây cái kia hai cái cùng Minh Đế quốc làm đối thủ Đế quốc cũng chuẩn bị mở rộng thế lực. Mà lại tại Minh Đế quốc Nam bộ, thừa dịp hỗn loạn. Những đại quý tộc kia ngay tại cấu kết địa phương thế lực tiến hành thổ địa xác nhập, thu tính. Nếu như trận này khởi nghĩa cùng phản loạn có thể tiếp tục một năm trở lên, phương Bắc mấy cái tiểu quốc gia, còn có Minh Đế quốc Nam Bộ mấy cái kia tiểu quốc gia liền sẽ đối với Minh Đế quốc tuyên chiến đến lúc đó chiến tranh vừa mở, chúng ta đầu cơ trục lợi một chút vật liệu chiến tranh cùng một chút lương thực cũ, như vậy không chỉ là đế quốc sẽ kiếm một món hời, hơn nữa còn có thể suy yếu Minh Đế quốc thực lực. Thì ra là thế. Tại địch phong giới thiệu Minh Đế quốc nội bộ tiền căn hậu quả, Lý Tú Ninh có chút giật mình. Nếu như chúng ta chính mình phát sinh chuyện như vậy, phu quân ngươi sẽ làm sao? lấy hiện tại đế quốc phát triển trình độ chúng ta sẽ không phát sinh những chuyện này địch phong ngữ khí khẳng định nói thật lý tú ninh có chút không tin nói lần nữa cái kia tỷ như nói lần này khô hạn cùng nạn châu chấu đem toàn bộ phương bắc địa khu bao trùm ngươi sẽ làm sao ngươi muốn cho ta ra vấn đề khó khăn nhưng điều đó không có khả năng địch phong nghe xong lý tú ninh giả thiết cười nói đầu tiên nếu như đế quốc phát sinh bao trùm phương bắc mấy cái đạo khô hạn cùng nạn châu chấu đầu tiên bên kia đều là nông trường lớn nhiều nhất là những cái kia nông trường vứt bỏ quả chừa năm thiếu một năm thu vào thôi Đến nỗi lương thực, hiện tại đế quốc đã dự trữ đầy đủ đế quốc tất cả mọi người ăn được 10 năm khẩu phần lương thực, mà lại trên đại dương bao la còn có đế quốc vô số ngư trường, cùng rất nhiều chưa khai phát thổ địa, liền xem như cả nước tuyệt thu 2 năm, đế quốc đều có thể bình thường sinh hoạt. Vừa vặn những người kia còn có thể điều động một chút làm công nhân. Đế quốc lương thực dự trữ đã đạt tới tình trạng này sao? Lý Tú Ninh mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Dù sao thân là quân đội quan chỉ huy, Lý Tú Ninh bình thường tiếp xúc không đến chính vụ sự vụ chi tiết. Không phải đâu. Địch Phong nói đùa ngứa khí nói. Những năm này ta thế nhưng là một mực ở các nơi xây dựng cấp cao nhất kho lúa, đồng thời còn xây dựng rất nhiều bí mật dưới lòng đất hầm chứa đá, dùng để dự trữ các loại chuẩn bị chiến đấu thịt đế quốc mỗi một năm đều có thể sản xuất ra 2 3 năm khẩu phần lương thực, những lương thực này 90% đều bị để dành. Chương 502. Đế quốc đi hướng. Chương 502. Đế quốc đi hướng. Minh đế quốc nội loạn, có chút càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, nhưng ở trong đế quốc bộ phân tích, Thanh Hà đế quốc muốn đánh xuống Minh đế quốc, cần trả một cái giá thật lớn. Minh đế quốc xem ra nội loạn, nhưng quân đội còn là có cực mạnh sức chiến đấu, mà lại những năm này mới mở mấy cái hành tình còn là ổn định. Những cái kia phản loạn mặc dù sẽ cho Minh Đế quốc quốc lực mang đến to lớn suy yếu, nhưng Minh Đế quốc còn có thể cam đoan đế quốc sức chiến đấu, mấy triệu trang phục thợ săn hơi nước sẽ tăng, động cơ hơi nước giáp, hơi nước phi thuyền, còn có hơi nước cao áp xuống trường. Mà lại tại cùng Thanh Hà Đế quốc tiếp xúc về sau, Minh Đế quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cũng nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc nội bộ dầu nhiên liệu động cơ. Về sau, đang nhìn Minh Đế quốc độc hữu nhiên liệu hóa lỏng kỹ thuật, đây chẳng phải là liên tục không ngừng chất lỏng nhiên liệu sao? Như vậy còn phí công phu gì dùng để nấu nước, trực tiếp xem như nhiên liệu chẳng phải được. Thế là, có cái mạch suy nghĩ này chuyển đổi. Minh Đế Quốc nội bộ cũng theo hơi nước động cơ hướng về động cơ đốt trong chuyển biến, đồng thời đã xuất hiện động cơ đốt trong xe tăng, ô tô chờ sản phẩm. Chính là bởi vì có nước cờ trăm vạn quân đội, còn có Đế quốc Hoàng thất thống soái đại lượng cường giả, những cái kia phản loạn tại Thanh Hà Đế quốc đến xem, sớm muộn là sẽ bị tiêu diệt. Dù sao bốn phía có từng cái Đế quốc to lớn, bản thân liền cho Minh Đế quốc đắp nặn một cái ngoại địch, trình độ nhất định để Minh Đế quốc trên dưới một lòng. Bất quá nội bộ hỗn loạn tại Thanh Hà Đế quốc cao tầm phân tích về sau, phát hiện mặc dù có thể giải quyết, nhưng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, chí ít là có thể tiếp tục một hai, năm thời gian. Sau bởi vì trận này hỗn loạn, Minh Đế Quốc không ngừng phát triển tình thế sẽ hạ xuống, cùng Thanh Hà Đế quốc trên lệch là càng lúc càng lớn. Mặc dù trên mặt nội Thanh Hà Đế quốc sẽ không xuất động quân đội thừa cơ tiến công Minh Đế quốc, nhưng vụ trộn, địch phong thông qua nị dạ quân nhân viên tình báo thừa này hỗn loạn thâm nhập vào Minh Đế quốc. Lần này thai nạn đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói là một cái cơ hội tuyệt vời, đại lượng lưu dân phân tán đến các nơi, mà lại bởi vì phản loạn, khởi nghĩa nông dân, Minh Đế quốc không để ý tới những này tán loạn lưu dân. Kể từ đó, những năm này dạ quân bồi dưỡng một chút nhân viên tình báo thông qua các loại con đường. Tiến vào Minh Đế quốc nội bộ, đồng thời căn cứ nội loạn, lẫn vào lưu dân đội ngũ, tứ tán đến Minh Đế quốc các hành tỉnh. Một chút gián điệp còn đánh vào quan phủ, cùng nhà máy chủ nội bộ, hoặc là thừa cơ thay thế một chút địa chủ, chiêu mộ lưu dân, bồi dưỡng cô nhi, mở rộng tự thân thế lực, chờ đợi đế quốc cùng Minh Đế quốc khai chiến. Bất quá dựa theo Thanh Hà Đế quốc kế hoạch, ở trong vòng 10 năm, đế quốc sẽ không tiến công Minh Đế quốc, cứ như vậy, nhưng gián điệp này liền cần dựa vào bản lãnh của mình ở nội bộ Minh Đế quốc phát triển ở ngoài sáng. Thanh Hà Đế quốc còn là một mảnh ca múa Thái Bình, mỗi một ngày đế quốc đều đang không ngừng phát triển, mỗi một ngày cơ hội đều là biến chuyển từng ngày. Cơ hội cách mấy ngày, đế quốc báo chí bên trên liền sẽ công bố đế quốc tại nào đó nào đó trên kỹ thuật lấy được đột phá, mà lại theo tivi bắt đầu phổ cập, tại trừ bỏ tin tức bên ngoài, Thanh Hà đế quốc phát triển ra đến phim truyền hình cùng giải trí loại hình chương trình, để đế quốc văn hóa sinh hoạt cũng biến thành nguồn màu muôn vẻ. Mà lại, theo đế quốc phát triển, ở bên trong Thanh Hà thành, đã nắm chắc 10 đồ điện gia dụng dạp chiếu phim, những này dạp chiếu phim ở bên trong Thanh Hà thành kiếm lấy đến lợi nhuận, cũng bắt đầu hướng về cái khác đạo quận huyện mở rộng. Cái này ở trong lúc vô hình lại vì đế quốc mang đến một chút mới ngành nghề cũng phát triển kinh tế. Minh Đế quốc hỗn loạn không có ảnh hưởng đến Thanh Hà Đế quốc nội bộ sinh hoạt, tại năm nay, Thanh Hà Đế quốc cao tầng sự kiện lớn chính là Vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ thành lập. Bất quá bởi vì Vạn tộc Hải vượt khoảng cách đế quốc quá xa, nội bộ còn có mảng lớn chưa khai phát thổ địa, nội bộ bách tính chỉ chú ý cuộc sống của mình tại từng ngày biết tốt. Theo thời gian chuyển rời, từ khi lần trước mở rộng về sau, 10 năm quy hoạch kết thúc, trong những năm này, Thanh Hà Đế quốc phát triển đều đạt tới dự định quy hoạch. Vẹn vẹn là nhân khẩu, căn cứ người cuối cùng miệng thống kê, Thanh Hà Đế quốc bây giờ tổng nhân khẩu vì 370 triệu, đặc biệt là cuối cùng mấy năm, mỗi một năm đều là 20 triệu nhiều con mới sinh để người đế quốc miệng phi tốc tăng trưởng. Mà lại 10 năm này phát triển, Thanh Hà đế quốc đại lượng thanh niên trưởng thành, tham dự công tác, bây giờ mỗi một năm đều có quá ngàn vạn người trưởng thành tham dự công tác, để đế quốc các hạng phát triển đều trở nên càng thêm cấp tốc. Chẳng qua hiện nay đến nói, đế quốc 370 triệu tổng nhân khẩu bên trong, có một nửa trở lên trẻ vị thành niên, nhân khẩu giải tỏa kết cấu còn không tính hoàn thiện, bởi vậy đế quốc còn là trong vòng bộ phát triển tốt nhất. Trừ bỏ nhân khẩu tăng trưởng, tiếp theo các loại công nghiệp loại trở nên càng thêm đầy đủ, mà lại theo kỹ thuật tăng lên, cùng một chút cải biến, nội bộ đế quốc trở nên càng thêm phồn vinh. Tỷ như nói, hiện tại TV lệnh chờ đồ điện gia dụng bắt đầu đại quy mô phổ cập ô tô cũng bắt đầu có nhiều người hơn bắt đầu mua trừ cái đó ra máy tính cùng điện thoại cũng đều phát triển đến mới một cái cấp độ căn cứ đế quốc sở chính vụ tập hợp toàn bộ Thanh Hà đế Quốc dự tính sẽ có 5,00 máy tính về sau mỗi một năm sẽ lấy 20% tốc độ tăng trưởng theo máy vi tính gia tăng Thanh Hà đế quốc internet bắt đầu phát triển căn cứ thế giới khác sở smartphone máy vi tính tham khảo một chút phần mềm bắt đầu phát triển mà bởi vì hành nghề điện tử tiến bộ một đời mới lơ lửng bình đại tăng mới rất nhiều thiết bị đồng thời gia tăng đối địa camera còn có thể thông qua mạng lưới truyền tấu hình ảnh cùng video, đây đối với chiến tranh, cùng các phương diện đều có to lớn phát triển. Bây giờ Thanh Hà Đế quốc nội bộ lơ lửng bình đài số lượng đã là đột phá 10 đài, phân bố tại đế quốc các nơi vắng vẻ địa khu cùng biên cảnh, cam đoan biên cảnh thông tin đồng thời thông qua lơ lửng bình đài quay phim, Thanh Hà Đế quốc nội bộ một chút địa lý cũng bắt đầu nghiên cứu, tỷ như nói một tấm liên quan tới Thanh Hà Đế quốc tỉ mỉ bản đồ địa hình bị vẽ đi ra, trở thành đế quốc cơ mật. Ma bỏ kỹ thuật phát triển, Thanh Hà Đế quốc quân đội trừ bỏ không quân tăng mới một chút một đời mới chiến cơ, hải quân gia tăng một nhóm chiến hạm, lục quân bảo trì quy mô Cũng không có thay đổi quá lớn, mà lại nhân viên cũng không có mới tăng, chỉ là theo 10 cái sư đoàn phòng giữ luân phiên huấn luyện, hiện tại lục quân nội bộ mấy triệu lục quân binh sĩ cơ hồ là luân thế 80%. Có thể nói tân binh thay thế trình chiến hơn 10 năm lão binh, để những lão binh này giải nghệ về nhà, cũng coi như được cho đệ nhất Âu nội bộ rót vào một nhóm mới cao chất lượng nhân tài. Mỗi một vị lão binh ở trong đế quốc đều là nhân tài, đây đối với ngay tại đại quyết trương đế quốc đến nói, lập tức liền toàn bộ phân phối công tác, trở thành xã hội hữu dụng một viên. 10 năm phát triển, Thanh Hà Đế quốc tiến một bước cường thịnh, nhưng địch phong ngắm nhìn bốn phía, Minh Đế quốc hỗn loạn tại 2 năm trước kết thúc, Minh Đế quốc tổng nhân khẩu hạ xuống hơn ngàn vạn, nội bộ phát triển dừng lại, hiện tại ngay tại trải vượt 2 năm trước bởi vì hỗn loạn tạo thành phá hư. Mà phương Nam Tinh Linh Đế quốc, theo mậu dịch vãng lai song phương quan hệ dần dần mật thiết rất nhiều, mậu dịch số lượng gia tăng, tại Tinh Linh Đế quốc cùng Thanh Hà Đế quốc đàm phán, song phương đều mở mấy cái bến cảng thành thị, mở rộng song phương mậu dịch. Mà lại theo cùng Tinh Linh Đế quốc ở chung rất tốt, mà lại Tinh Linh Đế quốc cũng không có cái gì hải quyền ý thức. Thanh Hà Đế quốc Hải quân Hạm đội tại Thanh Hà Đế quốc bờ biển bên ngoài hơn 300 cây số bên ngoài hải vực phát hiện một mảnh quần đảo. Cái này một mảnh quần đảo diện tích có 100.0000 cây số vuông, theo thứ tự là từ ba cái diện tích tại hai ba vạn đại đảo cùng hơn ngàn đảo nhỏ tạo thành. Trên hòn đảo cũng không có phát hiện thế lực mới, chỉ có một ít giá thú cùng thổ dân dã nhân, thế là Đông Hải Hải quân tổng bộ liền chiếm cư nơi này, đồng thời đem nơi này phát triển thành một trong đó chuyển căn cứ, thông qua cái này một mảnh quần đảo, thưởng càng Vương Nam thăm dò. Bởi vì có trước đó du lịch Vu sư Hải Đồ, Thanh Hà Đế quốc cùng Tinh Linh Đế quốc Nam Bộ mấy cái ven biển vương quốc tiếp xúc, đồng thời thành công thành lập mậu dịch Vãng Lai. Bất quá dạng này mậu dịch Vãng Lai cũng không phải thuận buồm xuôi gió, mấy cái vương quốc nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc thương thuyền tài phú, muốn cướp bóc, cùng Thanh Hà Đế quốc Đông Hải Hải quân tổng bộ phát sinh hải chiến. Một trận chiến này, mấy cái này vương quốc hạm đội bị Thanh Hà Đế quốc Đông Hải Hải quân tổng bộ một chi hạm đội đánh bại, mấy cái vương quốc bị ép ký kết hiệp nghị, bị Thanh Hà Đế quốc đoạt lấy mấy cái duyên hải hòn đảo thành lập bến cảng, đồng thời tiến hành mậu dịch. Như thế đến nay, Thanh Hà Đế quốc mỗi một năm kiếm lấy đến tài phú liền càng nhiều. Đồng thời thông qua khoảng cách này, biển xanh đạo 2.0000 cây số bên ngoài quần đảo làm căn cứ. Thanh Hà Đế quốc hạm đội hướng về Cảng phương Nam cùng Đông bộ Hải vực lục xoát, vì cam đoan cái kia một mảnh địa khu thông tin, Thanh Hà Đế quốc một tòa lơ lửng bình đại cùng vận hành đến cái kia phiến trên quần đảo phương đồng thời trừ bỏ hải quân hạm đội, trên hòn đảo còn có bốn cái hải quân sư đoàn bộ binh, cùng ba cái căn cứ không quân, hơn 200 đỡ cấp thức chiến cơ, cùng một cái mới tu kiến căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Mà lại căn cứ cái kia một mảnh hòn đảo vị trí, đích phong suy tư có phải là muốn ở nơi đó tại thiết lập một cái hải quân tổng bộ. Theo trình độ nhất định đến nói, Thanh Hà Đế quốc tại phương Nam Hải Dương cùng lục địa đều là mười phần bình ổn, thời gian ngắn sẽ không phát động chiến tranh. Mà tại phương Bắc, bởi vì Hồng Long quyến tộc bốn phía tiếp xúc thế lực gia tăng, mà lại tại cảng phương Bắc cũng có được rộng lớn không gian, cái kia một đầu thế lực cường hãn Hồng Long cũng đang ngủ say, không có tự mình phát động chiến tranh. Bởi vậy những năm này phương Bắc Hồng Long quyến tộc các chủng tộc bọn quái vật đều không có phát sinh đại quy mô chiến dịch, chỉ có không ngừng quy mô nhỏ chiến dịch. Những năm này những ngày chiến dịch xuống tới, tổng cộng cũng tiêu diệt ngàn vạn quy mô quái vật, đồng thời theo từng cái gác, nơi đóng quân, pháo đài, trận địa mở rộng, phương Bắc chiến tuyến dọc lên bắc phương đã đạt tới 300 cây số có thể nói vì đế quốc chiếm cứ đại lượng lãnh địa mà lại một mảnh địa khu mở rộng phương bắc đại bộ phận biên phòng sư cùng quân đoàn đều tiến hành đẩy về phía trước tiến vào vì thế phụ trách phương bắc liêu đông quân khu tổng chỉ huy sẽ dù ái nhĩ còn hướng địch phong thỉnh cầu muốn mở rộng mấy cái biên phòng sư biên chế bất quá bởi vì tình huống bên kia đế quốc chiến tranh đặt ở hải quân mở rộng liêu đông quân đội còn là bảo trì nguyên dạng đến nỗi tại đế quốc đông bộ là bao la hải dương bởi vì thanh hà đế quốc hải quân còn chưa đủ mạnh mà lại trong hải dương các chúng tộc các loại to lớn hải quái số lượng khổng lồ có thể nói mỗi tiến lên một khoảng cách liền sẽ tiến vào một cái thế lực mới hoặc là một đầu hải dương bá chủ lãnh địa. Như thế đến nay, Thanh Hà Đế quốc Hải quân liền muốn cùng cái thế lực này cùng hải dương quái vật tác chiến, kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc phát triển tự nhiên là chậm rất nhiều. Bất quá theo những năm này chiến tranh, Hải quân phương diện cũng đản sinh ra rất nhiều mới hải chiến vũ khí, đồng thời còn có đặc biệt nhằm vào các loại tình huống chiến hạm phương án. Tỷ như nói, Thanh Hà Đế quốc chiếc thứ nhất hàng không mâu hạm liền hoàn thành tiến tạo, hiện tại đang tiến hành thí nghiệm, còn có nhằm vào to lớn hải quái trọng trang chiến hạm, nhằm vào hải dương pháp thuật chuyên môn thiết kế ra ổn định hải dương ma pháp chiến hạm. Bất quá bởi vì những này kiểu mới chiến hạm đều là vừa mới thiết kế ra được, hoặc là còn tại kiến tạo, bởi vậy thanh hà đế quốc hải quân còn là tại phát triển. Ngược lại là cùng thất quốc liên minh bên kia hải vực đại thông, thông qua ven đường từng tòa hòn đảo làm điểm tiếp tế, song phương liên hệ mậu dịch, lại thêm cách xa nhau khá xa, đồng thời còn có cùng chung địa nhân, bởi vậy song phương mậu dịch mật thiết, đây đối với hai cái thế lực để nói, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Tại địch phong nắm nhìn bốn phía thế lực, phát hiện trừ phi là phát động đại quy mô chiến dịch, như vậy thanh hà đế quốc không có đại quy mô mở rộng lãnh thổ khả năng, lại thêm nội bộ địa khu. Giang Nam đạo cùng Giang Bắc đạo bầy rắn còn không có dọn dẹp sạch sẽ, Nam Bộ núi rừng còn có vượt qua một nửa thổ địa không người khai phát. Còn có mới Tăng u đạo, còn có càng rộng lớn hơn Nam Nhạc đạo đều không có đạt được khai phát, bây giờ Thanh Hà Đế quốc 370 triệu nhân khẩu phân đến cái này bao la quốc thổ bên trên, thật sự chính là hoang vắng. Như thế xem xét, cái này 10 năm trôi qua, đế quốc còn là đối nội tiếp tục phát triển tương đối tốt. Thế là, địch Phong triệu tập chính vụ nội các cùng quân sự nội các tất cả nhân viên, mở một trận nội bộ tiểu hội nghị, thương thảo tiếp xuống Thanh Hà Đế quốc phát triển. Hòa bình đối với đế quốc đến nói, cũng là một phần chân quý. Chương thú cái thứ nhất phát biểu. Hiện tại thừa dịp chúng ta bốn phía thế lực đều không có động tác lớn, tiếp tục phát triển trong nước tương đối tốt. Bây giờ đế quốc các hạng kỹ thuật đều đang nhanh chóng phát triển, mới nhà máy, còn có càng nhiều tốt nghiệp, để đế quốc một năm kinh tế tăng trưởng vượt qua 20%. Lúc trước chiếm cứ đế quốc thu vào 50% quân phí hiện tại đã hạ xuống đến 10% bởi vậy, ta đề nghị nếu như có thể hòa bình phát triển, như vậy liền tiếp tục cùng bình phát triển, nếu như có thể lại đến một cái 10 năm là tốt nhất. Đế quốc khu vực phía nam phần lớn là hoang vu thổ địa, mà lại ưu đạo đồng dạng là có mảng lớn thổ địa, mà lại ưu đạo liên tiếp cái khác địa khu thông đạo còn có rất nhiều. Nếu như Đế quốc muốn mở rộng, ta cảm thấy khai phát thế giới dưới lòng đất là một cái lựa chọn tốt. Hiện tại các quân đoàn đều tại tăng cường huấn luyện, quân đội tùy thời có thể chiến tranh. Bất quá lục quân, không quân cùng hải quân các thức vũ khí đều tại đổi mới. Nếu như có thể muộn mấy năm là tốt nhất đồng thời chúng ta bốn phía đều là thế lực lớn, đông tây nam bắc bất luận là phương hướng nào vừa khai chiến đều là Đế quốc cấp bậc chiến dịch. Đế quốc ngay tại đột nhiên tăng mạnh phát triển đột nhiên đánh gãy, thực tế là không tốt. Như vậy sao? Nhìn xem thuộc hạ tất cả mọi người biểu thị có thể tiếp tục phát triển tốt nhất, Địch Phong nhìn thấy thuộc hạ nhất trí ý kiến, như vậy liền không tất yếu lựa chọn cái khác tuyển hạng. Mặc dù lấy Địch Phong hy vọng, lựa chọn chiến tranh lời nói, cũng không có người sẽ kháng cự, nhưng dù sao bây giờ không phải là đế quốc nguy cơ, Địch Phong nghe phía dưới ý kiến là tốt nhất lựa chọn. Đã như thế, Địch Phong cuối cùng tổng kết đạo. Như vậy, cứ dựa theo mọi người ý kiến, tiếp tục phát triển, kỳ hạn trước phát triển 5 năm, nếu như không có vấn đề, đang tiến hành 5 năm phát triển. Chương 503. Đến từ trên biển thế lực. Chương 503. Đến từ trên biển thế lực đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, đi qua 10 năm, là tương đối bình tĩnh 10 năm, tại Thanh Hà Đế quốc đại bộ phận quốc thổ bên trong đều là hòa bình phát triển. Mà lại theo đại lượng hài đồng trưởng thành, Thanh Hà Đế quốc sức lao động số lượng không ngừng tăng lên, điều này đại biểu Thanh Hà Đế quốc có thể sử dụng sức lao động càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, Thanh Hà Đế quốc nội bộ một chút cỡ lớn công trình cũng bắt đầu lần lượt hoàn thành. Tỷ như nói, Thanh Hà Đế quốc vòng đường biên giới đường cái cùng đường cao tốc kế hoạch, dọc theo Thanh Hà Đế Đông Nam Tây Bắc riêng phần mình mấy ngàn cây số đường biên giới. Tổng chiều dài tại 50,000 cây số tại hữu biên cảnh đường cái không chỉ là liên thông biên cảnh tất cả quận huyện, cũng đồng thời đã thông đế quốc biên cảnh tất cả trạm gác, cam đoan vật tư có thể nhanh gọn vận chuyển. Trừ cái đó ra, đường cao tốc cũng theo phổ thông đường cái xây dựng, xuyên qua biên cảnh tất cả quận huyện, hình thành một cái vòng kín. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Đế quốc lấy Thanh Hà thành làm trung tâm, hoành tung mấy cái đường sắt cũng đều hoàn thiện. Lại thêm mở ra máy bay dân dụng chợt, cùng nghiên cứu ra đến cỡ lớn máy bay hành khách, Thanh Hà Đế quốc nội bộ hành động tốc độ là càng lúc càng nhanh. Bốn Vương thông suốt con đường, không chỉ là để quân đế quốc đội hành động mau lẹ, mà lại dân gian vật tư lưu thông cũng đạt tới mức cực hạn. Không chỉ có như thế, theo đế quốc xã hội càng ngày càng phát đạt, tại một chút trong ngày nghỉ, đế quốc dân chúng bắt đầu lưu hành đi cái khác địa khu du lịch, dạng này nhanh gọn giao thông để xe cá nhân đi xa trở nên càng thêm thuận tiện. Nhân khẩu lưu động, đối với đế quốc phát triển đến nói, là một kiện tốt hơn sự tình, một chút tại bản địa phát triển bách tính nhìn thấy biên cảnh mới chiếm lĩnh địa khu khai phát quy hoạch, cũng cầm ra bản thân tài chính đầu tư, như thế đến nay, kéo theo biên cảnh địa khu phát triển. Tại Nam Nhạc đạo, theo phát triển Quét ngang nhảy lên hai đầu đường cái xuyên qua toàn bộ đạo, dọc theo đường cái, hai tòa dựa vào to lớn tại nguyên khoáng sản thành thị xây dựng. Mà theo phát triển, nam nhạc đạo nhân khẩu cũng bắt đầu gia tăng, những năm này nam nhạc đạo xây mới hơn 20 cái huyện, quy hoạch đi ra bà cái quận. Mà bây giờ, căn cứ nhân khẩu thống kê, nam nhạc đạo tổng nhân khẩu đạt tới 3 triệu, mà lại nội bộ xuất hiện hai người miệng đột phá 100.000 thành thị. Cái này hai tòa thành thị bốn phía tài nguyên phong phú, bốn phía đều là bình nguyên, có thể khai phát vì thành phố lớn. Thế là, căn cứ tổng sở chính vụ hội nghị, đối với nam nhạc đạo tiến hành một lần nữa phân chia. Nam nhạc đạo dọc theo trung ương mấy đầu sơn mạch to lớn, bị chia làm hai cái đạo. Phương Nam còn là Nam nhạc đạo, mà Bắc bộ thì là xưng là Nhạc Dương đạo. Căn cứ quy hoạch, mới Nam nhạc đạo diện tích tại 800.0000 cây số vuông, mà Nhạc Dương đạo tổng diện tích tại 500.0000 cây số vuông. Trừ cái đó ra, tại sông Nam, Sâm Trung năm người đạo, theo những năm này phát triển, nội bộ cũng quy hoạch đi ra một chút mới về thành. Có thể nói, nội bộ đế quốc đều là một bộ vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Toàn bộ mê vụ cánh đồng phía trên, những năm này, mê vụ cánh đồng dung hợp không có đoạn tuyệt. Địch Phong mỗi một năm đều có thể thông qua lãnh địa kỳ vật thu được mê vụ lãnh địa dung nhập tin tức. Không chỉ là đông nam tây bắc các nơi khu, mà lại dưới đất cũng có được một chút mê vụ cánh đồng ngay tại dung hợp. Nếu như lúc này từ trên cao nhìn lại, đem toàn bộ mê vụ cánh đồng xem là một cái chính thể, liền có thể thấy đạo toàn bộ mê vụ cánh đồng hiện ra một cái hình cầu. Chỉ có tại Thanh Hà Đế quốc mặt sau còn có một khối địa phương không có mê vụ cánh đồng dung nhập. Theo chỉnh thể để nói, toàn bộ mê vụ cánh đồng tựa như là bị gặm một cái. Tại cái kia địa tâm chỗ, từng khối tràn đầy nhang thạch, hoặc là các loại kim loại vật chất cánh đồng theo trong xương ngủ dung nhập. Nhưng cái này một cái cánh đồng liền sẽ lấy tốc độ nhanh hơn bị điệu tâm hấp thu, sau đó lại có cánh đồng mới dung nhập, lần nữa bị điệu tâm hấp thu. Như thế đến nay, vốn là như là mô hình điệu tâm ngay tại dần dần phát huy ra nguyên bản tinh thể nguyên bản tác dụng, mà không phải từ mê vụ thế giới tiến hành quy tắc phương diện mô phỏng. Chính là những này tràn đầy nham thạch, kim loại cánh đồng dung nhập, làm cho cả tinh cầu trở nên càng thêm khổng lồ, xem toàn thể đi lên, liền như là một khối ghép hình đang không ngừng hoàn thiện. Bất quá bởi vì tinh cầu kia biên giới còn chưa sát nhập địa khu cũng đều là mê vụ hoàn cảnh, hiện tại sinh hoạt tại một khối này, mê vụ cánh đồng bên trên sinh mệnh cũng không biết những thứ này. Cho nên nói, đế quốc xuất hiện nguy cơ mới, cần khai chiến. Tại phủ Lãnh chúa bên trong, Địch Phong nhìn xem năm nay tình báo mới nhất, có chút ngoại ý muốn nói. Theo trình độ nhất định đến nói, đích thật là dạng này. Ở trước mặt Địch Phong, Lý Tú Ninh nhẹ gật đầu. Tại đế quốc chỉ định xuống mới 10 năm quy hoạch, chính bắt đầu tiếp tục xài bước hướng về phía trước phát triển lúc, vẹn vẹn là đi qua thời gian 2 năm, tại mới xây dựng vạn tộc hải vực, liền phát sinh đại quy mô hải tộc xâm lấn hiện tượng. Căn cứ tình báo biểu hiện, vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ xây dựng về sau, bắt đầu đối với chiếm cứ hòn đảo mở rộng, một chút xíu chiếm cứ trên hòn đảo thế lực đồng thời thông qua điều đến một chi hạm đội phá ra mười mấy chiếc chiến hạm, đem hạ hạ hai cái tân biên hạm đội tiến hành bổ sung, để cái này hai chi hạm đội có thể tiến vào tân phòng đơn giản tác chiến đồng thời. Hai năm này, Thanh Hà Đế quốc nhiều cái xưởng đóng tàu dưới chiến hạm nước, địch phong theo xuống nước chiến hạm bên. Trong rút ra 10 chiếc một đời chiến hạm, năm chiếc đời thứ hai chiến hạm cùng 20 chiếc pháo hạm phân phối đến vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ đồng thời, lại cho vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ mở rộng một cái hải quân sư đoàn bộ binh, cùng một chút mới lục chiến trang bị, cùng năm chiếc tiếp liệu hạm. Có thể nói, dạng này một cái hải quân tổng bộ đã là có địch nổi trên hòn đảo trong đó một cái thế lực trình độ. Mà lại Bởi vì vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ ở trên hòn đảo chiến đấu nuốt vào trong đó một cái thế lực nhiều tòa thành thị, địch phong còn tổ chức một chi quan viên đội ngũ hiệp trợ vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ tiến hành quản lý. Căn cứ mới nhất nhân khẩu thống kê, vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ thuộc hạ nhân khẩu số lượng đã là có 500.000. Nhưng ngay tại dạng này phát triển tình thế phía dưới, đồng nhiên tại hạm đội thứ nhất thuộc hạ một chi phân hạm đội ra ngoài tham dò lúc, cùng một cái ở vào biển sâu hải dương thế lực tiếp xúc đại dương này thế lực, ngoại hình cùng nhân loại tương tự, nhưng có mang cá Nhưng trên đất bằng sinh hoạt cần mang nước biển mặt nạ đồng thời hắn bởi vì tại biển sâu thành lập thành thị, bởi vậy hắn kỹ thuật đều là sinh vật máy móc cải tạo kỹ thuật. Tỷ Như nói, tại một loại cá kiếm trên thân bao trùm thiết giáp hợp kim, làm hải dương tọa kỵ. Tại tỷ Như nói tại một loại cá voi nội bộ cải tạo, để nó trở thành một chiếc dưới nước hàng không mẫu hạm. Còn có trên lưng có năng lượng pháo cá đuối, to lớn cái kia xoắn nát sắt thép binh khí sinh vật bạch tuộc. Như thế một cái cường thịnh hải dương đế quốc, tại vạn tộc hải vực trong biển sâu mở rộng, tiêu diệt rất nhiều dưới nước thế lực nhỏ, đồng thời đối với một chút loại nhân chủng tộc tiến hành thu phục tỉ như nói, thường thấy nhất nắm giữ lấy hải dương pháp thuật mỹ nhân ngư, trên thân mộc đầy lân phiến ngư nhân tộc vân vân. giống như thanh hà đế quốc theo trong chiến tranh đi tới đại dương này, đế quốc đối ngoại mở rộng kinh nghiệm càng thêm cung nhiệt, mà tại gần nhất, tại tiêu diệt một cái dưới nước thế lực nhỏ về sau, đại dương này đế quốc cùng thanh hà đế quốc thăm dò hạm đội gặp nhau. nhìn xem trên mặt nước tàu chiến, dưới nước hải dương đế quốc thăm dò bộ đội đầu tiên phát động tiến công, bất quá bởi vì thanh hà đế quốc hải quân cũng không phải kẻ yếu, mấy phát phù văn ngư lôi, tiêu diệt cái này một chi thăm dò hạm đội, bất quá thanh hà đế quốc hạm đội cũng trả giá một chiếc đời thứ hai chiến hạm nửa tàn, hai chiếc một đời chiến hạm trầm mặc đại dối. Mà những cái kia Hải Dương Đế quốc tin tức, chính là theo quân nghỉ dạ theo đánh bắt dưới nước nhân tộc thi thể bên trong thu hoạch được tình báo đại dương này đế quốc, tên là Atlant Đế quốc, căn cứ tình báo, đế quốc này chiếm cứ Hải Dương tiếp theo vạn 5000 cây số dài, 10.0000 cây số rộng hải vực. Tại một vùng biển này bên trong, có Atlant Đế quốc mấy ngàn tòa thành thị, tổng nhân khẩu cũng tại hơn một tỷ trình độ, mà lại Hải Dương cùng lục địa khác biệt chính là, Hải Dương thế nhưng là phân tầng. Tại đáy biển là thành thị, mà lại có thể xây dựng rất cao kiến trúc đồng thời trên mặt biển cũng có thể tiến hành loài cá nuôi dưỡng. bởi vậy cái này một cái đế quốc trên mặt nổi số liệu là vô cùng cường thịnh ở nội bộ Atland đế quốc một chút lục địa trên hòn đảo Atland đế quốc các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu lục địa sinh vật kỹ thuật cùng kỹ thuật bay. cái này thật là có chút đau đầu à. Địch Phong nhìn xem lúc này tin tức, có chút cảm thán nói, một cái xa so với đế quốc còn cường thịnh hơn quốc gia, cái này thật là một cái đại địch. cùng cái này so sánh, hòn đảo kia bên trên mấy cái thế lực nhỏ cũng không tính là cái gì. Bất quá mặc dù địch phong trong miệng oán trách đột nhiên là xuất hiện dạng này một cái cương địch, nhưng địch phong cũng không có bất luận cái gì ý lùi bước ở trong cái mê vụ thế giới này, thế lực muốn sinh tồn, liền cần chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn, phát triển tự thân, cái này Atlant đế quốc như thế, Thanh Hà đế quốc đồng dạng là như thế. Cho dù là gặp được cương địch, Thanh Hà đế quốc cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước. Kia liền đánh. Địch phong nhìn xem Lý Tú Ninh, ngữ khí chỉnh trọng nói: "Hiện tại đế quốc cũng không phải trước đó chỉ có thể tạo pháo hạm thời điểm, bây giờ hiện tại các loại tàu chiến phát triển, còn có nhiều như vậy hạm đội, làm sao cũng phải cùng cái này Atlant đế quốc va vào." Đã đánh như vậy liền cần phái ra một cái người thích hợp tỏa chấn. Lý Tú Ninh ngồi ở một bên, cùng Địch Phong thảo luận. Vàng không ta đi qua một chuyến. Bây giờ không phải là đại quyết chiến, còn dùng không đến người xuất thủ. Địch Phong cười cười nói, để Trần Đáo đi qua, đảm nhiệm tổng chỉ huy. căn cứ hiện tại tình báo, Thiên đảo Hải Vực cũng cùng cái này ạt lạn đế quốc giáp giới, mà lại Nam hải Hải Vực nếu như hướng đông mở rộng, cũng cùng cái này ạt lạn đế quốc giáp giới. Vừa nói, Địch Phong một bên suy tư. Thiên đảo Hải Vực bên kia còn có Thất quốc liên minh Hải Vực, bên kia cùng Thất quốc liên minh tiếp xúc, Song vương Hải quân cộng đồng phòng ngự. Sau đó đem Nam Hải Hải Vực cùng Vạn Tộc Hải Vực hai cái Hải quân tổng bộ sát nhập làm một cái mới quân đội. Khả năng ngay từ đầu hạm đội số lượng còn chưa đủ, nhưng khi đó Đế quốc không có toàn lực kiến tạo thuyền. Hiện tại gia tăng chiến hạm kiến tạo số lượng, đem Nam Hải Hải Vực Hải quân tổng bộ cùng Vạn Tộc Hải Vực Hải quân tổng bộ ba chi hạm đội đều bổ đủ. Mặt khác rút đi năm cái sư đoàn phòng giữ cùng hoàng cấn quân đoàn đi qua, đem trên hòn đảo những thế lực kia cầm xuống. Cái này một tòa đảo còn có phụ cận một chút hòn đảo tạo thành nước ta cùng cái này ạt lạng Đế quốc tiền tuyến thật tốt cùng cái này ạt lạng Đế quốc đánh một trận. Dạng này cũng có thể. Lý Tú Ninh suy tư định phong phương án. Sau một lúc lâu về sau, gật đầu nói: "Chẳng qua nếu như dạng này tổ chức lời nói, nếu như cái này Át Lạn Đế quốc xuất động đại quy mô hạm đội xuất kích, vẹn vẹn rưỡi vào Vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ khả năng không đủ, giai đoạn trước lời nói, đem Đông Hải Hải quân tổng bộ hạm đội thứ hai cũng tính vào Vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ. Thanh Hà Đế quốc một hạm đội biên chế là dựa theo lục quân một cái giá chiến quân đoàn biên chế, hạm đội tổng chỉ huy chính là tương tự tại quân đoàn trưởng. Bất quá bởi vì Thanh Hà Đế quốc hải quân cất bước muộn, mà lại ngay từ đầu không có bao nhiêu người mới, hải quân hạm đội tổng chỉ huy phần lớn là chuẩn tướng đảm nhiệm, mà lại không ít còn là vượt cấp đề bạt. Thăng đến gần nhất" Hạm đội của Đế quốc bắt đầu đối ngoại mở rộng, lại thêm không ngừng huấn luyện, dần dần có một nhóm tinh nhuệ hải quân binh sĩ cùng tướng lĩnh. Trong đó sớm nhất đệ nhất đến hạm đội thứ 6 tổng chỉ huy đều được cất nhắc tới thiếu tướng cấp độ, bởi vì không có mấu chốt tính đại chiến lịch, trung tướng là một cái ngưỡng cửa, trừ bỏ Thiên Đảo Hải vực hải quân tổng bộ cùng Đông Hải Hải quân tổng bộ hai cái tổng chỉ huy chức vị là trung tướng bên ngoài, cũng chính là cùng cấp bậc hai vị tuyên truyền giảng giải viên có quân hàm trung tướng. Một hạm đội, dựa theo Đế quốc quy hoạch, thuộc hạ ba cái phân hạm đội, mỗi một cái phân hạm đội đều có thể làm một chi độc lập đơn vị tác chiến bởi vậy một cái phân hạm đội thuộc hạ ba cái tác chiến biên đội cùng một cái hậu cần biên đội, một cái chi viện biên đội. trong đó tác chiến biên đội là lấy mới nhất đời thứ tư bảy ngàn tính bằng tân chiến hạm làm chiến đấu hạm, phối thuộc một chiếc đời thứ ba chiến hạm, hai chiếc đời thứ hai chiến hạm, hai chiếc một đời chiến hạm. mà chi viện biên đội là thuộc hạ nhiều chiếc tàu ngầm, nư lôi chiến đấu hạm, giả đại tiếp viện hạm, đạn đạo chiến đấu hạm tạo thành đến nỗi hậu cần biên đội, thì là lấy chữa bệnh thuyền, tàu tiếp tế, sửa chữa thuyền, tàu vận tải, đang lục hạm tạo thành, không qua đi cần biên đội đồng dạng đều chia tách đến các chiến đấu biên đội, mà lại đến tiếp sau, theo hàng không mẫu hạm bắt đầu đại quy mô liệt trang. Như vậy về sau chiến đấu biên đội chính là từng cây hàng không mẫu hạm chiến đấu quân. Như thế tính ra, một cái phân hạm đội có 100 chiếc các thức chiến hạm, còn bao gồm trực thuộc một cái hải quân sư đoàn bộ binh. Mà một hạm đội đầy bệnh thành là 300 chiếc chiến hạm, mà Thanh Hà Đế quốc hiện tại kế hoạch là 12 cái đầy biên hạm đội tại tương lai trong vòng 10 năm hoàn thành, bởi vậy, vậy đầy bệnh thành là hơn 3.600 chiếc các thức chiến hạm. Như thế hạm đội tạo thành, như vậy Thanh Hà Đế quốc liền có một chi cường thịnh hải quân, đến lúc đó hướng bốn phía xuất kích liền sẽ không khuyết thiếu sức chiến đấu. Trận đầu chiến dịch, chúng ta song phương đều có thương vong, đại biểu cho chúng ta không nhất định sẽ so cái này ạt lạn đế quốc nhỏ yếu, đánh trước đánh nhìn đang nói. Tốt, ta cái này liền đem điều động mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Lý Tú Ninh đứng người lên nói. Kia liền giao cho ngươi. Địch Phong cười nói, bất quá cái này ạt lạn đế quốc không biết lúc nào đến, trước tiên đem mấy cái tiêu tiếp xúc thế lực diệt đi lại nói. Được. Phát hiện ạt lạn đế quốc tin tức này, cũng không có tại dân gian truyền ra, chỉ là tại đế quốc cao tầng thông chi một chút, để các bộ môn chuẩn bị sẵn sàng. Trừ cái đó ra, hay là nên làm cái gì làm cái gì. Dù sao Thanh Hà Đế quốc bờ biển bên ngoài, có bây giờ 4 cái hải quân tổng độ ngăn lại trên biển địch nhân, để đất liền có thể an ổn phát triển. Tại nhận được mệnh lệnh về sau, Trần Đáo cấp tốc giao tiếp ở trong tay đồ ăn, thượng nhiệm mới xây dựng Viễn Dương quân đội đồng thời, theo hạm đội vào chỗ, là cái kia từng nhánh lục quân bộ đội cùng phối thuộc từng cái không quân sư. Tại để thuộc hạ hạm đội làm tốt cảnh giới đồng thời, Trần Đáo dựa theo mệnh lệnh, đầu tiên tra xét liên quan tới cái này, một mảnh trên hòn đảo từng cái thế lực, chuẩn bị tiến hành trận tiêu diệt. Chương 504, Chiến tranh quy hoạch. Chương 504, Chiến tranh quy hoạch. Vạn tộc hải vực, Thanh Hà Đế quốc xây mới địa khu. Theo Đông Hải Hải quân tổng bộ phạm vi hướng đông, cái kia bao la hải dương diện tích đều thuộc về vạn tộc hải vực phạm vi, mà thành lập dạng này một cái hải vực hải quân tổng bộ, trên bản chất cũng là thanh hà đế quốc vì bước kế tiếp hải quân mở rộng làm chuẩn bị, mà cùng vạn tộc hải vực đặt song song nam hải hải vực đồng dạng là như thế. Bất quá theo ạt lạn đế quốc phát hiện, thanh hà đế quốc phát hiện tại đế quốc xâm nhập đại dương cái kia một mảng lớn trong phạm vi toàn bộ là ạt lạn đế quốc địa bàn chiếm cứ lấy bao la hải dương, còn có đại lượng nhân khẩu cùng cường đại khoa học kỹ thuật, đây đối với thanh hà đế quốc để nói, đích thật là một lần nguy cơ nếu như đánh không tốt, như vậy khả năng Thanh Hà Đế Quốc liền sẽ bị trực tiếp đẩy ngược đến Đế quốc Bờ Biển. đến lúc đó Thanh Hà Đế quốc liền sẽ mất đi một cái phương hướng phát triển, chỉ có thể co đầu rút cổ trên đất bằng. đây là Thanh Hà Đế quốc chỗ không nguyện ý nhìn thấy. thế là, Địch Phong cùng làm toàn quân tổng tham mưu trưởng Lý Tú Ninh thảo luận về sau, quyết định tại Vạn Tộc Hải Vực cùng Nam Hải Hải Vực tạo thành cái, chí ít là muốn ngăn lại Át Lạn Đế quốc tiến công, vì Thanh Hà Đế quốc phát triển kéo dài thời gian. bởi vì Át Đế quốc phát hiện, Địch Phong đã truyền đạt Thanh Hà Đế quốc duyên hải các lớn sưởng đóng tàu tiến hành quân hạm sản xuất đồng thời, Thanh Hà Đế quốc đời thứ năm vạn tinh bằng tân chiến hạm đang chuẩn bị đứng vào hàng ngũ mà lại đời thứ nhất hàng không mẫu hạng gấp rút từ thuyền, đồng thời chủ bị kiến tạo năm chiếc đời thứ nhất hàng không mẫu hạng. mà lại theo Viễn Dương tác chiến, Thanh Hà Đế quốc hải quân cũng phát hiện, nguyên bản làm quá độ ngàn tính bằng tấn chiến hạm lại Viễn Dương trên chiến trường không phát huy ra quá nhiều sức chiến đấu, thậm chí là ba không tính bằng tấn đời thứ hai chiến hạm cũng bắt đầu dần dần tụt hậu, hạm pháo không đủ cường đại, đạn đạo cùng loài cá mang theo không đủ nhiều, hơn nữa còn không có máy bay trực thăng bình đại. thế là tại địch phong đối với hải quân tổng bộ truyền đạt quân hạm nhu cầu phương án lúc, hải quân tổng bộ tổng chỉ huy lấy ra chỉ ít đời thứ ba chiến hạm đều nhu cầu, nếu như là đời 4 chiến hạm là tốt nhất như vậy về sau một đời chiến hạm đình trị sản xuất địch phong nhìn xem cái này một phần thư mời cũng quả quyết ra lệnh về sau một đời chiến hạm dần dần dại nghệ đổi thành đế quốc bờ biển đội phòng vệ chiến hạm đồng thời đời thứ hai chiến hạm bắt đầu giảm bớt sản xuất đồng thời tại tương lai dần dần dại nghệ về sau chủ lực phát triển đời thứ ba chiến hạm bất quá theo đế quốc kỹ thuật tiến bộ đời thứ ba chiến hạm kỹ thuật cũng bắt đầu lạc hậu đông hải xưởng đóng tàu thiết kế ra đời thứ ba cải tiến đi chiến hạm thuyền vận chuyển hành khách đế quốc mới nhất một đời gần phòng tháo thế hệ này gần phòng tháo không còn là từ người không chế đội thành dạ đã không chế một chiếc chiến hạm vận chuyển hành khách 2 môn gần phòng tháo Còn có một môn hạm pháo, cái môn này hạm pháo đã trải qua cải tiến, đạn pháo nhét vào tốc độ càng nhanh, bình quân 4 giây liền có thể đánh ra một phát đạn pháo. Về sau, vận chuyển hành khách một đời mới đạn đạo, thông qua ở vào không trung lơ lửng bình đài dẫn dắt, có thể đối với mục tiêu tiến hành tinh chuẩn đặc kích. Bất quá vì phòng ngừa Atlant đế quốc phát hiện đế quốc lơ lửng bình đài, đối với trên biển lơ lửng bình đài, quy hoạch tăng lên tới 2 vạn mét không trung. Trừ 64 mai đạn đạo, còn có 4 cái ngư lôi máy phát xạ, đồng thời thuyền trang bị 50 mai phụ văn ngư lôi. Còn có cùng loại với pháo hỏa tiễn gần phòng đạn đạo máy phát xạ, một cái gần phòng đạn đạo máy phát xạ có 16 mai đạn đạo, thế hệ này chiến hạm vận chuyển hành khách hai cái máy phát xạ. Tại thuyền về sau còn có một cái máy bay trực thăng bình đài, có thể khẩn cấp bỏ neo máy bay trực thăng, đồng thời thuyền mang theo một chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Mà dạng này một chiếc đời thứ ba chiến hạm cải tiến về sau, thuyền tăng lớn đến 6.500 tấn, cùng tới gần đời 4 chiến hạm thể tích. Bất quá lúc này đời 4 chiến hạm đồng dạng là có cải tiến loại hình, chỉ là còn chưa có xuất hiện thôi. Đời thứ ba đội chiến hạm đã hỏa lực tăng cường, đồng thời phát huy ra ưu thế thật lớn, như vậy trước tạo cái 20 chiếc đi. Địch Phong rút đi một số lớn tài chính đối với các lớn xưởng đóng tàu ra lệnh. Dù sao cũng là muốn gặp được một cái biển sâu đế quốc tiếp xuống hải chiến tuyệt đối là không thiếu. Nửa khi đợi đến chiến tranh lúc bắt đầu tại làm chuẩn bị còn không bằng trước thời hạn đem chiến hạm kiến tạo ra được. Chứ bỏ hàng không mẫu hạm cùng đời thứ ba đổi đợi 4 chiến hạm cùng đời thứ 5 chiến hạm đồng dạng là muốn bao nhiêu kiến tạo một chút. Còn có đặc thù đạn đạo tiếp viễn hạm, ngư lôi tiếp viễn hạm, vận chuyển hành khách máy bay trực thăng bình đại chiến đấu hạm, các loại tàu ngầm ở sau đó trong vòng 5 năm đế quốc nhất thiết phải hoàn thành 500 trăm chiếc các thức chiến hạm kiến tạo. Lúc này Trần Đáo tại tiếp vào bổ nhiệm về sau. Ngay lập tức cỡi quân dụng máy bay vận tải đến Vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ đi xuống máy bay vận tải, cùng chính mình phối hợp một vị đồng dạng là vừa mới điều tới trung tướng quận huyện tuyên truyền giảng giải viên đối diện đi tới. Vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ, bản thân liền là vừa mới thành lập, tiền thân là một tòa lâm thời đổ bộ bờ biển, theo đến tiếp sau hạ đội ở trong này cả bến, nơi này mới đem bến cảng bến tàu, các loại kiến trúc xây dựng. Nhưng cùng Đông Hải Hải quân tổng bộ so sánh, còn là kém rất nhiều, tại trần đáo đi xuống thuyền về sau, ở phi trường một bên khác, trần đáo còn chứng kiến một bên còn có từng cái máy bay vận tải rơi xuống, tại máy bay vận tải trong bụng, từng đội từng đội vo trang đầy đủ binh sĩ đi xuống những cái kia là vừa vận tổng bộ cho chúng ta điều đến hải quân sư đoàn bộ binh nhìn xem trần đáo ánh mắt xem tướng một bên trước thời hạn đến tuyên truyền giảng giải viên lập tức giới thiệu tổng bộ bởi vì lo lắng trên biển vận chuyển không thể để cho chúng ta chiến đấu lập tức triển khai bởi vậy điều đến năm cái hải quân sư đoàn bộ binh bên trong một sư thông qua không vận trước thời hạn đến được trần đáo tại tuyên truyền giảng giải viên bên người đi tới vừa nói hiện tại các hạm đội tổng chỉ huy còn có sư đoàn bộ binh sư trưởng cùng căn cứ các bộ môn người phụ trách tất cả tập hợp không có tất cả mọi người đã dựa theo mệnh lệnh tại phòng họp tập hợp hiện tại liền có thể họp nghe đến đó Trần Áo không có đang nói cái gì đi tới phòng họp. Ở đây một đám tướng lĩnh đều nhìn về Trần Áo, đang ngồi tất cả mọi người, chí ít cũng là một cái đại tá chức vụ, còn có không ít là chuẩn tướng, còn có tiền nhiệm Vạn Tộc Hải vực Hải quân tổng bộ tổng chỉ huy, đương nhiệm phó tổng chỉ huy, một vị thiếu tướng. Sai bước đi đến trên đài hội nghị, Trần Áo ngữ khí nghiêm túc nói: "Chư vị, ta chính là lần này Viễn Dương quân đội tổng chỉ huy, Trần Áo. Trước đây không lâu, chúng ta Vạn Tộc Hải vực Hải quân tổng bộ gặp được Cát Đế quốc, đồng thời cùng bọn hắn đánh một trận tao chiến." Chiến đấu song phương cũng đều có tổn thất, điều này đại biểu địch nhân sức chiến đấu cũng không thể so chúng ta yếu, kế tiếp, địch nhân tất nhiên sẽ hướng ta bộ phát động tiến công, bởi vậy ta nhất định phải chư vị làm được 12 phần cẩn thận. Bất quá, mọi người cũng không cần lo lắng chúng ta Vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ vị trí một cái quân đội muốn cùng một cái đế quốc tác chiến. Tại ta trước khi đến, chúng ta vĩ đại địch phong bệ hạ đã muốn ta hứa hẹn, tiếp xuống Đông Hải quân khu hạm đội thứ 2 sẽ điều vào chúng ta nơi này đồng thời, tại đế quốc xưởng đóng tàu bên trong Đông đảo chiến hạm tương lai cũng đều sẽ tính vào chúng ta quản hạt bên trong. Chúng ta có đầy đủ lực lượng cùng cái này Atlant đế quốc đánh một trận. Bất quá Bởi vì Atlant Đế quốc động tác lớn không biết chừng nào thì bắt đầu, mà lại hiện tại nơi này không chỉ là một cái Atlant Đế quốc, chúng ta tiếp xuống ta cần sự tỉnh, chính là chinh phục cái này một mảnh quần đảo, đem nơi này biến thành đế quốc quốc thổ để trong này làm chúng ta vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ đại bản doanh. Bởi vậy, vậy, ta ở trong này tuyên bố ta vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến. Làm Trần Đáo nói đến đây, ngay lập tức, tất cả các tướng lĩnh đều ngồi thẳng thân thể, chờ đợi Trần Đáo mệnh lệnh kế tiếp. Hiện tại, còn không có chạy đến hạm đội thứ hai phụ trách vạn tộc Hải vực Viễn Hải phòng ngự nhiệm vụ, đồng thời chiếm cứ trên biển những cái kia cỡ nhỏ hơn đảo, làm trung chuyển căn cứ. Vạn tộc Hải vượt thuộc hạ hạm đội thứ nhất, còn có hạm đội thứ 7, hạm đội thứ 8, lại thêm tất cả hải quân sư đoàn bộ binh đồng thời xuất kích, trước cầm xuống cách chúng ta gần nhất hai cái thế lực. Đúng. Sau đó, Trần Áo lại tuyên bố các bộ đội cụ thể tác chiến chi tiết, coi như chiến kế hoạch truyền đạt, tất cả tướng lĩnh bắt đầu hành động. Tại cái này một mảnh quần đảo, nguồn gốc là từ một tòa đại đảo, nhiều tòa trung đẳng hòn đảo cùng đông đảo đảo nhỏ tạo thành quần đảo. Trong đó bây giờ Vạn tộc Hải vực hải quân tổng bộ vị trí hòn đảo chính là cái kia duy nhất một tòa đại đảo, diện tích tại không cây số vuông. Tại cái này một tòa chủ đảo phụ cận, là bốn tòa diện tích tại 30.0000 đến 50.0000 hòn đảo. Cái này bốn tòa hòn đảo phân biệt tại chủ đảo nam bắc hai bên, cùng chủ đảo đông nam đông bắc phương hướng. Tại cái này năm tòa trung cách đảo, chính là các loại cỡ nhỏ hòn đảo, số lượng có nước cờ ngàn tòa, mà lại những hòn đảo này bên trong cũng không thiếu diện tích tại mấy ngàn cây số vương hòn đảo. Mà tại cái này một mảnh trên quần đảo, căn cứ bản địa xưng hô, cái này một mảnh quần đảo địa khu được xưng là Lạc hạ quần đảo. Trên quần đảo có năm cái thế lực lớn, còn có một chút xa xôi hòn đảo riêng phần mình độc lập. Trong đó bốn đảo bên trên là hai cái thế lực lớn Mạnh nhất là ở vào hòn đảo Đông Bộ, chiếm cứ lấy ước chừng 20 cây số Vương Chủ đảo cùng phụ cận hòn đảo Lạc Hà Vương nước. Lạc Hà Vương quốc hữu ngàn vạn nhân khẩu cùng một chi mấy chục vạn quân đội, là nơi này mạnh nhất một cái thế lực. Mà tại hòn đảo Tây Bộ, cùng Bắc Bộ cái kia một tòa đại đảo, là một cái thế lực được xưng là lính đánh thuê Vương quốc. Nhân khẩu 4 triệu, nhưng cơ hồ là toàn dân giai binh. Mà cái này Dòng binh Vương quốc chính là bởi vì cùng vạn tộc Hải vực Hải quân tổng bộ tác chiến, bị sư đoàn bộ binh tiêu diệt nhiều chi cỡ lớn Dòng binh đoàn, bổn đảo vị trí 50,0000 50 cây số Vương thổ địa cùng bên trên hơn 500.000 nhân khẩu trở thành vạn tộc Hải vực Hải quân người của tổng bộ miệp. Bất quá bởi vì những người dân này tiền thân đều là hiếu chiến lính đánh thuê, mặc dù bị Thanh Hà Đế quốc chiếm lĩnh, nhưng thỉnh thoảng sẽ còn phát ra rối loạn, thế là Hải quân tổng bộ mấy cái sư đoàn bộ binh, còn có mới xây dựng trị an bộ đội đều đang duy trì trật tự. Mà tại chủ đảo Tây bộ cái kia thế lực, là một cái tóc vàng mắt xanh người chủng tổ thành luật Lan Vương nước, nhân khẩu 6 triệu. Mà tại chủ đảo Đông Nam cùng Đông Bắc phương hướng, đồng dạng là hai cái vương quốc, Đông Nam bộ tên là Nham, nhân khẩu ước chừng là 5 triệu, mà Đông Bắc phương hướng vương quốc tên là Lương. Lại một cái Lương Vương quốc, bất quá cái này Lương Vương quốc, nhân khẩu ước chừng là 8 triệu. Trừ cái này ngũ đại thế lực Còn có ở vào ngũ đại thế lực bốn phía trên hòn đảo thế lực nhỏ. Có chút thế lực nhỏ chỉ có một hòn đảo nhỏ, thuộc hạ bất quá mấy chục cái thôn. Như thế hỗn loạn tương bừng lạc hà hải vực, theo Thanh Hà Đế quốc cũng không đáng nhắc tới, nếu như không phải Thanh Hà Đế quốc bốn phía khắp nơi là thế lực lớn, mà lại nội bộ cũng cần phát triển, đã sớm xuất động hạm đội nuốt mất những thế lực này. Nguyên bản Thanh Hà Đế quốc kế hoạch là từ vạn tộc hải vực hải quân tổng bộ một mình tác chiến, một chút xíu cầm xuống cái này ngũ đại thế lực, cuối cùng nhất thống quần đảo. Bất quá bởi vì phát hiện Atlant biển sâu đế quốc, Thanh Hà Đế quốc không thể không trước thời hạn động viên bộ đội, gia tăng bộ đội trước thời hạn cầm xuống cái này một mảnh quần đảo chỉ có trường hợp cái này một mảnh quần đảo thanh hà đế quốc tài năng tránh lo âu về so đối với ạt lạn đế quốc tác chiến đồng thời dạng này quần đảo cũng có thể làm một cái hải dương căn cứ vững vàng ngăn chặn ạt lạn đế quốc quân đội bắc bộ lính đánh thuê vương quốc tại kinh lịch mấy lần chiến bại lính đánh thuê vương quốc nội bộ nhiều cái cỡ lớn doanh binh đoàn bị diệt, mà lại bốn phía khắp nơi là hòn đảo không có quá nhiều địa phương có thể tránh lẽ làm thanh hà đế quốc thép hạm đội đến một vòng đạn đạo tinh chuẩn kích nên kích mấy chục chiếc lính đánh thuê vương quốc chiến hạm bị phá hủy trên bên trên mấy vạn tinh nhuệ lính đánh thuê bị chìm vào trong nước, toàn quân bị diệt. Lính đánh thuê Vương quốc thống trị, bản thân liền là lấy từng cái lính đánh thuê lãnh địa tạo thành liên hợp thế lực, đương vị tại đỉnh chót nhất từng cái cỡ lớn giông binh đoàn hủy diệt, như vậy đối với còn lại giông binh đoàn đến nói, cũng chỉ có hai con đường, một đầu là âm góc ngoan cố chống lại bị tiêu diệt, hoặc là thần phục với Thanh Hà đế quốc súng pháo phía dưới. Làm chiến hạm dọn sạch hòn đảo trên bến cảng chiến hạm, phá hủy tất cả bờ phòng thủ hỏa lực, từng chiếc từng chiếc đăng lục hạm vận chuyển hành khách binh sĩ, xe tăng, xe bọc thép, tổng cộng là một cái hải quân sư đoàn bộ binh, 12000 người hạng nhẹ bộ đội cơ giới đổ bộ. Trên bầu trời, là máy bay trực thăng vũ trang bắn phá, trên mặt đất, sắt thép chế tạo xe tăng cùng bọc thép mở đường, những cái kia vị trí riêng phần mình trong pháo đài các lính đánh thuê, bị hỏa pháo nổ ra tường thành, đại bộ phận tử vong còn lại lính đánh thuê bị đánh vỡ gan, hướng hạm đội đầu hàng. Trên bầu trời, có lơ lửng một khung lơ lửng bình đại phụ trách thông tin cùng điều tra, trên mặt biển, một cái phân hạm đội trên trăm chiếc thuyền phong tỏa lính đánh thuê Vương quốc chủ đạo đang đánh rơi lính đánh thuê Vương quốc tất cả thuyền về sau, từ hai cái sư đoàn bộ binh đổ bộ, bắt đầu một chút xíu chiếm cứ từng tòa thành thị thôn trấn đồng thời tại chiến lúc. Hầu Vương còn hướng Viễn Dương quân đội điều đến một cái dã chiến quân đoàn, 100,000 người dã chiến quân đoàn đối với viện Dương quân đội đến nói là to lớn bổ sung. Tại Hoàng Cân quân đoàn leo lên hạm đội lúc, Trần Đáo liền cùng quản hội câu thông, đem bốn cái cơ giới hóa sư chia hai bộ phận, đầu nhập đối với Lân Cận lính đánh thuê Vương quốc cùng Lột Lan Vương nước, mà Hoàng Cân quân đoàn hỏa lực chi viện sư chờ ba cái sư lưu tại chủ đảo. Căn cứ Trần Đáo quy hoạch, trên đất bằng tác chiến, đối với các dã chiến quân đoàn đến nói là cường hạng, vì vậy đối với chủ ở trên đảo Lạc Hà Vương nước có thể làm được cuối cùng tại tiêu diệt. Mà bốn phía tiểu quốc gia, bởi vì bản thân hòn đảo cứ như vậy lớn, rất nhanh liền có thể tiêu diệt, không cần xuất động quá nhiều bộ đội. Thế là Trần Đáo lưu lại một chi gần biển hạm đội phân hàm đội, lại thêm hai cái hải quân sư đoàn bộ binh phụ trách cùng lạc hà vương nước đối kháng. Mà một bước này, bởi vì là đột nhiên xuất binh, lại thêm cách hải dương, chỉ cần phong tỏa tốt, lạc hà vương nước căn bản là không có cách phát giác. Với anh, lính đánh thuê vương quốc, làm thủ đô thành thị bị đánh nát tường thành, cái kia cái cuối cùng cỡ lớn dòng binh đoàn tâm thành thị bị san bằng, lính đánh thuê vương quốc tuyên cáo hủy diệt. Theo tuyên chiến bắt đầu đến chiến tranh kết thúc chỉ dùng một tuần thời gian, tướng tổng bộ báo cáo. Phụ trách nơi này tác chiến sư trưởng nhìn xem chiến trường, đối với lính truyền tin nói: "Quân ta tiêu diệt lính đánh thuê Vương quốc cái cuối cùng cỡ lớn dòng binh đoàn, hiện tại đối diện tại các nơi thôn trấn tiến hành chiếm lĩnh." Chương 505. Thân nhân. Chương 505. Thân nhân. Lột Lan Vương quốc Vương thành. Là một cái dân cư mấy triệu Hải Dương Vương quốc, thân là Vương thành còn là có hơn 20 vạn nhân khẩu. Nhưng một ngày này, ở trong thành thị sinh hoạt dân chúng nhìn thấy chưa từng có nhìn thấy qua như cùng phòng phòng lớn nhỏ sắt thép quái vật trên đường phố đi qua. Cái kia đã từng làm Vương quốc cường đại nhất kỵ sĩ đại nhân tại những quái vật này trước mặt, bị đánh thành mảnh vỡ. Cái kia thảm thiết trang diện, để trong thành thị bách tính đối với thanh hà đế quốc quân đội sinh ra một cô e ngại. Nhưng sau đó, những người dân này phát hiện những này đột nhiên xuất hiện đám binh sĩ đối với người bình thường là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Mà lại, trên đường phố những tên côn đồ các cái kia, ác bá, còn có thừa dịp loạn thành loạn người, đều bị tóm. Thậm chí những cái tia đã từng cao cao tại thượng quý tộc các đại nhân cũng đều bị giam giữ. Sau đó, sinh hoạt lại khôi phục lại bình thường bộ dáng, nên làm gì a làm cái gì. Công chiếm đoạt lan vương nước, đối với những cái tia bị lấn ép tầng dưới chót dân chúng đến nói, ngược lại là một chuyện tốt. Tại Thanh Hà Đế quốc đại quân đánh vào Vương quốc trong Vương thành, tiêu diệt cuối cùng một chi kỵ sĩ đoàn, chém giết hoàng kim cấp thực lực kỵ sĩ trưởng. Nhìn một màn này, Lột Lan Vương nước Quốc Vương lựa chọn thần phục, đồng thời cống hiến ra đến chính mình quốc khố chân tàn cùng Vương quốc bí ẩn bảo vật, đồng thời còn hạ lệnh để thuộc hạ thành thị hướng Thanh Hà Đế quốc thần phục. Thông qua những này cống hiến, lại thêm tất cung tất kính biểu hiện, Thanh Hà Đế quốc chỉnh thể địch phong phê truyền xuống, lưu lại Quốc Vương tính mệnh. Quốc Vương Vương tất tất cả mọi người, toàn bộ di chuyển đến Thanh Hà thành bên trong, ban cho đơn độc biệt thự, đồng thời cho nhất định tài phú cho xin tôn. Bất quá bởi vì cái này dù sao cũng là một cái vương quốc của vương. Tại đời thứ ba bên trong, lột Lan Vương quốc Vương phòng không thể tham chính, không thể kinh thương, không thể toàn quân. Nếu như không nguyện ý cuộc sống yên tĩnh, muốn qua tiến tới một chút, Thanh Hà Đế quốc có thể dựa theo gia đình cho lột Lan Vương quốc Vương phòng một mảnh trang viên để bọn hắn chính mình chọn chọn, thu xếp tốt lột Lan Vương nước quốc vương, Thanh Hà Đế quốc chiếm đoạt lột Lan Vương nước cùng lính đánh thuê Vương quốc, đồng thời bởi vì trên hải đảo tình huống, Lạc Hà Vương nước cùng cái khác hai cái Vương quốc còn không có phát giác. Bất quá ngay tại bước kế tiếp chuẩn bị tiến công Lương quốc cùng cái kia Vương quốc, nhiên một phần báo cáo đưa đến Trần Đáo trong tay. Tổng Chỉ Huy, đây là thấm vào Nghị Dạ Quân siêu tập đến tình báo, có chút đặc thủ, cần ngài tự mình xác định. Cái gì? Nghe thuộc hạ lời nói, Trần Đáo có chút ngoài ý muốn, cầm lấy cái này một phần tình báo nhìn lại, đột nhiên, trần đáo trên mặt cũng biến thành nặng nghề. Xem hết tình báo, Trần Đáo ngẩng đầu nhìn thuộc hạ dò hỏi, ngươi xác định những tin tức này không có sai lầm? Có thể cam đoan. Thuộc hạ nhẹ gật đầu hồi đáp. Vì xác định tình báo độ chuẩn xác, thần vẫn Nghị Dạ cùng thuật Nghị Dạ nhiều lần đối với cái này một phần tình báo xét duyệt, cam đoan không có sai lầm. Cái này coi như phi phước. Trần Đáo cảm thán một câu. Đây là thật rất khéo a vừa nói, trần đáo nói, đem cái này một phần tình báo đưa đến bệ hạ nơi đó, quân ta trước giải quyết cái này nham vương quốc, cái này lương vương quốc trước lưu lại. vâng, tổng chỉ huy. rất nhanh, trần đáo nhìn thấy tình báo liền đưa đến địch phong trong tay, lúc này địch phong vừa mới hoàn thành thông thường tu luyện, đang nằm tại sân huấn luyện biên giới trên ghế nằm với nắng. đống nhiên cái này một phần tình báo đưa đến, địch phong tiếp nhận là xem, rất nhanh địch phong trên mặt tùy ý cũng biến mất, theo trên ghế nằm đứng dậy, nhìn xem, cái này một phần trên tình báo còn có trần đáo trả lời, chứng minh cái này một phần tình báo là chính xác cái này thật là một kiện làm người ta cao hứng lại đau đầu sự tình a nói thầm địch phong đối với bên người người hầu nói đi thông báo hố phu nhân để nàng đến chỗ của ta một chuyến liền nói có quan trọng sự tình vâng bệ hạ vừa nói địch phong cầm cái này một phần tình báo trở lại trong phòng tại một cái trong phòng nghỉ chờ lấy hổ tam nương đến Hố tam nương lúc này thân là trung ương quân đội tổng chỉ huy ngồi ở vị trí cao mỗi một ngày sự vụ còn tính là tương đối nhiều nhưng địch phong đột nhiên thông báo chính mình hố tam nương tò mò cũng lập tức trở lại phủ lãnh chúa phu quân ngươi tìm ta là có chuyện gì sao cái này đối ngươi đến nói là một chuyện tốt, địch phong cười đưa ra tình báo trong tay, ngươi xem một chút, đây là mới vừa từ tiền tuyến chuyển đến tình báo. tốt, ta xem một chút. nghi hoặc bên trong, hổ tam lương tiếp nhận tình báo, cẩn thận là xem, rất nhanh, ở trên mặt hỗ tam lương lộ ra khó có thể tin ánh mắt, sau đó nước mắt hiện lên, nhìn kỹ xong ở trong tay tình báo, hổ tam lương ngẩng đầu nhìn địch phong, không nghĩ tới ta vị này đại cứu ca tại cùng ngươi sau khi tách ra còn có tại đoàn tụ một ngày, hơn nữa còn thành lập một cái vương quốc, đây là chuyện tốt, bất quá cũng là một chuyện xấu. địch phong nói với hổ tam lương hiện tại đế quốc vì chống cự viễn dương bên trong ạt lạn đế quốc cần chiếm đoạt cái này một mảnh quần đảo hiện tại viễn dương quân đội đã cầm xuống lột lan vương nước cùng lính đánh thuê vương quốc cái tiêu nhăm vương quốc đoán chừng cũng dùng không có bao nhiêu ngày mà ta một vị này đại cứu ca lương vương quốc theo lý thuyết là nhất định phải tiêu diệt nhưng bây giờ có tầng này quan hệ bởi vậy tiền tuyến trần đao khó thực hiện quyết định lần này tìm ngươi đến chính là muốn để ngươi quá khứ một chuyến tốt nhất là có thể thuyết phục cái này lương vương quốc có thể nhập vào đế quốc dạng này đối với tất cả mọi người tốt nếu như lương vương quốc không nguyện ý như vậy ở trên mặt mũi của ngươi chúng ta cũng sẽ không hành động, nhiều nhất là nhìn xem cái kia hạt lạn đế quốc tiêu diệt lương vương quốc, sau đó đế quốc đang tiến hành phản kích. tốt, ta đi qua một chuyến. Hổ Tam Nương trên mặt mang một tia kích động, cũng tương tự có một tia lo âu. đem lang đồ Đảng quân đoàn cũng dẫn đi. Địch Phong nói, thân nhân đoàn tụ là sự tình tốt, nếu như đại cứu ca có thể gia nhập thanh hà đế quốc, như vậy ta cho hắn một cái chính đạo cấp chức vụ. cái này một phần trên tình báo, là thanh hà đế quốc nĩ dạ điều tra đến, đối với những cái kia vương quốc, thanh hà đế quốc nĩ dạ dò xét tình báo hoàn toàn không hội thoại phí quá nhiều công phu liền thấm vào. Nhưng cái này một phần liên quan tới Lương Quốc tình báo, để điều tra nỉ dạ coi trọng, bởi vì cái này Lương Vương Quốc Quốc vương tên là Hỗ Thành, cùng Đế Quốc vương hậu một trong Hỗ Tam Nương ca ca một cái tên. Hỗ Tam Nương có một cái thất lạc ca ca đối với tình báo Đế Quốc bộ môn đến nói, không phải bí mật, bất quá bởi vì bị đột nhiên truyền tống đến mê vụ thế giới nào đó một chỗ, cơ hội là không có khả năng lại gặp nhau. Nhưng ai biết, lần này gặp được một cái tên là Hô Thành Quốc vương, đương nhiên, trùng tên khả năng lớn nhiều, phụ trách điều tra nghi dạ cũng không có để ý, nhưng theo liên quan tới Quốc vương cùng vương thất tình báo sưu tập đến càng ngày càng nhiều, phụ trách điều tra Lương Vương Quốc nghi dạ mới coi trọng. Hồ Thành xuất thân cùng Độc Long Cương Hô Gia Trang, tại năm đó tiến vào mê vụ thế giới về sau, Hô Thành cùng muội muội của mình tổ tán, thời gian cùng năm đó địch phong cùng Hỗ Tam Nương gặp nhau thời gian giống nhau như lúc. Vốn có nửa cái Hô Gia Trang dưới tình huống, Hồ Thành ngoại ý muốn được đến một cái bình thường bạch ngân cấp lãnh địa kỳ vật, dựa vào chính mình trong trang dự trữ đại lượng lương thực, thu nạp mấy đợt tìm thấy được lưu dân, thành lập ban đầu lãnh địa. Sau đó một đường phát triển lớn mạnh, cuối cùng tại toàn bộ thế lực dung nhập Thanh Hà Đế quốc vị trí mê vụ cánh đồng về sau, trở thành một hòn đảo, bắt đầu kiến tạo chiến hạm đối ngoại chiến tranh. Tại về sau chính là Hỗ Thành thống trị quốc gia cùng Lạc Hà vương nước, nham Vương quốc, Lột Lan vương nước trở trong hải dương thế lực chiến đấu sự tình. Như thế một phần tình báo, liên tục sau khi xác nhận, Lý Dạ người phụ trách đem tình báo đưa đến Trần Đáo trong tay, tại về sau, chính là Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương thảo luận. Không nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể nhìn thấy huynh trưởng của mình, những chi tiết kia còn có một chút chính mình huynh trưởng đam mê là Hỗ Tam Nương sẽ không quên. Trên thế giới này, có thể sẽ có tương tự đến từ thế giới song song người, nhưng không có khả năng có kinh lịch, tính cách, đam mê, cử chỉ đều hoàn toàn giống nhau hai người. Tại sưu tập Hỗ Thành tình báo lúc, Vì xác định Hô Thành chính là Hô Thành phòng đoán, phụ trách nghĩ dạ thế nhưng là đem rất nhiều chi tiết đều sưu tập đúng chỗ. Thế là, Hô Tam Nương tại chỗ liền nhận ra đây chính là ca ca của mình. Cùng ca ca của mình gặp nhau, cố nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh, nhưng lúc này Hô Thành dù sao cũng là coi là quốc vương, đối với vương quốc có tuyệt đối quyền trưởng khống. Mà Hô Tam Nương dù sao cũng là địch phong phu nhân, là thanh hà đế quốc vương hậu. Hiện tại, thanh hà đế quốc ngay tại nhất thống quần đảo, xây dựng đối với ạt lạn đế quốc bình Chướng. Không có khả năng bỏ qua như thế một cái vương quốc, mà lại bây giờ Thanh Hà Đế quốc thực lực cũng không phải chỉ là một cái lương vương quốc có thể chống cự. Thân là một cái quân đội tổng chỉ huy, một vị thượng tướng, hỗ Tam Nương rõ ràng Thanh Hà Đế quốc bây giờ quân đội khủng bố, bởi vậy huynh trưởng của mình tuyệt đối không có khả năng ngăn lại Thanh Hà Đế quốc tiến công. Kể từ đó, tốt nhất tình huống chính là Lương Vương quốc gia nhập Thanh Hà Đế quốc. Bất quá theo một cái vương quốc quốc vương biến thành một quốc gia quan viên, tình huống như vậy đối với người bình thường đến nói, trừ phi là bị trực tiếp công chiếm thủ đô, nếu không đại bộ phận người vô pháp tiếp nhận. Thế là, cái này liền cần Hồ Tam Nương tự mình đi thuyết phục nếu như có thể thành công tốt nhất, nếu như không thành công, cứ dựa theo địch phong nói như thế, đem lương vương quốc cô lập, đến lúc đó, thêm tại hạt lạn đế quốc cùng thanh hà đế quốc trong giao chiến tâm, mà lại hạt lạn đế quốc thế nhưng là một cái hải tộc quốc gia, đối với hải tộc để nói, nhân loại thật là chính là dị tộc, căn bản sẽ không có thống trị tâm tư. Thế là, nếu như lương vương quốc không tuyển chọn gia nhập thanh hà đế quốc, như vậy cũng chỉ có hủy diệt cái này một loại tình huống. Đến lúc đó, kết quả tốt nhất chính là hô thành sống sót, độc thân mang người nhà tìm nơi nương tựa hỗ tam lương. Nhưng lúc kia, hô thành liền không có đãi ngộ tốt như vậy, tối đa cũng chính là làm một cái phú gia ông. Tại xác định tình báo, Hỗ Tam Nương dựa theo địch phong yêu cầu, mang lên Lang Đồ Đảng quân đoàn, đồng thời địch phong còn đặc biệt cho Hỗ Tam Nương phối trí một chi cấm vệ quân đại đội, cam đoan Hỗ Tam Nương an toàn. Toàn bộ quân đoàn, đầu tiên tới phủ Văn Đoàn tàu theo Thanh Hà thành phụ cận một cái căn cứ xuất phát, cấp tốc đến Đông Hải Đạo gần biển thành, tại bến cảng lên thuyền, xuyên qua biển xanh đạo đến tuyến đầu. Lúc này, bởi vì Hoàng Cân quân đoàn các sư đều tại trấn thủ vừa mới chiếm lĩnh xuống tới địa khu, đối mặt nhân khẩu ngàn vạn Lạc Hà Vương nước chỉ có phòng ngự khả năng. Nhưng lúc này, Lang Đồ Đảng quân đoàn, dạng này một chi tinh nhuệ quân đoàn đến, đối với Trần Đạo đến nói, giá trị to lớn. Tại phối chí mấy trăm chiếc pháo hạm phong tỏa bến cảng về sau, trên lục địa, Lang đổ Đảng quân đoàn ngay lập tức làm chủ công, hướng lạc Hà Vương nước tiến công. Mà Hộ Tam Nương thì là mang chính mình Lang Kỵ binh đoàn, còn có cấm vệ quân theo một chi hạm đội đến Lương Vương quốc bến cảng đánh ra cờ hiệu, thông báo thân phận của mình, tại Vương đô bên trong Hộ thành vốn đang bận vì quốc gia phát triển đau đầu, mà lại phía trước vài ngày, ra ngoài ngư dân phát hiện Lương Vương quốc Tây bộ cùng Nam bộ hải vực bị phong tỏa, mà lại xuất hiện đều là toàn thân từ sắt thép chế tạo chiến hạm, hạm đội của mình hoàn toàn không phải là đối thủ, hợp cách đột nhiên xuất hiện địch nhân chính để Hộ thành đau đầu. Nhưng không nghĩ tới Lúc này, tại Lương Vương quốc một tòa trọng yếu bến cảng bên ngoài, cái kia một chi quân đội xuất hiện, đồng thời thống trị, muội muội của mình đến. Hỗ Thành hơi kinh ngạc, chính mình còn có thể tại gặp được muội muội của mình, ngay từ đầu là có chút không quá tin tưởng, nhưng theo đối diện cho ra chi tiết, để Hỗ Thành có chút xác định, bất quá còn cần chính mình xác nhận. Phu quân, nghe nói tại bến cảng bên ngoài là muội muội đến. Lúc này, Hỗ Thành bên người, một vị thân mang hoa lệ váy dài, xem xét chính là đoàn trang hào phóng nữ nhân đi tới. Đây là Hỗ Thành thế tử, Lương Vương quốc vương hậu. Hiện tại còn không xác định. Hỗ Thành hồi đáp, nhưng là khả năng rất lớn cụ thể ta còn cần đi qua nhìn một chút, mà lại cái thế lực này quân đội đã là phong tỏa vương quốc tây bộ cùng nam bộ hải vực, coi như không phải, ta cũng muốn đi nhìn xem. vậy ta cùng đi với ngươi. dạng này cũng tốt. Hô thành suy tư một lát, đồng ý thê tử của mình yêu cầu. kia liền cùng đi. thông báo tiền tuyến bến cảng cùng đối diện liên hệ, xác định ngày, sau đó hổ thành mang chính mình cấm vệ quân cũng lên đường. lương vương quốc bản thân thân là một cái có nho ra truyền thừa quốc gia, tại lần lượt mẹ vụ thăm dò bên trong, cũng phát hiện rất nhiều khoa học kỹ thuật cùng thư tịch sau đó vì ứng đối trong xương mù quái vật, lương vương quốc cũng phát triển khoa học kỹ thuật, đồng thời nội tu võ đạo. hiện tại trong nước có hơi nước xe lửa, còn có động cơ hơi nước cùng bọc sắt cánh buồm chiến hạm. thông tin phương diện cũng có được điện báo cùng điện thoại hữu tuyến, kỹ thuật phương diện cùng thanh hà đế quốc so ra thực tế là kém quá nhiều. nhưng thân là một cái vài trăm vạn nhân khẩu tiểu vương quốc, thủ địa tài nguyên thiếu thốn, mà lại hiện tại còn là một cái đảo quốc, bởi vậy các loại kỹ thuật không phải là không có đầy đủ nhân tài chính là không có đủ tài nguyên. hơi, hơi nước đoàn tàu đến bến cảng thành thị, song phương nhân viên ngoại giao tiếp xúc, cuối cùng xác định ở trong thành thị lê đường gặp mặt. Lương Vương Quốc cho phép Thanh Hà Đế Quốc phái ra 500 người đội ngũ hộ vệ đây đối với Hỗ Tam Nương đến nói, cũng không phải là vấn đề gì. Hỗ Tam Nương bản thân liền là một vị hoàng kim cấp cường giả, còn có tọa kỵ hoàng kim cấp Long lang, mang lên hoàng kim cấp lang kỵ binh tướng lĩnh, mang lên có thể lấy một chống trăm cấm vệ quân đại đội cùng một chi 200 người lang kỵ binh, cùng một đội lỵ dạ, Hỗ Tam Nương đi tới trên bến cảng. Làm Hỗ Tam Nương cùng Hỗ Thành đối mặt, hai người liền nhìn ra đối phương đã từng bộ dáng, trong đáy mắt, Hỗ Tam Lương cũng có chút kích động, mà Hỗ Thành trong lòng đồng dạng là có chút kích động, trước mắt người này rất có thể thật là muội của mình. Song Vương tiến vào lễ đường, Tại tự mình xác định riêng phần mình tư gần chi tiết, so sánh riêng phần mình kỳ vận, hô thành lúc này mới rốt cục xác nhận, một vị này thật là chính mình thất lạc nhiều năm muội muội. Song Phương nhận thân, tiếp xuống hội nghị liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, lại thêm Thanh Hà Đế quốc bạn thân liền muốn so lương vương quốc lớn hơn vô số lần, thế là, Hỗ Tam lương đối với Thanh Hà Đế quốc tình huống căn bản tiến hành giới thiệu, cùng thân phận của mình. Chương 506. Atlan Đế quốc hàng đội. Chương 506. Atlan Đế quốc Hà đội. Ca, Thanh Hà Đế quốc tình huống chính là dạng này mà lại hiện tại Lương Vương quốc đã sống không nổi, ta hy vọng ngươi có thể mang Lương Vương quốc gia nhập Thanh Hà Đế quốc, đến lúc đó đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Tại xác định thân phận đối phương về sau, Hô Tam Nương nói với Hồ Thành rõ ràng liên quan tới Thanh Hà Đế quốc chi tiết, đồng thời nói rõ tiếp xuống một chút tình báo. Tỷ Tì như nói ạt Lạn Đế quốc tình huống, Thanh Hà Đế quốc bố trí, đồng thời thuyết phục Hồ Thành mang Vương quốc nhập vào Thanh Hà Đế quốc. Cái này, đối với Hô Tam Nương nói tình báo, Hồ Thành trong lúc nhất thời cũng châm ngực, chuyện này đối với chính mình xung kích còn là quá lớn hai cái thực lực viễn siêu lương vương quốc đế quốc muốn ở trong này khai chiến mà kẹp ở hai cái đế quốc ở giữa lương vương quốc không có lựa chọn nhưng đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy Hô thành cũng có chút khó mà tiếp nhận nhưng hổ thành biết mình mỗi mỗi lúc này cũng không có khả năng cầm chuyện lớn như vậy lừa gạt mình bởi vậy đặt ở trước mặt lương vương quốc cũng chỉ có một con đường gia nhập thanh hà đế quốc tam lương ta đây cần trở về thảo luận một chút Trong mặt hồi lâu hổ thành một tay cầm một bên tay của vợ ngẩng đầu nhìn Hô tam lương nói cái này có thể hổ tam lương nhẹ gật đầu huynh trưởng ngươi cũng có thể phái người đi thanh hà đế quốc đi thăm một chút Tiếp xuống, Nha Vương Quốc tại hôm qua đã là hủy diệt, Nha Vương quốc quốc vương cùng quý tộc đều bị thẩm phán bắt lại. Hiện tại quân ta theo lục địa cùng trên biển hướng lạc Hà Vương nước tiến công. Hiện tại lạc Hà Vương nước tất cả bến cảng đều đã bị quân ta chiếm lĩnh. Tại quân ta hai cái dã chiến quân đoàn cùng mấy hải quân sư đoàn bộ binh tiến công xuống, cái này lạc Hà Vương nước cũng tồn tại không được thời gian quá dài. Nói, Hồ Tam Lương cũng có chút thở dài nhìn xem huynh trưởng của mình. Nếu như tại quân ta giải quyết lạc Hà Vương quốc chi về sau, huynh trưởng ngươi còn không có làm ra lựa chọn, Đế quốc nghệ tỉnh ta sẽ không tiến công lương vương quốc, nhưng là đến lúc đó, lương vương quốc liền cần đối mặt mình ngạt lạng Đế quốc. Lần này. Ta là mang điều kiện cùng Lương Vương quốc đàm phán, nếu như chờ đến chiến tranh bắt đầu, như vậy Lương Vương quốc liền không có bất luận cái gì có thể nói điều kiện, huynh trưởng ngươi phải nhanh một chút làm ra lựa chọn. Ta biết." Hô Thành gật đầu nói, "Ta sẽ mau chóng làm ra lựa chọn." Cùng ca ca của mình tách ra, Hô Tam Nương mang bộ đội rời đi Lương Vương quốc, thân là một vị thượng tướng, đã từng lang đổ đảng quân đoàn quân đoàn trưởng, Hô Tam Nương trở về bộ tổng chỉ huy, cùng chân đáo cùng một chỗ chỉ huy lần này chiến đến dịch. Lạc Hà vương nước, một cái có phát thuật, võ đạo hệ thống vương quốc, nhân khẩu ngàn vạn, chứng cứ lấy 200.0000 cây số vương thổ địa, bản thân thực lực là ít có. Nội bộ có không ít võ đạo cường giả, Hoàng Kim cấp chiến lực cũng có được 10 vị nhiều. Nhưng đối mặt với Thanh Hà Đế quốc tiến công, những cường giả này dẫn theo quân đội mặc dù cũng tiến hành ngoan cường chống cự, nhưng là thật đánh xuống, không ngừng có thành thị mất đi. Không ngừng có quân đội bị tiêu diệt, Hoàng Kim cấp cường giả cũng bị hai cái Thiên Phú quân đoàn chém giết bốn người, hiện tại nguyên bản 200.0000 cây số vương thổ địa đã mất đi một nửa. Bốn phương tám hướng tiến công quân đội mỗi một ngày đều tại công thành đoạt đất, trên bầu trời không ngừng bay qua đoàn máy xác định địch nhân tuyến đường hành quân, đồng thời không trung đã kích liền đã đánh tan tất cả hành quân địch nhân đối mặt không quân, phát triển đến Lạc Hà vương nước tình trạng như vậy cũng không có không quân, ở trước mặt Thanh Hà Đế quốc, chính là thiên vệ một bên chiến đấu đang không ngừng đả kích, cuối cùng còn giữ lại một cái vương quốc đô thành, tại hỏa lực đả. Kích xuống, cái này Lạc Hà vương nước vương thất coi như được là kiên cường, thẳng đến một khắc cuối cùng cũng không có lựa chọn đầu hàng. Thế là, toàn bộ vương cung cùng vương thất toàn bộ bị bom giật bình, về sau, những cái kia còn sót lại quý tộc cùng tướng lĩnh bắt về sau, toàn bộ Lạc Hà vương nước hủy diệt, trước sau không cao hơn 20 ngày. Làm Lạc Hà vương nước hủy diệt, cái này một mảnh Lạc Hà quần đảo chỉ còn lại lương vương quốc, ở trong đế quốc bộ thảo luận về sau, dưới sự dẫn dắt của hậu thành toàn bộ lương vương quốc quân dân chấn nhiếp tại những vương quốc khác bị thanh hà đế quốc hủy diệt mà lựa chọn thần vụ làm lương vương quốc đầu hàng đây đối với thanh hà đế quốc đến nói là một chuyện tốt mà lại căn cứ tình báo phụ trách bố trí đường danh giới hạm đội cùng hạt lạn đế quốc tiếp xúc lần này hạt lạn đế quốc cũng tập kết đại quân tại phía trên đại dương kia cùng thanh hà đế quốc hạm đội hỗn chiến bây giờ lương vương quốc cầm xuống về sau thanh hà đế quốc liền có thêm một cái tới gần nhất hải dương chỗ sâu căn cứ tại dựa vào đại dương bên trên thau đảo ngăn lại hạt đế quốc tiến công đã lương vương quốc thần vụ như vậy tiếp xuống liền dễ làm rất nhiều Định Phong tại phủ lãnh chúa bên trong truyền đạt đế quốc đối với tiếp xuống đại khái bố trí. Rút đi đầy đủ quan viên tiếp thu lính đánh thuê vương quốc, Nham vương quốc, Luật Lan vương nước, Lạc Hà vương nước các thành phố lớn. Căn cứ bây giờ tình báo, toàn bộ Lạc Hà biển tất cả hòn đảo diện tích chung vào một chỗ có 400,0000 cây số vuông. Thiết lập Lạc Hà đạo, đối với nguyên bản quần đảo phân danh giới, dựa theo hiện hữu quy hoạch, chia làm 20 cái quận, Lạc Hà đạo cũng tính vào quân đế quốc khu. Nguyên bản chinh phục tất cả quan viên, một lần nữa thẩm tra, tất cả người hợp lệ có thể xuống một cấp sử dụng đối với những này vương quốc tất cả quân đội tiến hành kiểm tra lựa chọn trong đó người ưu tú cải biến vì sư đoàn phòng giữ tiếp thu cơ sở huấn luyện đang huấn luyện qua đi căn cứ tình huống thực tế đội thành sư đoàn bộ binh hoặc là sư đoàn phòng giữ cùng hải quân đến nội lương vương quốc bởi vì hắn bản thân là chỉnh thể thân phụ tất cả quan viên tiến hành giữ lại tại đối với hắn nha môn cải tạo thành sở chính vụ về sau cung cấp ăn trí. bất quá tư pháp giám sát trị an bộ môn nhất định phải từ đế quốc phái ra quan viên phụ trách đồng thời tại phân phối về sau đối với những quan viên này tiến hành một năm kiểm tra không hợp cách người tiến vào đế quốc chính vụ đại học học tập về sau giáng cấp sử dụng Đối với toàn bộ Lương Vương quốc an trí tình huống có đại khái phương hướng, sở chính vụ nội các bên kia liền biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Mà xem như một cái vương quốc quốc vương, hơn nữa còn là Hỗ Tam Nương ca ca, Địch Phong cũng muốn kêu một tiếng đại cứu ca Hỗ Thành, Địch Phong đã là có đối với hắn an trí đang lựa chọn thần phục về sau, đảng cùng ngày, liền có thanh hà đế quốc quân đội cùng quan viên tiếp quản Lương Vương quốc trên dưới các bộ môn. Từ sau lúc đó, Hỗ Thành chính mình liền rảnh rỗi, mà lại có muội muội của mình tại, chính mình còn là chủ động thần phục, muội phu của mình Địch Phong tự nhiên là sẽ cho chính mình một cái không sai vị trí. Bất quá tình huống cụ thể Hồ Tam Nương thông chi Hồ Thành, muốn đi Thanh Hà Đế quốc quốc đô đi gặp một mặt lại nói. Hô Tam Nương mang lang đồ đằng quân đoàn quay về lúc, Hồ Thành đi theo Hô Tam Nương cùng nhau trở về. Cưới một chiếc quân hạm, nhìn xem cái này toàn thân kim loại giáp đúc, hơn nữa còn là ẩn chứa vô số chính mình cũng không hiểu kỹ thuật, Hồ Thành cũng không khỏi cảm thán tự mình lựa chọn một đầu phù hợp con đường. Dọc đường, bởi vì Hồ Thành chính là Thanh Hà Đế quốc tương lai cao tầng, Hồ Tam Nương cùng Hồ Thành trò chuyện càng nhiều liên quan tới Thanh Hà Đế quốc sự tình. Theo Đông Hải đạo bến cảng lên mờ, quân đoàn từ chuyên dụng đoàn tàu mà Hổ Tam Nương tự mình bồi tiếp Minh trưởng một nhà cưới một chiếc xe buýt cao hơn nhanh hướng về Đế quốc đô thành tiến lên. Tại ven đường nghỉ ngơi lúc, Hổ Tam Nương còn bồi tiếp Minh trưởng tham quan ven đường từng cái thành thị. Lam Thanh Hà Đế quốc cái kia bốn phương thông suốt con đường, còn có phát đạt thành thị, để Hổ thành càng là may mắn. Mà xem như Thanh Hà Đế quốc vương thành cái kia từng tòa cao ngất cao ốc, các loại giao thông, còn có các loại trói mắt khoa học kỹ thuật cùng các loại kỳ lạ khoa học tạo vật, để trong này trở nên như là giống như một ảo. Nhìn xem cái này một tòa vương đô, Hồ thành cũng nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc cường thịnh. Vào lúc ban đêm, Địch Phong tại phủ lãnh chúa tổ chức một ngôi nhà yến. Chính mình cùng Hỗ Tam Nương còn có mấy cái hải tử nên đón Hỗ Thành một nhà ăn vào cuối cùng. Địch Phong đối với có Hoàng Kim cấp thực lực, bản thân tại những năm này kinh lịch bên trong, còn tính là không sai cầm quyền năng lực ở trong này, Địch Phong cho Hỗ Thành hai lựa chọn, nếu như đi sở chính vụ, như vậy liền cho một cái đạo tổng chính vụ trước quan vụ, nếu như toàn quân, như vậy cấp cho quân hàm trung tướng, phụ trách quân sự nội các thuộc hạ một cái bộ môn. Tại nghĩ lại tác về sau, Hỗ Thành lựa chọn tham chính, Địch Phong cũng liền bổ nhiệm hắn vì Thanh Hà đạo tổng chính vụ trước quan vụ. Bất quá bởi vì Hỗ Thành bản thân không hiểu rõ Thanh Hà đế quốc chế độ, bởi vậy ở tiền nhiệm trước đó, cần tiến vào đế quốc chính vụ đại học học tập nửa năm đối với cái an bài này, hô thành công có ý kiến, mà hô thành thay tiếp cùng bọn nhỏ, địch phong cũng cho không sai lãnh ngộ, thành ra hải tử riêng phần mình một bộ thanh hà thành bên trong vòng phong đồng thời dựa theo riêng phần mình năng lực phân phối tương đối tốt bộ môn, mà vị thành niên thì là toàn bộ đưa vào trường học đi học tập, mà bởi vì thanh hà đế quốc nội bộ nam nữ bình đẳng, cho dù là vương hậu nhóm đều có chức vị, bởi vậy hô thành mấy vị thay tiếp cũng đều cho một cái chức vụ đương nhiên, tại thu xếp tốt riêng phần mình chức vụ về sau, địch phong còn là đặc biệt cường điệu, ở nội bộ thanh hà đế quốc làm việc phải địa thấp, không muốn xúc phạm pháp luật. Nếu như tùy ý làm bậy, Địch Phong cũng sẽ không lưu thủ. Tại Địch Phong bên này xử lý ra sự lúc, tại mới thành lập Lạc Hà đạo Đông bộ trên mặt biển, nơi này, Thanh Hà Đế quốc một chi phân hạm đội tập hợp ở trong này. Thanh Hà Đế quốc một chi phân hạm đội có 100 chiếc các thức chiến hạm, bởi vì nơi này là hải chiến, mà lại không có hòn đảo đổ bộ tác chiến, những cái kia tàu vận tải, đăng lục hạm đều ở hậu phương bến cảng bên trong, nhưng liền xem như dạng này, ở trong này còn có 80 chiếc các thức chiến hạm. Mà lúc này, thông qua dưới nước điều tra, phát hiện một quần thể hình khổng lồ sinh vật chiến hạm ngay tại dưới nước hành quân. Căn tứ giả đã khóa chặt tình báo. Cái này một chi dưới nước hạm đội có hơn 120 chiếc số lượng. Các hạm chú ý, bây giờ chuẩn bị chiến đấu. Cái này một chi phân hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, tổng chỉ huy ra lệnh. Tại tiếp xúc về sau, các chiến hạm đem ngư lôi toàn bộ tung ra, sau đó căn cứ riêng phần mình dạ đã tung ra dưới nước đạn đạo, làm đạn dược đánh hụt về sau, có thể chủ động rút lui chiến trường. Hiện tại chúng ta chỉ cần ngăn lại những địch nhân này 2 giờ, viện quân của chúng ta ngay tại đổi tới, đến lúc đó, chúng ta liền có thể trực tiếp bao vây tiêu diệt cái này một chi địch nhân hạm đội đứng tại chiến hạm trong phòng chỉ huy nhìn xem trên da đa những cái tia dưới nước chiến hạm càng ngày càng gần tổng chỉ huy cầm sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh nhưng giờ này khắp này tại cái này trong phòng chỉ huy nhìn xem là càng ngày càng gần hạm đội địch nhân tất cả mọi người không dám miệng lớn xuất khí bầu không khí càng ngày càng khẩn trương khai hỏa khi địch nhân hạm đội đến tầm bắn phạm vi ngay lập tức tất cả chiến hạm vận chuyển hành khách ngư lôi toàn bộ tung ra tại ngư lôi phát xạ về sau trên chiến hạm công binh cấp tốc đem đạn dược kho bên trong ngư lôi cấp tốc nhét vào lúc này thanh hà đế quốc phủ văn ngư lôi đã là tăng lên tới đời thứ ba. Thế hệ này phù văn ngư lôi không chỉ là phạm vi càng lớn, mà lại ngư lôi tốc độ càng lúc càng nhanh đồng thời nhắm vào địch nhân sinh vật chiến hạm. Thanh Hà Đế quốc nghiên cứu vũ khí trô cũng ngay tại khai phát tính nhắm vào vũ khí trang bị. Ngay lập tức tất cả loài cá tung ra ra tại cái kia dưới nước lấy mỗi giây vài trăm mét tốc độ tiến lên ngư lôi cấp tốc hướng về riêng phần mình khóa chặt mục tiêu tiến lên. Mà lúc này dưới nước gạt lạn Đế quốc hạm đội chỗ cái này một chi hạm đội cũng thông qua sinh vật dạ đã khóa chặt trên mặt nước Thanh Hà Đế quốc hạm đội nhưng đối với chính mình Đế quốc cường thịnh kiêu ngạo những này hạt lặn Đế quốc hải tộc đều là cho rằng trận này chiến dịch không có khả năng vua. Atlante đế quốc chiến hạm lấy sinh vật chiến hạm làm chủ, trong đó cũng có được gạt lạn đặc thủ chế tạo sinh vật kim loại vật liệu phối hợp. Cầm đầu chính là một chiếc rải trăm thước rộng cá đuối chiến hạm, tại cá đuối trên lưng có từng môn thủy nguyên tố trang thảo, thông qua pháp thuật lực lượng, lấy cá đối tự thân sinh vật năng lượng, đánh ra có thể phá hủy đỉnh núi thủy nguyên tố đã tháo. Tại một bên khác, còn có cái kia phóng thích cực kỳ cao cường địch lôi điện cá trình điện chiến hạm. Tại một chiếc tử cá nhà táng cải tạo to lớn vận binh trong thuyền, lần này Atlante đế quốc tướng quân nhìn xem sinh vật dạ đã khóa chặt những cái kia ngư lôi. Đây chính là địch nhân tốc độ siêu cao ngư lôi sao? Cái tốc độ này thật khá nhanh. Tướng linh to mày, nhưng đối với cái này ở dưới nước cao tốc tiến lên ngư lôi cũng không có quá nhiều lo âu. Để cá trình điện chiến hạm gia tốc, bố trí lôi điện bình trướng. Tại địch nhân ngư lôi phá hủy về sau, hạm đội tiếp tục đi tới. Mệnh lệnh phía dưới, từng đầu dài trăm thước, trên người có từng mảnh từng mảnh màu trắng bạc bọc thép cá trình điện du động tiến lên. Tại cá trình điện trong đại não, có một cái phòng điều khiển, một cái hải tộc tiểu đội điều khiển cái này một chiếc chiến hạm. Tổng cộng là 10 chiếc cá trình điện chiến hạm hướng về phía trước, du động đến cả chi hạm đội phía trước, sau một khắc, tại cái kia cá trình điện chiến thân, từng đạo hồ quang điện lấp lánh. Qua trong giây lát, đại lượng cường độ cao dòng điện che kín toàn bộ hải vực. Wen, Wen, Wen. Giờ khắc này, phía trước nhất đến ngư lôi bị cái này cực kỳ cao cường độ dòng điện đánh xuyên, từng mai ngư lôi mất đi tác dụng, nhưng bởi vì nội bộ kích phát trang bị khởi động, dòng điện, hàn băng tại cái này trong nước biển xuất hiện. Nhưng hơn 90 chiếc chiến hạm, nhóm đầu tiên tung ra mấy trăm miếng ngư lôi, lần này phá hủy chỉ có mấy chục mai, càng nhiều ngư lôi tại đợt thứ nhất cường độ cao dòng điện qua đi, cấp tốc xuyên qua nước biển. Tại hải tộc trong mắt, những cái kia cá trình điện chiến hạm trên thân, từng cái to lớn băng cầu. Hàn băng nguyên tố nháy mắt đóng băng tất cả thủy nguyên tố. Những này cá trình điện chiến hạm nháy mắt tử vong, thân thể to lớn cứng đắc, sau đó bắt đầu chìm vào đáy nước. Tại tất cả cá trình điện chiến hạm bị đánh tan, càng nhiều ngư lôi qua trong dây lát xuyên qua một vùng biển này, cắm vào hạt lạn đế quốc hạm đội. Nhưng lúc này, tại cái kia trong hạm đội, từng đầu mấy mét lớn nhỏ cá cờ theo trong hạm đội xung ra, mỗi một đầu cá cờ trên thân đều có tầng cải tạo, đặc biệt nhằm vào tính tăng cường hắn du động tốc độ. Một đầu cá cờ chủ động đâm vào con cá này lôi bên trên, cùng phù văn này ngư lôi đồng quy vô tận. Tại trả giá trên trăm đầu cá cờ về sau, đợt thứ nhất ngư lôi toàn bộ bị ngăn lại trừ bỏ trước hết nhất trận đường cá trình điện chiến hạm bởi vì dự phán sai lầm dẫn đến bị phá hủy, cái khác gạt Lạn Đế quốc chiến hạm toàn bộ may mắn còn sống sót. Chương 507. Hải chiến. Chương 507, hải chiến. Thanh Hà Đế quốc xây mới Lạc Hà đạo Đông bộ hải vực, một trận đại hải chiến ở trong này triển hai. Chiến tranh so vương, theo thứ tự là Thanh Hà Đế quốc hạm đội chủ lực, một phương là biển sâu Atlant Đế quốc hạm đội. Tại vừa đối mặt đợt thứ nhất đả kích bên trong, Atlant Đế quốc hạm đội trả giá cá trình điện chiến hạm rơi xuống đại giới, nhưng biển sâu hạm đội khoảng cách Thanh Hà Đế quốc hạm đội khoảng cách thêm gần. Trên một chiếc chiến hạm, trong phòng chỉ huy Từng cái thiết bị trước đều có khống chế nhân viên. Sinh vật dạ đã khóa chặt. Hạm đội phe địch vị trí khóa chặt. Hạm đội thông tin thông suốt, tọa độ ngay tại tập hợp. Kỳ hạm tọa độ tập hợp hoàn tất, chiến đấu mục tiêu ngay tại phân phát. Lấy khóa chặt tắt chiến mục tiêu. Đạn đạo chuẩn bị. Chiến hạm hạm trưởng nghe liên tiếp thông tin, cũng trên mặt cũng là trịnh trọng nhìn về phía trước màn hình. Đạn đạo chuẩn bị hoàn tất. Phát xạ. Làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hạm đội phe địch cách mình chỉ có 10 cây số thời điểm, các chiến hạm bắt đầu phát xạ đạn đạo. Phát xạ. Theo binh sĩ đè xuống nút bấm, tại chỉ huy phòng trước đó một viên đạn đạo theo phát xạ giếng dâng lên, mang một đám lửa ở giữa không trung ngạt một cái, hướng về phía trước bay đi. một viên, hai viên, ba viên, bốn viên. rất nhanh, cái này trên một chiếc chiến hạm liền bắn 10 viên đạn đạo, mà tại hạm đội cái khác trên chiến hạm, từng mai đạn đạo ở trên bầu trời bay qua, để cả bầu trời bên trong trải rộng đạn đạo. một hơi mấy trăm miếng đạo đạn bão hòa thức khoảng cách gần đã kích, ở dưới nước gạt đế quốc hạm đội sinh vật dạ đại đồng dạng là trinh sát đến trên mặt nước trên bầu trời đạn đạo. đây là mới đã kích. lạn đế quốc chiến hạm, am hiểu ở dưới nước tác chiến, đồng thời có mặt biển năng lực chiến đấu, nhưng tại lạn đế quốc kiến quốc đến nay lâu dài đối thủ đều là ở dưới nước tác chiến, đối với từ trên bầu trời bay tới đạn đạo, ngược lại là không có tốt thủ đoạn đương đối. Chuẩn bị nguyên tố bình trướng, chặn đường đạn đạo. Tại Atlán đế quốc chiến hạm bên trong, mấy đầu bạch kính ngoại hình chiến hạm hướng về trên mặt nước trôi nổi, theo chiến hạm một trận gầm nhẹ. Tại bạch tình phần lưng, một tầng phù văn năng lượng hiện hiện, sau một khắc, một tầng màu xanh thẳm năng lượng bình trướng xuất hiện trên chiến hạm vương. Từng tầng từng tầng màu xanh tấm chắn năng lượng bao khỏa toàn bộ hạm đội, nhưng bởi vì tấm chắn năng lượng tác dụng, hạm đội cũng không thể không đình chỉ tiến lên. Rầm rầm rầm, cao tốc phi hành đạn đạo đồng thời bởi vì khoảng cách gần, đạn đạo động cơ là công suất lớn nhất vận chuyển. trong trước mắt, đạn đạo đã là rơi tại hạt lặn đế quốc hạm đội phía trên. sau một khắc, từng mai đạn đạo thay đổi phương hướng, nhập vào trong nước. lần này đạn đạo là thanh hà đế quốc nhằm vào hạt đế quốc cải tạo đạn đạo, đầu đạn tăng thêm thủy nguyên tố phù văn, cam đoan đạn đạo vào nước về sau bảo trì tốc độ. có thể nói tại cái tia hạt lặn đế quốc hạm đội tâm chắn năng lượng triển khai trong nay mắt, đạn đạo cũng rơi xuống, liệt nổ tung, để tâm chắn năng lượng nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng. nhưng tại cái này đã kích xuống, cái này năng lượng hộ thuẫn cũng không có bị kích phá. báo cáo tổng chỉ huy. Vòng thứ nhất đạn đạo toàn bộ chúng đích mục tiêu, nhưng bị quân địch tâm chắn năng lượng ngăn lại. Xem ra thật đúng là có chút bản sự ạ. Thông báo hạm đội các hạng, vòng thứ hai đã kích triển khai, đạt đạo 10 viên, ngư lôi 4 viên, phát xạ đạt đạo chuẩn bị năng lượng chôn hủy đạn, phá vỡ cho ta địch nhân hộ thuẫn. Đúng. Mệnh lệnh được đưa ra, mấy chục chiếc chiến hạm đồng thời chuẩn bị, từng mai đặc tù đạn đạo dâng lên, tàu mẹ loài cá máy phát xạ đồng thời tung ra ngư lôi. Dưới nước, trên mặt biển, đồng thời tiến công, bởi vì tại tâm chắn năng lượng xuống, đế quốc hạm đội muốn che chở liền không thể di động, nhưng bây giờ ngược lại là trở thành thanh hà đế quốc hạm đội bia sống. Năng lượng chôn vùi đại là thanh Hà Đế quốc mới nhất thành quả nghiên cứu. Sớm tại vài thập niên trước, Thanh Hà Đế quốc còn là Thanh Hà lĩnh lúc. Tại gặp được ma pháp đối thủ, nhìn thấy đối thủ cái kia ma pháp hộ thuẫn, liền để Thanh Hà Đế quốc kín đáo chuẩn bị đối với tâm chắn năng lượng nghiên cứu. Không chỉ là chính mình cần nắm giữ tâm chắn năng lượng kỹ thuật, đồng thời còn cần nghiên cứu như thế nào công phá tâm chắn năng lượng. Theo Thanh Hà Đế quốc kỹ thuật không ngừng thăng cấp, cái này nghiên cứu càng ngày càng thành thục, cuối cùng nghiên cứu ra đến chôn vùi đại Tại phù văn năng lượng va chạm lúc, tại lôi, hỏa, hà năng lượng trải qua đặc biệt tổ hợp, và chạm nhau lúc, sẽ sinh ra một loại tính hủy diệt năng lượng, loại này năng lượng có thể triệt tiêu bất luận cái gì năng lượng. khi loại này năng lượng cùng tâm chắn năng lượng gặp nhau, nháy mắt liền sẽ triệt tiêu tâm chắn năng lượng năng lượng, phá vỡ một cái đào hang. mà nổ tung năng lượng liền sẽ xuyên qua cái lỗ hổng này, đối với trong đó địch nhân tạo thành tổn thương. chính là căn cứ hiện tượng như vậy, đặc biệt nhằm vào tâm chắn năng lượng vũ khí bị nghiên cứu ra đến, loại này đầu đạn bị chứa ở đạn đạo chiến đấu bộ, hoặc là trở thành đạn cùng các loại đạn tháo. bởi vì trong chiến đấu trước đó. Thanh Hà Đế quốc hạm đội báo cáo địch nhân có dưới nước tác chiến, đồng thời còn có pháp thuật hỗ thuẫn, thế là cái nhóm đầu tiên này vận chuyển hành khách năng lượng chôn vùi đầu đạn đạn đạo phối trí cho tuyến đầu hạm đội. Mà bây giờ xem ra, lần này chuẩn bị là thật có hiệu quả, hạm đội địch nhân thi triển phạm vi lớn tấm chắn năng lượng, chỉ có chuyên dụng đạn pháo tài năng phá vỡ đạn đạo phát xạ đến đạn đạo chúng đích mục tiêu bản thân liền không có bao lâu thời gian, từng mai năng lượng chôn vùi đạn rơi xuống, qua trong giây lát, bốn phía thủy nguyên tố cùng nước biển đều nháy mắt tanh không, phảng phất như là bị cái gì tẩy. Tại cái kia năng lượng hộ thuẫn xuất hiện từng cái lỗ hổng, đến tiếp sau đạn đạo rơi xuống trong đó có bộ phận trực tiếp hướng về thi triển tấm chắn năng lượng bạch tình sinh vật chiến hạm bay đi kích liệt nổ tung bạch tình trên chiến hạm từng cái to lớn lỗ hồng xuất hiện khối lớn khối lớn huyết nhục lẫn vào chồng vào máy móc vang khắp nơi rất nhiều dòng máu nhuộm đỏ bốn phía nước biển liên tiếp đạn đạo qua trong dây lắc điện tại bạch tình chiến hạm trên thân bị đại lượng đạn đạo trung đích tại một trận trong kêu rên, bạch tình chiến hạm tử vong to lớn thi thể bắt đầu chậm rãi chìm vào trong nước mà tại lúc này dưới nước ngư lôi vào tới lần này cao tốc xuyên qua ngư lôi không có lôi điện ngăn cản những cái kia cá cờ vừa mới xung ra Những này ngư lôi chúng đích phía trước nhất một chút cá mập chiến hạm bên trong. Phản kích, cho ta phản kích. Lúc này, nhìn xem Thanh Hà Đế quốc đạn đạo cùng ngư lôi một đợt nối một đợt đến, Atlant Đế quốc hạm đội tướng quân phẫn nộ nói: "Bản thân Atlant Đế quốc chiến hạm đều là sinh vật cải tạo chiến hạm, bản thân là thích hợp với biện sâu tác chiến, có thể ở dưới nước mặc ý hành động, đồng thời có máy móc bổ sung, lực phòng ngự, tốc độ đều rất không tệ. Nhưng tưởng rằng ở dưới nước chiến đấu, Atlant Đế quốc chiến hạm sử dụng chính là cận chiến, đạn pháo cùng đánh giáp lá cả chiến đấu." Nhưng Thanh Hà Đế quốc hạm đội, bởi vì ở trên mặt nước, lại thêm học tập thế giới khác chiến hạm phương thức chiến đấu, ngay từ đầu chính là hướng tinh chuẩn đa kích, tấn công từ xa tiến lên. Chiến hạm tự thân phòng ngự dựa vào gần phòng pháo cùng gần phòng chặn đường đạn đạo, chiến hạm bản thân bọc thép cũng không có tác dụng quá lớn. Mà tại Thanh Hà Đế quốc thắp sáng lơ lửng bình đại kỹ thuật về sau, hạm đội có càng xa tầm mắt, có thể làm được nhìn thấy cùng tiêu diện, hiện tại Thanh Hà Đế quốc đạn đạo đã là có thể đạt tới 3.0000 cây số khoảng cách. Mà đến tiếp sau hàng không mẫu hạm đầu tư, có phun khí thức chiến cơ, Thanh Hà Đế quốc đã kích phạm vi còn có thể càng xa. Bất quá lần này chiến đấu, Bởi vì Atlant Đế quốc đều là dưới nước chiến hạm, ở vào dưới nước trăm mét trở xuống, trên bầu trời lơ lửng bình đại vận chuyển hành khách giả đã không cách nào khóa chặt dưới nước mục tiêu. Chỉ có thể dựa vào chiến hạm vận chuyển hành khách dưới nước dạ đã lục soát mục tiêu, bởi vậy mới chỉ có thể là đem nhưng phóng tới khoảng cách gần như thế tác chiến. Phát xạ. Vòng thứ 2 đã kích phá hủy Atlant Đế quốc hộ tuẫn bạch kình chiến hạm, còn phá hủy nhiều chiếc chủ lực cá mập chiến hạm. Thừa dịp vòng thứ hai đã kích hữu hiệu, vòng thứ ba đã kích lập tức triển khai, một vòng đạn đạo phối hợp ngư lôi lần nữa hướng về Atlant Đế quốc hạm đội đánh ra. Phanh, phanh, phanh. Nhưng lúc này, tại cái kia trên mặt biển Từ Mai thủy nguyên tố đạt áo, còn có năng lượng xạ tuyến đánh ra, hướng về Thanh Hà Đế quốc hạm đội bay tới. Chặn đường đạn đạo, phát xạ. Các hạm đội chú ý tránh né. Năng lượng xạ tuyến đại kích, bản chất là bị ra tốc dòng năng lượng, cũng không phải là có ánh sáng tốc độ. Bản thân là có thể ngăn lại đạo đạn đạo, nhưng bởi vì phát xạ phương thức là cho rằng công chế, hoặc là chiến hạm bản thân công chế, trừ phi là cường giả tự mình công chế, bằng không mắt thường thật trên căn bản đạn đạo bỗng nhiên ngư lôi mấy lần vận tốc gấp thành tốc độ đối với dạng này tiến công, 10 cây số khoảng cách, tiến vào ná pháo lập tức khóa chặt những năng lượng kia xạ tuyến, liên tiếp đạn đánh đi ra, đánh tan dòng năng lượng Đạo này xạ tuyến tự nhiên là bị đánh vỡ, mà cái kia nguyên tố đạn pháo đồng dạng là như thế, đồng thời Thanh Hà Đế quốc còn có tính nhắm vào cỡ nhỏ chặn đường đạn đạo, một viên đạn đạo cùng cái kia nguyên tố đạn pháo va chạm, nháy mắt nổ tung năng lượng xung kích để mặt biển ngắn ngủi lõm, về sau quay về lờ mờ bình tĩnh. Bất quá đạn pháo cùng năng lượng xạ tuyến đã kích số lượng cũng là 10 phần đông đảo, đại lượng tiến công bị chặn đường, nhưng vẫn là có rất nhiều nguyên tố đạn pháo cùng năng lượng xạ tuyến trúng đích chiến hạng. Mang phủ văn cường hóa cùng pháp thuật kháng tính chiến hạng ép, còn có thể gánh đến xuống năng lượng đả kích, nhưng trên bong tàu kiến trúc thượng tầng liền không có cường đại như vậy phòng ngự một chiếc một đời trên chiến hạm, một đạo năng lượng xạ tuyến bay qua, đánh trúng một môn gần phòng tháo, cái môn này gần phòng pháo lập tức tắt máy, toàn bộ thân pháo biến thành một đoàn hòa tan sát vụt, mất đi một môn gần phòng tháo, đối với bản thân trọng tải không lớn một đời chiến hạm đến nói, chính là mất đi một đạo phòng hộ năng lực. Theo sát lấy, những cái kia đạn pháo cùng xạ tuyến liên tục đánh vào cái này một chiếc chiến hạm trên thân, phanh, phanh, phanh, gần phòng tháo, như lôi máy phát xạ, giả đạn, đại chỉ huy chờ một chút, bị lần lượt phá hủy, rất nhanh, tại đại lượng đã kích xuống, đều chiếc chiến hạm như là khói lửa nổ tung, chiến hạm nước vào, bắt đầu chậm rãi chìm vào trong nước có chiếc thứ nhất, liền có chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, tại từng vòng đạn đạo cùng ngư lôi không ngừng phá hủy hạt lạn đế quốc hạm đội chiến hạm lúc thanh hà đế quốc hạm đội cũng bắt đầu có chút bị phá hủy. các chiến hạm tiếp tục đà kích, địch nhân muốn so chúng ta trước nhịn không được, mọi người chịu đựng. tiếp viện hạm xuất động cano cứu trợ rơi xuống nước binh sĩ. tổng chỉ huy, địch nhân du kỵ binh xuống lên, số lượng tại trường 2 vạn, phóng ngư lôi chặn đường, kho vũ khí hạm xuất động, các hạm binh sĩ làm tốt cận chiến chuẩn bị. đúng, hạt quốc du kỵ binh là thanh hà đế quốc đối với hạt quốc một loại binh chủng xương hô, loại này binh chủng. Từ một cái hoặc là ba năm cái binh sĩ tạo thành một cái đơn vị tác chiến. Những binh lính này như là kỵ binh, thừa cưỡi tại một loại đặc thù sinh vật tọa kỵ, loại này tọa kỵ là một loại tôn biển cải tạo, toàn thân dài 5 mét, màu trắng bạc ngoại hình, tốc độ cực nhanh. Loại này tôn biển tọa kỵ am hiểu tại cự ly ngắn bán gọn, tại ạt Atlant Đế quốc hạm đội biên chế bên trong bị cự hình cá voi vận binh thuyền vận chuyển, chỉ trong lúc chiến đấu bắt đầu tại tung ra tác chiến. Tương đương với thanh hạ Đế quốc hải quân sư đoàn bộ binh Bất quá bởi vì Tán binh tiến công, tổng chỉ huy cũng nhìn thấy địch nhân đã là đến Sơn cùng thủy tận, đã là phái ra binh sĩ cận chiến, như vậy chỉ cần số vòng đả kết xuống, là đế quốc hạm đội liền sẽ bị phá hủy hàng hái. Mà lần này, vì ứng đối địch nhân Tán binh tiến công, tổng chỉ huy xuất động áp đáy hòm kho vũ khí hạng. Loại này kho vũ khí hạm, có thể nói chính là một loại trên biện hỏa lực bình đài, tỉ như nói ngư lôi chiến hạm, từ bỏ gần phòng pháo, chỉ có mấy cái trận đường đạn đạo máy phát xạ. Trừ cái đó ra, chính là chiến hạm đổ đầy các loại ngư lôi, đồng thời có 10 cái ngư lôi hồng súng, nội bộ cũng là tận khả năng nhiều trang tắm ngư lôi. Mà đạn đạo kho vũ khí hạm đồng dạng là như thế, chiến hạm trước sau trừ bộ chỉ huy bình đài, toàn bộ là sắp hàng đạn đạo phát xả giếng. Một chiếc chiến hạm có vượt qua 200 cái phát xả giếng, đồng thời đang đánh một vòng về sau, tự thân chỗ mang theo đạn đạo còn có thể đang đánh một vòng đại lượng tàn binh, bản thân là không đánh tan được chiến hạm bọc thép. Bất quá địch nhân đều là dưới nước binh sĩ, nếu như bị phá hư chiến hạm động lực, đây đối với hạm đội đến nói, đồng dạng là tổn thất to lớn. Bởi vậy, liên cần đối với cái này hai không du kỵ binh tiến hành chặn đường. Đại lượng dưới nước đã đã quét ra những này du kỵ binh vị trí, những số liệu này cùng kho vũ khí hạm kết nối. Sau một khắc đối với những vị trí này, từng mai đạn đạo bay ra, tại cái kia đạn đạo kho vũ khí hạng bên trên, liền có thể nhìn thấy tại cái kia phát xạ trong giếng, hỏa diễm liên tục không ngừng đại lượng cá ngư lôi rơi vào trong nước, ở dưới nước cao tốc tiến lên, những này ngư lôi cùng đạn đạo không cần trực tiếp trúng đích mục tiêu, bởi vì phù văn kỹ thuật, năng lượng mở rộng phạm vi cực kỳ rộng lớn, chỉ cần tại một đám du kỵ binh bốn phía nổ tung, liền có thể tác động đến đại lượng du kỵ binh. Thế là tại cái này biển sâu xuống, liền phát sinh như thế một màn, đại lượng hạt đế quốc du kỵ chia ra bố tại một vùng biển này bên trong, nhưng đối diện từng mai ngư lôi, còn có từ trên bầu trời rơi xuống đạn đạo tại cái này du kỵ binh bên trong nổ tung, liền như là một cái bánh nướng bị từng ngụm tan xuống, lấy hiện tại phủ văn bom và vi mỗi một lần đều là đại lượng du kỵ binh chết đi, hoặc là bị đóng băng, hoặc là bị lôi điện đánh xuyên, chỉ có chút ít du kỵ binh xông qua ngư lôi cùng đạo đạn đã kích vọt tới chiến hạm phụ cận, nhưng lúc này trên chiến hạm binh sĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm những này du kỵ binh nhìn xem chiến hạm bọc thép hoàn toàn đánh không thủng, không thể không nổi lên tác chiến, nên đón bọn hắn chính là bưng xuống, trường, xuống máy binh sĩ, thanh hà đế quốc xuống ống uy lực to lớn, một viên đạn liền có thể đánh xuyên địch nhân thân thể. Tại bắn pha phía dưới, những này Du Kỵ binh bị cấp tốc bắn giết, 20,000 Du Kỵ binh, toàn quân bị diệt. Lần này, nhìn xem lần lượt tiến công bị đánh lui, Át Lạn Đế quốc tướng quân cũng nhận được đến, chính mình chiến bại, hạm đội của mình không phải địch nhân đối thủ. Hiện tại thừa dịp còn thừa lại hơn 30 chiếc chiến hạm, rút về đi, cũng coi như được bảo tồn thực lực. Cuối cùng, một vị này tướng quân không thể không ra lệnh. Toàn quân rút lui. Chương 508, Đế quốc hành động. Chương 508, Đế quốc hành động. Báo cáo tổng chỉ huy, địch nhân còn sót lại hạm đội bắt đầu rút lui, chúng ta thắng lợi. Trên tàu chiến chỉ huy thân là cái này một chi hạm đội tổng chỉ huy nhìn xem dạ đạ trên màn hình hạm đội địch nhân tín hiệu ngay tại rời xa trong lòng âm thầm thở dài một hơi nhưng mặt ngoài bình tĩnh tổng chỉ huy tiếp tục ra lệnh tất cả còn có thể chiến đấu chiến hạm để phòng bốn phía đồng thời chuyển xuống thuyền cứu nạn cứu trợ rơi xuống nước binh sĩ mặt khác hướng phía sau thỉnh cầu vớt thuyền lần này quân ta chém giết địch nhân đông đảo chiến hạm thi thể đều là hậu phương cần thiết vật tư nhất thiết phải làm được không còn uổng đúng rất nhanh tiền tuyến đại hải chiến tin tức truyền đến hậu phương nhìn xem từ cái này một chi phân hạm đội tổng chỉ huy hồi báo tình báo Địch Phong tổ chức hội nghị quân sự, bắt đầu thảo luận chiến đấu kế tiếp. Chư vị cũng đều nhìn thấy, lần này tác chiến, bởi vì là Thanh Hà Đế quốc đối với Atlant Đế quốc tác chiến, mà lại Atlant Đế quốc chiếm cứ lấy Bao La biển sâu, để Thanh Hà Đế quốc chiến đấu mười phần bất lợi. Lại thêm Atlant Đế quốc nhân khẩu đông đảo, tài nguyên sung túc, Thanh Hà Đế quốc cùng Atlant Đế quốc tác chiến cũng nhất định phải là muốn treo lên 12 phần tinh thần. Tại lần này trong phòng họp, Địch Phong triệu tập tất cả quân sự nội các tất cả mọi người bỗng nhiên nhân viên tương quan mở một cái nội bộ hội nghị. Lần này chiến dịch liền có thể xác định, nước ta cùng Atlant Đế quốc triệt để tuyên chiến, lần này chúng ta lấy được chiến dịch thắng lợi nhưng cái này lần này chiến dịch bên trong cũng bại lộ ra quân ta đội yếu hạng không sai một bên phân công quản lý quân sự trang bị nghiên cứu cùng hậu cần đại thần nói tiếp lần này chiến dịch địch nhân có du kỵ binh bộ đội loại nước này xuống tán binh tác chiến quân ta thông qua phủ văn ngư lôi cùng đạn đạo chặn đường nhưng cái này quá mức lãng phí xét thấy đây là lần thứ nhất giao chiến đối với địch nhân đại quy mô chiến dịch tốt đều không quen thuộc lần này cũng coi như nhưng tiếp xuống chúng ta nhất định phải tính nhắm vào nghiên cứu dạng này tán binh địch nhân chúng ta cũng không có dưới nước xuống ống mà lại dưới nước cận chiến cũng chỉ là để cho địch nhân chiếm cư ưu thế, chúng ta cần một cái có thể truy tung, đồng thời nhằm vào đơn binh đại đạo. Hơn nữa còn chỉ có thể là tiện nghi. Một bên tham dự hội nghị lý tú linh nói, không chỉ có như thế, lần này dưới nước giả đã chiếm cư ưu thế, nhưng tiếp xuống chúng ta cần có thể bao trùm phạm vi lớn hải vực dạ đạo. Chiến hạm của địch nhân đều là nguyên tố pháo cùng năng lượng xạ tuyến, dạng này vũ khí tầm bắn tối đa cũng chính là hơn 10 cây số khoảng cách. Bởi vậy nếu như có thể tại 100 cây số bên ngoài có thể chuẩn xác phát hiện địch nhân, như vậy chúng ta liền có thể đối với địch nhân tiến vào tân phòng xác định vị trí thanh trừ. Những kỹ thuật này liền muốn giao cho ngươi. Địch Phong nhìn xem phân công quản lý quân sự, trang bị, nghiên cứu chính vụ, con nói, có thể, bất quá cái này cần thời gian. Chúng ta hàng không mẫu hạm cái gì thời điểm tốt. Lúc này, thân là Viễn Dương quân đội tổng chỉ huy, đồng dạng là nội các đại thần Trần Đáo Thượng tướng mở miệng nói. Lần này chiến dịch, hiện lộ ra quân ta Viễn Dương hạm đội phương diện, một đời chiến hạm đã hoàn toàn là hậu. Lần này chiến dịch cơ hội tất cả một đời chiến hạm đều bị đánh chìm, mà lại đời thứ hai chiến hạm cũng có hơn phân nửa bị đánh chìm. Ta cảm thấy tương lai Viễn Dương hạm đội phương diện, ít nhất phải liệt trang đời thứ ba chiến hạm. Hiện tại đế quốc đã dựa theo bệ hạ mệnh lệnh, đình chỉ một đời, đời thứ hai. Đời thứ 3 chiến hạm kiến tạo. Tại chân đáo một bên, vị kia đại thần hồi đáp. Tại hiện hữu lại bậy lắp ráp tàu bên trên cái này ba loại chiến hạm tạo xong sau, toàn bộ thay đổi thành đời thứ 3 đổi cùng đời 4 đổi. Bởi vì chiến tranh bộc phát, đời thứ 3 đội chiến hạm nhóm đầu tiên gia tăng đến 50 chiếc, hiện tại ngay tại đặt hàng nguyên vật liệu giai đoạn. Một chút xưởng đóng tàu bên trong nhàn rối bậy lắp ráp tàu đã bắt đầu trải sưng rồng, bất quá bởi vì dùng một lần kiến tạo nhiều như vậy chiến hạm, còn có 5 chiếc hàng không mẫu hạm, lưỡng cư đang lục hạm, cỡ lớn tàu vận tải, mới tăng kho vũ khí hạm, hộ thuẫn chiến hạm, một đời mới tàu ngầm nước ta tạo người chèo thuyền trình sư cùng nhân viên kỹ thuật không đủ, vì thế ta đã để hai chỗ hải dương đại học tất cả tạo thuyền chuyên nghiệp học sinh trước thời hạn công tác, mà lại dùng một lần là 200 chiếc các thứ chiến hạm, còn có một nhóm thuyền bè dân sự, công nhân số lượng cũng không đủ, nhân viên kỹ thuật không đủ hả? Địch Phong nghe vị này đại thần tố khổ, suy tư một lát về sau hồi đáp, như vậy như vậy, quay đầu ta để sở chính vụ bên kia xây dựng thêm trường học cùng chuyên nghiệp, mặt khác, năm nay đại học tốt nghiệp ta cho ngươi phân phối một nhóm, mặt khác, địch nhân tổng nhân khẩu cùng tổng hợp quốc lực mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Tại Địch Phong nói xong, Lý Tú Ninh nói tiếp cái này hạt đế quốc có vượt qua một tỷ nhân khẩu chiếm cứ lấy qua trăm triệu cây số vương hải vực mà lại bọn hắn còn là ở trong biển sâu tài nguyên số lượng quả thực là không cách nào tưởng tượng hiện tại chúng ta chiếm cứ lấy vũ khí trang bị ưu thế nhưng bọn hắn hiện tại tổn thất mấy chục chiếc chiến hạm nhưng hẳn là không bao lâu liền có thể bổ sung hoàn tất mà lại địch nhân kỹ thuật đồng dạng không sai bọn hắn cũng sẽ nhằm vào chúng ta chiến hạm tiến hành nghiên cứu đến lúc đó chúng ta liền cần đối mặt khắc chế chúng ta vũ khí như vậy tổng tham mưu trưởng đề nghị của ngươi đâu một bang trần đáo do hỏi nghiên cứu càng lớn uy lực vũ khí đối với tất cả phát hiện địch nhân thành thị thôn xóm toàn bộ tiêu diệt không còn một nỗng Lý Tú Ninh nói ra một câu nói này mang một cỗ thiết huyết trong lúc nhất thời làm cho cả hội nghị lâm vào một trận túc sát không khí đối với Lý Tú Ninh đề nghị những người khác không nói gì thêm tàn nhẫn nơi này chính là tàn khốc mê vụ thế giới mặc dù lúc này thế giới đã mở rộng phi thường to lớn nhưng bất kỳ tài nguyên còn là mười phần quý giá Thanh Hà Đế quốc nhiều năm như vậy trong chinh chiến cũng không có rất nhiều chủng tộc đối với nhân loại thế lực còn có thể làm được chiến đoạn nhưng những dị tộc kia thế lực chính là trực tiếp hủy diệt cái này hạt Đế quốc một cái hải tổ quốc gia Cái chủng tộc này cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, căn bản không tồn tại chung sống hòa bình khả năng. Bởi vậy Lý Tú Ninh nói tới một chút xíu thanh trừ hết tất cả thôn xóm cùng thành thị, đối với tất cả mọi người ở đây để nói cũng không có cái gì không ổn, chỉ là như vậy công phu, cần vũ khí tiêu hao, cùng nhân lực vật lực chính là hài lượng. Mà lại dạng này xác định vị trí thanh trừ, tại Át Đế Quốc nghiêm trọng chính là đại đồ sát, chủ động như vậy tất nhiên sẽ gây nên Át Đế quốc tuyệt đối phản kích. Đến lúc đó Thanh Hà Đế quốc cũng nhất định phải làm tốt ứng đối Át Đế quốc đại phản kích chuẩn bị. Một bên, đồng dạng là thượng tướng địch quân nói, muốn đánh bại đối thủ, nhất định phải phá hủy địch nhân cơ sở nhân khẩu. Qua một tỷ nhân khẩu, tuyệt đối là một cỗ tiềm lực, tùy ý liền có thể động viên hơn ngàn vạn quân đội. Mà bây giờ, quân ta hải quân cũng chỉ là trăm vạn số lượng, ở trên biển cùng ngặt làng đế quốc cũng không chiếm ưu thế. Có lẽ chúng ta có thể muộn hai năm tại chấp hành nhiệm vụ như vậy. Lấy địch nhân thể lượng, sớm một năm muộn một năm căn bản không có cái gì khác biệt. Lý Tú Ninh nói, hiện tại chúng ta phụ văn ngư lôi cải tạo một chút, liền có thể chìm vào đáy nước phá hủy địch nhân thôn trấn. Những thành thị kia cũng có thể tạo thành to lớn phá hư, cái này đã đầy đủ. Mấy vị nội các đại thần thảo luận liên quan tới xác định vị trí thanh trừ địch nhân thành thị khả năng. Cuối cùng bắt đầu địch phong giải quyết dứt khoát, đánh nhịp đạo. Cùng mấy tháng còn là lấy phòng ngự làm chủ, Viễn Dương quân đội phụ trách điều tra, tìm kiếm địch nhân thành thị cùng thôn xóm, đồng thời ghi chép vào độ. Hậu cần tiến hành trang bị nghiên cứu phát minh, cải tạo ra cao tốc có thể đến mấy ngàn mét thậm chí là hơn vạn mét biển sâu đáy biển vũ khí, đồng thời làm chiến đấu bộ uy lực cũng cần tăng cường. Hàn băng nguyên tố liền đầy đủ, nháy mắt đóng băng xung quanh hải vực, hoàn toàn có thể nháy mắt hủy diệt một cái hải tộc nơi ở. Tiếp xuống, trang bị nghiên cứu phát minh chính là muốn hướng càng lớn phạm vi, càng mạnh uy lực tiến hành nghiên cứu. Viễn Dương quân đội lần này chiến dịch làm không tệ. Địch phong quay đầu nhìn trần đáo tiếp tục nói đã lần này tiểu cũ chiến hạm biểu hiện tình huống không được như vậy các ngươi liệt trang một đời chiến hạm cùng đời thứ hai chiến hạm toàn bộ cùng giao tiếp cho nam hải hải vượt hải quân tổng bộ ta sẽ theo đông hải quân đội rút đi đời thứ ba cùng đời bốn chiến hạm cho ngươi bổ sung đến tiếp sau trở mới một nhóm chiến hạm tạo tốt về sau ngươi bộ đời thứ ba chiến hạm sẽ đầu tiên giải nghệ. đa tạ bệ hạ trần áo nhẹ gật đầu có chiến hạm như vậy ta cũng liền có lòng tin ngăn lại ạt lạng đế quốc mặt khác có thể từ trên cao trinh sát biển sâu dạ đã cũng nhất định phải tiến hành nghiên cứu nếu như có thể vận chuyển hành khách tại quân ta lơ lửng trên bình đại Như vậy quân ta liền có thể tại mấy trăm cây số thậm chí là chỗ xa hơn nhìn thấy địch nhân hạm đội đồng thời làm ra đả kích. Tại Thanh Hà Đế quốc bên này thảo luận liên quan tới Át Lạng Đế quốc tình hữu lúc ở nội bộ Át Lạng Đế quốc. Bởi vì lần này chiến dịch thảm bại, gây nên Át Lạng Đế quốc trên dưới manh động. Át Lạng Đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo. Những năm này tranh chiến cũng làm cho Át Lạng Đế quốc trên dưới trở nên hiếu chiến. Đồng thời bởi vì lâu dài lấy nước sâu chiến hạm làm chủ, Át Đế quốc sử dụng chiến hạm đông đảo. Atlant Đế quốc lấy hơn 100 chiếc các thức chiến hạm tạo thành một cái chiến đấu tập quần, ở trong đó bao quát hộ thuẫn bạch tình chiến hạm, lôi điện đả kích cá trình điện chiến hạm, chủ lực cá mập chiến hạm, cá đôi chiến hạm, cự kinh vận binh thuyền, du kỵ binh quân, bạch thuộc cự thú chờ chiến hạm, binh chủng tạo thành. Bất quá bởi vì những sinh vật này chiến hạm đều là cơ thể sống sinh vật làm cơ sở, cần bổ sung đại lượng sinh vật vật chất, một chi hạm đội trên dưới mỗi một ngày đều là tiêu hao rất lớn. Những sinh vật này vật chất không có khả năng đều là loại cá, như thế chi phí quá lớn. Căn cứ Atlant Đế quốc những năm này phát triển, những sinh vật này chất đều là lấy một loại sinh sôi năng lực cực mạnh phù du rong biển chế thành, ở nội bộ Atlant Đế quốc trên biển, có từng mảng lớn rong biển ruộng làm chiến hạm sinh vật chất tiêu hao. Toàn bộ Atlant Đế quốc cũng liền có 40 chi hạm đội, mà lại mặc dù Atlant Đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, sức chiến đấu cực mạnh, nhưng ở trong hải dương cũng không phải không có địch nhân. Tại Atlant Đế quốc nam bộ, đồng dạng là lại biết một cái chiếm cứ lấy mảng lớn hải dương biển sâu đế quốc. Mà tại Atlant Đế quốc đông bộ, đồng dạng là có hơn 10 cái khác biệt hải dương chủng tộc thành lập Hải dương Vương quốc. Mà tại phương Bắc, Atlant Đế quốc vừa mới chiếm đoạt phương Bắc hai cái biển sâu vương quốc, cùng thất quốc liên minh hải vực tiếp xúc. Kể từ đó, cần đối với tứ phương phòng bị Atlant Đế quốc sở thuộc 40 chi hạm đội cũng đều có công dụng. Nhưng bây giờ, đột nhiên một chi hạm đội chủ lực bị đánh thành chỉ còn lại hơn 30 chiếc chiến hạm tản tạ bộ dáng, tự nhiên là gây nên Atlant Đế quốc chấn động. Vì thế, Atlant Đế quốc hoàng đế đều tự mình hỏi đến việc này, thông qua cùng Thanh Hà Đế quốc hạm đội chiến đấu, cụ thể số liệu bị ghi chép báo cáo, Atlant Đế quốc độ nghiên cứu cửa mở bắt đầu nhắm vào Thanh Hà Đế quốc hạm đội bắt đầu nghiên cứu. Bởi vì lần này chiến bại, tại có phương pháp phá giải trước đó, Atlạn Đế quốc Đế quốc Nghị hội thảo luận về sau, quyết định tiến hành nhất định có vào. Vừa vặn những năm này mở rộng, cũng cần đối nội tiến hành rũ ổn, thế là, Viễn Dương quân khu hạm đội kinh ngạc phát hiện, tại chiến dịch về sau, rất ít tại gặp được Atlạn Đế quốc hạm đội. Cho dù là có đôi khi gặp được, nếu như khoảng cách khá xa, những này Atlạn Đế quốc chiến hạm cũng cấp tốc chìm xuống, cùng Thanh Hà Đế quốc hạm đội kéo dài khoảng cách, cái này liền để Viễn Dương quân đội trở nên hòa bình rất nhiều. Bất quá mặc dù chiến đấu giảm bớt, nhưng hai cái đế quốc ở giữa cũng không bình tĩnh. Tại trước đó chiến tranh khu vực, Thanh Hà Đế quốc vớt thuyền đem chìm vào đáy biển Atlạn Đế quốc chiến hạm đều vớt đi lên. Về sau thông qua tàu vận tải đem những sinh vật này, chiến hạm cùng vũ khí đưa đến Thanh Hà Đế quốc hậu phương sở nghiên cứu bên trong. Bởi vì những sinh vật này chiến hạm hình thể to lớn, Thanh Hà Đế quốc đặc biệt tại Đông Hải đạo gần biển khu vực thành lập một cái sở nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu hạn lạng Đế quốc sinh vật chiến hạm đến tiếp sau một đoạn thời gian, Song Vương đều trở nên 10 phần bình tĩnh. Nhưng tại Thanh Hà Đế quốc viện nghiên cứu bên trong, rất nhanh liền căn cứ Đế quốc yêu cầu nghiên cứu ra tính nhắm vào vũ khí đây là một loại biển sâu đạn đạo đối với hiện hữu đạn đạo tiến hành cải tạo sử dụng vũ. Văn Ngư lôi phù văn thân nước kỹ thuật để đạn đạo có thể ở trong nước biển như là không trở ngại lực gia tốc, đồng thời gia tăng nhận ép phù văn, cam đoan đạn đạo nội bộ kết cấu đồng thời, tại đầu đạn bộ phận gia tăng càng lớn uy lực phù văn tổ hợp, một viên đạn đạo đánh xuống có thể đem một cây số nhiều phạm vi toàn bộ đóng băng. Bởi vì phù văn năng lượng không phải nhiệt độ thấp để thủy nguyên tố đóng băng, mà là thông qua linh lực tiêu hao trực tiếp đem thủy nguyên tố biến thành băng nguyên tố. Bởi vậy làm bom nổ tung về sau, tất cả sinh vật đều sẽ bởi vì thủy nguyên tố biến mất mà chết một cách triệt để. Như thế vũ khí chính là thanh Hà Đế quốc nhằm vào Hạt Lạn Đế quốc nghiên cứu ra vũ khí. Một phát đạn đạo liền có thể hủy diệt một tòa thôn trang, nhiều mấy phát liền có thể đả kích một cái thành trấn, cho dù là thành phố lớn, cũng chỉ cần mấy trăm phát. Khi loại này vũ khí nghiên cứu ra đến về sau, địch phong lập tức rút đi chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật xây dựng 10 đầu dây chuyển sản xuất, xây dựng các loại linh kiện nhà máy, lập tức sản xuất loại này đạn đạo. Ngay từ đầu bởi vì tính chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật không đủ, 10 đầu dây chuyển sản xuất một ngày có thể sản xuất 50 mai đạn đạo, nhưng theo nhân viên kỹ thuật thuần thục đến tiếp sau sẽ xây dựng thêm 100 đầu, muốn đả kích một cái biển sâu đế quốc, cần thiết đạn đạo là hải lượng, mà lại loại này đạn đạo thuận tiện, mà lại theo số lượng gia tăng Phí tổn cũng đang không ngừng hạ xuống. Như vậy, hiện tại có thể tiến hành sơ bộ đả kích. Địch Phong tự mình tham quan xây thành đạn đạo dây chuyển sản xuất, nhìn xem từng mai đạn đạo lắp ráp hoàn tất, thẩm nghị trong lòng. Theo đạn đạo sản xuất nhà máy trở về, làm nghiên cứu, xây nhà máy trôi qua hơn phần nữa năm thời gian, thời gian đi tới năm đầu, năm mới tình cảnh mới. Tại tổ chức năm đầu tổng sở chính vụ hội nghị, chế định tiếp xuống một năm sản xuất quy hoạch lúc. Địch Phong đặc biệt là giảm bớt cơ sở công trình đầu nhập, đem một bộ phận tài chính vùi đầu vào chiến hạm kiến tạo cùng vũ khí trang bị sản xuất phương diện, vì tiếp xuống khả năng xuất hiện đế quốc ở giữa quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng chương 509, đại hải hạm đội. Chương 509, đại hàm hạm đội. Bảy hạ, gần nhất nửa năm, làn Đế quốc tạm thời cũng không có cùng chúng ta tác chiến ý tứ, tất cả gặp được hạm đội của chúng ta đều ở phía sau rút, đoạn thời gian này bên trong, Đế quốc Viễn Dương quân đội liền săn giết bất quá địch nhân 10 chiếc chiến hạm, tự thân không tổn thất. Thanh Hà Đế quốc phủ lãnh chúa bên trong, Tổng tham mưu trưởng có chỉ huy quân đội quyền lực Lý Tú Ninh chính nói với địch phong đoạn thời gian này phát triển. Hiện tại chúng ta đã sản xuất ra, đơn binh đạn đạo cũng nghiên cứu phát minh thành công, một đội mới chiến hạm ngay tại kiến tạo, chi thứ nhất hàng không mẫu hạm hạm đội xây dựng chúng ta hải quân thực lực tạm thời có thể vượt trên cái này hạt lặn đế quốc một đầu hiện tại chính là tiến công thời cơ tốt kia liền đánh địch phong nhẹ gật đầu nói với lý tú ninh đã vũ khí trang bị xuất hiện ưu thế kia liền đánh cho dù là địch nhân phản kích chỉ cần chống nổi hai năm này chúng ta nhóm đầu tiên hàng không mẫu hạm hạm đội xuất hiện như vậy chúng ta liền có thể một chút xíu quét sạch gạt lặn đế quốc làm địch phong mệnh lệnh được đưa ra ngay lập tức liền truyền lại đến viễn dương trong quân khu lúc này nhóm đầu tiên một mai biển sâu Phù văn đạn đạo đã toàn bộ vận chuyển đến viễn dương quân đội bây giờ Viễn Dương quân đội uy lực tốt hơn chỉ huy toàn quân, chủ tính trung toàn bộ hải vực chiến trường, đem quân đội tổng bộ di chuyển đến Lạc Hà Vương nước Đông Bộ biên cảnh gần biển một tòa thành thị lớn bên trong đồng thời ở trong này xây dựng đại lượng quân cảng, cùng các loại thợ sữa chứa nhà máy, bởi vì nơi này tới gần tiền tuyến, bởi vậy cũng không tham dự thuyền kiến tạo nhiệm vụ. Làm một ngàn mai đạn đạo vào chỗ, được cài đặt tại nhiều chiếc kho vũ khí hạm phía trên, tại từng nhánh biên đội hộ vệ dưới, bắt đầu hướng về Viễn Hải đi thuyền. Nửa năm này, thông qua nước sâu giả đạ, Viễn Dương quân đội khóa chặt tới gần Thanh Hà Đế quốc hải vực 300 cây số bên trong các loại thôn trang cùng thành thị vị trí. Cố tọa độ, những hạm đội này thẳng tắp hướng những này địa khu đi thuyền. Một cái biên đội, tại ba chiếc đời thứ ba chiến hạm, một chiếc đời 4 chiến hạm hộ vệ lấy một chiếc đạn đạo kho vũ khí hạm đi tới một mảnh trên biển. Dạ đã mở ra, phương viên trên trăm cây số tất cả Atlant đế quốc thôn trấn toàn bộ xác định, cái này một chi hạm đội hạm trưởng ra lệnh. Phát xạ. Tại cái kia kho vũ khí hạm bên trên, một viên đạn đạo lên không, nhóm lửa đuôi lửa, mang to lớn lực đẩy hướng lên bầu trời bay đi. Tại bay lên bầu trời 100m về sau, đạn đạo cấp tốc chuyển biến, hướng về một cái phương hướng song song tại mặt biển bay đi. Một viên, hai viên, ba viên. Rất nhanh, Cái này một chiếc kho vũ khí hạ vận chuyển hành khách 300 mai đạn đạo toàn bộ bay ra, từng đạo đạo đạn đuôi lửa xương mù như là khói lửa, hướng về bốn phía khuyết tán đạn đạo ở trên bầu trời phi hành mấy chục cây số, đi tới một chỗ đáy biển thôn trấn phía trên. Đạn đạo 90 độ chuyển biến, tại đạn đạo thượng bộ, cấp 2 dưới nước động cơ châm lửa, mang cường đại động lực nhập vào trong nước. Mấy ngàn mét đáy nước, đối với những này đạn đạo đến nói, cũng chính là mười mấy giây, những này Atlant đế quốc các cư dân còn chưa phát hiện thời điểm, một viên đạn đạo chính giữa thôn xóm trung tâm. Răng rắc Trong chớp mắt, tại đáy nước này bên trong, một cái bán cầu hình hàn băng bao trùm một cây số khu vực, tại trong một phiến khu vực này tất cả thủy nguyên tố toàn bộ đóng băng, tất cả sinh vật toàn bộ tử vong. Chỉ dùng một viên đạn đạo, Atlant đế quốc một tòa nhân khẩu mấy ngàn người chấn nhỏ cứ như vậy bị đánh dụng. Mà cái kia một chiếc kho vũ khí hạm phát xạ đạn đạo là hơn 300 mai, mỗi một viên đạn đạo đều thành trừ hết một cái Atlant đế quốc điểm cư dân. Mấy trăm người thôn xóm, nuôi thả cá biển nông trường, trồng trọt rong biển dưới nước nông trường chờ một chút địa khu, từng mai đạn đạo không ngừng rơi xuống, toàn bộ bị đóng băng tử vong. Một tòa khoảng cách biên cảnh gần nhất 50 cây số một tòa quân doanh, nơi này thả neo một chi hạm đội phòng ngự, số lượng tại hơn 20 chiếc, là dùng đến giám thị thanh hà đế quốc hạm đội. Nhưng một ngày này, tại chỗ này dưới nước hơn 3000 mét căn cứ quân sự phía trên, từng mai đạn đạo từ đỉnh đầu rơi xuống, mỗi giây vài trăm mét tốc độ, làm cho cả căn cứ vừa mới phát hiện mục tiêu đạn đạo liền đi tới đỉnh đầu. Một viên đạn đạo đện ở trên mặt đất, mảng lớn thủy vực bị đóng băng, theo sát lấy, cái thứ hai, cái thứ ba, liên tiếp 10 viên đạn đạo đện tại cái trụ sở này bên trong. Toàn bộ căn cứ bị đông cứng thành một cái lớn tảng băng. Tất cả hải tộc binh sĩ, các loại chiến hạm, còn có tất cả vật tư đều bị đóng băng ở trong đó, bởi vì thân thể thủy nguyên tố đóng băng, những binh lính này tử vong trước đó còn duy trì nguyên bản sinh động như thật bộ dáng. Lần thứ nhất xuất kích, một ngàn mai đạn đạo đồng thời tung ra, đối với ở vào phòng bị trạng thái ạt lạn đế quốc đến nói, bị đánh một trở tay không kịp. Biên cảnh nhiều chỗ căn cứ quân sự, năm tòa thành thị, còn có đại lượng thành trấn, thôn xóm, đáy biển nông trường cùng nông trường bị phá hủy. Dự tính tử vong nhân viên vượt qua trăm vạn, đây là bởi vì biên cảnh địa khu nhân khẩu không nhiều nguyên nhân, những thành thị kia cũng chỉ là mấy vạn, chừng 10 vạn quy mô. Trừ cái đó ra. Tại Atlant Đế quốc trong căn cứ quân sự gần 100 chiếc các thức chiến hạm bị đánh dụng, tiêu diệt đạt Atlant Đế quốc hải quân chí ít là khoảng vạn người. Mà lấy được như thế chiến quả, Thanh Hà Đế quốc chỉ là trả giá 1000 mai đạn đạo, có thể nói kiếm bộn. Cái này một cái chiến tích báo cáo đến Viễn Dương quân đội, Trần Đáo nhìn xem cái này, chiến quả lập tức đem chiến báo hồi báo cho Địch Phong. Làm nhìn xem cái này chiến báo, Địch Phong cũng mười phần hài lòng. Không tệ, rất không tệ, chỉ ít trước mắt chứng minh chúng ta một bước này kế hoạch là thành quả, tiếp xuống chính là điều động cả nước lực lượng xây dựng thêm đạn đạo nhà máy, sau đó tiến hành nhóm thứ hai, nhóm thứ ba đã kích một lần tiêu diệt hạt lạn đế quốc trăm vạn nhân khẩu nếu như phá hủy hai ba tòa thành phố lớn như vậy đủ để cho ạt lạn đế quốc nhận tổn thất lớn hơn cứ thế mãi hơn một tỷ nhân khẩu ạt lạn đế quốc cũng sẽ hạ xuống đến cùng đế quốc ngang nhau trình độ chiến lược bây giờ thanh hà đế quốc nhân khẩu mỗi một năm đều là tại 20 triệu trở lên quy mô phi tốc tăng trưởng mỗi một gia đình chỉ ít đều là có 3 bốn đứa bé mà lại theo thời gian chuyển rời trước đó con mới sinh chiều lúc bắt đầu con mới sinh nhóm cũng bắt đầu từng đám trưởng thành thăng vào đại học xử lý cao cấp hơn nghiên cứu hoặc là tiến vào nghề nghiệp học viện kỹ thuật tiến hành kỹ thuật học tập sau đó phân phối công tác mỗi tháng một năm một không triệu công nhân miệng. Đối với ngay tại cao tốc mở rộng các ngành nghề, các bộ môn để nói đều là cực kỳ trọng yếu bổ sung. Tối thiểu nhất, Thanh Hà Đế quốc cơ sở công trình kiến thiết là không tại thiếu khuyết công nhân, mà những cái kia kỹ thuật ngành nghề, mỗi một năm cũng sẽ có mới một nhóm tính chuyên nghiệp nhân tài bổ sung. Đối với ngành nghề phát triển có to lớn xúc tiến tác dụng. Không chỉ có như thế, theo nhân khẩu tăng trưởng, nhân tài dự trữ gia tăng, Thanh Hà Đế quốc cái này mười mấy năm qua, mỗi một cái trong đại học đều gia tăng rất nhiều tiến sĩ cùng giáo sư, giáo sư đại học số lượng cũng gia tăng mấy lần. Thế là, tại cái thứ ba năm quy hoạch lúc bắt đầu. Đại học xây dựng thêm cũng trở thành một cái kế hoạch mới. Tại nguyên bản không có đại học địa khu thành lập một tòa đại học tổng hợp, một tòa đại học nông nghiệp, một tòa chữa bệnh đại học, một tòa đại học khoa học tự nhiên đồng thời đối với nguyên bản phát đạt địa khu lại tăng thêm 3 đến 5 cái chuyên nghiệp loại hình đại học. Kể từ đó, Thanh Hà Đế Quốc đại học số lượng mở rộng nhiều gấp đôi. Cái này liền để Thanh Hà Đế quốc sinh viên cũng thành lần gia tăng. Chính là bởi vì đủ loại tình huống, hiện tại địch phong yêu cầu mở rộng đạn đạo dây truyền sản xuất cũng không phải là một việc khó khăn đại lượng máy móc thiết bị theo cái khác nhà máy sản xuất ra lại lấy lao mang mới bồi dưỡng một nhóm tính chuyên nghiệp kỹ thuật viên nhà máy quy mô liền mở rộng hai lần theo từng đám đạn đạo vận chuyển đến tiền tuyến toàn bộ viễn dương quân đội bắt đầu điều động bây giờ phạm vi lớn thăm dò dạ đã còn không có nghiên cứu ra đến dựa vào dưới nước dạ đạ, thanh hà đế quốc hạm đội ở dưới nước cảm giác cũng chính là trăm cây số tả hữu cái này liền để từng nhánh tắc chiến hạm đội cũng không thể không nhiều lần đi thuyền đi tiêu diệt khóa chặt mục tiêu mà lại chiến để như vậy thanh trừ ạt đế quốc thành thị thanh hà đế quốc nhất định là gây nên ạt đế quốc lửa giận tiếp xuống Thanh Hà Đế quốc cùng Ad làn Đế quốc ở giữa, tất nhiên sẽ có một lần đại hải chiến. Làm nhóm đầu tiên đạn đạo thanh trừ hết đại lượng thành thị thôn trấn, Atlant Đế quốc trên dưới vẫn chỉ là nhìn thấy tây bộ biên cảnh địa khu mất liên lạc. Nhưng nhóm thứ hai đạn đạo đã kích, thanh trừ hết càng nhiều thành thị cùng thôn xóm, tin tức này liền che giấu không nổi, làm Ad làn Đế quốc nhân viên điều tra đi tới bị đóng băng thành thị về sau, lập tức rõ ràng nguyên nhân. Khi tin tức kêu báo cáo, biên cảnh đại lượng thành thị thôn trấn bị đóng băng hủy diệt, biên cảnh hơn 10 cái căn cứ quân sự bị hủy trừ cái đó ra còn có đại lượng nông trường nông trường, cái này gây lên Atlant Đế quốc hoàng đế phẫn nộ. Mà xem như cao nhất cơ cấu quyền lực Gạt Lạn Đế quốc nghị hội cũng tới tiếp theo gây nền, quyết định phát động đối với Thanh Hà Đế quốc phản kích. Rút đi đóng quân tại Tây bộ 5 chi hạm đội, theo Đế quốc hoạch tâm địa khu rút đi 3 chi hạm đội, lại thêm cái khác biên cảnh chiến khu rút đi 1 chi hạm đội. Tạo thành 1 chi thập nhị chi hạm đội tạo thành đại hạm đội, lại thêm một nhóm vận binh thuyền cùng chi viện loại hình thuyền, tổng số 2.0000 chiếc các thức chiến hạm, lại thêm vượt qua trăm vạn quy mô quân đội, vì đối phó Thanh Hà Đế quốc, Gạt Lạn Đế quốc xuống tiền vô lớn. Một nhóm hơn 2000 chiếc chiến hạm tạo thành đại hạm đội ở dưới nước đi thuyền. Dạng này quy mô tự nhiên là che giấu không được, tại Viễn Dương quân đội phái ra điều tra thuyền tìm thấy được chi hạm đội này mục tiêu. Khi thấy dạ đã khóa chặt cái kia lít nha lít nhít tín hiệu, trong ngay mắt, chính sát trên thuyền xuống tất cả thuyền viên đều một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Số lượng này rất rõ ràng, chính là Atlant Đế quốc đại hạm đội đến, ngay lập tức, vận binh thuyền thông qua lơ lửng bình đài thông tin, đem tình báo này đưa đến hậu phương. Mà tại thu được tin tức này ngay lập tức, Viễn Dương quân đội trên dưới lập tức khởi động đã sớm chế định tốt kế hoạch tác chiến. Để xác định hạm đội địch nhân tọa độ, bốn phía trinh sát thuyền đang đến gần. Hiện tại cái kia một chi hạm đội khoảng cách nơi đó gần nhất Trần Đáo do hỏi, hạm đội thứ 2 đệ nhất phân hạm đội ngay tại bên kia tuần tra. Lập tức mệnh lệnh hạm đội thứ 2 đệ nhất phân hạm đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bắt đầu hướng địch nhân đại hạm đội tiến lên, tiến hành từng tầng từng trận đánh. Đúng, đem những hạm đội khác vị trí cho ta đánh dấu đi lên. Đúng. Rất nhanh, tại cái này chiến khu trên màn hình lớn, liền có thể thấy đạo từng nhánh hạm đội vị trí. Nhìn xem cái này một mảnh toa độ, Trần Đáo lập tức nói, trừ bỏ tại nam bắc hai bên cái kia hai cái phân hạm đội, cái khác phân hạm đội toàn bộ hướng chiến trường hội tụ. Hiện tại tại bến cảng bỏ neo đệ nhất hàng không mẫu hạm biên đội, cùng tất cả chỉnh đốn chiến hạm toàn bộ lên đường, chi viện chiến trường. Đúng, số lượng địch nhân khổng lồ như vậy, đã không phải là chúng ta một cái quân đội có thể đối phó. Trần Dao tiếp tục nói, đem tin tức này thông báo hậu phương bộ tổng Thăng lưu, thỉnh cầu cái khác quân khu hạm đội chi viện. Hiện tại cái kia một chiếc trinh sát thuyền vị trí là tại quân đội đông bắc phương hướng khoảng cách tiền tuyến 500 cây số, lấy địch nhân tốc độ, ước chừng 3 giờ liền có thể đến quân ta tuần tra biên cảnh. Bất quá khoảng cách này, cũng tại ta không quân đã kích trong phạm vi. Cái này một nhóm dự trữ nước sâu như lôi cùng bom nổ dưới nước số lượng đầy đủ, mà lại ở bên kia lương đảo bên trên có quân ta nhiều cái cỡ lớn căn cứ không quân. Nghĩ tới đây, Trần Đáo tiếp tục ra lệnh. Mệnh lệnh các thuyền vận tải bắt đầu hướng lương đạo ba cái căn cứ không quân vận chuyển bom nổ dưới nước, nước sâu ngư lôi cùng đối với biển Đạn đạo. Cùng phi hành nhiên liệu, cùng các loại vật liệu quân nhu. Quân ta khu tất cả có thể vận chuyển hành khách đối với biển Đạn đạo đạn chiến cơ cùng máy bay vận tải toàn bộ chuẩn bị cất cánh, tại hạm đội thứ hai đệ nhất phân hạm đội khai chiến trước 1 giờ tả hữu lên đường, phối hợp hạm đội thứ hai đệ nhất phân hạm đội đối với địch nhân tiến hành đả kích. Một trận quy mô chiến dịch theo ạt Lạn Đế quốc hạm đội bị Thanh Hà Đế quốc chính thức truyền phát rắc về sau chiến khai. Mà tin tức này tại Viễn Dương Quân đội tổng bộ nhận được tin tức về sau sau 5 phút, tình báo liền báo cáo đến Đế quốc bộ tổng tham mưu. 10 phút đồng hồ, Địch Phong cũng liền biết đạt loạn Đế quốc đại hạm đội tiến công tin tức. Nhanh chân đi tới bộ tổng tham mưu trong phòng chỉ huy, Địch Phong nhìn xem Lý Tú Ninh ngay tại tập hợp tình báo chiến trường. Nhìn xem Địch Phong đến, Lý Tú Ninh mở miệng nói: "Bệ hạ, hiện tại địch nhân vẹn vẹn là cỡ lớn truyền liền có 2.000 chiếc, còn có càng thêm khổng lồ chiến đấu sinh vật, vẹn vẹn là Viễn Dương quân khu cái kia chi hạm đội, không đến ngàn chiếc chiến hạm, chỉ sợ một trận chiến này đánh sẽ có chút trở ngại. Kém như vậy ở nơi nào?" Địch Phong dò hỏi: Đầu tiên chiến hạm số lượng không đủ, mặc dù chúng ta vũ khí chiếm cứ lấy nhất định ưu như thế, nhưng số lượng địch nhân nhiều như vậy, quân ta ít nhất phải cam đoan 1.500 chiếc chiến hạm mới có thể. Mặt khác, số lượng địch nhân quá nhiều, mà lại trở ngại tồn tại các loại phòng ngự thủ đoạn, bởi vậy chúng ta ngư lôi cùng đạn đạo số lượng có lẽ không quá sung túc. Cần đem càng nhiều đạn đạo cùng ngư lôi vận chuyển đến tiền tuyến đi. Một phương diện khác, sẽ thấy hải quân chiến hạm số lượng không đủ, như vậy dựa vào máy bay chiến đấu tiến hành ném bom, cứ như vậy, liền cần càng nhiều chiến cơ. Tốt, ta biết. Địch Phong sắc mặt nặng nề nhẹ lắc đầu. Như vậy, ta cho ngươi cái quyền hạn này, ngươi có thể điều động toàn bộ đế quốc tất cả tác chiến quân đội cùng vật liệu chiến bị. Được. Theo địch phong bên này được đến cho phép, Lý Tú Linh cũng liền vung tay vung chân, lập tức truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh. Mệnh lệnh, đế quốc trung ương quân đội khởi động chuẩn bị chiến đấu nhà kho, tất cả đạn đạo toàn bộ vận chuyển hành khách, chi viện viễn dương quân đội. Đế quốc các nơi tất cả máy bay vận tải toàn bộ lên đường, phụ trách các nơi vật tư chuyển vận. Mệnh lệnh, từ tổng sở chính vụ phụ trách, tất cả cùng đạn đạo, ngư lôi, thủy lôi, sản xuất có quan hệ nhà máy tiến vào trạng thái chiến tranh. Từ các nơi sở chính vụ giám thị, vũ trang đội trì an duy trì trị an. Tất cả nhà máy sau khi nhận được tin tức, bắt đầu thay phiên ba ca, 24 giờ không đình công, tất cả sản xuất vũ khí lân cận đưa đến các nơi sân bay. Mệnh lệnh, Thiên đảo Hải vực Hải quân tổng bộ, Đông Hải quân đội Đông Hải Hải quân tổng bộ, rút đi hai cái đầy biên hạm đội chi viện tiền tuyến. Tổng chỉ tiền tuyến Trần Đạo tổng chỉ huy, lấy bộ tổng tham mưu danh nghĩa, từ hắn tiếp quản tất cả chi viện bộ đội, nhất thiết phải tiêu diệt cái này một chi hạm đội địch nhân. Chương 510, Đại hải chiến. Chương 510, Đại hải chiến. Một chi số lượng tại 100 chiếc chiến hạm phân hạm đội ngay tại trên đại dương bao la đi thuyền, đây là Thanh Hà Đế quốc hạm đội thứ hai đệ nhất phân hạm đội đã được đến mệnh lệnh về sau, cả chi hạm đội tất cả chiến hạm tập kết, toàn quân trạng thái chuẩn bị chiến đấu hướng về Viễn Dương đi thuyền. Bởi vì lúc này Viễn Dương quân khu đại hạm đội cũng còn không có tập kết, muốn đối phó ạt Lạn Đế quốc đại hạm đội, hoàn toàn không phải là đối thủ, nhất định phải từ bộ đội ngăn chặn cái này một chi đại hạm đội. Lam Thanh Hà Đế quốc đại hạm đội tập kết về sau, có đầy đủ lực lượng tài năng đối kháng cái này một chi ạt Lạn Đế quốc đại hạm đội. Báo cáo, phát hiện ạt Lạn Đế quốc hạm đội, hiện tại các hạm đã làm tốt trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời có thể xuất kích. Được. Giờ này khác này, cách xa nhau 100 cây số, dựa theo trước đó kinh nghiệm chiến đấu, làm đế quốc xa nhất đã kích bất quá là hơn 10 cây số, mà lại phần lớn là ở dưới nước đã kích, có rất ít không quân cùng mặt nước chiến hạm. Tại 100 cây số bên ngoài tìm kiếm đến cái này một chi hạm đội, làm cái này một chi phân hạm đội tổng chỉ huy hải quân chuẩn tướng, nhẹ gật đầu, ra lệnh. Căn cứ tọa độ, phát xạ vòng thứ nhất đã kích, mỗi một chiếc chiến đấu hạm phát xạ hai viên đạn đạo. Đúng. Phát xạ. Tại những cái kia chiến đấu hạm bên trên, đạn đạo phát xạ nắp giếng mở rộng, một viên đạn đạo lên không, cuối cùng tốc tốc ở trên bầu trời bay qua, hướng về nơi xa bay đi. Mỗi một chiếc chiến hạm phát xạ hai viên đạn đạo. Một chi phân hạm đội cũng có được mấy chục chiếc chiến đấu hạm, trên trăm mai chiến đấu hạm bay ra, trên mặt biển trăm mét độ cao phi hành trên trăm cây số. Sau đó từng mai đạn đạo thẳng đứng hướng phía dưới, cấp hai động cơ khởi động, mang theo uy lực to lớn đầu đạn nhập vào trong nước. Nhưng ngay lúc này, tại cái kia trên mặt biển, từng đầu dài một mét phi ngư quần theo dưới nước vọt lên, những này phi ngư hai cánh trải qua cường hóa, đầu ra tăng xương vỏ ngoài bao trùm, thân thể đổi một chút kết cấu, để hắn du động tốc độ càng nhanh. Một đoàn chừng không đầu phi ngư quần bay ra mặt biển, những cái kia đạn đạo bị này một đám phi ngư chặn đường, va chạm kịch liệt xuống, đạn đạo nổ tung. Hàn băng, lôi điện, phong bạo, trên mặt biển này nọ rộ, cùng bạo năng lượng nguyên tố xoắn nát bốn phía đại lượng phi ngư. Những này phi ngư là Thanh Hà Đế quốc đặc thủ chế tạo ra, bởi vì lần trước thất bại, Atlant Đế quốc nhìn thấy khác biệt chủng loại đặc kích, trong thời gian ngắn không cách nào nghiên cứu ra tính nhắm vào vũ khí. Bởi vậy, mới nghĩ đến dạng này quá độ, thông qua thời gian ngắn có thể ra tốc đến 200 cỡ mở hở phi ngư, hình thành to lớn phi ngư quẩn, lấy số lượng ưu thế ngăn lại địch nhân đạn đạo đặc kích. Hiện tại xem ra, cái này thời gian ngắn thành quả không sai, chỉ có điều bởi vì thời gian ngắn ngủi toàn bộ lạn Đế quốc mới bồi dưỡng được 100,000 đầu, lần này toàn bộ phái ra. Nhưng bất kể nói thế nào, một vòng này tham dò, lạn Đế quốc hạm đội đã được. Nhưng nhìn xem địch nhân hạm đội không có đình chỉ tiến lên, chính mình đạn đạo bị ngăn lại, tổng chỉ huy trầm tư một lát, tiếp tục nói. Bay ra chiến đấu trận hình, vòng thứ hai, mỗi một chiếc chiến hạm chiến hạm gián đoạn 5 mai đạn đạo xạ kích, 5 mai gián đoạn ngư lôi đạn kích. Theo mệnh lệnh truyền đạt, tại cái kia chiến đấu hạm bên trên, một vòng mới đạn đạo lên không, mỗi cái 10 giây một viên đạn đạo bay ra, đồng thời, tại cái kia dưới nước, cao tốc tiến lên ngư lôi chính đối phía trước nhất chiến hạm. Ong Lúc này, trên bầu trời, tại mấy ngàn mét không trung, từ phía sau bay tới đoàn máy cũng đuổi tới, nhóm đầu tiên mấy trăm đỡ máy bay chiến đấu lít nha lít nhít chè kín cả bầu trời. Thông báo máy bay chiến đấu biên đội, liên tiếp tọa độ tín hiệu, sử dụng đạn đạo đặc kích, đạn đạo phát xạ hoàn tất về sau, lập tức trở về. Tất cả máy bay ném bom tại địch nhân phía trước ném thủy lôi, bố trí thủy lôi trận địa. Đúng, lần này, có thể nói là Thanh Hà Đế quốc máy bay chiến đấu lần thứ nhất xuất hiện ở dưới nước Atlant Đế quốc trong hạm đội, cũng phát hiện không trung chiến, cơ mục tiêu, nhưng bởi vì Atlant Đế quốc không có phòng không đặc tính, hoàn toàn đủ không đến ngàn mét bầu trời trở lên máy bay chiến đấu. Tại được đến tiền tuyến tổng chỉ huy mệnh lệnh, trên bầu trời chiến cơ biên đội bắt đầu hành động. Thông qua chiến hạm truyền lại dưới nước chiến hạm tọa độ đem tất cả đạn đạo số liệu giao cho trong hạm đội chuyên môn tín hiệu thuyền phụ trách. Trong lúc nhất thời, từ trên bầu trời nện xuống đến mấy trăm miếng đạn đạo đồng thời, từng cái máy bay ném bom càng là trực tiếp mở rộng cabin, mấy chục tấn thủy lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhập vào trong nước, cấp tốc phân bố tại khu nước sâu vực. Những ngày thủy lôi là thanh hà đế quốc cải tạo qua, chỉ có thủy lôi hoàn toàn không vào nước bên trong đồng thời bốn phía có nhất định áp lực, nội bộ cơ quan mới có thể khởi động. dạng này hoàn toàn không cần lo lắng từ trên hướng cao ném đưa đến to lớn lực trúng kích. Vòng thứ hai đạn đạo đột kích, đế quốc hạm đội sử dụng đồng dạng biện pháp, còn lại phi ngư còn hướng về đạn đạo mưa đánh tới. lần lượt nổ tung truyền đến, bất quá bởi vì lần này đạn đạo số lượng quá nhiều, mà lại đạn đạo tốc độ còn muốn vượt qua phi ngư, lần này chặn đường xuất hiện lỗ thủng. một phần năm đạn đạo không vào nước bên trong, ở trong nước tiếp tục gia tốc, hướng về riêng phần mình khóa chặt chiến hạm đạn kích. nhưng ngay lúc này, từng đầu cá trình điện chiến hạm du động, từng đạo lôi trụ hướng về bốn phía quấy tán. Những này bay tới đạn đạo bị đánh trúng, cường độ cao dòng điện đánh xuyên những này đạn đạo. Bởi vì nội bộ hủy hoại, chiến đấu bộ lập tức nổ tung, to lớn hàn băng, còn có bao trùm mảng lớn hải vực lôi điện, hình thành chân không khu vực nổ tại cái này dưới nước hình thành. Atlant đế quốc tăng cường hình lôi điện cá trình điện chiến hạm, dựa vào cao bạo phát lôi điện, ngăn lại vòng thứ hai đạo đạn cá lở lưới. Tại phía trước, ngư lôi bay ra, vừa tìm lục soát cá đối chiến hạm du động, tại những này trăm mét lớn nhỏ cá đối chiến hạm trên lưng, là từng môn sáu nòng nguyên tố phá máy. Thông qua sinh vật dạ đã khóa chặt cái này một nhóm ngư lôi Cá đuôi chiến hạm trên lưng pháo máy chuyển động, trong ngay mắt, mấy trăm loạt nguyên tố đạn đánh ra, mấy chục chiếc cá đối chiến hạm đồng thời hành động, dựa vào số lượng lập tức cao tốc lư lôi. Bất quá lúc này, trên bầu trời càng nhiều đạn đạo rơi xuống, những cái kia cá trình điện không thể bao trùm toàn bộ hạm đội. Trên bầu trời chiến cơ tìm kiếm những cái kia không có cá trình điện chiến hạm khu vực tung ra đạn đạo cùng thì lôi. Rất nhanh, lại có đạn đạo đột phòng tiến vào hạt làm đế quốc trong hạm đội. Lần này, từng chiếc từng chiếc cỡ nhỏ bạch tình chiến hạm đem tại phía trước ngăn lại những này nổ tung. Bất quá bởi vì nhắc nhỏ nhỏ, tự thân năng lượng dự trữ không nhiều, kháng trụ một vòng đạn đạo đã kích tự thân năng lượng liền tiêu hao không sai một lắm, không thể không hướng phía sau bổ sung năng lượng. nhưng cái kia dày đặc thủy lôi, chính là lấy vạn làm đơn vị, loại này tiện nghi phí tổn thủy lôi, một viên thủy lôi phí tổn bất quá một viên đạo đạn một phần trăm. thanh hà đế quốc dự trữ mấy triệu mai, mà lại mỗi một ngày còn tại đại lượng sản xuất, như thế số lượng thủy lôi là làm tương lai chiến bại, bị ạt lạn đế quốc tiến công đến vùng duyên hải phong tỏa vùng duyên hải mà chuẩn bị. bất quá bây giờ làm chặn đường hạm đội địch nhân đề nghị vũ khí phi thường phù hợp đại lượng ngư lôi chìm vào trong nước rất nhanh liền ở dưới nước hình thành một mảnh lôi khu đối với sinh vật chiến hạm đến nói những này ngư lôi trên thực tế cũng không tính cái gì chỉ cần là đi vòng qua liền có thể dù sao là biển cả rộng lớn coi như không qua được còn có thể lại qua nhưng là nhóm đầu tiên thủy lôi chính là dọc theo đại hạm đội bốn phía biên giới tung ra bởi vì số lượng đông đảo nếu như không thanh trừ hạm đội liền không cách nào tiến công thế là bản thân nói cho tiến lên muốn cùng thanh hà đế quốc hạm đội rút ngắn khoảng cách để cho mình bên này chiếm ưu thế kỹ thuật thất bại tại hạt đế quốc trong hạm đội từng chiếc từng chiếc phía trước đỉnh lấy hộ thuần, như là một thanh dù che mưa bộ dáng cứng rắn xương cá chiến hạm xông về trước, ven đường gặp được thủy lôi nổ tung, nhưng đều bị hộ thuần ngăn lại. Thủy lôi bên trong nguyên tố nổ tung cùng xung kích, bị hộ thuần ngăn lại, bản thân thoạt nhìn là không có vấn đề gì, những cái kia trên hộ thuẫn chi thức nổi lên một tầng gợn sóng, cũng không, cái khác biến hóa. Nhưng trên thực tế mỗi một lần nổ tung, đều sẽ tiêu hao hộ thuẫn năng lượng, một chiếc sinh vật chiến hạm bản thân dự trữ năng lượng có hạn, nếu như năng lượng hao hết, như vậy chiến hạm cũng liền mất đi tác dụng. Nhưng loại này tiện nghi thủy lôi, nhóm đầu tiên máy bay vận tải bay trở về về sau, rất nhanh chi thứ hai hạm đội đến lại là mấy trăm miếng đạn đạo cùng mấy vạn thủy lôi bị tung ra. Nguyên bản bị thanh trừ hết khu vực lần nữa bị thủy lôi lấp đầy, đồng thời trong hạm đội, tại đạn đạo bay tới khe hở, vừa mới cản tại đạn đạo đả kích cá trình điện chiến hạm còn chưa hình thành vòng tiếp theo đả kích, cái kia vô số thủy lôi liền rơi xuống. Một chút chiến hạm tự mang vũ khí có thể đánh nổ thủy lôi, nhưng không chịu nổi thủy lôi quá nhiều, mà lại dày đặc chiến hạm đối với thủy lôi nổ tung cũng vô pháp hình thành hữu hiệu chiến đè. Những cái kia nổ tung xung kích đánh vào những chiến hạm này trên thân, đối với những sinh vật này, chiến hạm hình thành nhất định xung kích. Nhưng dày đặc trận hình cũng không thể tản ra, dựa vào cái này dày đặc trận hình Atlản Đế quốc hạm đội tài năng dựa vào các loại phòng ngự chiến hạm ngăn lại Thanh Hà Đế quốc ngư lôi cùng đạn đạo. Nếu như tách đi ra, như vậy liền không cách nào hình thành phòng hộ, đơn độc tác chiến, Atlản Đế quốc chiến hạm thậm chí không nhìn thấy vị trí của địch nhân liền sẽ bị Thanh Hà Đế quốc đạn đạo xác định vị trí đánh dụ. Mà dây đặc trận hình cắt nát tại phương diện này đụng phải uy hiếp, đại lượng thủy lôi nổ tung, liên tục không ngừng xung kích, đối với sinh vật chiến hạm đến nói, tất nhiên sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Mà lại, theo hơn bạn, hơn bạn thủy lôi rơi xuống, còn có không ngừng rơi xuống ngư lôi cùng đạn đạo hấp dẫn lấy Atlản Đế quốc chủ yếu hỏa lực, tại cái này đại hạm đội bên trong Rốt cục vẫn là có hạm đội gánh không được ngư lôi đả kích. Voanh, voanh, voanh. Một chiếc dưới nước cá nhám voi vận binh thuyền không tránh kịp, bị hai viên thủy lôi tới gần, kịch liệt nổ tung nháy mắt xé ra chiến hạm từ ngoài. Tại vận binh trong thuyền bộ vận chuyển hành khách đại lượng binh sĩ bị đương đương trận nổ chết. Chiếc thứ nhất, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, rất mau theo ngư lôi không ngừng ném xuống, những cái tia phòng hộ chiến hạm năng lượng không ngừng tiêu hao, rất nhanh, đại hạm đội cũng không thể không thăng lên quân đoàn cấp hậu thuẫn, ngăn lại dạng này hành tạc đồng thời nhân cơ hội này thanh lý mất nội bộ đại lượng thủy lôi. Địch nhân sử dụng hậu thuẫn, chuẩn bị trôn vùi đạn, chiến cơ đạn đạo giữ lại. Chờ đợi thời cơ. Cỡ lớn Hộ Thuẫn, cần ạt lạn đế quốc cường đại Bạch Tình chiến hạm làm hệ tâm, đồng thời bởi vì dạng này đại hình Hộ Thuẫn, để Bạch Tình chiến hạm không cách nào phân ra tinh lực di động. Thế là, dạng này Hộ Thuẫn liền hoàn toàn là một cái biếng nắm. Nhưng lúc này, phân hạm đội bên này sớm có phương án đương đối, trôn vùi đạn chuẩn bị, trên trăm cây số khoảng cách quay người bay qua. Từng mai đạn đạo tùy tiện đánh xuyên tâm chắn năng lượng, Thanh Hà đế quốc nghiên cứu chôn vùi đạn cho đến bây giờ, cho dù là Thanh Hà đế quốc cũng không có hữu hiệu, hiệu phòng ngự thủ đoạn. Chỉ có thể là tăng lớn không, tại chôn vùi đạn còn không có nổ tung chặn đường rơi mới được. Rất nhanh hộ chuẩn bị đánh xuyên từng cái từng cái lỗ hổng, đại lượng đạn đạo bay vào, phá hủy mấy chục chiếc chiến hạm. Đồng thời Bạch Kình chiến hạm lần nữa trở thành đả kích mục tiêu. Làm một cỗ chiếc Bạch Kình chiến hạm bị phá hủy, phòng ngự xuất hiện lỗ hổng, đại lượng thủy lôi cùng đạn đạo lần nữa rơi xuống. Vòng thứ tư, đạn đạo phát xạ. Lúc này, nhìn về phía trước dạ đại trinh sát mục tiêu, tổng chỉ huy tiếp tục có thứ tự ra lệnh. Theo thời gian tiếp tục, ngay từ đầu nghiêm mật phòng ngự ạt lạnh đế quốc hạm đội tại nhiều vòng, hơn ngàn mai đạn đạo, không thủy lôi, còn có hơn ngàn mai ngư lôi đả kích xuống, dần dần có chút ăn quá no không nổi bản thân liền không có quá nhiều tính nhắm vào vũ khí, lâu dài dưới nước tắt chiến trong thời gian ngắn cũng vô pháp cải biến, tại lần này đại hội chiến bên trong bị thiệt lớn, mà lại theo thời gian kéo dài, tại át lạn đế quốc hạm đội hai bên, hạm đội tiếp viện lần lượt vào chỗ, đồng thời trên bầu trời máy bay chiến đấu số lượng càng ngày càng nhiều, mấy ngàn cây số khoảng cách đối với lục địa cùng hải dương chuyển vận thật là một cái đại công trình, nhưng đối với không quân đến nói, bản thân máy bay chiến đấu chính là cao tốc tiến lên, hơn nữa còn là xuôi theo thẳng tắp đi thuyền đến từ trên lục địa các sân bay chiến cơ hạ xuống lương đảo sân bay, ở trong này tiếp tế về sau trực tiếp tiến về sân bay. Theo chiến tranh tiếp tục, nhìn xem chiến trường chiến báo mới nhất, Trần Đáo kinh ngạc phát hiện, hạm đội địch nhân khổng lồ như vậy, nhưng xem ra tựa hồ có chút không được việc, đã bắt đầu xuất hiện tổn thất. Trần Đáo trong đầu suy tư, như vậy, đem cái này một chi hạm đội lưu tại nơi này như thế nào? Lúc này, chiến trường vị trí cách Thanh Hà Đế quốc mới nhất chiếm cứ lương đảo có 500 cây số tả hữu, coi là xâm nhập hải dương, nhưng đối với Thanh Hà Đế quốc hạm đội đến nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Dựa vào không quân ưu thế, đem cái này một chi hạm đội kéo ở trong này, về sau dựa vào chi viện hạm đội còn có theo Đông Hải Hải quân tổng bộ chi viện chiến hạm, đem những hạm đội này đều lưu tại nơi này. Trần Đáo trong lòng dần dần xuất hiện một cái ý nghi mới, bất quá cụ thể thi hành hay là muốn nhìn tiền tuyến chiến trường biến hóa. Tiền tuyến, một vòng đạn đạo rơi xuống, phá hủy những cái kia bạch kính chiến hạm, những chiến hạm này tiêu thảm tử vong, sau đó thi thể chậm rãi chìm vào trong nước. Mà trong đó các người điều khiển rời chiến hạm, ở trong nước du động, nhưng rất nhanh liền bị không ngừng vụ nổ tác động đến, sau đó tử vong. Theo hộ thuẫn chiến hạm bị phá hủy, một chút phòng ngự chiến hạm cũng bắt đầu bởi vì phòng ngự lỗ thủng, xuất hiện tổ thất. Các đôi chiến hạm bị một viên lọt lưới ngư lôi đánh trúng, Trong đáy mắt, đều chiếc chiến hạm bị hàn băng đóng băng, thậm chí lợn chết một chút cỡ nhỏ hộ vệ chiến hạm bị cùng nhau đóng băng bên trong. Thanh hà đế quốc loại này phù văn ngư lôi đối với sinh vật có kỳ hiệu, biến thành to lớn hàn băng cầu, chiến hạm bắt đầu chìm xuống, mà xuất hiện lỗ hổng, càng nhiều ngư lôi bay tới, hướng về trong hạm đội phóng đi. Lại làm một tiếng kêu rên, một chiếc hộ thuẫn chiến hạm bởi vì năng lượng hao hết, tại hộ thuẫn biến mất đồng thời, một viên lôi điện ngư lôi đánh trúng cái này một chiếc chiến hạm. Tại cái kia nơi trong yếu, cường độ cao tợ lật đánh xuyên cái này một chiếc chiến hạm đại não, đánh giết cái này một chiếc chiến hạm. Báo cáo tổng chỉ huy Hạm đội địch nhân xuất hiện đại lượng lỗ thủng. Xuất hiện lỗ thủng. Tổng chỉ huy nhìn xem dạ đà số liệu, suy tư mấy giây, cấp tốc ra lệnh. Đang tiến hành một vòng thăm dò, các chiến hạm gián đoạn 10 viên ngư lôi, 10 viên đạn đạo. Thông báo, kho vũ khí hạm làm tốt tham chiến chuẩn bị. Đúng. Chương 511. Đại hải chiến. Chương 511, đại hải chiến. Báo cáo tổng chỉ huy, phần thứ 2 hạm đội, thứ 3 phân hạm đội đã đến ạt lạng đế quốc đại hạm đội hai cánh trái phải, tùy thời có thể phát động tiến công. Mệnh lệnh phần thứ 2 hạm đội, hạm đội thứ ba bảo trì lặng im, địch nhân vị rút lui cùng phá vây trước đó, không được tiến công. Viện Dương quân đội trong bộ Tổng chỉ huy Trần Đáo mở miệng nói. Lúc này một bang một vị lính truyền tin tiếp vào tình báo mới nhất quay người báo cáo đạo Tổng chỉ huy quân ta hàng không mẫu hạm chiến đấu còn đến dự định vị trí tùy thời có thể phát động tiến công. Mệnh lệnh hàng không mẫu hạm chiến đấu còn hướng địch nhân hậu phương tiến lên. Mặt khác cho đến tiếp sau chi viện hạm đội thứ nhất các phân hạm đội truyền đạt mệnh lệnh mới khiến cho ngăn chặn địch nhân đường lui. Đúng. Vào lúc này trong chiến đấu các bộ đội đều lần lượt đến toạ độ chờ đợi mệnh lệnh. Lúc này tại cái kia trên bản đồ. Có thể nhìn thấy từng cái hạm đội hình thành một cái vây quanh xu thế, đem toàn bộ Át Lạn Đế quốc đại hạm đội vây quanh. Kể từ đó, nếu như có thể ở trong này tiêu diệt cái này một chi Át Lạn Đế quốc đại hạm đội, như vậy tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài Viễn Dương quân đội liền không cần đại quy mô tác chiến. Bất quá tại Át Lạn Đế quốc đại hạm đội bên trong, trong cái kéo dài này, cũng nhìn thấy khuyết điểm của mình theo thời gian trôi qua đang không ngừng phóng đại. Thời gian mấy tiếng bên trong, toàn bộ hạm đội đã có vượt qua 200 chiếc chiến hạm bị phá hủy, nhưng càng nhiều chiến hạm năng lượng tiêu hao rất lớn. Hơn nữa còn có nhiều chiếc vận binh thuyền bị phá hủy. Mấy vạn binh sĩ còn chưa tốt nhìn thấy địch nhân cứ như vậy tử vong, đây là Atlant Đế quốc tại đã từng trong chiến tranh chưa bao giờ có. Không được, tại tiếp tục như thế, hạm đội tổn thất sẽ càng lớn, mà lại các chiếc chiến hạm năng lượng đã tiêu hao vượt qua 70% trở lên, sức chiến đấu đã không đủ để trèo chống tiếp xuống đại chiến. Thời gian dài như vậy, thanh hà đế quốc đạn đạo đánh hơn 2000 mai, các loại phủ văn ngư lôi cũng đánh hơn 1000 mai, còn có không thủy lôi cùng bom nổ dưới nước. Như thế hỏa lực đặc kích, Atlant Đế quốc dựa vào đại lượng hộ thuẫn cùng vũ khí phòng ngự đỡ được đại bộ phận. Nhưng năng lượng to lớn tiêu hao, đối với cả chi hạm đội đến nói là to lớn nếu như năng lượng hao hết lời nói vẫn là như vậy, như vậy hạt làn đế quốc đại hạm đội hạm đội vào lúc đó chính là một cái bia sống. mệnh lệnh phi ngư du kỵ binh đấu ngư du kỵ binh xuất kích. phụ trách cái này một chi đại hạm đội một vị hạt lạn đế quốc uy tín lâu năm đại tướng nhìn xem một màn này làm ra quyết đoán. mặt khác hạm đội thứ năm xuất kích, thứ 8, hạm đội thứ 9 điểm hộ. những hạm đội khác tại ba chi hạm đội tiến công về sau cấp tốc theo vào. bây giờ tại như thế kéo dài, phía bên mình đã kích thủ đoạn bao trùm không đến vị trí của địch nhân, nhất định phải tới gần. nhưng một vị này đại tướng cũng rõ ràng, chính mình đạo này mệnh lệnh được đưa ra. Tất nhiên sẽ có càng nhiều chiến hạm bị phá hủy, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu như tại như thế mang xuống, phía bên mình sẽ có càng nhiều chiến hạm bị phá hủy, đến lúc đó tổn thất lớn hơn. Nhận được mệnh lệnh, lấy 10 chiếc cứng rắn xương cá chiến hạm phá tan tầng tầng thủy lôi ngăn cản. Vị đến tiếp sau hạm đội mở ra một con đường, đến tiếp sau đại lượng cá mập chiến hạm hướng về phía trước tăng tốc đi tới đồng thời còn có bạch tuộc chiến thú, hổ kinh chiến thú, mực chiến đấu hạm, cá cờ chiến đấu hạm đi theo, mà lại tại đại hạm đội hậu phương. Nhưng cái kia vận binh trên thuyền, từng đầu cưỡi phi ngư kỵ binh trên mặt biển tiến lên, mà ở dưới nước. Vượt qua 100,000 biển sâu du kỵ binh đồng dạng là tăng tốc đi tới. Một chi hạm đội hết tốc độ tiến về phía trước, không chỉ có như thế, hai cô đồng dạng quy mô cắt nát tại chi hạm đội này hai bên trái phải dựa vào sau vị trí đồng dạng là tiến lên. Cái này ba chi hạm đội cùng đại lượng du kỵ binh, liền như là một thanh đao nhọn, hướng về phân giám sát tiến công. Bất quá địch nhân hành động, đối với cái này một chi hạm đội tổng chỉ huy đến nói, hoàn toàn bị chú ý, 100 cây số, lấy những hạm đội này tốc độ cũng cần hơn nửa giờ thời gian, thời gian lâu như vậy, đủ để tiêu diệt những địch nhân này. Nhìn xem một màn này, phân hạm đội tổng chỉ huy thần nghĩ. Trước đó tập hợp trận hình, lực phòng ngự có thể cản xuống ta đạn đạo cùng ngư lôi, nhưng bây giờ lao ra, nhưng liền không có cường đại như vậy phòng ngự. Theo sát lấy, tổng chỉ huy đối với bên người phụ tá ra lệnh. Khóa chặt cái này một nhóm hạm đội, đạn đạo cùng ngư lôi khóa chặt đặc kích. Lần này không cần lưu thủ, ngoài ra chúng ta đơn binh dưới nước đạn đạo chuẩn bị sẵn sàng, địch nhân đơn binh số lượng có 150,000, xem ra là muốn đem chúng ta kéo ở trong này, tất cả chiến hạm hiếu chiến nhất đấu chuẩn bị. Đúng. Một đời mới đơn binh nước sâu đạn đạo, là Thanh Hà Đế quốc căn cứ ạt lạn đế quốc du kỵ binh đột kích phương thức chiến đấu đặc biệt chế. Thông qua đặc chế sinh trinh sát giả đạo khóa chặt mục tiêu, sau đó thông qua số liệu liền kết nối đơn binh đạn đạo máy phát sạc, phát xạ chặn đường đạn đạo. Loại này đạn đạo có dài một mét độ, lớn bằng cánh tay, bởi vì bản thân có phù văn, ở dưới nước tốc độ cực nhanh, bất quá bởi vì thể tích giảm nhỏ, nổ tung uy lực chỉ có thể nói là bao trùm 10 mét phạm vi, đồng thời tầm bắn cũng chỉ có 50 cây số. Nhưng loại này đạn đạo, bởi vì đại lượng chế tạo, đồng thời nội bộ trải qua cắt giảm, một viên đạn đạo phí tổn bất quá là thanh hà đế quốc nội bộ một người một tháng tiền lương 1 phần mười. Dạng này đại giới có thể đánh dụng ạt lạn đế quốc một tên tinh nhuệ du kỵ binh cùng bồi dưỡng được đến sinh vật tọa kỵ, tuyệt đối là kiếm được. Nguyên nhân chính là như thế, Thanh Hà đế quốc nhóm đầu tiên sản xuất ra một triệu viên, bất quá bởi vì số lượng khổng lồ, cần mấy tháng tài năng hoàn thành. Mà lần này phân hạm đội liền lắp đặt một cái trận đường máy phát sạng, vận chuyển hành khách 64 mai đạn đạo. Mà lại bởi vì dạng này đạn đạo có thể đơn binh phát sạng, hai tên lính phối hợp, một phút đồng hồ liền có thể đánh ra 10 phát. Quang, quang, quang. Trên chiến hạm, một vòng đạn đạo lên không, dưới nước, ngư lôi cấp tốc không vào nước xuống, hướng về biển sâu hành động hạm đội tiền công lần này, bởi vì không có dậy đặt phòng ngự hỏa lực, đạn đạo cùng ngư lôi tỷ lệ chính xác bắt đầu tăng lên. bất quá, lần này tại ạt đế quốc biển sâu trong hạm đội, sở thuộc hoàng kim cấp chiến lược cũng xuất động đơn thể hoàng kim cấp thực lực hải tộc cường giả tiến về phía trước. trên trăm cây số khoảng cách ngược lại là không tính là gì. ven đường đánh nổ từng cái nhắm chuẩn đến đạn đạo cùng ngư lôi, cấp tốc vọt tới thanh hà đế quốc hạm đội phụ cận. báo cáo, phát hiện di động cao tốc dưới nước mục tiêu, năng lượng cường độ cực cao, là địch nhân hoàng kim cấp chiến lược. số lượng đâu? số lượng tại, 10 cái. lấy hoàng kim cấp chiến lược xung phong, bắt đầu công kích cả. lần này. Phân hạm đội tổng chỉ huy nhìn xem một màn này, có chút đau đầu nghĩ đến. Trên thực tế, đối phó địch nhân hạm đội đến nói cũng không trở ngại, mà hoàng kim cấp chiến lực, theo Thanh Hà Đế quốc nội bộ hoàng kim cấp cường giả càng ngày càng nhiều, Thanh Hà Đế quốc cũng dần dần nghiên cứu ra tính nhắm vào đặc kích. Lần này ta phân hạm đội bên trên có 3 cái hoàng kim cấp, nhưng đối mặt 10 vị hoàng kim cấp chiến lực vây công, tuyệt đối là ngăn không được. Nghe tình báo, phân hạm đội tổng chỉ huy trong lòng lập tức suy tư. Bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là không để bọn hắn tới gần. Đem cái này chiến báo lập tức báo cáo, các hạm đội, tại địch nhân khoảng cách 50 cây số phạm vi về sau, Tất cả ngư lôi cùng đạn đạo toàn bộ đánh ra. Nếu như còn không có đánh giết được nhân, hạm đội lập tức triệt thoái phía sau. Đúng. Tiên tuyến truyền đến tình hình chiến tranh hồi báo cho hậu phương, Trần Đáo nhìn xem Atlant Đế quốc đại hạm đội xuất động 10 cái hoàng kim cấp cường giả tiên phong, đồng thời còn có 3 chi hạm đội làm bộ đội đối kích, cũng lập tức rõ ràng lúc này Atlant Đế quốc đại hạm đội quan chỉ huy cũng rõ ràng nguy cơ, chuẩn bị đụng một cái. Địch nhân đây là chuẩn bị đem hết toàn lực đánh cược một lần a. Trần Đáo cảm thán, nhìn xem lúc này hàng không mẫu hạm chiến đấu quân đã vây quanh địch nhân hậu phương, Trần Đáo cấp tốc ra lệnh, Mệnh lệnh chờ lệnh hai chi phân hạm đội lập tức hành động, đối với địch nhân tiến hành toàn lực tiến công, hàng không mẫu hạm chiến đấu quần tạm thời bất động. Tất cả đoàn máy không tại lấy lớn biên đội tiến công, các chiến cơ lấy tiểu đội làm cơ sở, tìm kiếm đến mục tiêu về sau lập tức tiến công, hậu cần nhất thiết phải làm tốt đạn dược tiếp tế. Đồng thời mệnh lệnh, đến tiếp sau hạm đội tiếp viện tại đến chiến trường về sau không cần tiến hành báo cáo, lập tức đối với địch nhân triển khai đả kích. Đúng. Theo Trần Đáo khai hỏa quyền lực, tại Atlant đế quốc đại hạm đội hai bên trái phải, mảng lớn phụ văn ngư lôi cùng đạn đạo một khắc không ngừng đánh ra. Mà tại ngay phía trước, làm cái kia 10 cái hoàng kim cấp cường giả cấp tốc tới gần. Phân hạm đội cũng lấy ra chính mình tất cả gần phòng tác chiến lực lượng. Từng mai đơn binh chặn đường đạn đạo không ngừng bị đánh vào trong nước, đồng thời cỡ lớn ngư lôi cùng đạn đạo cũng khóa chặt những hải tộc này từ giả. Trong ngay mắt, hơn ngàn mai đơn binh chặn đường đạn đạo như là một cỗ thủy chiều hướng về cái này mười cái hoàng kim cấp cường giả phóng đi. Ở trong nước cao tốc đi thuyền tốc độ, cho dù là hoàng kim cấp cường giả, có đủ để bằng được. Loại nhân loại này kiến tạo cỡ lớn vũ khí chiến tranh, cũng tuyệt đối không phải hoàng kim cấp có khả năng đối phó. đương nhiên, nếu như một chiếc chiến hạm bị hoàng kim cấp cường giả thẩm đấu, như vậy đơn binh tác chiến phía dưới. Hoàng kim cấp cường giả có khả năng tạo thành lực phá hoại là to lớn. Mỗi một viên đơn binh chặn đường đạn đạo đều có cùng hoàng kim cấp cường giả một kích toàn lực trình độ, đối với cái này mười cái hoàng kim cấp cường giả đến nói, đây là một cái cự đại khiêu chiến, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Hải tộc cường giả, lâu dài sinh hoạt tại hải dương, từ xóa lĩnh ngộ quy tắc lực lượng đều cùng hải dương có quan hệ. Một vị xanh đậm màu da hải tộc cường giả ánh mắt quét phía trước. Cách xa nhau mấy chục cây số, người này liền đã cảm thấy được cái tia đại lượng đạn đạo cùng ngư lôi. Chư vị, địch nhân loại kia đạn đạo đang suy nghĩ chúng ta bay tới, ta theo trong sóng biển cảm thấy được, số lượng tại trường 1000. Một ngàn mai, vậy thật là chính là phải cẩn thận. Một đám hải tộc cường giả đều rõ ràng ngư lôi cùng đạo đạn lực lượng, cho dù là tự thân bị đánh trúng, cũng sẽ tạo thành trọng thương. Một vị trên mặt mang xuyên qua vết sẹo, phía sau có vây cá hải tộc cường giả hai tay kết tấn, khẽ quát một tiếng. "Triệu Hãn, biển giao quần." Trong ngay mắt, theo pháp thuật năng lượng ba động, tại cái này một cái hải tộc cường giả trước mặt, trên trăm đầu có thủy nguyên tố tạo thành dài 5 mét biển giao xuất hiện. Sau một khắc, cái này trên trăm đầu thủy nguyên tố tạo vật như là thật biển giao, hướng về phía trước du động. Rất nhanh liền cùng cao tốc phi hành đạn đạo cùng ngư lôi gặp nhau. Giữ tận biển giao sông về phía trước, bởi vì bản thân là thủy nguyên tố tạo vật, có năng lượng ba động, đang bị mệt đến khóa chặt về sau, ngư lôi cũng trực tiếp đột vào. Một cái cự đại băng cầu trong chớp mắt xuất hiện ở trong nước biển, hơn 10 đầu biển giao bị đóng băng, lên làm tiêu tán. Nhưng càng nhiều biển giao tiếp tục chặn đường những này đạn đạo, lôi điện nổ tung, chân không bạo. Còn có đơn binh đạo đạn chuẩn xác đã kích, trên trăm đầu biển giao qua trong dây lát tiêu tán, nhưng cái này trên trăm đầu biển giao cũng chặn đường rơi mấy chục mai đơn binh đạn đạo, cùng mấy phát văn bom. Triệu Hoán đi ra trên trăm đầu biển giao, một vị này hải tộc cường giả tiêu hao đại lượng năng lượng, lúc này đã sức chiến đấu hạ xuống. Nhưng một phía, nhìn xem cái này đồng bạn đến một cái khởi đầu tốt đẹp, có một vị hải tộc Pháp sư vi động trong tay Pháp trượng, quát khẽ nói. Đại sóng thần. Pháp lực phun trào, nước biển la lột, rất nhanh, một cỗ mấy chục mét hải lưu tại cái này nước sâu bên trong hình thành, cái này một cỗ hải lưu như là một đạo gận sóng, hướng về phía trước tiến lên. Nhưng phạm vi lớn thủy nguyên tố pháp thuật, lại tại những này đạn đạo cùng ngư lôi trước mặt mất đi tác dụng xác ngoài có thủy nguyên tố phù văn tổ hợp có thể làm cho đạn đạo ở trong nước liền như là thật thủy nguyên tố đây mới là đạn đạo cùng ngư lôi có thể ở trong nước biển cơ hồ là không có trợ lực cao tốc tiến lên mà cái này một cỗ sóng thần pháp thuật đồng dạng là từ thủy nguyên tố tạo thành những này đạn đạo cùng ngư lôi nháy mắt xuyên qua không có đụng phải bất luận cái gì ngăn cản đây đây là cái gì bây giờ bởi vì không rõ ràng thanh hà đế quốc phù văn ngư lôi cùng đạo đạn kỹ thuật bởi vậy những hải tộc này cường giả cũng không rõ ràng một màn này trước đó thủy nguyên tố giao là bởi vì thủy nguyên tố độ cao hội tụ hình thành nửa thực thể đồng thời năng lượng tập trung Tài năng đối với đạn đạo tiến công, nhưng là vẹn vẹn là dựa vào pháp lực hội tụ đi ra khổng lồ sóng thần, lại bởi vì pháp lực phân tán, là thủy nguyên tố tạo thành một màn này, mất đi tác dụng. Tại cái này ngoại ý muốn phía dưới hơn 10 mai phủ văn ngư lôi cùng đạn đạo bay qua sóng thần, lấy mỗi dây vài trăm mét tốc độ, những hoàng kim này cấp cường giả có thể phản ứng tới, có thể ngăn lại, nhưng tự thân tốc độ không có nhanh như vậy, là trốn không thoát. Vị Tia Hải tộc pháp sư còn chưa thi triển chiêu thứ hai pháp thuật, một viên đơn binh chặn đường đạn đạo liền chính xác trúng đích, liệt nguyên tố bộc phát, một vị này pháp sư bị nổ thành trọng thương bởi vì trên thân bị động pháp thuật hộ thuẫn ngăn lại một kích này, ngược lại là để vị pháp sư này không có lập tức chết đi. Nhưng ngay lúc đó, cái thứ hai, cái thứ ba chặn đường đạn đạo đánh chúng, lần này không có hộ thuận dưới tình huống, cái này một cái hải tộc pháp sư nháy mắt biến thành thịt nát. Một bên khác, một vị đồng dạng là pháp sư hải tộc cường giả bị nhiều mai đạn đạo trúng đích, còn chưa xuất thủ dưới tình huống cũng bị một bộ mang đi. Đáng ghét, cho ta mở. Một bên khác, một vị nhục thân tu luyện cường giả đối mặt với không ngừng bay tới đạn đạo, tự thân đánh ra hải lưu đả kích, đánh bay bốn phía đạn đạo. Nhưng sau đó những này đạn đạo ở trong nước biển thay đổi một cái phương hướng. Lần nữa nhắm ngay cái này hải tộc cường giả. Mấy cái đạn đạo dưới vụ nổ, hoàng kim cấp cường giả nhục thân còn không đủ để chống được nổ tung, lại một vị hải tộc cường giả tại chỗ tử vong. Qua trong giây lát, nguyên bản xuất hiện ưu thế bị đánh vỡ, ba cái hoàng kim cấp cường giả tử vong chẳng diện, để còn lại hoàng kim cấp cường giả cũng vì đó rung động. Truy tung sinh mệnh đạn đạo, chẳng lẽ lần này ta sẽ chết ở trong này ạ? Một vị hoàng kim cấp cường giả xuất thủ, đánh nổ bốn phía hơn 10 cái đạn đạo, nhưng càng ngày càng nhiều đạn đạo cùng ngư lôi bay tới, để hắn trong lòng sinh ra một cỗ thế lương. Nhưng lúc này, đến tiếp sau phi ngư du kỵ binh cùng đấu ngư du kỵ binh vào tới. Nhìn xem lại quy mô kỵ binh quẩn, một vị này hoàng kim cấp cường giả nghĩ đến cái gì? Lập tức triệt thoái phía sau, xông vào du kỵ binh bên trong, sau một khắc, đi theo tại một vị này cường giả đạn đạo đâm vào du kỵ binh bên trong, kích liệt nổ tung, để du kỵ binh tổn thất nặng nề, nhưng bất luận nói thế nào, một vị này hoàng kim cấp cường giả may mắn còn sống sót. Chương 512. Hải chiến hồi cuối. Chương 512, hải chiến hồi cuối đại lượng đạn đạo cùng ngư lôi, dựa vào bản thân tính đặc thù cùng ý lực, nháy mắt tiêu diệt năm vị hoàng kim cấp chiến lực, cái này khiến tiên phong hoàng kim cấp hải tộc cường giả cảm giác được rung động ở trong đế quốc, bởi vì nhân khẩu đông đảo, Đồng thời vật tư sung túc, tốc, Atlant Đế quốc cũng có được một bộ hoàn chỉnh bồi dưỡng hệ thống, tại đại lượng nhân khẩu cơ số xuống, cũng sắp thực sinh ra rất nhiều cường giả. Vẹn vẹn là hoàng kim cấp cường giả, liền có gần 200 người, trong đó các hạm đội quan chỉ huy đều là hoàng kim cấp cường giả. Hơn nữa còn có Atlant Đế quốc các nơi trấn thủ, cùng Đế quốc nhân viên cao tầng. Trừ cái đó ra, sinh vật chiến hạm cận chiến lực lượng cũng là hoàng kim cấp, lại thêm những cái kia bồi dưỡng được đến sinh vật chiến thú, Atlant Đế quốc cường giả là không thiếu. Nhưng hoàng kim cấp dù sao không phải bất tử bất diệt, chỉ là có một cái đơn giản quy tắc lực lượng hoàng kim cấp cường giả, tại lớn uy lực vũ khí xuống, đồng dạng là sẽ thụ thương, sẽ chết. Mà lại theo khoa học kỹ thuật vũ khí càng ngày càng cường đại, cường giả ở trên chiến trường địa vị cũng sẽ tốc tốc hạ xuống. Cho dù là ám kim cấp, cũng có khả năng vẫn lạc tại loại này đại quy mô trên chiến trường đương nhiên, đây đều là tương đối, nhưng vào lúc này trên chiến trường, hiển nhiên dựa vào chút ít hoàng kim cấp cường giả là không thể phát huy ra quá cường đại tác dụng. Theo hải tộc cường giả tử vong, đây đối với hải tộc đại hạm đội đã kích muốn so chiến hạm phá hủy đã kích còn muốn lớn. Nhìn xem trong quân đội đã từng ở vào đỉnh điểm cường giả tử vong, những cái kia dư kỵ binh còn có thấy cảnh này, lính truyền tin nhóm đều vì rừng hoảng sợ. Nhưng lúc này Trên chiến trường chiến đấu hiển nhiên không có kết thúc, ngược lại là trở nên càng thêm kịch liệt. Theo Hoàng Kim cấp cường giả rút lui, những cái kia Du Kỵ binh Mỹ nữ xông vào tuyến đầu. Tổng cộng là 150,000 Du Kỵ binh, phân bố tại một vùng biển này bên trong, liền như là bầy cá, phân tán tiến công, liền có thể tránh đi thanh hà đế quốc đạn đạo, không đến mức tạo thành quá nhiều thương vong, hơn nữa còn có thể mở rộng chiến trường. Nhưng lần này, thanh hà đế quốc có chính mình ứng đối phương thức, từng mai nhỏ nhắn đơn binh chặn đường đạn đạo đánh ra, tại cái kia chiến hạ một bên, đứng một hàng kiêng máy phát xạ binh sĩ. Mỗi một giây đều có hơn ngàn mai đạn đạo bay ra. Tại trinh sát giả đã nhìn thấy nhiều như vậy du kỵ binh về sau, phân hạm đội tổng chỉ huy lập tức truyền đạt đem tất cả chặn đường đạn đạo đánh ra mệnh lệnh. Loại này nhỏ nhắn chặn đường đạn đạo, hiển nhiên chính là vì ứng đối ạt lạm đế quốc hạm đội du kỵ binh, mỗi một chiếc chiến hạm đều chí ít mang theo một hai ngàn mai. Giờ khắc này, ngay tại tốc độ cao nhất công kích du kỵ binh đụng vào đối diện mà đến chặn đường đạn đạo, những này tốc độ cực nhanh, đồng thời khóa chặt sinh mệnh đạn đạo cấp tốc vọt tới những cái kia du kỵ binh, từng đạo nổ tung tại cái này trong nước biển xuất hiện. Mỗi một đạo nổ tung đều sẽ có một cái du kỵ binh tử vong, mà lại hàng ngàn hàng vạn chặn đường đạn đạo xuất hiện để lúc đầu khí thế hùng hổ du kỵ binh toàn bộ chặn đường tại cái này một đường 150 trăm không không du kỵ binh không cách nào sống qua cái này một đường mà theo càng ngày càng nhiều du kỵ binh tử vong tại cái này một mảnh trong nước biển Nổi lơ lửng đại lượng thi thể lít nha lít nhít thi thể liền như là một tòa cỡ lớn hải dương mộ địa để hậu phương vọt tới du kỵ binh cũng trong lòng run sợ rốt cục tại tử vong mấy vạn người về sau còn lại du kỵ binh cũng rốt cục không kiên trì nổi dạng này đi lên chính là đang chịu chết một sĩ si binh sụp đổ gạo thét lớn hướng về sau thoát đi chiến trường có cái thứ nhất liền có cái thứ hai rất nhanh Phụ trách công kích du kỵ binh tập đoàn liền như là tuyết lở mảng lớn thoát đi, cái này liền để hậu phương binh sĩ cũng không biết cho nên đi theo thoát đi. Mấy vạn người trở thành đạo binh, đây đối với ngay tại tiến công là hạm đội đến nói, ngược lại là trở thành một cái cự đại trở ngại. Cùng lúc đó từ hai bên trái phải hai bên bay tới đại lượng đạn đạo, để đưa ánh mắt chú ý tại chính diện chiến trường hạm đội xuất hiện phòng ngự lỗ thủng. Lại thêm bản thân cũng bởi vì năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, trận đường hiệu quả trở nên kém vô cùng. Vòng thứ nhất bay tới đạn đạo, liền phá hủy mấy chục chiếc chiến hạm. Theo sát lấy nhóm thứ hai, nhóm thứ ba ngư lôi, đạn đạo theo nhau mà tới không ngừng đánh ạt lạn đế quốc hạm đội chiến hạm, mà tại bầu trời kia bên trong, từng đám đoàn máy không ngừng bay tới, như cũng đang không ngừng ném xuống bom cùng đạn đạo, mà theo chiến hạm tổn thất càng ngày càng nhiều, đại hạm đội năng lực phòng ngự cũng liền trở nên càng ngày càng kém, mà năng lực phòng ngự trở nên kém, đại biểu cho càng nhiều chiến hạm bị phá hủy, như thế hình thành một cái tuần hoàn ác tính, không tại như là ngay từ đầu kín không kẽ hở chặt đường, kiên trì thời gian dài như vậy, rốt cục mở ra đột phá khẩu. hậu vương toàn bộ trần áo nhìn xem tiền tuyến chiến báo cũng dị thường hưng phấn, chiếu vào dạng này tình hình chiến đấu. Kế hoạch của mình có lẽ thật sự có khả năng thực hiện, nếu như có thể nhất cử tiêu diệt địch nhân một chi 2,0000 chiếc chiến hạm đại hạm đội, cho dù là Atlant Đế quốc cũng tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Hiện tại chúng ta dự trữ còn có bao nhiêu? Báo cáo tổng chỉ huy, trước đó đứng trước dự trữ, hiện tại đã tiêu hao không sai biệt lắm, thủy lôi còn có 50,000, đối với biển đạn đạo còn có 1000 mai, chỉ cần 2-3 cái lớn biên đội liền đánh hụt. Nhanh như vậy? Nghe báo cáo, Trần Đáo có chút ngoài ý muốn. Như vậy, hậu phương vật tư vận chuyển đâu? Hiện tại hậu phương theo các nơi bay tới máy bay vận tải hết thể có 500 nữa. Mỗi một lần có thể cho chúng ta bổ sung 500 mai đạn đạo cùng một nhóm bom. Bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân, 2 giờ mới có một nhóm lần vật tư vận chuyển. Tham lưu báo cáo. Như vậy sao? Trần Đáo nghe tin tức, tao mày. Thông báo hậu phương, yêu cầu máy bay vận tải cùng thuyền vận tải toàn bộ vận chuyển hải chiến có quan hệ bom cùng đạn đạo, hiện tại quân ta chiến đấu tiến vào thời khắc mấu chốt, nếu như tiếp tục kéo dài, lần này chiến quả sẽ phi thường lớn. Đúng. Dù kỵ binh công kích bị chặt đường, tổn thất nặng nề, ba chi hạm đội đột kích gặp được đại lượng đạn đạo tập kích, vừa mới vọt tới một nửa, liền tổn thất hơn phân nửa chiến hạm. Mà tại đại hạm đội biên đội bên trong, Đoạn thời gian này cũng tổn thất trên trăm chiếc chiến hạm, như thế xuống tới, nguyên bản 2.0000 chiếc chiến hạm lớn biên đội, lúc này chỉ còn lại một ngàn chiếc, tổn thất hơn vẫn nữa. Nhưng tại hiện tại, địch nhân tiến công cũng không ngừng, mỗi một phút đều sẽ có chiến hạm bị đánh trúng, sau đó tử vong tin tức, những cái kia to lớn chiến thú, càng là địch nhân chiếu cố trong điểm, bị đại lượng bom nổ dưới nước nổ thành mảnh vỡ. Đáng ghét, đây chính là thất bại sao? Hạm đội tổng chỉ huy có chút tuyệt vọng nhìn về phía trước địch nhân, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta liền không tin, vũ khí của bọn hắn đạn dược là vô hạn." Lần này, cho dù là chết cũng muốn kéo lên một chút đẹp lưng. Thông báo hạm đội, hết tốc độ tiến về phía trước, cho dù là chết cũng phải cùng địch nhân đồng quy vô tận. Lúc này, theo sông qua, đại hạm đội khoảng cách phân hạm đội chỉ còn lại 50 cây số. Cùng lúc đó, chính diện chiến trường phân hạm đội đồng dạng là xuất hiện vấn đề, đây cũng không phải thương vong, mà là đánh thời gian dài như vậy, hạm đội chố mang theo đạn đạo cùng ngư lôi toàn bộ đánh hụt. Bao quát kho vũ khí hạm đại lượng đạn đạo, đồng dạng là không còn một mống, lúc này, toàn bộ hạm đội còn thừa lại cũng chỉ có gần phòng pháo cùng môn kia hạm pháo. Tổng chỉ huy, tổng bộ đến tin tức, để chúng ta một chút xíu triệt thoái phía sau, cùng địch nhân kéo dài khoảng cách. Bên này chiến trường giao cho vừa mới đến với quân. Được. Lúc này, phân hạm đội tổng chỉ huy nhìn xem mệnh lệnh, nhẹ gật đầu, cấp tốc ra lệnh. Hạm đội triệt thoái phía sau. Chiến trường tiếp tục thời gian dài như vậy, Viễn Dương quân đội cái khác chiến hạm cũng đều lần lượt đổi tới. Cái này một chi phân hạm đội coi là hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Một chi chứa đầy đạn dược phân hạm đội đến, 100 chiếc trên chiến hạm, đại lượng ngư lôi tung ra, đạn đạo lên không, lần nữa đối với Atlant Đế quốc hạm đội tạo thành ngăn cản. Báo cáo, bởi vì vừa rồi hỏa lực đã kích, hạm đội chúng ta viết tắt mang đạn đạo toàn bộ đánh hụt, ngư lôi cũng không còn sót lại. Lúc này, tại trái phải hai cánh hai chi phân hạm đội đồng dạng là như thế, đem chiến trường giao cho chạy đến viện binh. Lúc này, tự thân phòng ngự năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, mà lại chiến hạm số lượng càng ngày càng ít, đại lượng vận binh thuyền đều bị phá hủy, nhân viên thương vong đã là vượt qua 500.000, đại lượng binh sĩ theo tàu vận tải cùng nhau hủy diệt đây đối với quan chỉ huy hạm đội đến nói, là một trận thảm bại, cho dù là mang hạm đội còn lại trở lại đế quốc, chính mình quan chỉ huy này cũng sẽ được ban cho chết. Kể từ đó, còn không bằng liều mạng một lần, có lẽ còn sẽ có bước mặt. Tại chỉ huy quan thủ hạ những hạm đội khác hạm trưởng đồng dạng là như thế, Lúc này chỉ còn lại hơn 800 chiếc chiến hạm hình thành thế trận xung phong, tiến về phía trước. Nhưng bọn hắn cần thiết đối mặt là dày đặc ngư lôi cùng đạn đạo, những này tinh chuẩn vũ khí ở trên chiến trường lấy được to lớn chiến quả. Khi thấy địch nhân liều mạng một lần trận hình, hơn nữa còn không có quá nhiều phòng bị về sau, mới chi viện chạy đến 3 chi phân hạm đội cấp tốc đánh ra chỗ mang theo tất cả đạn đạo cùng ngư lôi đồng thời, thông qua tiếp liệu hạm, bắt đầu đối với vũ khí bổ sung. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn mai đạn đạo cùng mấy ngàn mai ngư lôi xuất động, dạng này báo hòa thức đặc kích, cho cái này một chi ạt lạn đế quốc đại hạm đội mang đến cuối cùng hủy diệt. Làng vô thiên cái địa đại đạo cùng ngư lôi xuất hiện, cái này một nhóm đã tiêu hao cơ hồ tất cả năng lượng hạm đội bị toàn bộ phá hủy, chỉ còn lại một chút tản binh bắt đầu rút lui. Nhưng đang rút lui trên đường là Thanh Hà Đế quốc chi thứ nhất hàng không mẫu hạm hạm đội làm dự bị lực lượng chuẩn bị là ngăn chặn gạt Đế quốc đại hạm đội đường lui hàng không mẫu hạm chiến đấu. Quần bây giờ chỉ cần thanh lý mất những cái kia tản binh đến lúc cuối cùng một chiếc gạt lạng Đế quốc chiến hạm hủy diệt. Tiếng hoan hô ở trên chiến trường tất cả trên chiến hạm chuyển đến. Lần này chiến dịch Thanh Hà Đế quốc lấy được trước nay chưa từng có đại thắng lợi. Một chi 2.000 chiếc chiến hạm đại hạm đội hủy diệt mà Thanh Hà Đế quốc bên này. Không có chiến hạm tổn thất, chỉ là vũ khí đạn dược tiêu hao rất lớn. Như thế chính quả, chuyến đến địch phong trong tay cũng là vô cùng hưng phấn, cùng ngày, địch phong ngay tại phủ lãnh chúa xếp đặt bữa tiệc. Chiến đấu kết thúc, tiếp xuống nhiệm vụ chính là vớt những sinh vật kia chiến hạm thi thể tiến hành nghiên cứu, đồng thời các hạm đội trở về chỉnh đốn. Tại nửa ngày sau, mới chi viện đội tới, tiếp nhận nơi này chiến trường, chuẩn bị thu thập tàn cuộc, đồng thời phối hợp hàng không mẫu hạm chiến đấu quân, phòng hộ một vùng biển này. Mà những cái kia đánh hụt đạn đạo cùng như lôi hạm đội bắt đầu trở về bến cảng, tiến hành bổ sung. Căn cứ chiến hậu thống kê, Viễn Dương quân đội lần này tập kết chiến hạm ngàn chiếc, xuất động chiến cơ gần 2.000 đỡ, tổng lượng chiếc 50.000 trở lên. Lần này vì tiêu diệt Át Lạn Đế quốc đại hạm đội, tổng cộng đánh ra 30.000 mai phủ văn ngư lôi, 50.000 mai nước sâu đạn đạo, cùng tung ra 500.000 mai biển sâu thủy lôi. Không tính cái khác, vẹn vẹn là nhiều như vậy ngư lôi cùng đạn đạo, liền tiêu hao cơ hồ thanh hà đế quốc 1 năm thu vào. To lớn tiêu hao, khiến cho những năm này đạn dược dự trữ tiêu hao sạch sẽ, hiện tại, nếu như ạt Lạn Đế quốc một lần nữa, Thanh Hà Đế quốc tuyệt đối là không bỏ ra nổi nhiều như vậy đạn đạo cùng ngư lôi. Những cái kia đánh hụt đạn dược chiến hạm trở về tiếp tế cũng chờ đợi rất nhiều ngày, chờ đợi mới một nhóm đạn đạo cùng ngư lôi đến hàng mới là hoàn thành lắp đặt tiếp tế. Trước khi chiến đấu đánh thoải mái, chiến hậu lò hỏa táng, làm lần này chiến dịch tiêu hao thống kê về sau, một phần giấy tờ để chính vụ nội các cùng quân sự nội các cùng địch phong bản thân đều thật sâu cao mày. Cho dù là đối với kinh tế không hiểu, nhưng cái kia một đám các tướng quân cũng biết, khổng lồ như vậy tiêu hao đối với đế quốc đại biểu cho cái gì? Viễn dương quân khu đạn đạo cùng ngư lôi dự trữ đều không có, thủy lôi còn có chút, nhưng đây chẳng qua là tiêu hao vũ khí, cũng không quá có tác dụng, mà lại nội bộ đế quốc trừ bỏ các đã đưa vào biên chế đạn đạo bộ đội cùng các quân đội còn lại cái kia một điểm cũng không có bất luận cái gì chiến lược dự trữ ở vào phủ lãnh chúa nội bộ trong hội nghị địch phong nhìn xem một loại đế quốc cao tầng nói đơn giản nhưng tiếp xuống chúng ta thật vất vả diệt đi nhiều địch nhân như vậy hạm đội địch nhân muốn tiếp tục tập kết bộ đội cũng cần thời gian hiện tại làng đế quốc tây bộ đối với chúng ta đến nói chính là hoàn toàn rộng mở miệng tùy ý ra vào bởi vậy chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này đại quy mô tiêu diệt đế quốc thôn cùng thành thị để bọn hắn không cách nào cấp tốc hồi phục nhưng là chúng ta đạn dược dự trữ lại không ủng hộ chuyện này lúc này tổng chính vụ quan nội các đại thần trương tú mở miệng nói bệ hạ hiện tại chúng ta thực sự là không thể bỏ qua cái này đối với địch nhân cơ hội tốt ta đề nghị đối với quốc dân cấp cho một nhóm chiến tranh công trái dùng cho đối với vũ khí đạn dược sản xuất cùng chiến hạm xây dựng chiến tranh công trái địch phong suy tư có chút cảm thán rất lâu không có làm chuyện như vậy bất quá bây giờ tiền đã trên dây không phát không được kia liền phát một nhóm tốt chuyện này liền giao cho ta đến xử lý trận này chiến dịch đại biểu cho quân ta hải quân phương diện thuyền nhỏ không có quá nhiều tác dụng đại kiếm cũng nhất định phải càng nhiều Đế quốc ở giữa chiến tranh cần càng nhiều chiến hạm. Hiện tại một đời chiến hạm cùng đời thứ hai chiến hạm tương lai chuyển thành nội hải hạ, hạm đội cùng bờ biển hộ vệ đội, không tại hải quân hạm đội đội ngũ đời thứ ba chiến hạm về sau cũng toàn bộ thay thế vì đời thứ ba đổi. Đồng thời đối với viễn dương tác chiến hàng không mẫu hạm tác dụng to lớn. Tương lai Đế quốc chuẩn bị xây dựng hàng không mẫu hạm chiến đấu còn thay thế hiện hữu hạm đội biên chế, lấy một chiếc hàng không mẫu hạm làm hạch tâm hạm đội làm một cái chiến đấu đơn vị, một chi hạm đội thuộc hạ hai đến ba chiếc hàng không mẫu hạm đồng thời hạm đội số lượng gia tăng đến 20 cái, lấy này cam đoan Đế quốc hải dương địa vị. Bất quá quá trình này không cần quá nhanh dự tính trong vòng 10 năm hoàn thành hải quân hạm đội cải chế. Lần này hội nghị, thảo luận liên quan tới lần này chiến dịch sau đó công việc, cùng thể hiện ra các loại vấn đề, đồng thời tại chỗ giải quyết. Bất quá lần này chiến dịch, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, đồng dạng là một lần thu hoạch khổng lồ, từ lúc vứt những chiến hạm kia thi thể bên trong, Thanh Hà Đế quốc sở nghiên cứu phát hiện rất nhiều thành quả mới. Rất nhiều kỹ thuật mới, phát hiện mới sinh ra, đối với Thanh Hà Đế quốc phát triển lại có mới thôi động. Chương 513. Chiến hậu. Chương 513. Chiến hậu. Các vị người nghe, tại một tuần trước Ta Thanh Hà Đế quốc Viễn Dương quân đội phát hiện ạt lạm Đế quốc đại quy mô sầm lớn. Tại ta anh dũng hải quân các tướng sĩ chống cự xuống, ạt lạm Đế quốc hạm đội toàn quân bị diệt. Quân ta lấy được trước nay chưa từng có đại thắng lợi. Là một trận chiến tranh tin tức thắng lợi thông qua tin tức công bố đối với Thanh Hà Đế quốc nội bộ cư dân đến nói, tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá càng nhiều bách tính thì là nghe ngóng ạt lạm Đế quốc là thứ gì, ở nơi nào, vì cái gì trở thành Đế quốc tuyệt nhân. Tại Thanh Hà Đế quốc vừa mới phủ cập mở internet bên trên cũng gây nên to lớn thảo luận, nhưng mặc kệ là làm sao thảo luận đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người là đối với đế quốc có lòng tin, bất luận cái gì địch nhân đều là gà đất chó sành. Lâu dài chiến tranh thắng lợi, để Thanh Hà đế quốc bách Tính đều đối với đế quốc, đối với địch phong có lòng tin. Tại dân chúng xem ra, có thể lấy được thắng lợi kia là bình thường, nếu như thất bại đó mới là không có khả năng. Tại vĩ đại địch phong bệ hạ dưới sự dẫn đầu, Thanh Hà đế quốc sẽ trở nên càng ngày càng cường thịnh. Nếu như nói chiến tranh cùng bách Tính cũng không có quá nhiều quan hệ, nhưng Thanh Hà đế quốc bắt đầu phát hành một nhóm 5 năm đến 10 năm kỳ chiến tranh công trái, mà lại bởi vì tiếp xuống cần đại quy mô xây dựng chiến hạm, bổ sung hải lượng đạn đạo cùng ngư lôi. Cái này một nhóm chiến tranh công trái quy mô trọn vẹn là Thanh Hà Đế quốc năm thu vào gấp năm lần. Nhưng liền xem như như thế lượng lớn chiến tranh công trái, bởi vì bách tính đối với đế quốc có lòng tin, mà lại địch phong dẫn đầu đế quốc chấp hành chính là tiềm tàng tại dân chính sách, dân chúng trong tay đều có chút tiền. Mà lại nội bộ đế quốc những thương hội kia, cũng vì biểu hiện đối với đế quốc duy trì, ngay từ đầu liền đại lượng mua. Liền xem như cái này một nhóm công trái tiểu tóc to lớn, nhưng cùng ngày liền bán đi 1 phần 3, đến tiếp sau thời gian một tuần, tất cả công trái bán ra trống không. Nhanh chóng như vậy, điều này cũng làm cho địch phong cảm giác được mừng rỡ. Chính mình lãnh đạo Thanh Hà Đế quốc như thế thể lượng, điều này đại biểu đế quốc tiềm ẩn lực lượng là to lớn vô cùng. Có tiền, như vậy chiến hạm xây dựng liền bắt đầu đại lượng đầu nhập, đồng thời các nơi đạn đạo nhà máy, ngư lôi nhà máy bắt đầu đại quy mô sản xuất. Viễn Dương quân đội, Viễn Hải địa khu. Theo Thanh Hà Đế quốc lấy được một lần to lớn thắng lợi, dùng một lần tổn thất thập nhị chi hạm đội, hơn 20 vị hoàng kim cấp cường giả, cùng đa số hạm đội thống xoáy cấp bậc nhân tài, cùng 2 triệu quân đoàn đây đối với Atlant Đế quốc đến nói, có thể nói một phần tư sức chiến đấu tại một trận chiến này bị thanh lý, bởi vì địch nhân vũ khí tầm xa công hiệu cũng không quân lực lượng để ạt Lạn Đế quốc trên dưới nhìn thấy thiếu sót của mình, loại kia nghiền ép thức đặc kích để ạt Lạn Đế quốc đối. Với Thanh Hà Đế quốc sinh ra một kia hoàng hốt, cấp tốc theo cái khác trên đường biên giới rút đi 5 chi hạm đội, miễn cưỡng ngăn chặn biên cảnh phòng ngự, đồng thời ạt Lạn Đế quốc nội bộ đối với Thanh Hà Đế quốc kỹ thuật bắt trước bắt đầu, ạt Lạn Đế quốc cũng cần máy bay, cần loại kia đạn đạo. Bất quá bởi vì song phương đế quốc ở giữa cũng không tồn tại cái gì kỹ thuật giao lưu, ạt Lạn Đế quốc chỉ có thể là thông qua may mắn còn sống sót tàn binh trong miệng hiểu rõ đến loại vũ khí này đại khái ngoài, dạng này nghiên cứu phát minh phương án, thực tế là quá chậm. Thế là Atlas Đế quốc yêu cầu Tây bộ biên cảnh địa khu thành thị bắt đầu di chuyển, phòng ngừa bị Thanh Hà Đế quốc hủy diệt. Mà Thanh Hà Đế quốc bên này, tại trình đốn một tuần sau, tất cả hạm đội bổ sung hoàn tất đại đạo cùng ngư lôi, lợi dụng biên đội quy mô, bắt đầu bốn phía tìm kiếm ở vào đáy biển Atlas Đế quốc thành thị, thôn trấn, chờ trọng yếu khu dân cư, bắt đầu xác định vị trí thành trì. Song phương vốn là khác biệt chủng tộc, mà lại cách sống cũng hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không tồn tại cái gì hòa giải khả năng, đối với lẫn nhau cũng chỉ có thể là hoàn toàn hủy diệt. Thông qua dạ đà tìm kiếm đáy biển hải tộc nơi ở, sau đó ngư lôi phát xạ, đại đạo đả kích, đem toàn bộ thành thị cùng thôn trấn xóa đi. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Viễn Dương quân đội liền trước sau thanh lý mất 100 tòa thành thị, hơn ngàn tòa thành trấn, cùng mảng lớn hải tộc nông trường cùng nông trường. Thô sơ giản lược đón trường, tiêu diệt ạt Lạn Đế quốc nhân khẩu vượt qua 100 triệu, đồng thời bởi vì thanh hà Đế quốc hành động, hải tộc dân chúng bắt đầu từ bỏ nguyên bản ở vào phương Tây nơi ở, nghĩ đến đông bộ di chuyển. Cứ như vậy, sinh ra mấy trăm triệu nạn dân, những này nạn dân không chỉ có không tiến hành sản xuất, đồng thời còn đang không ngừng lãng phí ạt Lạn Đế quốc vật tư. Mấy trăm triệu nhân khẩu tác động đến, để ạt Lạn Đế quốc giảm bất đại lượng khoáng vật sản xuất, giảm bất đại lượng lương thực, đồng thời chiến tranh hỗn loạn ở nội bộ At Lạn Đế Quốc lưu truyền, ở nội bộ At Lạn Đế quốc gây nên to lớn hỗn loạn. Mặc dù loại chuyện này Thanh Hà Đế quốc cũng không biết, nhưng căn cứ phỏng đoán cũng có thể đẩy ra At Lạn Đế quốc lúc này nhất định là hỗn loạn tương mừng, mà lại dùng một lần xóa đi địch nhân quá trăm triệu nhân khẩu, đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói là một cái cự đại thành quả. Như thế đến nay, không chỉ là kéo chậm At Lạn Đế quốc sản xuất tốc độ, hơn nữa còn cho Thanh Hà Đế quốc mang đến phát triển thời gian. Theo thời gian truyền thông qua phát hành chiến tranh công trái đoạt được to lớn tài chính bị vùi đầu vào chiến tranh liên quan ngành nghề đồng thời lại thông qua từng tầng, tầng mộ dịch lưu thông đến trên thị trường để đế quốc thương nghiệp trở nên càng thêm phồn vinh. Tỷ như nói hiện tại, Thanh Hà Đế quốc nguyên bản bị tiêu hao sạch sẽ chuẩn bị chiến đấu nhà kho bắt đầu dần dần khôi phục. Đồng thời, bởi vì lần trước chiến dịch lấy được to lớn thành quả, tại Lương đảo, Nham đảo, Cung Lạc Hà đảo bên trên xây mới một nhóm lớn chuẩn bị chiến đấu nhà kho bắt đầu đại lượng dự trữ đạn đạo cùng ngư lôi. Mà lại tại Thanh Hà Đế quốc bốn phía các thế lực lớn cũng siêu tập đến Thanh Hà Đế quốc nội bộ công khai tình báo biết được Thanh Hà Đế quốc đánh thắng một trận chiến lớn dịch đánh bại một cái Hải Dương Đế quốc như thế thành quả để bốn phía các thế lực lớn càng thêm kiên kỵ chiến tranh cũng càng thêm sẽ không phát động. Năm mới đi qua, trôi qua một năm, trừ bỏ bởi vì chiến tranh đại lượng tiêu hao, thanh hà đế quốc nội bộ còn là duy trì ổn định. Đồng thời theo năm mới đến, thanh hà đế quốc nội bộ còn là nhất định ổn định phát triển. Đồng thời theo thời gian trôi qua, các loại khoa học kỹ thuật còn đang không ngừng tăng trưởng. Năm đầu bắt đầu, đệ phong liền đạt được một cái tin tức tốt, thanh hà đế quốc một đời mới lơ lửng mình đại đầu tư, đồng thời cùng với nguyên bộ một loại thẳng đứng hạ cất cánh máy bay nghiên cứu phát minh thành công. Vì thế, phong cũng rời đi ngốc thật lâu phủ lãnh chúa, quyết định là tại bên ngoài thị sát một phen, nhìn xem nội bộ đế quốc xã hội tình huống cười chuyên dụng máy bay hành khách đi tới ở vào sơn bắc đạo lơ lửng bình đài chế tạo nhà máy làm máy bay rơi xuống đất ở phi trường bên trên liền có toàn bộ chế tạo nhà máy các cấp quan viên nên đón gặp qua bệ hạ đều miễn lễ đi địch phong thủy ý nói lần này ta đến chính là muốn thấy các ngươi một chút mới nghiên cứu lơ lửng bình đài được rồi bệ hạ mời theo chúng ta đến sưởng trưởng ngữ khí cung kính đi tại địch phong một bên dẫn dắt đến địch phong đi tới một chỗ lắp ráp bình đài lơ lửng bình đài bởi vì thể tích khổng lồ bởi vậy tại lắp ráp phương diện không cách nào ở trong phòng lắp ráp bởi vậy cùng chiến hạng lựa chọn một chỗ phù hợp đất bằng tạo ra một chỗ lắp ráp bình đài, sau đó thông qua mổ đủ lễ hóa chế tạo, cuối cùng ở trong này lắp ráp. Toàn bộ lắp ráp trên bình đài, đầu tiên là một cái xâm nhập dưới mặt đất 20m cái hố nhỏ, sau đó là bốn phía ra cố xi si măng cốt thép nền tảng, còn có từng tòa to lớn cần cầu đứng, dây, cùng các loại lắp đặt máy móc, cùng các loại dây dẫn, tháp tín hiệu chờ một chút công trình. Mà tại cái kia lắp ráp trên bình đài chính là một đời mới lơ lửng bình đài. Ở trước mắt địch phong, cái này lơ lửng bình đài là một cái cự đại kim loại kiến trúc, theo trên vẻ ngoài xem ra liền như là một tòa thành trấn. Mà một đời mới lơ lửng bình đài, bởi vì đối với trọng lực hiểu rõ, Thông qua phân tích trọng lực phủ văn tác dụng, thông qua trọng lực phủ văn chế tạo ra phản trọng lực hiện tượng, sản xuất ra đời thứ nhất máy móc phản trọng lực hạt tâm. Thông qua lấy phủ văn chế tạo hạt tâm cùng 4 cái máy móc phản trọng lực hạt tâm, một đời mới lơ lửng bình đài lớn nhỏ ra tăng đến 150m bên cạnh dài. Tại diện tích mở rộng đến đồng thời, bởi vì kỹ thuật tiến bộ, các loại máy móc thiết bị thể tích thu nhỏ, cũng nhuộm tóc bình đài có thể vận chuyển hành khách nhiều thứ hơn. Tỷ như nói, một đời mới máy tính, không chỉ là tính lực tăng lên hơn trăm lần, mà lại thể tích trở nên chỉ có một người lớn nhỏ tủ máy đồng thời thông qua nhiều cái tủ máy, có thể có được càng nhiều công năng. Tỷ như nói tin tức chứa đựng phân tích trở một chút công năng. Tại tỷ như nói một đời mới camera, càng thêm rõ ràng, càng thêm cấp tốc đồng thời còn kết nối máy tính, có thể đem quay phim ngay lập tức thông qua tháp tín hiệu gửi đi đến hậu phương, cực lớn thuận tiện chiến tranh, địa hình đo vẽ bản đồ trở một chút công năng. Lúc này, toàn bộ tại cái này 150m dài ra lơ lửng trên bình đài, vị trí trung ương là một tòa cao 10m, ngoại hình cực giống công sự hình mũi khoan tháp tín hiệu đây là toàn bộ lơ lửng bình đài tiến tức trung tâm, tại bốn phía, còn có từng tòa kiến trúc làm khác biệt công năng. Tại biên giới vị trí, còn có đông đạn vũ khí, mấy chục mai đạn đạo, cùng trận đường đạn đạo máy phát sạc. Đồng thời tại cái kia lơ lửng trên bình đại, còn có một tòa khu cư trú cùng nhà kho, cùng một cái bên cạnh dài 50 mét bình đại, làm sân bay. Thế hệ này lơ lửng bình đại, không chỉ là làm trên bầu trời điều tra giả đạ, tín hiệu trung chuyển, hay là muốn làm một cái không căn cứ sử dụng. Cần đóng quân một cái tiểu đội binh sĩ, cùng số lượng nhất định nhân viên nghiên cứu khoa học, dùng để khống chế lơ lửng trên bình đại vận chuyển hành khách nghiên cứu khoa học thiết bị đến nội vũ khí, đó là bởi vì theo thanh hà đế quốc phát hiện ở trên không có phi hành sinh vật, trải qua nghiên cứu Thanh Hà Đế quốc phát hiện loại sinh vật này có được hình thể khổng lồ, nhưng nội bộ cùng loại với sữa giải tỏa kết cấu. Bất quá sứa nội bộ là nước, nhưng loại này lơ lửng sinh vật nội bộ là không khí. Thông qua đối với thể nội không khí không chế, loại sinh vật này có năng lực phi hành, đồng thời tốc độ còn không chậm. Đồng thời loại sinh vật này trời sinh liền có thể không chế phong nguyên tố, còn có một chút đặc thù cá thể còn có thể không chế lôi nguyên tố. Bình thường sức chiến đấu cũng có được bạch nâng cấp, hoàng kim cấp trình độ. Chỉ có điều bởi vì hình thể khổng lồ, từ thân năng lực phòng ngự yếu kém, một viên đạn đạo liền có thể giải quyết. Kể từ đó. Vì phòng ngừa lơ lửng bình Đại bị những loại phi hành sinh vật hủy hoại, Thanh Hà Đế quốc tại lơ lửng trên bình đài vận chuyển hành khách các loại vũ khí. Tại bình đài bình đài tầng, cũng là có 5 mét độ dày, tại cái này 5 mét độ dày nội bộ, chính là các loại máy móc thiết bị, phù văn lơ lửng hệ tâm, máy móc phản trọng lực hệ tâm đều ở nơi này. Còn có chuyên môn máy phát điện, nhiên liệu dự trữ, nhưng muốn dự trữ chờ một chút. Mà tại phía dưới bình đài, là một cái rược trừng là 10 mét ngược lại hình mũi khoan dưới đáy, tọa độ ngược lại hình mũi khoan ở vào vị trí trung ương, hiện ra một cái hình tròn, rộng nhất chỗ bất quá là 50 mét đường kính. Cái này ngược lại hình mũi khoan nội bộ liên lơ lửng bình đài đối mặt đất camera, mìn cảm ứng đạn, máy thu tín hiệu cùng ngay cơ vũ khí vận chuyển hành khách khu vực. toàn bộ lơ lửng bình đài lấy linh lực làm hạch tâm động lực, phối hợp điện lực, máy móc lực lượng, cam đoan lơ lửng bình đài ổn định ở phía ngoài. không chỉ là có vũ khí phòng ngự, còn có cường hóa phù văn thép cùng thanh hà đế quốc mới nhất nghiên cứu tấm chắn năng lượng. có thể nói cái này một đài lơ lửng bình đài chính là một tòa không thiên hàng không mẫu hạm, là thanh hà đế quốc phi hành máy móc kỹ thuật cao nhất trình độ. theo xưởng trưởng dẫn đầu, địch phong tiến vào lơ lửng bình đài nội bộ. Tham quan các nơi thiết bị khu vực, kiến thức đến cái này, một đài to lớn máy móc kỹ thuật cùng công năng, không ngừng ta thượng. Nếu như cái này một đài lơ lửng bình đài có thể dạng này xây dựng, như vậy chúng ta có hay không có thể xây dựng không thiên căn cứ, là một chỗ chiến lược lực lượng. Một bên tham quan, Địch Phong hỏi thăm một bên thủ tịch kỹ sư. Một vị này kỹ sư, là Thanh Hà Đế quốc hoàng gia viện khoa học viện sĩ, là lơ lửng bình đài lĩnh vực đỉnh tiêm kỹ thuật nhân tài đối với Địch Phong hỏi thăm, một vị này kỹ sư suy tư một lát, đại khái cho một cái đáp án. Nếu như đem lơ lửng bình đài cải tạo thành không thiên căn cứ là không có vấn đề gì, mà lại lơ lửng bình đài cải tạo có thể vận chuyển hành khách rất nhiều máy bay chiến đấu. Chỉ có điều ở trên không, mỗi một tấc bình đại đều là quý giá. Nếu như không phải thẳng đứng hạ cất cánh máy bay chiến đấu, như vậy liền cần xây dựng một đầu rất dài đường băng tài năng cung cấp đầy đủ giám sóc. Cứ như vậy, lơ lửng bình đại liền trở thành một cái phi hành hàng không mẫu hạm, tác dụng có, nhưng không có như vậy đột xuất. Mà lại nếu như là thẳng đứng hạ cất cánh máy bay chiến đấu, như vậy không cần đường băng. Nhưng bây giờ đế quốc trình độ kỹ thuật thẳng đứng hạ cất cánh máy bay chiến đấu tốc độ còn lâu mới có được phun khí thức máy bay chiến đấu tốc độ nhanh mà khi tương lai thẳng đứng hạ cất cánh chiến cơ phát triển, lúc kia chúng ta không trung chiến hạm có lẽ cũng có thể nghiên cứu chế tạo, đến lúc đó lại càng không có cần thiết tiến hành không trung căn cứ chế tạo. Như vậy sao? Địch Phong suy tư một lát, rõ ràng một vị này viện sĩ ý tứ, nhẹ gật đầu, không có tại nói thêm cái gì. Tại lơ lửng trên bình đài dạo qua một vòng, Địch Phong cũng là cẩn thận nhìn lơ lửng bình đài mỗi một chỗ giải tỏa kết cấu, hiểu rõ hắn công năng, kiến thức đến đế quốc cao nhất kỹ thuật kết tinh. Lần này tham quan chính là thời gian một ngày, tại lơ lửng bình đài chế tạo ngày nghỉ của xưởng hơi thở một đêm. Sáng sớm hôm sau, Địch Phong cưỡi trước phi cơ hướng Đế quốc nghiên cứu ra thẳng đứng hạ cất cánh chiến cơ máy bay chế tạo nhà máy ở trong này. Địch Phong nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc chế tạo ra thẳng đứng hạ cất cánh máy bay, toàn bộ máy bay chỉnh thể hiện ra một cái vòng tròn cùn dài tỏa kết cấu, xem ra béo đầu béo não. Cánh hai bên có một cái lỗ tròn, tại viên kia trong động bộ có một cái có thể điều tiết khống chế hình tròn cánh quạt, có thể theo phi hành trên dưới trái phải chuyển động. Toàn bộ máy bay chiều dài tại 10m, có thể ngồi 20 người hoặc là 5 tấn hàng hóa, tính được là không sai máy bay, chỉ có điều bởi vì tốc độ cũng không phải là rất nhanh, so ra kém máy bay chiến đấu. Nhưng là làm cự liên ngắn, không chung vận chuyển, lại là một cái lựa chọn tốt, tối thiểu nhất máy bay trực thăng nhưng không, có trên năng lực lên tới vạn m 2 vạn mét không chung. Cái này một cái thẳng đứng hạ cất cánh máy bay tác dụng, chính là dùng để làm thành thị vận chuyển bổ sung, thì như nói cỡ nhỏ máy bay hành khách, cùng nghiên cứu khoa học khảo sát chi viện, cùng lơ lửng bình đại vật tư cùng nhân lực vận chuyển. Chương 514, địch nhân tập kích. Chương 514, địch nhân tập kích. Thanh Hà Đế quốc, Liêu Đông quân đội. Một ngày này, ở vào tuyến đầu một chỗ chẳng gác, nơi này làm chiến tranh tuyến đầu, mỗi một khắc đều muốn phòng bị khả năng xuất hiện nguy cơ. Một ngày này, ở vào chỗ này trạm gác binh sĩ chợt phát hiện, tại cái kia nơi xa trên đường chân trời, một đạo quạ đen quạ đại quân hướng phía bên mình tiến lên. Đúng thế, Hồng Long quyến tộc đại quân. Tại tháp canh đỉnh chót, cầm kính viên vọng thấy rõ ràng cái kia một mảnh đại quân tình huống, trạm gác binh sĩ cả kính nói: "Hồng Long quyến tộc tiến chiến." Ngay lập tức, tin tức này liền thông qua tháp canh truyền tống đến hậu phương bộ chỉ huy, sau đó truyền lên đến Liêu Đông quân đội tổng bộ. "Cái gì? Cái kia một đám quái vật lại xuất động đại quân?" Bị đột nhiên đánh thức xe rủ án nghị ngữ khí hơi kinh ngạc nhìn xem sự thật tình báo. Tại được đến tiền tuyến xuất hiện địch nhân đại quân về sau, trên bầu trời lơ lửng bình đại bắt đầu điều chỉnh vị trí, đã đem chính mình ca mê ra nhắm ngay cái kia một mảnh chiến trường. Không trung đập xuống ảnh chụp truyền lại trở về, có thể nhìn thấy số lượng địch nhân khổng lồ, lít, nha, lít nhít quái vật hội tụ mấy chục cây số vương diện tích ở trong đó, số lượng nhiều nhất là các loại gỗ lỉn, còn có cầu đầu nhân, trừ cái đó ra còn có xài lang nhân, thực nhân ma, ương thân nữ yêu, xài nhân tộc chiến sĩ tinh luyện, cung cỡ lớn long thú cùng với bộ tộc. như nói, cái kia mang hồng long huyết mạch rực long quần. mệnh lệnh, lâm đông quân đoàn, mạc hồ lang quân đoàn. Hồng Long Quân Đoàn tập kết, cái khác Quân Đoàn làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tiên tuyến các biên phòng sư căn cứ tự thân có lợi địa hình, triển khai tầng tầng ngầm án, nhất thiết phải cho địch nhân lớn nhất đả kích. Nói đến đây, xe du ánh ý nhìn xem lúc này dạy đặc hội tụ quái vật đại quân, nhiều hứng thú nói đạo. Bất quá bây giờ, những quái vật này còn là trình độ này, Đế quốc kỹ thuật cùng phát triển đến một cái độ cao mới, như vậy hiện tại lời nói hoàn toàn có thể dựa vào tấn công từ xa trước cho bọn hắn đến một đợt. mệnh lệnh, các nơi căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo căn cứ địch nhân hiện hữu tọa độ, phát xạ uy lực lớn nhất đạn đạo, thanh trừ hết địch nhân tinh nhuệ Quân Đoàn. Mệnh lệnh, Liêu Đông quân đội tất cả không quân lập tức xuất phát, tổ chức máy bay ném bom nối với địch nhân tiến hành nguyên tạc, tất cả máy bay chiến đấu bắt đầu săn giết địch nhân không quân binh chủng. Các quân đoàn, hỏa lực chi viện sư có quân đội tổng bộ chỉ huy, liền có thể tiến về chiến trường. Lần này, quái vật quân đoàn nội bộ còn là lấy tinh nhuệ quân đoàn làm chủ, nhưng Thanh Hà Đế quốc đã tiến hóa đến đạn đạo đả kích, tốc độ siêu thanh máy bay đánh nổ cấp độ. Tại cùng những quái vật này quân đoàn chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc đã không có quá nhiều áp lực. Lần này số lượng địch nhân có lẽ là có 5 triệu nhiều, như thế thế lực, nhất định là quái vật chủ lực nếu như tiêu diệt như thế một con quái vật quân đoàn như vậy quân ta hoàn toàn có thể tiếp tục hướng phía trước đẩy tới nghĩ tới đây xe dù Anh lập tức cầm lấy chính mình thông tin thiết bị tự mình hướng địch phong báo cáo tình hình chiến đấu cùng khả năng xuất hiện chiến cơ dù sao nếu như xe dù Anh muốn mở rộng nhất định phải điều động đại quân đoàn tiến công quy mô lớn như thế quân đội điều động nhất định phải đạt được địch phong cho phép làm xe dù Anh tự mình báo cáo chuyện cụ thể cùng phát hiện của mình cùng tưởng tượng địch phong cũng không có ngay lập tức cho phép mà là sốt ruột bộ tổng thăng lưu tổ chức hậu phương bộ chỉ huy xem xét lần này tình hình chiến đấu Thông qua lơ lửng bình đại cường đại tin tức truyền lại tốc độ rất nhanh. Tại bộ tổng tham nhu bên trong phòng tác chiến, các loại đến từ tiền tuyến tình báo liên hội tụ tại nơi này địch phong cùng Lý Tú Ninh tự mình tỏa chấn nơi này, nhìn xem tình huống hiện tại. Bộ tổng tham nhu bên này là thấy thế nào sẽ dù a ni tổng chỉ huy kế hoạch. Chúng ta bên này phỏng đoán là không có vấn đề. Nếu quả thật có thể tiêu diệt cái này một chi đại quân như vậy, phương Bắc quái vật số lượng tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, như thế hướng Bắc đẩy tới, có khả năng đánh xuyên qua phương Bắc lục địa. Không gì hơn cái này vừa đến, Đế quốc nhất định phải xuất động đại quân, chi tiêu tương đối lớn mà lại đến tiếp sau chúng ta cũng cần đối mặt địch nhân phản công đến lúc đó là miễn không được một trận quy mô khổng lồ chiến tranh nhưng là nếu như không đánh như vậy chính là bỏ lỡ một cơ hội này địch phong nghe bộ tổng tham mưu phỏng đoán nói tiếp đế quốc phát triển đến nay chính là tại lần lượt trong chiến tranh đi tới ta biết các ngươi bộ tổng tham mưu là lo âu cái gì chúng ta tại đông bộ trên biển cùng ạt lạn đế quốc chiến tranh vẫn còn tiếp tục toàn lực của ta chủ yếu đều là tung ra đến bên kia hải quân mở rộng chiếm cứ lấy to lớn chi tiêu hiện tại mở ra một trận quy mô hùng vĩ lục địa chiến tranh sẽ ảnh hưởng đế quốc không chỉ có như thế thân là tổng tham mưu trưởng. Hơn nữa còn là địch phong phu nhân, đối với địch phòng, Lý Tú Ninh cũng không có quá nhiều câu thúc, có cái gì liền trực tiếp nói rõ. Nếu quả thật muốn tiến công, như vậy một đường đánh xuyên phương Bắc lục địa, căn cứ chúng ta lơ lửng bình đài điều tra, cũng chính là 5.0000 cây số khoảng cách. Mà lại, nếu như thừa cơ đánh xuống lời nói, quân ta liền cần đối mặt quái vật quân đoàn theo đông tây hai bên cạnh tiến công, đây đối với chúng ta tiếp xuống chiến tranh cực kỳ bất lợi. Như vậy nếu như chúng ta thật chiếm cứ xuống tới cái này một mảnh địa khu, thu hoạch cũng là to lớn." Địch Phong nói, "Mà lại chưa cắt chủ lực của địch nhân, quân ta hoàn toàn có thể đối với địch nhân tiến công." Nói Địch Phong chỉ vào một bên bản đồ, tiếp tục nói: Nếu quả thật đánh xuyên qua phương Bắc Lục Biểu, như vậy như thế một mảng lớn trên thổ địa tài nguyên đều là chúng ta, bao quát đại lượng quặng sắt, mỏ than, cùng dầu hỏa, cây rừng tài nguyên cùng mảng lớn có thể khai khẩn thổ địa đây đối với Đế quốc tương lai phát triển có lợi ích cực kỳ lớn. Đồng thời liền xem như thất bại, nhiều lắm là lui về đến thôi. Đế quốc thể lượng còn có thể tiếp nhận một lần thất bại. đã phu con ngươi nghĩ như vậy, như vậy chúng ta liền chế định kế hoạch tác chiến. Lý Tú Ninh nghe hiểu Địch Phong ý tứ, rõ ràng Địch Phong là nghĩ đến có thể thử một lần, thất bại cũng không quan trọng, nhưng là thắng lợi, chính là một lần thu hoạch khổng lồ. Thế là, Lý Tú Ninh gật đầu, chuẩn bị bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Hiện tại Đông Bộ viện Dương quân đội không cần lục quân, trung ương quân khu các quân đoàn đều điều tới, đồng thời đem tân biên 10 cái sư đoàn phòng giữ cũng điều tới. Lần này tác chiến quy hoạch, không thể chỉ là đánh xuyên qua phương Bắc đại lục vì mục tiêu thứ nhất. Địch Phong nhìn xem Lý Tú Ninh cùng một đám tham nhưu đều nhìn về chính mình, cũng chỉ vào bản đồ tiếp tục nói: "Đệ nhất tác chiến mục tiêu, là đánh bại lần này quái vật quân đoàn, dù sao tưởng tượng địch nhân phản kích khả năng, địch nhân đột nhiên là tổ chức như thế một trận chiến dịch, như vậy liền đại biểu cho địch nhân cái kia một đầu hầm long có lẽ là thức tỉnh." Vậy vậy, ta cũng nhất định phải tự mình đến tiền tuyến phòng ngừa ngoài ý muốn. Sau đó, Địch Phong chỉ vào bản đồ, tiếp tục nói: "Bước thứ hai quy hoạch chính là bằng vào ta quân các quân đoàn chủ lực, một đường hướng bắc quét ngang, theo Liêu Đông quân đội 2.0000 cây số đường biên giới một đường hướng bắc đẩy tới. Tại đến phương Bắc lục địa về sau, các quân đoàn chỉnh đốn một đoạn thời gian, về sau hướng tây phòng bị, sau đó xuất động hải lục không tăng quân, đem phía đông cái này một mảnh lục địa chiếm lĩnh xuống tới, một đường đánh tới thất quốc liên minh cảnh. Nghe Địch Phong hoàn chỉnh tưởng tượng, người ở chỗ này không khỏi sợ hãi than. Cho dù là Lý Tú Ninh đối với Địch Phong quy hoạch cũng cảm thấy kinh ngạc. Kể từ đó, nếu như lần này chiến dịch thật thành công, như vậy chúng ta chính là chiếm cứ độ rộng 5.000 cây số, chiều dài vượt qua 10.000 10 cây số khu vực, rộng lớn như vậy diện tích, tương đương với gấp 5 lần cùng ta nước lãnh thổ. Cho nên nói, cái này hiểm đáng giá một bước lên. Địch Phong mở miệng nói, nếu quả thật có thể chiếm cứ xuống tới, Đế quốc có thể sương bá toàn bộ tinh cầu tư bản liền có, tương lai cho dù là đối mặt cái kia Vu sư đại lục, pháp sư liên minh, cùng những thế lực lớn khác, chúng ta đều có tư bản. Bởi vậy một trận chiến này, mặc dù có chút vội vàng nhưng tới đúng lúc, quân ta có lơ lửng bình đài điều tra, có cường đại không quân, xác định vị trí đả kích đạn đạo, cùng tiểu mới vũ khí, hoàn toàn có thể nghiền ép còn là kiểu cũ hồng long quyến tộc quân đoàn. đến nội hạt lạn đế quốc bên kia, giao cho viễn dương quân đội liền có thể, hải quân ngay tại đại quy mô xây dựng thuyền, đủ để ứng đối hạt lạn đế quốc. bây giờ khoảng cách cái kia một trận chiến dịch đã qua thời gian 2 năm, thanh hà đế quốc bây giờ lại có phát triển mới, trái lại hạt lạn đế quốc, thông qua cấp nhỉ giải đối với hạt đế quốc hải tộc thi thể đều tìm kiếm, thu hoạch được tương đối kỹ càng tình báo. hạt đế quốc bây giờ bị thanh hà đế quốc tiêu diệt trọn vẹn vượt qua ba ước nhân khẩu. Nhưng bởi vì tổng nhân khẩu khổng lồ, nhân khẩu số lượng còn là tại 1 tỷ trở lên. Nhưng bởi vì Tây bộ đại lượng thành thị bách tính di chuyển, hình thành một cố mấy trăm triệu nhân khẩu nạn dân, tại cái kia khu vực phía tây cũng là Atlant Đế quốc một cái trọng yếu công nghiệp căn cứ cùng lương thực căn cứ. Tại mất đi một khu vực lớn dưới tình huống, Atlant Đế quốc nội bộ bắt đầu xuất hiện lương thực nguy cơ, đồng thời sản xuất cũng trên phạm vi lớn hạ xuống, đồng thời Atlant Đế quốc không chỉ là thanh hà Đế quốc một đối nhân. Tại lập tức không có 12 cái hạm đội, mấy triệu đại quân dưới tình huống, đế tử Đông Bộ Đông đảo Hải Dương Vương quốc, cùng Nam Bộ một cái Hải Dương Đế quốc hướng Atlant Đế quốc phát động tiến công. Bây giờ ạt lạn đế quốc nội bộ hỗn loạn, ngoại địch xâm lấn, tạm thời không cách nào cùng thanh hà đế quốc tiến hành quyết chiến. Đối với này, viện dương quân đội chỉ cần phi thường tìm kiếm ạt lạn đế quốc cư trú điểm thanh trừ hết, sau đó huấn luyện hạm đội liền có thể. Một đời mới đời thứ 3 đội chiến hạm đã sản xuất ra 20 chiếc, toàn bộ là giao cho viện dương quân đội, lại thêm 2 năm này đại lượng đạn đạo cùng ngư lôi bổ sung, tối thiểu nhất đang đánh một trận đồng dạng quy mô chiến dịch không thành vấn đề. Mặt khác, hiện tại thiên đảo hải vượng hải quân toàn bộ, tại giai đoạn thứ ba phối hợp quân ta bắt đầu đổ bộ, tốt nhất là một đường quét ngang đến tận cùng phía đông thất quốc liên minh đường biên giới, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào nếu như vậy quy hoạch như vậy đến tiếp sau thanh hà quân đội cùng hải châu quân khu các quân đoàn cũng đều cần tập kết lý tú ninh nghe địch phong quy hoạch cũng lập tức suy tư tác chiến phương án kia liền làm như vậy địch phong ngữ khí kiên định nói mà lại thất quốc liên minh bên kia những năm này hướng đông mở rộng có to lớn thành quả mà lại nội bộ bởi vì lâu dài thông gia chuẩn bị là sát nhập làm một cái chính thể hiện tại trận này chiến dịch phù hợp chúng ta bên này tranh chiến thất quốc liên minh nội bộ còn chưa trở thành một cái chính thể can thiệp không đến chúng ta tiến công đợi đến bọn hắn trở thành một cái chính thể chúng ta đã sớm thành công tốt như vậy ta liền chế định kế hoạch tác chiến Lý Tú Ninh gật đầu nói: "Rất nhanh, mới tắc chiến phương án liền bị quyết định. Chiến dịch dựa theo địch phong suy đoán, chia 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, từ Liêu Đông quân đội sẽ rủ A Nghị phụ trách, phụ trách tiêu diệt lần này xâm lấn quái vật quân đoàn. Giai đoạn thứ hai, thừa dịp Hồng Long quyến tộc tổn thất như thế một nhóm quân đoàn thời gian, tập hợp Liêu Đông quân đội cùng trung ương quân khu tất cả quân đoàn, một đường hướng bắc đẩy tới, cho đến đánh xuyên qua cái kia 5.0000 cây số phương bắc lục địa. Về sau, giai đoạn thứ ba, tổ chức binh lực hướng tây phòng ngự, hướng đông tổ chức quân đoàn tiến công." Thiên đạo Hải vực Hải quân tổng bộ phối hợp tại lục địa xây dựng bến cảng, một đường bằng tốc độ nhanh nhất quét ngang đến Thất Quốc Liên minh biên cảnh. Sau đó cấp tốc chiếm cứ Thất Quốc Liên minh đường biên giới đối diện thủ địa hình thành phòng tuyến. Đối với Thất Quốc Liên minh hình thành ngăn cản, phòng ngự Thất Quốc Liên minh thừa dịp Thanh Hà Đế quốc mở rộng thời gian, thừa cơ đánh xuống một chút hồng lòng quyến tộc thủ địa. Cái này một kế hoạch một khi đẩy ra, liền để nội các các đại thần chấn kinh, nhưng như thế quy hoạch, nếu quả thật thành công, đối với Thanh Hà Đế quốc tương lai phát triển, chỗ tốt quá lớn. Bởi vậy, vì như thế như thế một lần chiến dịch, dù một cái cũng không có vấn đề gì. Ngay lập tức, Thanh Hà Đế quốc nội bộ Quyết định tại năm đầu bắt đầu, chiêu mộ 10 cái sư đoàn phòng giữ tân binh, bắt đầu huấn luyện. Một bên khác, đối nội tuyên bố, ở vào phương Bắc Hồng Long Quyến tộc quân đoàn lần nữa tập kết đại quân hướng bên ta phát động tiến công, bởi vì địch nhân số lượng cường đại, đế quốc điều động đại lượng quân đoàn tiến hành trận đánh. Theo Thanh Hà đế quốc mở rộng, nội bộ cũng miễn không được xuất hiện một chút đế quốc khác thế lực, đặc biệt là Thất quốc liên minh, tại cùng Thanh Hà đế quốc tiến hành thương mậu vãng lai dưới tình huống, ở nội bộ Thanh Hà thành cũng có được nhân viên. Bởi vậy, Thanh Hà đế quốc điều động cũng nhất định phải che giấu một chút cụ thể tình báo, đặc biệt là lần này muốn cùng Thất quốc liên minh ráp dưới lớn như thế phía địa khu cũng sẽ để thất quốc liên minh trông mà thèm. phía bắc bên trên chống cự Hồng Long Quyến Tộc quân đoàn xâm lấn vị lấy cớ âm thầm điều động đại lượng quân đoàn. mà lúc này ở vào tiền tuyến xẻ rùa A nhỉ cũng thu được mệnh lệnh tắt chiến đến từ bộ tổng tham yêu có địch phong tự mình ký tên mệnh lệnh để xẻ rùa A nhỉ có quyết đoán. hiện tại tại Hồng Long Quyến Tộc đại quy mô tiến công lúc vòng thứ nhất mấy trăm miếng đạn đạo đã đánh đi ra đồng thời liêu đông quân đội các nơi sân bay cất cánh hơn ngàn đỡ máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom tạo thành trùng trùng điệp điệp biên đội hướng Hồng Long Quyến Tộc quân đoàn đánh tới. Trên mặt đất, đóng giữ biên cảnh biên phòng sư bắt đầu cấu trúc phòng ngự trận địa, đại lượng vũ khí ngay tại liên tục không ngừng vận chuyển đến tiền tuyến đặc biệt là tầm bắn đã đạt tới trên trăm cây số pháo hỏa tiễn, cùng tầm bắn hơn 10 cây số trọng pháo cẩn. Những này hỏa lực nặng tại được đến quân đội bộ tổng chỉ huy mệnh lệnh. Bốn cái hỏa lực chi viện sư ngay tại xây dựng tốt trên đường lao vụt dựa theo mệnh lệnh tác chiến tập kết tại dự định vị trí được mệnh lệnh của xe Juani, toàn bộ liêu đông quân khu tất cả quân đoàn toàn bộ điều động. Mà quái vật quân đoàn đối mặt vòng thứ nhất đả kích chính là từ trên trời giáng xuống đạn đạo. Mấy trăm miếng đạn đạo ở trên bầu trời lơ lửng bình đài dưới sự dẫn dắt có thể tinh chuẩn rơi tại chỉ định vị trí. Mà lại tốc độ cực nhanh đạn đạo, cũng không phải bình thường quái vật có thể chặn đường. Làm phát hiện trên bầu trời có đạn kích rơi xuống lúc, đạn đạo tại mấy giây loại thời gian nhập vào quái vật trong quân đoàn. Sau một khắc, đạn đạo chỗ mang theo lực lượng nổ tung, phóng lên tận trời mây hình nấm xuất hiện tại trên mặt đấy này. chương 515. Chiến tranh tiến triển. Trưng 515. Chiến tranh tiến triển. Một viên đạn đạo rơi xuống, đầu tiên hạch tâm nguyên tố nổ tung đem phương viên mấy chục mét quái vật nổ thành mảnh vỡ sau đó đến sóng xung kích hướng càng xa xôi khuếch tán tất cả tiếp nhận nổ tung quái vật ngũ tạng lục phủ bị xung kích chấn vỡ từng ngụm vun máu chết đi đối mặt đất đạn đạo bởi vì không có thủy nguyên tố gia trì thanh hà đế quốc không có sử dụng đối với nước biển loại hình phù văn đạn đạo mà là sử dụng hỏa diễm đạn đạo cùng càng mạnh đạn lửa lần này mảng lớn đạn đạo rơi xuống mỗi một viên đều tình chuẩn rơi vào quái vật tinh nhuệ trong quân đoàn đến nỗi như thế nào theo quái vật trong quân đoàn phân biệt ra được những cái kia là tinh nhuệ quân đoàn nhưng thật ra là mười phần đơn giản quái vật quân đoàn bởi vì là từng cái bộ lạc hội tụ cùng một chỗ bởi vậy phổ thông quái vật căn bản cũng không có trật tự có thể nói, xem ra chính là mười phần hỗn loạn. về sau tuyển gia tinh nhuệ mới có thể trải qua huấn luyện, hành quân đều là mười phần có trật tự. trên lệch như vậy, từ trên bầu trời nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, có thể nói là phân biệt rõ ràng ở trên bầu trời lơ lửng bình đài dưới sự dẫn dắt, một viên đạn đạo nện xuống, chính là một cái quân đoàn đặc thù báo hỏng, mấy trăm miếng đạn đạo xuống tới, cả chi quái vật quân đoàn sức chiến đấu tại chỗ phế hơn phân nửa. lúc này, những quái vật này quân đoàn còn không có nhìn thấy thanh hà đế quốc bóng dáng, mà trên bầu trời quái vật không quân, ở trên bầu trời đoàn máy đến, tại những này trên máy bay chiến đấu. Vận chuyển hành khách đối không hòa lực, căn cứ dưới nước đơn binh chặn đường đạn đạo cải tạo không trung chặn đường đạn đạo. Một viên đạn đạo cũng không lớn, nhưng tốc độ càng nhanh, mà lại cũng có thể thông qua dạ đà dẫn rát Một khung máy bay chiến đấu cánh bên trên vận chuyển hành khách bốn cái đạn đạo tổ, mỗi một cái đạn đạo tổ là 10 viên chặn đường đạn đạo. Đồng thời tại máy bay chiến đấu cơ trong bụng còn có bốn viên đối địa đạn đạo. Những này máy bay chiến đấu là thanh Hà Đế quốc một đời mới phun khí thức máy bay chiến đấu, loại hình vị thứ ba, có thể nói là đời thứ ba máy bay chiến đấu. Loại này máy bay chiến đấu không chỉ là tốc độ càng nhanh, mà lại hình thể càng lớn anh có thể vận chuyển hành khách thông dụng tiêu chuẩn treo, tỉ như nói đạn đạo, đạn hỏa tiến tổ, chặn đường đạn đạo tổ, can dầu phụ chờ một chút. Làm một cái biên đội máy bay chiến đấu cấp tốc ở trên không bay qua, tại càng trên không hơn, một khung cỡ lớn máy bay vận tải cải tạo trung chuyển máy bay ở trên không phân phát tín hiệu. Trong nháy mắt, tại phía trước tất cả phi hành sinh vật bị toàn bộ khóa chặt, đoàn máy bay qua, bốn cái chặn đường đạn đạo tổ 40 mai chặn đường đạn đạo tại 10 giây đồng hồ bên trong toàn bộ đánh ra. Tại các quái vật trong mắt, liền thấy một trận hỏa diễm, lập tức một viên chặn đường đạn đạo liền bay đến trước mắt, tốc độ cực nhanh, còn có thể dễ đạn đạo tinh chuẩn trúng đích. Từng đoàn từng đoàn pháo hoa nương theo lấy rơi xuống huyết nục không ngừng ở trên bầu trời đỏ rộ, 40 mai chặn đường đạn đạo chính là 40 cái phi hành quái vật. Có thể nói trong trước mắt, phía trước 7 quái vật bị thanh lý mảng lớn. Đồng thời, tại cơ trong bụng, mở rộng cửa khoang cơ bụng lộ ra 4 viên đạn đạo. Khóa chặt trên mặt đất 4 đầu hệ thống khổng lồ cự thú, sau một khắc, 4 viên đạn đạo phun ra hỏa diễm bay ra, tinh chuẩn đánh vào những này cự thú trên thân. Những này long thú trên người có nặng nghề bất cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng khoảng cách nổ tung vẫn là để những này long thú phát cuồng đồng thời, đây không phải ví dụ, rất nhanh, nhóm thứ hai nhóm thứ ba đạn đạo lập tức rơi xuống tinh chuẩn đánh vào những này long thú trên thân bị mấy chục phát đạn đạo đánh trúng những này long thú cũng gánh không được trên thân ma pháp hộ thuẫn vỡ vụn sinh vật bọc thép bị đánh nát vết thương to lớn không cách nào khôi phục tại chỗ ngã xuống đất nhóm đầu tiên máy bay chiến đấu số lượng tại 100 đỡ khi tất cả chặn đường đạn đạo đánh ra bốn không phi hành quái vật bị phá hủy đối với cái kia mấy chục vạn quy mô phi hành quái vật không tính là cái gì nhưng trong nháy mắt một phiến khu vực bị thanh không còn là cho bảy quái vật to lớn nguy hiếp nhân cơ hội này cái này một nhóm máy bay chiến đấu đánh xong đạn đạo bắt đầu quay về Không trung máy bay ném bom đại lượng bom bắt đầu rơi xuống, bởi vì quái vật dày đặc mà lại phạm vi to lớn, bởi vậy thanh tạc cũng không cần tìm kiếm mục tiêu, chỉ cần ném bom liền có thể đồng thời. Nhóm thứ hai máy bay chiến đấu đến, lần này đoàn máy bên trong có phi cơ tấn công, cái kia mang pháo máy máy bay chiến đấu là đặc biệt nhắm vào dày đặc không trung địch nhân thiết kế. Cái kia sáu nòng pháo máy hướng về phía trước đào qua, nháy mắt mấy chục con quái vật bị đạn pháo xé nát. Mà đến tiếp sau có việc vòng thứ hai chặn đường đạn đạo bay tới, lần nữa thanh lý mất những cái kia phi hành quái vật. Thanh Hà Đế quốc các loại sức sống áp chế, để bầy quái vật nhóm nhận thức đến, hiện tại thời đại thay đổi không còn là vũ khí lạnh đối với sông liền có thể lấy được thắng lợi. Trên bầu trời, Thanh Hà Đế quốc đoàn máy từng đám săn giết những cái kia phi hành quái vật, trên mặt đất, thừa nhận đạn đạo tập kích cùng hàng không bom ven tạc, đại lượng quái vật tử vong. Những cái kia tâm trí yếu kém gỗ liền tại chỗ liền muốn tứ tán đào tẩu, nhưng bị những cái kia long thú trấn nhiếp, uy hiếp hướng về phía trước công kích. Lúc này tại Liêu Đông quân đội tiền tuyến, những năm này mở rộng, không chỉ là đem chiến tuyến đẩy về phía trước ra ngoài mấy trăm cây số, hơn nữa còn tại cái này một mảnh địa khu bố trí đại lượng tự địa chiến hào. Lít nha công sự phòng ngự lúc này trở thành ngăn cản quái vật quân đoàn tốt nhất kiến trúc. Vô số quái vật xung kích trận địa, mỗi một khắc đều cần trả giá thương vong to lớn. Cục cục cục, cục cục cục nơi này là một chỗ ở vào trên đỉnh núi công sự Quần, một cái doanh biên phòng sư bộ đội đóng quân ở trong này, các loại súng máy, hỏa pháo đã kích xuống, ở dưới chân núi trồng chất đại lượng quái vật thi thể. Nhưng đối mặt với cường đại hỏa lực, những quái vật này vẫn như cũng là vô cùng vô tận hướng trận địa công kích. Bất quá những quái vật này bên trong cũng không đều là phổ thông chịu chết, còn có một chút pháp sư, quái vật chiến sĩ tinh huệ, né tránh một chút dày đặc hỏa lực, vọt tới trong trận địa, những cái kia uy lực to lớn pháp thuật nện xuống, đồng dạng là khắp nơi lô cốt bị đánh nhũ. Song Phương có thể nói đánh phi thường thảm thiết, đối mặt với vô cùng vô tận quái vật, đóng giữ trận địa bộ đội đã là rết đỏ cả mắt, các binh sĩ không ngừng bóp lấy trong tay có súng, từng mai đạn đem từng đầu gỗ lìn đánh nát. anh. Lúc này, một đoàn màu vỏ quyệt hỏa cầu theo dưới chân núi bay lên, chính giữa một chỗ lô cốt, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm mốc lên, đại lượng đá vụn vảy ra bồi, bụi mù ở trên chiến trường tràn ngập. Phi. Một bên cách đó không xa một chỗ chiến hào bên trong, cái này doanh doanh trưởng cầm thương ở trong này chiến đấu. Lúc này, chiến tranh đã đánh có mấy cái giờ, bởi vì quái vật số lượng khổng lồ, mà lại không có một khắc tiến tĩnh cái này doanh hơn 800 người đã bị diệt một nửa. Bởi vì cái này biên phòng sư là đóng giữ trận địa, xe bọc thép, xe tăng trên cơ bản không có phát huy ra tác dụng quá lớn. Mọi thứ những cái kia lô cốt, chiến hào bị đột nhiên bay tới pháp thuật phá hủy, binh lính nơi đó cũng đều cùng nhau tử vong. Nôn hai ngụm hỗn hợp bùn đất là nước bọn, Doanh trưởng nhìn xem bên kia bị phá hủy lô cốt, trong tay cầm súng máy bắn phá, ngáy mắt đánh nát bốn phía mấy cái sông lên quái vật. Quái vật đáng chết, lao tử sớm muộn có một ngày sẽ đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Báo cáo doanh trưởng, chúng ta đạn dược tiêu hao không sai biệt lắm, một chút trên trận địa đạn dược đã đánh hụt. Lúc này, một cái lính truyền tin bước lên các loại đạn kích, một đường vọt tới doanh trưởng một bên, hồi báo tình hình chiến đấu. Doanh trưởng trên mặt này sinh ác độc nói: "Đánh xong đạn kia liền bên trên lưới lê, tại không có tiếp vào mệnh lệnh rút lui trước đó, chúng ta nhất định phải chết thủ nơi này." "Đúng." Ông ngong ngong lẩm ầm, ầm. Rất nhanh, doanh trưởng trong tay đạn cũng đánh hụt, súng máy trong tay trở thành một cái tiêu hỏa côn. Nhưng ngay tại doanh trưởng chuẩn bị cầm lấy một bên khảm đao chuẩn bị lúc chiến đấu, trên bầu trời một trận động cơ tiếng vang minh, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy từng cái máy bay trực thăng bay qua trận địa. Cái kia máy bay trực thăng đỉnh núi mang theo đạn hỏa tiến tổ phát sạng. Ngáy mắt đem trên mặt đất bảy quái vật nổ người ngã ngửa đổ. Đồng thời pháo máy bắn phá, những cái kia hậu phương bảy quái vật bị pháo máy xé nát, biến thành một chỗ thì nát. Sau đó, tại trận địa hậu phương trên đường cái, từng nhánh bộ đội tác chiến ngồi xe tải, hoặc là mở ra xe bọc thép, xe tăng đến trận địa. Từng đội từng đội binh lính tinh nhuệ xông lên trận địa, bắn giết ngay tại công kích quái vật, đoạt lại một chút bị chiếm lĩnh trận địa. Sau đó xe bọc thép cùng xe tăng trèo đèo lội suối lao xuống núi đi, quét ngang bảy quái vật. Tại doanh trưởng có thể thở một cái lúc, trên trận địa đến một vị vai gánh tướng tinh thiếu tướng. Đối đãi một vị này tướng quân, doanh trưởng cấp tốc đứng thẳng người, túi chào đạo. Báo cáo, ta là đệ nhất ba năm biên phòng sư đệ ba đoàn nhị doanh doanh trưởng. Các ngươi đánh cho không sai, đem nhiều như vậy quái vật cản ở trong này, làm hậu phương các quân đoàn chuyển vận tranh thủ thời gian 5 tiếng, hiện tại các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, tiếp xuống chính là chúng ta sa mạc Hồ lang quân đoàn sự tình. Theo tiền tuyến ra sức chống cự, hậu phương chuyển vận các dã chiến quân đoàn cũng liên bị, đầu tiên là pháo hỏa tiện đối với bảy quái vật hậu phương hỏa lực bao trùm, nháy mắt tiêu diệt hơn 10 vạn quái vật đồng thời trọng pháo quần cũng liên bị, đại lượng đạn pháo nện tại quái vật trận doanh, phá hủy bọn quái vật công kích trận hình. Sau đó, dã chiến quân đoàn bộ đội thiết giáp xông về trước, nghiền nát hết thảy trận đường địch ngay từ đầu, Liêu Đông quân đội bản thân là muốn để tiền tuyến biên phòng sư tầng tầng trận đánh, kéo dài quái vật quân đoàn tiến lên. Nhưng theo chiến tranh đánh, xe dù phát hiện, lần này quái vật quân đoàn tựa hồ không như trong tưởng tượng khó như vậy đánh. Theo đạn đạo đả kích cùng đoàn máy bay tạc, quái vật quân đoàn bị tiêu diệt đông đảo, ảnh hưởng quân đoàn công kích. Lại thêm biên phòng sư các bộ đội dựa vào các nơi vững chắc trận địa, ngăn lại quái vật quân đoàn công kích. Thế là, xe dù ả sửa đổi kế hoạch tác chiến, để bộ đội tiền tuyến từ thủ, vì đến tiếp sau các quân đoàn cũng kéo dài thời gian. Làm đến tiếp sau mấy cái quân đoàn tập kết hoàn tất, đến tiền tuyến, tại vô số xe tăng cùng xe bọc thép xuất kích, những quái vật này rốt cuộc ngăn không được, bắt đầu đại quy mô sụp đổ thoát đi. Mà tại bọc thép bộ đội về sau, hỏa lực chi viện sư đã kích, cũng đánh tan bảy quái vật đã kích, căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu chống cự. Tại Thanh Hà Đế quốc dòng lũ sắt thép trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích đang phản kích ngày đầu tiên, các quân đoàn bộ đội thiết giáp liền hướng về phía trước quét ngang 50 cây số. Nếu như không phải là bởi vì đến tiếp sau bộ đội tác chiến không có đội theo, như vậy đẩy về phía trước tiến vào tốc độ còn có thể càng nhanh. Căn cứ điều tra, đích nhân 5 triệu tả hữu quân đoàn. Bây giờ đã đại bộ phận tan tác, tuyệt đại đa số đều bị đạn đạo cùng hàng đạn tiêu diệt. Liêu Đông quân đội trong tổng bộ, phụ trách trận này chiến dịch sẽ dù ạ nghỉ ngay tại nghe chiến tranh báo cáo. Đồng thời địch nhân phổ thông bộ đội tác chiến không phải quân ta bộ đội thiết giáp đối thủ, các quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào cấp tốc, địch nhân 5 triệu đại quân lúc này đã bắt đầu có tan tác xu thế. Không quân phương diện, quân ta tổn thất chiến cơ tại 50 khung, nhưng tiêu diệt địch nhân không quân tại chừng 20 vạn, hiện tại địch nhân không quân đã tan tác, máy bay ném bom có thể không có chút nào ngăn trở hành tác địch nhân bộ đội mặt đất. Tác chiến đoàn máy ngay tại truy kích địch nhân đảo tẩu phi hành bộ đội. Thiết để thanh không chiến trường không vực. Ừm. Nghe báo cáo, Seju Ahn ngồi tại cái ghế của mình bên trên suy nghĩ, ở trong tay nàng cầm một phần liên quan tới địch phong trước đó mới ra lệnh. Nói cách khác, giai đoạn thứ 2 chiến dịch có thể cùng giai đoạn thứ nhất chiến dịch cùng nhau bắt đầu. Seju Ahn hơi kinh ngạc tại địch nhân nhỏ yếu, đã từng cần nhiều lần rực rỡ liệt chém giết tài năng đánh bại đối thủ, bây giờ bị đại lượng không quân cùng viễn trình anh tạc đánh tan, bộ đội mặt đất chỉ cần phụ trách thu thập tàn cuộc. Như thế thoải mái lâm ly một trận chiến dịch, là Seju Ahn theo mở chưa từng có. Bởi vì tiền tuyến tắc chiến quá mức thuận lợi, Seju còn không thể không đem bộ chỉ huy di chuyển. Đây là một chuyện tốt. Sẻ rủ Anh nghỉ trầm mặt một lát, mở miệng nói: Theo liêu trung đạo hướng Bắc đẩy tới, phía trước là mảng lớn rừng rậm cùng Bình Nguyên, cơ hồ là không có vùng núi, địa hình như vậy thích hợp nhất bộ đội thiết giáp đẩy tới. đã tình hình chiến đấu thuận lợi như vậy, như vậy liền mệnh lệnh các quân đoàn, một đường hướng Bắc đẩy tới, tiêu diệt ven đường tất cả địch nhân, một mực đánh cho ta đến phương Bắc bờ biển. Đúng. Đứng ở bên người Sẻ rủ An nghỉ báo cáo chiến quả phụ tá chuẩn bị rời đi ra lệnh, bị Sẻ rủ An gọi lại, nói: Mặt khác, thông báo các dã chiến quân đoàn quân đoàn trưởng, lần này chiến dịch chúng ta không chỉ là muốn đối mặt đại lượng vấy vật, đồng thời còn có giải giảng dạng địa hình. Theo biên cảnh xuất phát đến phương Bắc bờ biển có 5.0000 cây số khoảng cách, khoảng cách này trọn vẹn là đế quốc vượt ngang nam bắc chiều dài. Các quân đoàn quân đoàn trưởng tại bảo trì tốc độ đi tới lúc, làm tốt thời gian dài chiến tranh chuẩn bị, đồng thời còn phải làm cho tốt vững vàng chiến tranh chuẩn bị, nếu như khi tất yếu, có thể chậm lại tốc độ tiến lên. Được rồi, phụ tá đạo, ta sẽ đem tổng chỉ huy ngươi thuật lại cho các quân đoàn. Lúc này, ở hậu phương, vừa mới công bố chiến tranh động viên, ngay tại tập kết các quân đoàn định phong hôm sau liền thu được xe dù ạ về chiến báo địch nhân 5 triệu quân đoàn xem ra khoa chương. Nhưng thực tế sức chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, tại quân ta hỏa lực cường đại xuống, địch nhân đại quân đoàn đã bắt đầu tan tác. Quân ta thuộc Hạ Hồng Long quân đoàn, Lâm Đông quân đoàn, Sa Mạc Hồ Lang quân đoàn làm tiền phong theo Liêu Trung đạo hướng bắc đẩy tới, đã đẩy tới 50 cây số. Nhìn xem chiến báo, địch phong tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, chiến tranh thuận lợi, đây là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Bất quá nhìn xem Liêu Đông quân đội xuất động máy bay ném bom số lần, cùng đánh ra đạn đạo số lượng, cái quy mô này đã sắp so ra mà vượt trước đó Đông Bộ Hải Dương chiến dịch. Nhưng bất kể nói thế nào, giai đoạn thứ hai chiến dịch có thể trước thời hạn triển khai. Như vậy Bộ Tham Như liền cần một lần nữa quy hoạch, mà lại ngay tại tập kết các quân đoàn cũng cần một lần nữa điều động đồng thời, cần cho Lưu Đông quân đội mau sớm chuyển vận đi qua mới đạt đạo, bổ sung bọn hắn lần này tiêu hao. Mệnh lệnh Bộ Tham Như bắt đầu chủ tính liên quan tới cấp tốc đến Thất Quốc Liên minh biên cảnh sự tình, đồng thời làm tốt quân đội điều động tình huống. Lưu lại một cái mệnh lệnh, Địch Phong cũng theo Lang Đồ đảng quân đoàn cùng đi theo Hồ Tam Nương cùng một chỗ tiến về tiền tuyến chiến trường, bởi vì lần này chiến dịch thời gian sẽ rất lâu, Địch Phong sẽ rất lâu một đoạn thời gian ngay tại tiền tuyến đóng quân. Chương 516. Trong chiến tranh. Chương 516. Trong chiến tranh. Chiến tranh dị thường thuận lợi. Thuận lợi đến có chút khó có thể tưởng tượng, mấy triệu quái vật quân đoàn bị nhiều lần anh tặc cùng đã kích, tổn thất vượt qua một phần ba. Đồng thời trong đó tuyệt đại đa số bộ đội tinh nhuệ đều bị tinh chuẩn hủy diệt. Kể từ đó, một trận vốn là sâm lân chiến tranh biến thành tan tác. Tại Thanh Hà Đế quốc vô số kể đạn dược đã kích xuống, dây đặc trận hình quân đoàn ngược lại là trở thành tốt nhất biêu ngắm. Mà tại quái vật quân đoàn tan tác, trên mặt đất các quân đoàn bắt đầu một đường đẩy về phía trước tiến vào. Một chỗ trên hoang dã, bởi vì nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên, thích hợp cơ giới hóa quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào. Lúc này, đây là một chi cơ giới hóa tác chiến đại đội. Bởi vì một đường tiến về phía trước, đại quân đoàn đã tương đối phân tán đối phó những quái vật kia. Cuccu cục. Wen, Wen. Lúc này, liên tiếp súng pháo đả kích, một chi số lượng tại hơn 100 quái vật bị cái này đại đội tiêu diệt. Vừa mới kết thúc một trận quy mô nhỏ chiến dịch, cái này đại đội ở trong này nghỉ ngơi, một chút binh sĩ ngay tại thu nạp thi thể, một bộ phận binh sĩ ngay tại nhóm lượn nấu cơm. Bởi vì Hồng Long quyến tộc Gô Lìn, cầu đầu nhân nhất tộc có ăn thi thể đều quen thuộc, những quái vật này ý đồ tùy ý vứt bỏ lời nói, sẽ bị những cái kia lẻ tẻ quái vật nhặt đi. Mà có đồ ăn Những quái vật kia liền có thể cấp tốc sinh sôi, không được bao lâu thời gian liền sẽ hình thành to lớn bộ lạc, trở thành hỗn loạn tri nguyên. Mà lại, theo gặp vứt bỏ thi thể còn dễ dàng dẫn phát ôn dịch, đối với quân đội tạo thành nguy hiếp, Thế là, tại đẩy về phía trước tiến vào các bộ đội tại tiêu diệt một cố địch nhân về sau, đều sẽ đem đóng thi thể tích lấy đến, một mùi lửa tiêu hủy. Bởi vì nơi này vị trí tại quái vật chỗ sâu, bốn phía lúc nào cũng có thể xuất hiện quái vật tập kích. Toàn bộ đại đội không dám có bất kỳ chủ quan, xe tăng cùng xe bọc thép vây quanh nơi đóng quân bốn phía cài giới Nội bộ một bộ phận binh sĩ bắt đầu ăn cơm, bưng bát cơm mua cơm, đại đội trưởng ngồi dưới đất, cũng không để ý cái gì, từng ngụm từng ngụm ăn cơm. Cái này một bữa cũng không phiền phức, là theo quân mang theo lương khô cùng rau quả làm, cùng một chút thịt hộp. Cơm nồi sắt hỗn hợp lại cùng nhau, chính là dừng lại bữa ăn nhẹ. Tại cái này trong chiến, có thể ăn được cơm nóng, đối với toàn bộ đại đội đến nói, đã là rất không tệ. Tại đại đội trưởng một bên, vừa mới kiểm tra một chút bốn phía tình huống tuyên truyền giảng giải viên đi tới, đồng dạng là cầm bát cơm, một bên ăn vừa cùng đại đội trưởng nói chuyện. Lao lý, hôm nay chúng ta đã đẩy về phía trước tiến vào 20 cây số. Ven đường khắp nơi là quái vật, đi hai bước đều có một trận chiến đấu. Hiện tại chúng ta vũ khí đạn dược tiêu hao rất lớn, treo chống không được bao dài thời gian đến chiến đấu, nhất định phải dừng lại tiếp tế. Tiêu hao nhanh như vậy? Đại đội trưởng hơi khẽ to mày, hỏi thăm đến. Ta nhớ được bên cạnh để chúng ta tiết kiệm đạn dược, ta cũng đặc biệt cường điệu. Đây không phải tiết kiệm vấn đề. Tuyên truyền giảng giải viên hồi đáp. Chúng ta gặp được số lượng địch nhân quá nhiều, mỗi lần chiến đấu tiêu hao không nhiều, nhưng nhiều cuộc chiến đấu đánh xuống, chúng ta tiêu hao liền to lớn. Cái kia tốt. Đại đội trưởng nhẹ gật đầu, đào hai ngụm cơm tiếp tục nói. Vậy ta đem tin tức này hồi báo cho bên trên. Xế chiều hôm nay tại đẩy về phía trước tiến vào 10 cây số, sau đó chúng ta liền bắt đầu chỉnh đốn, chờ đợi tiếp tế. Dạng này tốt nhất. Tuyên truyền giảng giải viên nhìn xem chính mình cộng tác không có tham công liều lĩnh, cũng thở dài một hơi ăn cơm xong, bộ đội nghỉ ngơi một giờ. Tất cả binh sĩ đơn giản luân thế sau khi nghỉ ngơi, tất cả binh sĩ leo lên xe bọc thép tiếp tục đi tới đi về phía trước hai cây số. Phía trước sinh mệnh điều tra dạ đã phát hiện một mảnh quái vật hoạt động bộ lạc. Cẩn thận xem xét, đây là một cái cầu đầu nhân bộ lạc, số lượng tại 500 đầu, có thể nói là một cái tiểu bộ lạc. Khi thấy cái bộ lạc này. Toàn bộ đại đội cấp tốc phân tán, ba cái đại đội theo chính diện, hai cánh đồng thời phát động tiến công. Xe tăng chủ pháo đánh bay cầu đầu nhân nơi đóng quân, đại lượng cầu đầu nhân tại vòng thứ nhất hỏa lực bên trong tử vong. Sau đó sắt thép chế tạo xe tăng cùng xe bọc thép ép qua, theo quân binh sĩ không ngừng bắn giết xông lên trước cầu đầu nhân, một viên đạn là có thể đem một cái cầu đầu nhân đánh giết. Rất nhanh, toàn bộ cầu đầu nhân bộ lạc trừ bỏ chút ít cầu đầu nhân đào tẩu, đại đa số cầu đầu nhân chết tại nơi này, một chỗ tán loạn thi thể, để các binh sĩ bắt đầu bận rộn. Quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, kiểm tra trang bị, xây dựng nơi đóng quân bởi vì lần này tập kích, bộ đội đạn dược dự trữ hạ xuống cấp tốc, không thể không dừng lại chờ đợi tiếp tế. Chiến trường một bên khác, khoảng cách cái này đại đội cách đó không xa, là doanh bộ vị trí, chỉ huy thuộc hạ ba cái đại đội đẩy về phía trước tiến vào, ven đường không ngừng trong chiến đấu, doanh trưởng cũng thu được các đại đội tin tức truyền đến. Bởi vì quái vật số lượng quá nhiều, các bộ đội đạn dược tiêu hao rất lớn, bởi vì nhất định phải cam đoan tự thân lực lượng phòng ngự, còn thừa đạn dược không nhiều bộ đội đã đình chỉ tiến lên. Hiện tại, chúng ta đạn dược dự trữ còn có bao nhiêu? Doanh trưởng nhìn xem tin tức này, đối với phụ trách hậu cần các phương diện doanh tuyên truyền giảng giải viên dò hỏi trực thuộc bộ đội bên này bởi vì chiến đấu không nhiều vũ khí đạn dược còn có rất nhiều nhưng ba cái đại đội đều chỉ còn lại một cái cơ số tại bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống là muốn chờ đợi thiết tế bất quá đoàn bộ bên kia tiếp tế còn chưa có tới cho nên chúng ta doanh là muốn đình chỉ tiến lên kia liền báo cáo đi đại đội trưởng hiểu rõ tình huống mở miệng nói hiện tại ta phụ trách chỉ huy chiến đấu những chuyện khác ngươi nhiều gánh một chút đoàn bộ là một cái quân đoàn chủ yếu sức chiến đấu thuộc hạ bộ đội phụ trách mười cây số phạm vi một đường đẩy về phía trước tiến cũng tiêu diệt đến hàng vạn mà tính vật nhưng bốn phía vẫn như cũ là có đại lượng quái vật thần hiện, bởi vì hoang dã bao la, toàn bộ đoàn cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại chúng ta dự trữ đạn dược đều phát xuống dưới không có, được đến thuộc hạ các bộ đội đều khuyết thiếu đạn dược, toàn bộ có trực thuộc hậu cần bộ đội có nhất định vật tư dự trữ. Tại được đến báo cáo về sau, đoàn trưởng ngay lập tức để trực thuộc bộ đội hộ vệ lấy đội vận chuyển hướng phía dưới thuộc ba cái chiến đấu kinh doanh thua thiết tế. Bất quá bởi vì hơn 10 cây số khoảng cách, thiết tế cần nửa ngày thời gian mới có thể đưa đạn, mà tại cao hơn một cấp, sư bộ bên kia đồng dạng là bắt đầu xuống phát đạn dược vật tư. Đồng thời còn cần phái ra sư trúc hỏa pháo bộ đội phối hợp xuống thuộc các bộ đội tiến hành trận công kiên, tốc độ tiến lên cũng tương đối chậm chạp. Báo cáo quân đoàn trưởng, những ngày này các bộ đội chiến báo báo cáo đi lên. Quân đoàn trong bộ chỉ huy, quân đoàn cấp tham mưu trưởng tự mình cầm tập hợp tình báo cùng quân đoàn trưởng cùng tuyên truyền dạng giải viên báo cáo tình hình chiến đấu. Những ngày này, theo quân ta đẩy về phía trước tiến vào, quái vật số lượng tại trên phạm vi lớn gia tăng, một cây số vương trên thổ địa có vượt qua 500 đầu quái vật đại lượng quái vật ngăn cản quân ta tốc độ đi tới, đồng thời bởi vì chiến đấu gia tăng, quân ta đạn dược tiêu hao số lượng gia tăng năm thành đồng thời tốc độ tiến lên so dự tính giảm xuống 1 phần 3. Hiện tại chúng ta quân đoàn vũ khí đạn dược tiêu hao rất lớn, cần hậu phương tiếp tế, bất quá bởi vì quái vật sức chiến đấu đã không còn là đối thủ của chúng ta, quân ta thương vòng ngược lại là rất ít. Bất quá duy trì một cái quân đoàn tiếp tế đối với quân đội đến nói cũng là một cái vấn đề lớn, hiện tại tiền tuyến con đường vẫn còn tiếp tục xây dựng, bởi vậy chúng ta tiếp tế cũng sẽ không quá nhiều. Nếu như vậy, chúng ta phe tấn công tốc độ nhưng là muốn trên phạm vi lớn hạ xuống. Quân đoàn trưởng cảm thán nói, hiện tại tổng bộ cũng không có yêu cầu chúng ta mỗi một ngày nhất định phải đẩy tới bao nhiêu cây số mà lại để chúng ta làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị, bởi vậy chúng ta hoàn toàn có thể chậm một chút." tuyên truyền giảng giải viên quên, "Hiện tại chúng ta xâm nhập có thể nói là Hồng Long quyến tộc lãnh địa khu vực Hải Tâm, ở trong này có hải lượng vĩ vật, mỗi một bước đều nhất định phải vước vàng. Vậy liền để tiền tuyến các bộ đội mỗi một ngày tốc độ tiến lên giảm bất đến 30 km, bảo trì ổn định tốc độ, vũ khí đạn dược tiêu hao khả năng trong thời gian ngắn cung cấp sẽ không quá sung túc để tiền tuyến lính tác chiến chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ, tiền tuyến chiến tranh đã tiếp tục thời gian nửa tháng, địch phong tại 10 ngày trước liền đến tiền tuyến. Đồng thời đến tiếp sau trung ương quân khu các quân đoàn cũng đều đến tiền tuyến." Dọc theo lưu đông quân khu đẩy tới lộ tuyến, bắt đầu hướng đông tây hai bên đẩy tới. Căn cứ Thanh Hà Đế quốc vững vàng đẩy tới sách lược, các quân đoàn tiến lên lúc. Hậu phương nhất định phải từ một đầu tiếp tế lộ tuyến, bởi vì Hồng Long lãnh địa đều là hoang dã. Bởi vậy, các quân đoàn công binh đoàn lại thêm địch phong từ phía sau điều đến đội công trình. Dọc theo các quân đoàn tiến lên lộ tuyến, xây dựng con đường đồng thời con đường xây dựng đều là 8 làn xe rộng lớn đại đạo, có thể làm cho chủ chiến xe tăng chạy vội chất lượng. Không chỉ có như thế, một đường hướng bắc đẩy tới, trừ bỏ cái kia từng đầu con đường. Địch Phong còn yêu cầu lần này chiến dịch bộ tổng chỉ huy bộ tổ chức đội, theo tiêu trung quân khu đường sắt cùng đường cái hướng bắc kéo dài đường sắt cùng đường cái một đường dọc theo đi, bộ đội đánh tới nơi nào, con đường liền xây dựng tới chỗ nào đường cái mỗi cái 10 cây số một tòa trạm gác, mỗi cái 50 cây số một tòa tiếp tế nhà kho, đường sắt cũng là cách mỗi 100 cây số một tòa nhà ga, nhà kho đồng thời. Phối hợp bên trên một tòa dã chiến sân bay, hình thành một cái dọc theo đường cái cùng đường sắt mở rộng lộ tuyến. Đầu tiên lấy những tiết điểm này làm trung tâm, xây dựng thêm thành thị, khai phát bốn phía. Về sau liền sẽ lấy điểm mang mặt, dần dần áp bức những cái kia còn sót lại quái vật phạm vi hoạt động, cuối cùng triệt để tiêu diệt những cái kia còn sót lại quái vật. Mà lại, hướng đông cùng hướng tây mở rộng mấy cái quân đoàn, thì là vì chiếm cứ địa lý ưu thế, có thể trước thời hạn hình thành trận hình phòng ngự. Dựa theo thanh hà đế quốc quy hoạch, tiếp xuống trận địa sẽ là theo Liêu Tây đạo hướng bắc kéo dài, dựa vào dọc tuyến dòng sông, sơn mạch, hình thành một đầu ngang qua nam bắc phòng tuyến. Lấy đầu này phòng tuyến làm cơ sở, ngăn lại Hồng Long quyến tộc ở vào phương tây chủ lực tiến công. Về sau quét sạch chiếm lĩnh địa khu quái vật về sau, Tại dựa vào đông bộ quân đoàn chiếm cứ địa lý ưu thế, một đường hướng đông quét ngang cho đến đánh tới thất quốc liên minh biên cảnh mới thôi. Mà ở tiền tuyến các quân đoàn mở ra đột phá con đường về sau, cần đại lượng bộ đội tổ chức phòng tuyến, đồng thời quét sạch địa phương quái vật. Bây giờ chiêu mộ sư đoàn phòng giữ xem ra số lượng có chút không đủ, bởi vì mỗi một ngày các quân đoàn đều đẩy về phía trước tiến vào mấy chục cây số, mỗi một cái chạm gác đều cần chí ít một cái đại đội binh sĩ, một cái cứ điểm đều cần chí ít một cái doanh bộ đội. Mà dọc tuyến cũng cần binh sĩ tuần tra, phòng ngừa quái vật thẩm thấu cùng phá hư. Về sau còn có một đầu dài đến 5.000 cây số phòng tuyến, cần thiết biên phòng sư số lượng to lớn. Cứ như vậy, liền cần tiếp tục chiêu binh. Địch phong suy tư, cùng Hậu Phương Bộ Tổng Tham mưu Lý Tú Ninh thương thảo về sau, về sau tổ chức quân sự nội các hội nghị, cuối cùng quyết định, tại vốn có 10 cái sư đoàn phòng giữ trên biên chế, đang gia tăng 40 cái sư đoàn phòng giữ biên chế. Có thể nói, Thanh Hà Đế quốc dùng một lần mở rộng 50 cái sư, mỗi một sư đầy biên là 12.000 người, 50 cái sư chính là 600.000 người đây đối với Thanh Hà Đế quốc tổng nhân khẩu đến nói, không tính là cái gì, đồng thời bởi vì nội bộ đế quốc có rất nhiều giải nghệ binh sĩ, Đồng thời tất cả mọi người tiếp thụ qua dân binh huấn luyện, chiêu mộ đến binh sĩ đều có thể cấp tốc nắm giữ năng lực chiến đấu, chỉ cần mấy tháng huấn luyện liền có thể tham dự chiến đấu. Bây giờ, Thanh Hà Đế quốc đột phá hơn 400 triệu tổng nhân khẩu, có khả năng gánh chịu binh sĩ số lượng là trên phạm vi lớn gia tăng. Mặc dù hải quân mở rộng phân đi một bộ phận, nhưng lục quân đồng dạng là có thể trên diện rộng mở rộng đầu tiên theo cái khác quân khu biên cảnh địa khu rút đi một hai cái biên phòng sư tạo thành 10 cái sư biên chế, đi đón quản phương bắc tiền tuyến chiếm cứ địa khu. Toàn bộ phương bắc địa khu, các quân đoàn trên thực tế cũng chính là tại thanh lý mất con đường ven đường quái vật bộ lạc. Đến nỗi chỗ càng sâu hoang dã, bởi vì lần này chiến đấu mục tiêu thực tế là quá mức bao la. Bởi vậy chỉ cần những quái vật kia không có hành động, đều tạm thời từ bỏ, chỉ là từ lơ lửng bình đại ở trên không phí điều tra khóa chặt, tùy thời chú ý tình huống. Theo Liêu Tây đạo Tây bộ biên cảnh, đến Liêu Trung đạo Đông bộ biên cảnh, độ vật khoảng cách cũng có được hơn ngàn cây số độ rộng, như thế khoảng cách bên trên, chỉ có năm cái quân đoàn làm chiến đấu một đường, bởi vậy mảng lớn hoang dã địa khu không cách nào bận tâm. Mà một bộ phận này hoang dã, chính là muốn từ biên phòng sư phụ trách tỉ mỉ thanh lý, mà lại cái này thanh lý thời gian lại còn không ngắn ngủi. Tương lai Vẹn vẹn giai đoạn thứ 2 chiếm cứ thổ địa liền có 5 triệu cây số vông, như thế trên thổ địa chỉ có không đến trăm vạn quân đội đóng quân, thoạt nhìn cũng chỉ miễn cưỡng đầy đủ. Mà đến tiếp sau đế quốc nhưng là muốn mở rộng 50 triệu cây số vương thổ địa, bắt ngát như thế thổ địa, đến lúc đó còn cần chiêu mộ tân binh chỉ sợ sẽ là trăm vạn quy mô. Bất quá những cái kia đều là nhiều năm về sau thời gian, dựa theo hiện tại các quân đoàn tốc độ đi tới, chỉ ít cần hơn nửa năm thời gian tài năng quét ngang đến phương bắc bờ biển. Về sau còn cần đối nội ổn định một đoạn thời gian mới có thể mở ra giai đoạn thứ ba, bởi vậy lúc này 50 cái tân biên sư đoàn phòng dự biên chế đã là tạm thời đầy đủ. Mà lại, địch phong hiện tại chú ý nhất chính là cái kia một đầu hồng long hành tung, Thanh Hà Đế quốc như thế quy mô tiến công tác chiến, nếu như cái kia một đầu hồng long tại không xuất thủ, địch phong đều coi là cái kia một đầu hồng long chết rồi. Bất quá tại một tháng về sau, tiền tuyến truyền đến tin tức, một chi số lượng vượt qua 20 triệu quy mô quái vật quân đoàn ngay tại tập kết, cái này một chi quân đoàn cầm đầu chính thức cái kia một đầu hồng long. Như thế quy mô quân đoàn, còn có hồng long tự mình xuất động, đây mới là địch phong cho chú ý hành tung. Ngay lập tức, địch phong tập hợp tất cả quân đoàn, đệ nhất lang đồ đảng quân đoàn, thứ 13 tiến ngượng quân đoàn, thứ 15 võ giả quân đoàn. Thứ 20 kỵ sĩ Tuấn Vượn, còn có Liêu Đông quân khu thứ 3 Bạch Nhị quân đoàn, thứ 6 Sơn Địa quân đoàn, thứ 10 Sa Mạc Hồ Lan quân đoàn, thứ 11 Tử Thần Hành Giả quân đoàn, thứ 14 Hồng Long quân đoàn, Lâm Đông quân đoàn. Theo Hải Châu quân đội triệu hồi thứ 18 Trọng Giáp quân đoàn. Thanh Hà Đế quốc 21 ra chiến quân đoàn bên trong 12 cái ở trong này tập kết, ở trong đó bao quát Đế quốc 3 chi kỵ binh quân đoàn. Trừ cái đó ra, Lịch Phong Cấm vệ quân, một cái đoàn Cấm vệ quân toàn bộ tập kết, còn có Pháp sư bộ đội, Ngựa Vũ bộ đội, Lý bộ đội trở bộ đội đặc thủ lại thêm tập hợp tại các sân bay tổng số vượt qua 2.0000 đỡ chiến cơ, cùng các căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tùy thời chờ lệnh hơn ngàn mai đạn đạo. Mà lại bởi vì quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, Thanh Hà Đế quốc sớm đã có đại lượng vũ khí đạn dược dự trữ. Đạn đạo chờ lệnh vị trí bày ra là hơn ngàn mai, chỉ là bởi vì hiện tại các nơi căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo chỉ có 1000 cái phát xả giếng. Mà thực tế đạn đạo dự trữ số lượng đã là vượt qua 10.000. Chương 517, chiến tranh. Chương 517, chiến tranh. giống Trên đại bình nguyên, trên bầu trời một trận tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời một đầu thân dài 50 mét, dương cánh trăm mét khổng lồ hồng long bay lượn trên bầu trời. Cái này một đầu hồng long, chính là thống trị cái này một mảnh vượt ngang mấy vạn cây số bao la thổ địa lãnh chúa. Tự thân không chỉ là có ám kim cấp thực lực, mà lại thuộc hạ còn có một nhóm cường đại long huyết quyến tộc sinh vật. Dựa vào đại lượng quyến tộc thủ lĩnh, hồng long đối với thuộc hạ các chủng tộc, các đại bộ lạc có tuyệt đối không chế. Đồng thời bởi vì chiếm cứ lấy bao la thổ địa, có sung túc vật tư, cái này liền để những quái vật kia không kiêng nể gì cả sinh sôi mở rộng đại lượng quái vật như là như châu chấu, không ngừng sinh sôi mọc thêm, sau đó hướng ra phía ngoài quấy tán mà lại những quái vật này còn có thể tuổi thật chiến tranh tiếp tục, không ngừng mạnh lên. Kể từ đó, chỉ cần không có có thể ngay lập tức triệt để tiêu diệt quái vật bộ lạc, như vậy còn sót lại quái vật bộ lạc liền sẽ cấp tốc mở rộng, lần nữa cuốn tới. Mà lại có Hồng Long quyến tộc lãnh địa cái này hậu phương lớn, mỗi một năm đều sẽ có đại lượng quái vật hướng ra phía ngoài khuếch tán, liên tục không ngừng. Bởi vậy, đối với những cái kia sức chiến đấu không thế nào mạnh nói quốc gia, liền sẽ bị Hồng Long quyến tộc sinh vật ngăn chặn, sau đó lấy khủng lỗ số lượng một chút xíu làm hao mòn mất cái thế lực này, từ đó tiến hành chiếm đoạt đây cũng là đã từng thanh hà đế quốc đối thủ, thú nhân thế lực, ô vương đỉnh. Man tộc hủy diệt một nguyên nhân, mà bây giờ chính mình Quyến tộc vì chính mình mang đến đại lượng lãnh thổ, đồng thời vì chính mình mang đến tài sản to lớn, cái này liền để Hồng Long lãnh chúa có thể an tâm tại Sào Huyệt của mình nghỉ ngơi, bởi vì Cự Long nhất tộc đặc tính, chỉ cần giấc ngủ, thực lực vào chỗ tự nhiên mà vậy tăng lên. Bây giờ vừa mới trải qua mấy chục năm ăn nghỉ, vừa mới tỉnh ngủ Hồng Long lãnh chúa phát hiện lãnh địa của mình dung nhập vào một mảnh càng lớn thế giới. Trong thế giới này có rất nhiều địch nhân cường đại hơn, trong đó Thanh Hà Đế quốc thế lực nhiều lần đánh bại chính mình thuộc hạ công. Kể từ đó Hồng Long lãnh chúa còn có thể nhìn xuống triệu tập một chi quân đoàn chuẩn bị nhất cử đánh bại Thanh Hà Đế quốc, cướp đoạt Thanh Hà Đế quốc thổ địa. Mà ở vào khu vực Hạch Tâm Hồng Long lanh chúa tùy ý triệu hoán, chính là một chi mấy ngàn vạn quân đoàn, mà lại cái này một chi quân đoàn còn không phải quái vật bộ lạc toàn lực. Mà dạng này tùy thời liền có thể lôi ra một chi số lượng tại mấy ngàn vạn quy mô quái vật quân đoàn, đây mới là Hồng Long quyến tộc chó đáng sợ. Cho dù là có thể nghiền ép quái vật quân đoàn Thanh Hà Đế quốc, đối mặt với dạng này một chi quân đoàn, đồng dạng là 10 phần đau đầu. Lúc này, hội tụ 12 cái quân đoàn, lại thêm tập hợp 20 cái biên phòng sư, tổng binh lực hơn vạn quân đội, nên chiến cái kia một chi số lượng tại 20 triệu quy mô quái vật quân đoàn. Khoa trương tỷ lệ cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng. Nếu như là bình thường vương quốc đối mặt với như thế một chi quân đoàn, chỉ sợ sớm đã trực tiếp đầu hàng. Nhưng lúc này thanh hà đế quốc đối mặt với dạng này một mươi quân đoàn, nhất định phải triệt để ngăn lại. Những ngày này các quân đoàn một đường đẩy về phía trước tiến vào, cùng đẩy tới mấy trăm cây số, như thế một khoảng cách vừa vặn làm vùng hòa hoãn ở trong này chiến đấu, ngăn lại quái vật quân đoàn tiến công, không thể để cho những quái vật này tiến vào đế quốc lãnh thổ. Lúc này, bởi vì quái vật số lượng rất nhiều, mà lại phân bộ phạm vi cũng phi thường bao la. Như thế quy mô chiến tranh đã không phải là dựa vào đơn giản giảnưu kế có thể thủ thắng. Thanh Hà Đế quốc cũng đem từng cái quân đoàn xếp thành một hàng, dựa vào các nơi núi rừng đường sông bố trí phòng tuyến, tầng tầng chặn đánh, ngăn lại quái vật quân đoàn tiến công. Song phương hiện tại so đấu chính là ngạnh thực lực, nhìn xem là ai nhịn không được, ai liền thua. Quái vật quân đoàn một phương có khổng lồ số lượng, cùng số lượng mấy tỷ quái vật chi viện. Mà Thanh Hà Đế quốc bên này là công nghiệp hóa vũ khí đạt được, cùng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối không quân cùng tấn công từ xa. Bởi vì lần này chiến tranh quy hoạch, địch phong điều đến bốn cái lơ lửng bình đại. Những này lơ lửng bình đại toàn bộ tại 2 vạn mét không trung, làm được giám thị toàn bộ chiến trường. Tại quái vật quân đoàn tập kết lúc, cái khác quân khu các loại máy bay bắt đầu hướng Liêu Đông quân đội các nơi giã chiến sân bay hội tụ, bởi vì máy bay trực tiếp từ trên bầu trời bay tới liền có thể, mấy ngàn cây số tốc độ cũng không tính là gì a ngay lập tức. Thanh Hà Đế quốc theo phát các quân đội rút đi không đỡ các thức chiến cơ, thậm chí là những cái kia còn chưa giải nghệ kiểu cũ máy bay chiến đấu cũng đều bị triệu tập. Cuối cùng, sẽ có không đỡ các thức chiến cơ tập hợp ở Tiền tuyến. đây là Thanh Hà Đế quốc 80% máy bay có thể nói vì thắng được trận này chiến dịch, Đế quốc lấy ra giữ nhà át chủ bài. Cùng lúc đó, ở trên mặt đất, thông qua phủ văn đoàn tàu, cùng đường, cái vận chuyển, đại lượng đạn đạo cùng các loại vũ khí phòng không bị vận chuyển đến tiền tuyến. Số lượng địch nhân gia tăng, nhưng bởi vì không có tin tức tác chiến ý tứ, những quái vật này quân đoàn còn là một bộ đại quân đoàn quét ngang chiến đấu trả diện. Nhưng bây giờ, Thanh Hà Đế quốc đả kích, lại là cách mấy ngàn cây số liền đánh tới. Thông qua lơ lửng bình đài điều tra, khắp nơi rõ ràng là quái vật tinh nhuệ quân đoàn nơi đóng quân còn có những tướng lãnh kia vị trí, quái vật dày đặc khu vực đều bị đánh dấu Ngay lập tức. Hơn ngàn mai lớn uy lực đạn đạo bị đánh đi ra, những này đạn đạo đều là uy lực lớn nhất nghiên cứu phát minh, nội bộ là phù văn hỗn hợp nồng độ cao linh lực. Một viên đạn đạo liền có thể bao trùm số cây số vương phạm vi, cao bạo đạn uy lực, cho dù là địch phong cũng nhất định phải tránh né. Cường độ cao năng lượng nguyên tố đạn kích, không phải người bình thường có thể gánh được ở trên bầu trời lơ lửng bình đái dẫn dắt bên trong. Từng mai đạn đạo lấy mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ sệt qua bầu trời, tại tất cả quái vật vừa mới phát ra lúc, đầu đạn đã rơi trên mặt đất đối mặt với cái này đột nhiên đạn kích, tại dưới tình huống không có phòng bị, chỉ có một ít hoàng kim cấp long thú cùng quái vật thủ lĩnh phát ra được. Nhưng bởi vì tốc độ cực nhanh, cùng tác động đến phạm vi to lớn, những quái vật này đều không thể tránh né, hoặc là đánh nổ đạn đạo, để đạn đạo ở trên bầu trời nổ tung. Từng đó từng đó mây hình nấm tại quái vật kia quần bên trong nổ lên, từng nhánh quái vật tinh nhuệ quân đoàn bị hủy diệt, đại lượng quái vật trung tầng cường giả bị đánh giết đồng thời uy lực nổ tung, để bốn phía quái vật chấn kinh, những cái kia tầng dưới chốt quái vật trong lòng cũng sinh ra một tiếng hoàn hốt. Báo cáo tổng chỉ huy, tất cả mục tiêu đều bị đại kích, tỷ lệ chính xác 100% bất quá bộ phận đạn đạo bị chặn đường, lực sát thương hạ xuống. Vòng thứ nhất đại kích, phá hủy quái vật quân đoàn 500 cái trung tâm chỉ huy, 300 chi quái vật quân đoàn Còn có mấy chục chỗ quái vật dày là khu, trên trăm tòa kho lúa, kho quân giới, đối với quái vật quân đoàn tạo thành tổn thương to lớn. Rất tốt. Toạ trấn bộ chỉ huy địch phong nhìn xem một màn này, trên mặt mang một cô hưng phấn. Lần này chiến dịch, quân ta mặc dù trên nhân số ở thế yếu, nhưng đến tiếp sau bộ đội ngay tại mở rộng, tương lai còn sẽ có trăm vạn bộ đội đầu nhập chiến trường. Hiện tại, bởi vì địch nhân đại lượng ẩn hiện, các quân đoàn tạm thời lấy phòng ngự làm chủ, có thể cho phép trình độ nhất định phản kích. Mặt khác, tất cả tập kết biên phòng sư cùng sư đoàn phòng giữ nhân cơ hội này, quét sạch chiếm lĩnh địa khu quái vật bộ lạc, cam đoan chiếm lĩnh địa khu an toàn định phong tại bộ chỉ huy bên trong chế định xuống đại khái chiến lược phương trầm cụ thể chi tiết liền từ bộ tổng tham lưu kết hợp tình huống thực tế chế định sau đó giao cho phía dưới các giã chiến quân đoàn cùng các sư chấp hành bị phá hủy đại lượng vật tư bị phá hủy đại lượng nhân viên chỉ huy đối với một chi khổng lồ quân đoàn đến nói đã kích to lớn đặc biệt quen hưởng lòng quyến tộc trong quân đoàn bởi vì quái vật bản thân không có quá nhiều trật tự tuyên bố hành động mệnh lệnh lúc sẽ là thông qua những cái kia trung tổng chỉ huy quái vật cưỡng chế chỉ huy từng nhánh quái vật bộ đội hành động mà bây giờ Dùng một lần mấy trăm cái bộ chỉ huy bị đánh dụng Còn có càng nhiều quái vật cùng nhau chết đi Đối với cả chi quân đoàn đến nói Trong nháy mắt chính là tác động đến mấy triệu quái vật Nguyên bản đại quy mô hành quân quái vật quân đoàn trở nên hỗn loạn rất nhiều Hành quân tốc độ đều trở nên chậm chạm rất nhiều Cùng lúc đó, trên bầu trời Không quân bắt đầu hành động Nhóm đầu tiên 1.000 đỡ máy bay chiến đấu cùng 1.000 đỡ máy bay ném bom Tạo thành từng nhánh biên đội tản bộ tại toàn bộ trên chiến trường Không chỉ có như thế bởi vì lơ lửng bình đại quan sát đo đạc đến cái kia một đầu hình thể khổng lồ hồng long thân ảnh lần này chiến tranh cái kia một đầu liền tất nhiên sẽ hành động mà một đầu tuyệt đối sẽ là ám kim cấp quái vật ở nội bộ thanh hà đế quốc cơ hội là không người nào có thể đơn đả độc đấu thủ thắng cho dù là địch phong tại không có giao chiến lúc cũng lo lắng đến cái này một đầu hồng long lãnh chúa thực lực chớ đừng nói chi là cái này một đầu hồng long còn có thể phi hành đồng thời tất nhiên sẽ là nắm giữ lấy long tộc pháp thuật cùng cường hăng thân thể bởi vậy địch phong đặc biệt đem giao long tìm đến có thể cưỡi mây đạp gió giao long đồng dạng là có thể phi hành những năm này ở nội bộ thanh hà đế quốc tu hành. Tài nguyên sung túc dưới tình huống, giao long thực lực cũng là ám kim cấp. Lúc này, hai đánh một, Địch Phong muốn đẩy thiếu là muốn ngăn chặn cái này một đầu hồng long. Khuynh chân ngồi tại giao long đỉnh đầu, Địch Phong ánh mắt quan sát đo đạc bốn phía, thần sắc nghiêm túc. Lúc này, cái kia một đầu hồng long lánh chúa cũng không có ở tiền tuyến, mà là ở hậu phương, tại lơ lửng bình đái quan sát đo đạc bên trong, đồng thời thông qua thông tin, tùy thời hướng Địch Phong báo cáo vị trí. Tại đại lượng đạn đạo rơi xuống về sau, hồng long lánh chúa một lần nữa hành động, nhìn xem cái kia đạn đạo nổ tung bộ dáng, hồng long lánh chúa cũng nhận ra những này lão đạn tình huống, loại này khoa học kỹ thuật vũ khí Đối với bộ đội của mình có uy hiếp rất lớn, nhất định phải đánh dụng những uy hiếp này. Mà lại, tại đạn đạo qua đi, là đại lượng máy bay xuất hiện, càng thêm tiện nghi mà lại số lượng nhiều hàng đạn như là như mưa rơi từ trên bầu trời rơi xuống, những nơi đi qua, đều là một cái biển lửa đại lượng quái vật bị bom nổ chết, bởi vì quái vật quân đoàn lít nha lít nhít trận hình, một viên bom xuống dưới, chính là đại lượng quái vật tử vong đồng thời còn có hỏa pháo tại trận địa hậu phương đã kích, không ngừng tiêu diệt quái vật, cái này liền để mấy ngàn vạn quái vật quân đoàn trong lúc, nhất thời không cách nào xông vào chiến hào, không ngừng bị bắn giết. giống hét dài một tiếng. Hồng Long Lánh Chúa nhìn thấy đoàn máy ở trên mặt đất văng tạc, dạng này rất chọc nếu như tiếp tục kéo dài, bộ đội của mình tại còn không có cùng địch nhân lúc chiến đấu, liền sẽ có đại lượng tử vong. Thân thể gia tốc, thân thể cao lớn bằng được máy bay chiến đấu tốc độ, từng tầng từng tầng âm bạo mây tại Hồng Long Lánh Chúa bốn phía quét tán, qua trong dây lát xông vào đoàn máy bên trong, thân thể cao lớn quét ngang, hai khung không kịp tránh né máy bay chiến đấu bị tại chỗ đánh nổ. Theo sát lấy, Hồng Long Lánh Chúa trong miệng mấy cái hỏa cầu bay ra, nện ở trên máy bay, lại là ba cái máy bay chiến đấu rơi xuống. Tại khai chiến trước đó, Thanh Hà Đế quốc bên này liền có mệnh lệnh, tại gặp được cái kia một đầu Hồng Long lúc. Tất cả chiến cơ cho phép rút lui. Một đầu ám kim cấp thực lực, còn có thể phi hành hồng long, không phải bình thường đối thủ có thể đối phó. Tại một bên khác, năm chiếc máy bay bay qua, chỗ mang theo đối không đạn đạo cùng chặn đường đạn đạo ngay lập tức đánh ra, tại không vận ra đã khóa chặt xuống, những này đạn đạo đồng dạng là mấy lần vận tốc âm thanh bay ra, đánh vào hồng long lánh chúa trên thân. Nhưng lúc này, ngay tại phi hành hồng long lánh chúa nhìn thấy những cái kia bay tới đạn đạo, những này tựa hồ là truy tung sinh vật đạn đạo, đối với hồng long chúa đến nói, rất nhanh liền bị phát giác. Nhưng đạo đạn tốc độ cùng chính mình không kém là bao nhiêu, một bên muốn tránh né, hồng long miệng phun hỏa diễm. Tại phía trước hình một mảnh tường lửa, ngăn lại những này đạn đạo. Dầm dầm dầm. Sau một khắc, lớn nhỏ đạn đạo nổ tung, năng lượng to lớn xung kích, để Hồng Long Lánh Chúa thân thể cũng có chút lay động. Chỉ có chính diện tiếp nhận đạo đạn nổ tung, Hồng Long Lánh Chúa mới hiểu được, cái kia đạo đạn uy lực lớn đến bao nhiêu. Sau một khắc, tại Hồng Long Lánh Chúa trên thân, một tầng pháp thuật hộ thuẫn bao trùm toàn thân, đến tiếp sau nổ tung đánh thẳng vào Hồng Long Lánh Chúa, nhưng lúc này, đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nhẹ nhõm ngăn lại hướng chính mình bay tới đạn đạo, Hồng Long Lánh Chúa giữ vững thân thể, ánh mắt hướng về phía trước những cái kia máy bay nhìn lại, cánh sau lưng kích động, thân thể nháy mắt ra to vọt tới một cái mới đoàn máy bên trong rầm rầm rầm cục cục cục đạn đạo bay tới phá máy quét ngang đối mặt với đột nhiên vọt tới trước mặt hồng long lãnh chúa những này người điều khiển không cách nào tránh né chỉ có thể là liều mạng một lần tự thân mang theo tất cả đạn đạo bay ra phá máy viết tắt mang chặn đường đạn đạo đều hướng về hồng long lãnh chúa đánh tới liên tục không ngừng nổ tung bao trùm hồng long lãnh chúa toàn thân cao thấp nhìn xem một màn này tất cả người điều khiển đều có chút hưng phấn bị đông đảo đạn đạo đánh trúng hồng long chúa chỉ sợ là không chết cũng tổn thương. Nhưng lúc này, hết dài một tiếng tại trong vụ nổ xuất hiện, sau một khắc hồng long lánh chúa thân thể xuất hiện, vài khung chiến cơ không tránh kịp, bị vồ nát. Long tức. Sau đó, một đạo vài trăm mét hỏa diễm lưu theo hồng long lánh chúa trong miệng bay ra, hỏa diễm đảo qua chỗ, không có một khung máy bay chiến đấu có thể may mắn còn sống sót. Hồng long lánh chúa chỉ là sử dụng mấy cái chiêu thức, liền quét dọn một mảng lớn bầu trời, mấy chục đỡ máy bay chiến đấu bị đánh rơi, mà còn sót lại máy bay chiến đấu cũng không lo được cái khác, thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi triệt thoái phía sau nhưng những chiến đấu cơ này tốc độ cũng liền cùng hồng long vũ cánh tốc độ tương đương nếu như hồng long lánh chúa thông qua pháp thuật hoặc là những phương pháp khác gia tốc như vậy những này máy bay chiến đấu hoàn toàn trốn không thoát bất quá nào đó một chỗ không vực đại lượng chiến cơ rơi vỡ phi công phát hiện to lớn hồng long tin tức cấp tốc truyền lại đến hậu phương bộ chỉ huy ở trên không trung lơ lửng bình đài cũng phát hiện hồng long lánh chúa thân thể to lớn ngay lập tức tại chiến trường nơi nào đó tuần tra địch phong cấp tốc chuyển hướng thẳng đến cái kia hồng long lãnh chúa mà đi tòa hạ giao long cưỡi mây gió tốc độ phi hành đồng dạng là không chậm mà lại địch phong bản nhân cũng là có thể phi hành thông qua đối với phong nguyên tố khống chế có thể làm được cao tốc phi hành. Chớ đừng nói chi là, không gian lực lượng các loại vận chuyển có thể làm cho địch phong cấp tốc rời đi. Một đường muôn tập, làm địch phong cùng giao long đến hồng long lánh chúa vị trí khu vực lúc, hồng long lánh chúa chính phá hủy một chi mới chiến cơ biên đội. Chương 518, chiến tranh. Chương 518, chiến tranh. Tìm tới. Trên bầu trời, địch phong đứng tại giao long đỉnh đầu một đường bay đến, vọt tới cái này một đầu hồng long lánh chúa trước mặt. Lúc này, tại đoạn thời gian này truy đuổi bên trong, hồng long lánh chúa phá hủy trên trăm chiếc các tức chiến cơ. Bởi vì Hồng Long Lánh Chúa tứ ngược, cái này một mảnh không vực đã bị liệt là cấm khu, hành động không quân đoàn máy không tại cái này một mảnh không vực hoạt động đồng thời thông qua trên bầu trời lơ lửng bình đài, ở hậu phương nhóm thứ 2 đạn đạo bên trong, bộ phận liền bị lơ lửng bình đài dẫn dắt, khóa chặt Hồng Long Lánh Chúa. Bất quá bởi vì ám kim cấp thực lực Hồng Long Lánh Chúa đích sắc không phải bình thường đối thủ, những cái kia đạn đạo chỉ có một phần nhỏ đánh trúng, càng nhiều bị Hồng Long Lánh Chúa tại chỗ đánh nổ. Những cái kia đạo đạn nổ tung mặc dù uy lực to lớn, nhưng Hồng Long Lánh Chúa tự thân có lên ma pháp hộ tuẫn, cùng cường hãn nhập thân, những này nổ tung không có đối với Hồng Long Lánh Chúa tạo thành thương tổn quá lớn. Dống Rít lên một tiếng, đối mặt với địch phong cùng giao long đội tới, Hồng Long lãnh chúa theo địch phong cùng giao long khí thế trên người bên trong cảm giác được ngang nhau lực lượng, cùng là ám kim cấp cường giả, tiếp xuống tất nhiên sẽ là một cuộc các chiến. Rít gào qua đi, Hồng Long lãnh chúa đầu tiên nổi lên, miệng lớn mở ra, một đạo tối nghĩa long ngự chú ngữ theo trong cổ họng truyền ra. Tại Hồng Long lãnh chúa phía trước, miệng lớn kia trước hơn 10 mét vị trí, một cái đường kính trăm mét huyền ảo pháp trận hiện hiện. Cái này từ màu đỏ thám pháp thuật năng lượng cấu trúc pháp trận tản ra tia sáng, sau đó, một đám lửa ở trên pháp trận hiện diện. Qua trong giây lát, hỏa diễm biến chỉ hoãn. Từng nhánh hỏa diễm tạo thành mũi tên bay về phía trước ra, bao trùm địch phong cùng giao long vị trí. Cái này liên tiếp động tác trên thực tế chỉ là một giây đồng hồ liền hoàn thành. Ở trước mặt địch phong chính là thời gian trong nháy mắt, trước mặt liền bị lít nha lít nhít mũi tên lửa bao trùm. Ngâm. Lúc này địch phong còn không có hành động, giao long liền đã thi triển chính mình pháp thuật. Cúi mây đập gió. Mảng lớn mây mù hướng về phía trước bao trùm đi qua, những này mây mù như là bình trướng, những cái kia mũi tên lửa bay qua đều bị tràn ngập thủy nguyên tố mây mù tiêu tiêu. Sau đó địch phong cùng giao long xông phá mây mù, lao thẳng tới Hồng long lãnh chúa chính diện. Anh giờ khắc này, hai đầu khổng lồ sinh vật trong bầu trời này chạm vào nhau, khoảng cách gần chém giết, hồng long lánh chúa không cách nào thi triển chính mình pháp thuật, mà giao long cũng chỉ có thể dựa vào vờn quanh bốn phía mây mù vì chính mình tăng phúc, lợi chảo, căn xé, hai đầu sinh vật ở giữa triển khai thảm thiết vật lộn, đại lượng máu tươi, còn có lân phiến nhao nhao về xuống, trong lúc nhất thời, song phương bất phân thắng bại, thuẫn gian di động, lúc này, địch phong không chế bốn phía phong nguyên tố, khiến tự thân trôi nổi, nhìn về phía trước chiến trường, địch phong không có chút nào do dự thân thể nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, theo sát lấy địch phong liền tới đến hồng long lanh chúa bắt bộ, ở đỉnh đầu của địch phong chính là dao long vờn quanh thân thể, cùng sắc bén kia lợi trảo. Hồng long lanh chúa, thân dài 50m, hai cánh trăm mét. Giao long bản thân cũng là dài trăm thước, một tòa phòng ốc phẩm chất, mà địch phong bản thân chỉ có không đến người cao 2m, tại hai đầu quái vật khổng lồ trước đó, liền như là một con kiến nhỏ đứng tại hồng long phía sau, địch phong trong tay phong kiếm sáng lên, thông qua vô tự tri thư tăng phúc, địch phong đối với không gian lực lượng lực khống chế lượng tăng lên 10 lần. Tại cái kia phong kiếm bên trên, màu xanh trắng kiếm mang hướng ra phía ngoài kéo dài, một mực lan tràn đến hơn 10m. Chảm. Lúc này, giao long thân thể vờn quanh Hồng Long Lánh Chúa, khiến cho không cách nào cấp tốc di động, cánh sau lưng cũng không thể có hiệu không chế. Đồng thời Địch Phong còn đứng ở Hồng Long Lánh Chúa trên lưng, căn bản là không có cách tránh né. Một kiếm đâm vào Hồng Long Lánh Chúa phía sau lưng, tại Hồng Long Lánh Chúa trên thân một tầng pháp thuật hộ thuần hiện lên, nhưng cấp tốc bị kích phá. Bốn phía mấy mảnh to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lân phiến bị cắt ra, kiếm mang xâm nhập Hồng Long Lánh Chúa thể nội, bất quá bởi vì Hồng Long Lánh Chúa bản thân có long tộc cường hãn thể phách, Địch Phong gặp mặt mặc dù mạnh, nhưng vẫn là không có hoàn toàn xuyên qua. Sức độ Hồng Long Lánh Chúa thân thể ngăn lại bộ phận lực lượng, nhưng dạng này đã là đầy đủ. Địch Phong tay cầm phong kiếm hướng về phía trước vạch một cái, một đạo vết thương thật lớn xuất hiện tại hồng long lánh chúa phía sau. Giờ khắc này, đau đớn kịch liệt, để hồng long lánh chúa lực lượng đột nhiên tăng cường, cưỡng ép chống ra dao long cuốn quanh, cánh sau lưng mở rộng, cấp tốc cùng dao long kéo dài khoảng cách đồng thời. Tại cái này hồng long lánh chúa trên thân một tầng hỏa diễm vần quanh, đem toàn thân bao trùm. Tại hỏa diễm này sung kích, Địch Phong cũng chỉ có thể cấp tốc rời đi hồng long lánh chúa trên thân. Nhưng tại rời xa hồng long lánh chúa một lát, Địch Phong trong tay phong kiếm huy động, một đạo dài trăm thước màu xanh trắng trạng kích hướng hồng long lánh chúa bay đi. Ngâm bị hồng long lãnh chúa tránh thoát chiến đấu giao long dẫm lên tầng mây một tiếng long ngâm một cơn báo tác đồng thời hướng hồng long lãnh chúa cắn quét long tức lúc này dựa vào hỏa diễm hộ thuẫn đẩy ra địch phong chiến đấu hồng long lãnh chúa phía sau vết thương đang nhanh chóng khép lại long tộc thân thể tốc độ khôi phục cực nhanh bởi vì chỉ là chém xuống một kiếm địch phong lực lượng không có hoàn toàn phát huy ra trên lưới kiếm bổ sung lực lượng cũng không có bao nhiêu lưu lại bị hồng long lãnh chúa hỏa nguyên tố cấp tốc triệt tiêu nhìn xem một đạo chạm kích cùng một cỗ phong bạo bay tới hồng long lãnh chúa miệng lớn lần nữa mở ra một cỗ màu đỏ thắm đủ để hòa tan nhang thạch nhiệt độ cao liệt diễm phun ra hồng long lãnh chúa bản thân liền là hỏa thuộc tính, tự thân long tức cũng chính là mang nhiệt độ cao hỏa diễm. Giờ khắc này, ở mấy ngàn mét trên không trung, hỏa diễm cùng phong bạo va chạm nhau, nháy mắt sinh ra lực lượng liền như là một viên đạn hạt nhân. Năng lượng lẫn nhau xung kích, nháy mắt bùng phát, một cỗ sóng xung kích qua trong dây lát tách ra bốn phía tầng mây, thể hiện ra màu xanh lam bầu trời. Nương theo lấy xung kích qua đi, là một cơn báo táp, từ trên bầu trời hướng về mặt đất quét tán, cho dù là trải qua mấy ngàn mét cũng mang lực lượng khổng lồ, trên mặt đất mảng lớn thạch cùng bùn đất bị quét, hướng về bốn phía quét tán. Mà xem như chiến trường hoang tầm, địch phong tại phía trước ngưng kết không gian hình thành một đạo không gian bình trướng, ngăn lại cái này một cú xung kích, mà hồng long lãnh chúa đồng dạng là một đạo ma pháp bình trướng, ngăn lại xung kích. Xung kích cùng bụi mù dần dần tan đi, hồng long lãnh chúa vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, cánh sau lưng kích động, mang một khối nặng nề. Mà địch phong cùng giao long cũng bay tại không trung, cảnh giác nhìn về phía trước. Trải qua vừa rồi một phen chiến đấu, hồng long lãnh chúa rõ ràng cảm thấy được địch phong cùng giao long lực lượng, hai cái này cường giả tự thân sức chiến đấu đều cùng chính mình tương xứng. Nếu quả thật liều mạng một lần, chính mình phần thắng không lớn, nhưng hai cái này làm cái kia Thanh Hà Đế quốc cường giả, cuộc chiến đấu này cũng không thể tránh né, bởi vậy Hồng Long Lánh Chúa cũng nhất định phải nghĩ nên như thế nào lấy được trận này chiến dịch thắng lợi. Nếu như chính mình thất bại, như vậy bộ hạ của mình cũng sẽ cấp tốc bị đánh bại, đến lúc đó, thế lực của mình suy yếu, đối với tương lai mình phát triển sẽ mang đến bất lợi ảnh hưởng. Mà Địch Phong cùng Giao Long bên này, căn cứ chiến đấu mới vừa rồi, cũng biết đến Hồng Long Lánh Chúa thực lực, mặc dù song phương đều không có cầm suất toàn lực, nhưng cũng có thể đánh giá ra thực lực của đối phương. Hồng Long Lánh Chúa bản thân là ám kim cấp thực lực, nhưng thực lực cũng không tính quá trường, Địch Phong cùng Giao Long liên thủ, đủ để cầm xuống. Đương nhiên, nếu như Hồng Long Lãnh Chúa muốn chạy trốn, Như vậy địch phong cùng Giao Long rất khó lưu lại nó. Cho nên nói một trận chiến này, ít nhất phải để Hồng Long trọng thương, nếu bị hắn chạy thoát, còn có thực lực lời nói, một cái ám kim cấp cường giả trả thủ, không phải bộ đội tiền tuyến có thể tiếp nhận. Địch phong thầm nghĩ trong lòng. Mà lại, ta cường hóa chỉ có một giờ, cuộc chiến đấu này nhất định phải tại cái này một cái biến mất phân gia thắng bại. Trong lòng suy tư, địch phong đối với Giao Long âm thầm truyền đạt tin tức này, một giờ đụng một cái ít nhất phải đem cái này một đầu hồng long đánh thành trọng thương, để hắn ở sau đó chiến dịch bên trong sẽ không đối với tiền tuyến tạo thành trở ngại. Địch Phong có thể đoạn thời gian bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu, nhưng đây là kỳ vật mang đến, mà lại chỉ có một giờ. Bởi vậy, Địch Phong đối với chiến đấu phong cách cũng là cấp tốc xuất kích, cấp tốc kết thúc. Ngắn mũi giang co, Địch Phong cùng giao long xuất thủ trước, không gian giam cầm, sức mạnh lớn nhất xuống không gian năng lực, nháy mắt để hồng long cảm giác được chính mình phản phất là tại trọng áp phía dưới, thân thể không cách nào di động. Nhưng làm có tự thân chủng tộc truyền thừa hồng long, lập tức rõ ràng cố lực lượng này là cái gì thuộc tính, có hiểu rõ? Hồng Long niệm tụng cái này, lòng ngự chú ngự, bốn phía từng đạo lực lượng bắn ra, đánh nát địch phong không gian giam cẩm. Cùng lúc đó, theo Hồng Long bốn phía, một tầng màu đỏ thâm lĩnh vực triển khai, Hỏa nguyên tố lĩnh vực, tràn ngập nhiệt độ cao, để không khí bốn phía đều trở nên có chút vặn mèo. Ngâm. Lĩnh vực triển khai. Lĩnh vực là một cái hoàng kim cấp cường giả bắt đầu thức tỉnh lực lượng, tại ám kim cấp, lĩnh vực lực lượng sẽ là trên phạm vi lớn tăng cường. Mà lại lĩnh vực lực lượng cũng là một cái cường giả nội tình, lĩnh vực không sánh bằng tự thân sức chiến đấu yếu 3 phần địch phòng cùng giao long đồng thời triển khai lĩnh vực, giao long thủy nguyên tố lĩnh vực Địch Phong phong nguyên tố lĩnh vực, phong thủy hỗn hợp, cùng nhau hướng Hồng Long hỏa nguyên tố lĩnh vực va chạm. Giờ khắc này, trong bầu trời này, một nửa bầu trời lập trình khóa màu đỏ, một nửa bầu trời biến thành màu xanh lam. Phản phất là bầu trời thay đổi một cái màu sắc, theo rất xa địa phương, đều có thể thấy rõ ràng nơi này biến hóa. Nháy mắt bắn ra lực lượng, song phương đều lĩnh vực đều tại ăn mòn đối phương, nhưng trong lúc nhất thời, Hồng Long lánh chúa thi triển ra toàn bộ lực lượng, đánh hai cũng không phân trên dưới. Không hổ là cự long, lực lượng như vậy lại có thể đánh hai. Địch Phong cảm thán. Bất quá Địch Phong cũng không có chút nào hồi hộp, như thế chiến đấu Hồng Long Trảo Chống không được bao dài thời gian. Sau một khắc, Địch Phong lĩnh vực mở rộng, yêu thích phong nguyên tố trong lĩnh vực, gia tăng không gian lực lượng, lấy trong lĩnh vực đối với không gian tùy tâm khống chế, đem toàn bộ lĩnh vực hóa thành một thanh đao nhọn. Nhé mắt, dưới sự khống chế của Địch Phong, không gian lực lượng mở ra ngay tại đối kháng hỏa nguyên tố lĩnh vực, lực lượng cường đại tách ra lĩnh vực lực lượng, làm cho cả lĩnh vực chia hai bộ phận, trong lúc nhất thời, Hồng Long Lánh Chúa chỉ có thể là khống chế một bộ phận. Nhân cơ hội này, Giao Long thủy nguyên tố lĩnh vực cấp tốc tan rã một nửa hỏa nguyên tố lĩnh vực, đem Hồng Long Lánh Chúa lĩnh vực bao vây lại. Không gian di động. Tự thân bốn phía bao vây lấy không gian lực lượng Địch Phong lần nữa di động, bởi vì Hồng Long bốn phía cũng đều là Hỏa nguyên tố lĩnh vực, Địch Phong trực tiếp sử dụng không gian di động có chút nguy hiểm. Thế là, Địch Phong lần này sử dụng chính là không gian trọng chất, đem chính mình cùng Hồng Long giữa lãnh chúa khoảng cách kéo vào, một bước đi tới Hồng Long lãnh chúa một bên. Bởi vì duy trì lấy lĩnh vực cùng giao Long lĩnh vực đối kháng, Hồng Long phân không ra bao nhiêu tinh lực, đặc biệt là vừa mới tiếp nhận đả kích, giờ khắc này, tại Địch Phong bay thẳng đến bên người mình, Hồng Long lãnh chúa phát hiện Địch Phong một khắc này, cấp tốc hội tụ Hỏa nguyên tố lực lượng, chuẩn bị phòng ngự. Nhưng giờ phút này, Địch Phong trong tay hội tụ chính mình một kích toàn lực trảm kích rơi xuống. Xé nát không gian không gian chạm đánh vào hồng long lánh chúa trên thân ma pháp hộ thuẫn bên trên. Tại va chạm này mắt, cái kia một đạo hộ thuẫn liền như là ra giòn, trong khoảnh khắc vỡ vụn, sau một khắc, địch phong kiếm trong tay lưới đao cắm vào hồng long lánh chúa thể nội. Theo địch phong cánh tay huy động, một đạo to lớn xuyên qua vết thương xuất hiện tại hồng long lánh chúa phía sau đau đớn kịch liệt, để hồng long lánh chúa tự thân lĩnh vực suy yếu. Lúc này còn có địch phong tại nội bộ, nhân cơ hội này, giao long cũng triển khai lĩnh vực đồng thời tiến về phía trước. Tự thân lĩnh vực xông ra hồng long lánh chúa lĩnh vực, tại chính diện vọt tới hồng long lánh chúa trước mặt. Sau một khắc, một trảo chụp tại Hồng Long Lánh Chúa trên thân, lập tức, một đạo xé rách tổn thương xuất hiện tại Hồng Long Lánh Chúa trên thân, một khối lớn huyết nhục sụp đổ dao long kéo xuống. Lại làm một cú đau đớn, để Hồng Long Lánh Chúa cũng cấp tốc triệt thoái phía sau, không tại cùng địch phong chiến đấu, mà là rút lui. Lúc này, qua trong dây lát va chạm, đánh Hồng Long Lánh Chúa một trở tay không kịp. Vốn cho là mình còn có thể ngăn lại một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ tới địch phong toàn lực xuống, lực lượng vượt qua tưởng tượng của mình. Mà giao long tới gần, càng là trở thành Hồng Long Lánh Chúa rút lui suy nghĩ sinh ra cuối cùng một con rơm. Bất quá, lúc này bị địch phong cùng giao long gần sát, Kéo dài thời gian dưới tình huống, Hồng Long Lánh Chúa muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng như vậy. Toàn lực chém xuống một kiếm, lần nữa tại Hồng Long Lánh Chúa trên thân chém ra một vết thương, lần này, đại lượng không gian lực lượng theo trạng kích cắm vào trong vết thương. Có không gian lực lượng còn xuất lại, Hồng Long Lánh Chúa thân thể muốn cấp tốc khép lại vết thương, khôi phục thương thế liền không khả năng. Nếu như muốn khôi phục thương thế liền cần khu trục địch phong lưu lại năng lượng. Nhưng dạng này thật sự có thể khu trục sao? Trên thực tế là không thể nào, những này không gian lực lượng tại địch phong tăng phúc xuống, không chỉ là chất lượng được tăng lên, hơn nữa còn là xuyên qua Hồng Long Lánh Chúa thể nội. Cái này một đoàn không gian lực lượng như là rọi bám trong xương, mười phần khó mà rõ ràng, mà ở phía trên chiến trường này, như thế thương thế càng là ảnh hưởng đến Hồng Long Lánh Chúa hành động. Phanh, phanh, phanh. Rất nhanh, giao long tới gần, long trảo tại Hồng Long Lánh Chúa trên thân của xuống, một khối lớn mang lẫn phiến huyết nhục bị giao long kéo xuống, máu tươi theo miệng vết thương cấp tốc chảy ra. chạm chạm Một kiếm lấy được ưu thế, Địch Phong không có bất luận cái gì dừng lại, thừa dịp lúc này có thể tiến công đến Hồng Long Lánh Chúa lúc tận khả năng nhiều đánh ra tổn thương. Tại ngắn ngủi mấy giây loại trong thời gian, trừ bảo đạo thứ nhất sâu nhất chẳng kích, Địch Phong trước sau chém ra năm kiếm mỗi một kiếm đều lưu lại vết thương thật lớn, đồng thời mỗi một đạo miệng vết thương đều có không gian lực lượng bám bảo, để Hồng Long Lánh Chúa khó mà xua tan. Theo địch phong bên này đối với Hồng Long Lánh Chúa hành động tạo thành chướng ngại về sau, chính diện tác chiến Giao Long cũng cảm giác được hiện tại Hồng Long Lánh Chúa sức chiến đấu không bằng ngay từ đầu, có đôi khi động tác còn sẽ có dừng lại đối với này, Giao Long cũng là sẽ không bỏ qua, một chảo mang phong nguyên tố không ngừng tại Hồng Long Lánh Chúa trên thân lưu lại vết thương, rất nhanh, Hồng Long Lánh Chúa bản thân liền trở nên vết thương Chương 519, Chiến tranh, Chương 519, Chiến tranh, giống, trên bầu trời. Hồng Long Lánh Chúa lớn tiếng rít gào, ở trên người hắn, từng đạo vết thương trải rộng toàn thân, mỗi một đạo trong vết thương đều mang một cỗ màu xanh trắng năng lượng. Những năng lượng này liền như là dòi bám trong xương, trở ngại lấy những vết thương này khép lại. Chính là những vết thương này, để Hồng Long Lãnh Chúa nguyên bản còn có thể kiên trì thế cục trở nên tràn ngập nguy hiểm. Bản thân liền là hai đánh một, Hồng Long Lánh Chúa bản thân thực lực không kém, nhưng là đối thủ đồng dạng là một đầu giao long, còn có hội tụ vô số kỳ vật lực lượng làm bản thân địch phong. Theo thời gian trôi qua, tại Hồng Long Lãnh Chúa thương thế trên người trở nên nghiêm trọng, đây là toàn thân bám vào một tầng hỏa diễm hỗn tiếp nhận không ít tổ thương trái lại địch phong, bởi vì không gian lực lượng tính cơ động, trừ bỏ tự thân năng lượng tiêu hao lớn một chút, cũng không có cái gì thương thế. Mà giao long, làm lúc chiến đấu kéo dài hồng long lãnh chúa chủ lực chính diện cùng hồng long lãnh chúa vật lộn, ở trên thân hắn ngược lại là có rất nhiều thương thế. Một chút lân phiến bị xé nát, trên thân thêm ra rất nhiều rõ ràng vết thương, đồng thời còn có rất nhiều hỏa diễm thiêu đốt dấu vết, nhưng những này phần lớn là vết thương nhẹ, hoặc là nói đối với ám kim cấp thực lực này trình độ tính không được cái gì, chỉ cần nghỉ ngơi ngắn ngủi liền có thể khôi phục đến tận đây. Nhìn xem đối thủ càng lớn càng đánh dịch dạn dào, hồng long lãnh chúa cũng rõ ràng, lần này là chính mình thất bại. Nếu như đang tiếp tục ở trong này đánh xuống, chính mình rất có thể liền sẽ bị vinh cửu lưu tại nơi này, nhất định phải nghĩ pháp rời đi nơi này, hiện tại thương thế nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu như ở trong này tiếp tục chờ đợi, như vậy ta khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Thầm nghĩ, Hồng Long Lánh Chúa đối với Địch Phong cùng Giao Long trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Trong lòng có quyết đoán, Hồng Long Lánh Chúa cũng không có ý định ham chiến, một bên chống cự lại Địch Phong cùng Giao Long tiến công, một bên súc tích lực lượng, chuẩn bị rút lui. Nhưng Hồng Long Lánh Chúa cái phản ứng này, Địch Phong cũng phát giác ra được, nhưng lúc này, Hồng Long Lánh Chúa trên người có không ít thương thế, nhưng cũng không phải là trọng thương. Khả năng đi về nghỉ 2 3 năm, liền có thể chưa khỏi vết thương, tiếp tục chiến đấu. Cái này cũng không phù hợp địch phong dự tính, địch phong tính toán trí ít là muốn để Hồng Long lãnh Chúa bản thân chí ít 10 năm không cách nào khôi phục thương thế mới có thể. Muốn trốn lời nói, nhất định phải cho hắn tới một cái trọng kích. Mà lúc này, địch phong tự thân cường hóa cũng kém không nhiều sắp đến thời gian, mặc dù thiếu gấp 10 cường hóa, địch phong sức chiến đấu cũng sẽ không hạ xuống quá nhiều. Nhưng là bởi vì không gian lực lượng vận dụng giảm xuống, phong tính linh hoạt sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, đến lúc đó, địch phong cũng sẽ bị Hồng Long Lánh Chúa đánh trúng, thủ thương. Chuẩn bị kỹ càng. Cuốn lấy cái này Hồng Long, cho ta một phút đồng hồ thời gian." Ý thức cùng giao Long câu thông, nhìn xem chính mình cường hóa sắp đến thời gian địch phong chuẩn bị đối với Hồng Long Lánh Chúa tiến hành một kích cuối cùng. Giống. Rít lên một tiếng, Hồng Long Lánh Chúa phía trên một đạo vài trăm mét ma pháp trận lấp lánh, sau một khắc, ở đỉnh đầu của địch phong xuất hiện một cái biển lửa, liếc nhìn lại vô biên vô hạn hỏa diễm đem cả bầu trời chiếu thành màu đỏ thắm. Cái kia khổng lồ biển lửa uy áp, địch phong trên mặt cũng nháy mắt trọng. Theo biển lửa kia bên trong, địch phong cảm giác được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, vẹn vẹn là cái này một cỗ áp lực, địch phong liền rõ ràng một chiêu này lúc Hồng Long Lánh Chúa áp đáy hòn kỹ năng, tuyệt đối là có hắn chỗ bất phàm. Ngâm. Tại lúc này, ở bên người địch Phong Giao Long đồng dạng là bật hết hỏa lực, trên bầu trời mây đen che kín, theo bốn phía rút ra thủy nguyên tố, cùng bị chính mình triệu hoán đi ra thủy nguyên tố hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu nổi đồng bền giữa không trung dòng sông. Một kích này liền giao cho ngươi, đỡ được. Địch Phong trong chiến đấu trước đó liền cảm giác được Hồng Long Lánh Chúa tựa hồ là muốn chạy trốn, mà đánh ra dạng này một kích, hấp dẫn Địch Phong cùng Giao Long toàn bộ lực chú ý, đích thật là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Mà lúc này cũng chính là Địch Phong cơ hội tốt. Thừa dịp Hồng Long lánh chúa thừa cơ chạy trốn, cho Hồng Long lánh chúa một lần trọng thương. Lúc này, trên bầu trời biển lửa áp bách, Giao Long khống chế thủy nguyên tố chạm vào nhau, trong chốc lát, hỏa diễm cùng dòng nước va chạm hình thành một cỗ mây mù che đậy không gian bốn phía. Nhiệt độ cao phía dưới, thủy nguyên tố bị cấp tốc bốc hơi, nhưng tại dòng nước trong sâu kích, hỏa diễm cũng dần dần dập tắt, giờ này khắc này, thủy hỏa lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng to lớn xung kích, theo cái kia hơi nước biến thành mây mù hướng ra phía ngoài quét tán. Có giao long phụ trách chống được một cách này, địch phong co vào lĩnh vực, tự thân cấp tốc dung nhập trong không gian bốn phía, mượn nhờ hai cố lực lượng va chạm, địch phong lẩn tàng tự thân, thoát ly chiến trường hải tâm. Tại cách đó không xa, địch phong nhìn thấy hồng long lánh chúa tại phóng thích một chiêu này biển lửa về sau, kích động cánh nghiến đến nơi xa đào thoát, bởi vì địch phong xông ra cấp tốc, hồng long lánh chúa vừa mới rút lui, còn không có bay bao xa. Ngay tại lúc này, giờ khắc này, địch phong cũng nhìn thấy cơ hội, lúc này chính là hồng long lánh chúa hao hết toàn lực chuẩn bị rút lui, không có quá nhiều phòng bị lúc. Sau một khắc, Địch Phong một bước cấp tốc vượt qua mấy cây số không gian, đi tới Hồng Long Lánh Chúa phía sau. Không gian chạm. Giờ khắc này, Địch Phong cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Trong tay Phong kiếm lớn nhất năng lượng, một đạo dài trăm thước kiếm mang theo trên lưới kiếm hướng ra phía ngoài kéo dài. Nương theo lấy Địch Phong cánh tay rơi xuống, đạo này kiếm mang thật sự chém vào Hồng Long Lánh Chúa trên thân. Tại Địch Phong lực lượng khổng lồ xuống, Hồng Long Lánh Chúa trên thân một khối lớn huyết đục bị tại chỗ cắt đứt xuống đến, lộ ra trong đó đỏ như máu. Mà lại tại miệng vết kia, không gian lực lượng cuốn quanh, để hắn không cách nào khép lại. Máu tươi không ngừng tràn ra, một cái này có thể thành công để Hồng Long Lánh Chúa trọng thương. Như thế lực lượng chạm kích để Hồng Long Lánh Chúa một trận hoảng sợ, cũng không dám phản kháng, kéo lấy vết thương thật lớn cấp tốc hướng về nơi xa bay đi ở trên bầu trời, địch phong trôi nổi ở trong này, có chút thở, như thế một chiều, cũng là địch phong toàn lực, nếu như Hồng Long Lánh Chúa còn có năng lực phản kháng lời nói, cũng sẽ cho địch phong tạo thành uy hiếp không nhỏ. Bất quá tại Hồng Long Lánh Chúa đào tẩu giờ khắc này, liền tuyên cáo, địch phong lấy được thắng lợi. Tiếp xuống, địch phong thủ hạ bộ đội có thể đối với Hồng Long quyến tộc quân đoàn tiến hành đả kích mà không lo lắng Hồng Long lúc nào sẽ xuất hiện. Như thế một kích, lại thêm trước đó nhận tổ thương, Hồng Long lãnh chúa chí ít là tại trong vài năm không cách nào xuất động, bằng không chính là tại tặng đầu người. Mà thời gian mới năm, đầy đủ Thanh Hà Đế quốc hoàn thành giai đoạn thứ hai, thậm chí là giai đoạn thứ ba cũng sẽ là triển khai một đoạn thời gian. Sau lưng Địch Phong, trên bầu trời Ma Pháp trận theo năng lượng hao hết đình chỉ, tại Giao Long không chế dòng nước xuống kích, hỏa diễm toàn bộ bị triệt tiêu. Hiện tại trên bầu trời là hơi nước hội tụ thành mây mù, không phải là trước đó màu đỏ thắm. Kết thúc. Địch Phong thở ra một cái, hướng Giao Long nói: Vất vả ngươi, ngươi đi về trước đi, để hậu phương Y sư cho ngươi xử lý vết thương, ta còn có chuyện, cũng không cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ngâm. Gầm nhẹ một tiếng, Giao Long hướng Địch Phong từ biệt, quay người cưỡi mây đạp gió rời khỏi nơi này. Bởi vì cùng Hồng Long lãnh chúa chính diện vật lộn, Giao Long trên thân cũng có được không ít thương thế ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc, ra ngươi thương thế như vậy tự do chuyên môn nhân viên, lấy Giao Long tốc độ, chỉ cần hơn nửa ngày thời gian, liền có thể trở về Thanh Hà thành. Bất quá Địch Phong cần tiếp tục tọa chấn tiền tuyến, chủ tính trung toàn bộ chiến trường. Dù sao hiện tại là một trận đại quy mô chiến dịch, 12 cái giã chiến quân đoàn, còn có mấy chục vạn biên phòng sư cùng sư đoàn phòng giữ, như thế quy mô xuống, vẹn vẹn là sẽ dù ạ đã không có như thế đại biểu. Nhất định phải càng địa vị cao hơn người toa chấn, chủ tính trung toàn cục đương nhiên, bởi vì địch phong cũng không có như này quy mô quân đoàn sẽ chỉ tác chiến năng lực, địch phong chỉ là làm một cái đại biểu, chỉ bố trí đại khái mệnh lệnh, cụ thể chi tiết giao cho phía dưới các cấp tướng. Linh Trấn Hành, tỷ như nói lần này địch phong thông báo toàn quân, Hồng Long Lanh Chúa bị bước lui, hiện tại chỉ còn lại Hồng Long Quyến Tộc mấy ngàn vạn quân đoàn, mặc dù vẫn còn có chút khó đánh, nhưng tối thiểu nhất tiền tuyến bộ đội tác chiến không cần lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện một cái ám kim cấp cường giả. Thanh Hà Đế quốc nội bộ trừ bỏ địch phong cùng giao long. Cũng chính là đội biên tiên phú bộ đội có thể ngăn lại Hồng Long Lánh Chúa tiến công, nhưng Thiên Phú bộ đội bởi vì hắn nguyên nhân không thể bay, đồng thời theo chiến đấu, binh sĩ tử vong sẽ dần dần chiến bại, bởi vậy có thể nói Thanh Hà Đế quốc nội bộ có thể đối phó Hồng Long Lánh Chúa cũng vô cùng ít đòi. Thông báo toàn quân, các quân đoàn bắt đầu chủ tính bước kế tiếp kế hoạch tác chiến, như thế nào càng lớn quy mô tiêu diệt quái vật, như thế nào tiếp tục đi tới. Tại bộ chỉ huy bộ tham mưu cùng các quân đoàn tham mưu vắt hết óc đưa ra chiến dịch cụ thể chi tiết, tại chiến trường tiền tuyến, chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt. Ngay từ đầu bởi vì quái vật quân đoàn chỉ có tiên phong cùng thanh hà đế quốc bộ đội phòng ngự tiếp xúc, song phương buộc phát quy mô nhỏ chiến lĩnh dịch, dựa vào chiến hào cùng kiên cố công sự phòng ngự, đóng giữ bộ đội trước sau đánh lui quái vật quân đoàn nhiều lần tiến công đồng thời quái vật quân đoàn hậu phương bị thanh hà đế quốc đạn đạo cùng ngạnh tạc xáo trộn trận hình, trong lúc nhất thời không có bộ đội theo vào, để bộ đội tiền tuyến chỉ hoãn thở ra một hơi, nhưng theo thời gian chuyển rời, toàn bộ quái vật quân đoàn tỉnh táo lại, dựa vào đại lượng không trung trùng tộc quấy rối thanh hà đế quốc không quân, tại tăng thêm mặt đất phân tán tiến lên, tránh né thanh hà đế quốc ngăn tạc. Bởi vì bản thân số lượng khổng lồ, cho dù là bị tiêu diệt một bộ phận, nhưng rất nhanh liền một lần nữa tổ chức chỗ một chi đại quân đến, thế là, ngay phía trước trên chiến trường đóng giữ đám binh sĩ nên đón một trận thảm thiết chiến dịch. Liêu Trung đạo hướng về phía trước một chỗ tuyến đầu trên trận địa, chỗ này trận địa dựa vào một tòa trăm mét cao nhỏ gò núi, cùng một dòng sông nhỏ tạo thành phòng tuyến ở trên đỉnh núi, có kiên, cố lô cốt, dưới mặt đất chiến hào, trải phù văn thép tấm hầm ầm, cao ngất tháp canh, cùng các loại trận địa pháo binh đóng giữ ở trong này, binh sĩ ngay từ đầu chỉ có một cái doanh 800 người, nhưng theo chiến đấu tiếp tục, không ngừng có binh sĩ thương vong, hậu phương bộ chỉ huy đã hướng nơi này đầu nhập vào một cái đoàn bộ đội. Tại trận này trên mặt đất, mỗi một khắc đều có súng pháo tiếng vang mình. Tại bầu trời kia bên trong thỉnh thoảng có mũi tên cùng pháp thuật rơi xuống, đồng dạng là tạo thành to lớn nổ tung. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Chiến hào bên trong, một sĩ binh cầm súng trường đối với phía trước sông lên quái vật sát kích, súng trường điểm xạ chút ít đạn đánh đi ra, liền có hơn 10 cái gỗ lỉn ngã trên mặt đất, biến thành thi thể. Tại trên mặt đất kia, lúc này đã là từ thi thể tạo thành thảm, bao trùm toàn bộ chân núi. Nhưng những quái vật này đổ xuống, rất nhanh liền có quái vật mới bổ sung đồng thời, những cái kia có năng lực đặc thù quái vật xuất động, khiến phòng dữ bộ đội không ngừng giảm quân số một chỗ thi thể về sau, một cái gỗ lìn trường cung thủ dựa vào thi thể trên mặt đất, một chút xíu di chuyển về phía trước, tại khoảng cách một chỗ trận địa khoảng trăm mét khoảng cách, cái này một cái gỗ lìn trường cung thủ tìm đúng cơ hội, trong tay một chi phong nguyên tố phụ ma mũi tên đặt lên trên dây cung, sau một khắc, cung tiễn kéo căng, cái này một mũi tên như là một đạo màu xanh lưu quang, cấp tốc cắm vào một chỗ chiến hào bên trong, tại cái kia trong chiến hào, một sĩ binh bỗng nhiên bị mũi tên xuyên qua thân thể, đinh tại hậu phương trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hiển nhiên tên lính này là sống không lâu, đáng ghét, chiến hào bên trong, một sĩ binh mà giống lên một tiếng nhìn về phía mũi tên bay tới phương hướng, một băng đạn bắn ra, đánh giết cái kia một đầu gỗ lìn trưởng cung thủ ở phía trên chiến trường này. Chỉ cần quái vật bại lộ, như vậy tất nhiên sẽ đối mặt bốn phía nhiều cái địch nhân, cơ hội là một lát liền sẽ mất mạng. Mà đổi thành một bên, một chỗ lô cốt bên trong, tay súng máy không ngừng sạc kích, hạt mưa đạn bay ra, đem mấy cái gỗ lìn thuận binh đánh nổ. Ung u ngu cùng ngu, ầm ầm ầm ầm. Quái vật trong trận doanh, mấy cái gỗ lìn pháp sư nhìn thấy cái kia lô cốt điểm hỏa lực, một trận giao lưu về sau, ba tên gỗ lìn pháp sư liên thủ thi pháp, một đoàn màu vào quyết, có bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu thả ra ở trên trời như là đánh đi ra như là tháo, vạch ra một cái đường vòng cung, chính giữa cái kia một chỗ lô cốt. Oanh, hỏa cầu nổ tung, tại cái kia lô cốt vị trí, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm bốc lên. Nổ tung sóng xung kích cấp tốc quét tán, để bốn phía chiến hào bên trong binh sĩ cũng ngắn ngủi ngừng bắn. Bụi mù tán đi, cái kia một tòa kiên cố có si mang cốt thép đổ bê tông lô cốt bị nổ tung một lỗ hổng, nhưng tại tiền trợ cấp bên trong, còn có một tầng phụ văn thép phòng hộ, lúc này mới không có bờ gì trực tiếp nổ nát. Nhưng đối với trong đó tay súng máy cùng đạn dược tay đến nói, lần này nổ tung cũng là uy lực to lớn, hai người nhận đả kích nặng nề đã không thể tiếp tục chiến đấu. Tại bụi mù tán đi, thông qua giao thông hảo, một cái tiểu đội cấp tốc bổ sung nơi này số người còn thiếu, đồng thời mấy tên lính quân y mang đi những binh lính này hướng chiến trường hậu phương tiến hành trị liệu. Tại trận địa hậu phương cách đó không xa, một tên người quan sát ẩn nấp bên trong nhìn thấy cái kia một chỗ thi pháp gỗ lìn pháp sư vị trí, cấp tốc thông qua đối với bộ đàm hướng phía sau trận địa pháo binh báo cáo tọa độ đoàn thuộc bộ binh pháo bên trong, một cái pháo binh tiểu tổ căn cứ tọa độ cấp tốc điều chỉnh phương hướng, một phát đạn pháo cấp tốc đánh ra. Roeng. Đạn pháo rơi xuống, chính giữa mục tiêu, tại loại này cao bạo đạn đã kích xuống bạch ngân cấp quái vật đều không tốt tránh né mấy cái ra giòn gỗ lìn pháp sư bị một phát đạn pháo mang đi. Sau đó, quan sát viên báo cáo tình huống, tiếp tục hướng về chiến trường phía trước lục soát, tìm kiếm kế tiếp tác chiến mục tiêu. Giống. Trên chiến trường, một đầu cao 5 mét thực nhân ma giống to bên trong, dơ lên một tảng đá lớn sông về trước, ở dưới thực nhân ma trên thân, một tầng đấu khí màu đỏ thám vởn quanh đạn bay ra, nhưng đều bị tầng này năng lượng ngăn lại, nhìn xem đạn không dùng được. Ở trước mặt thực nhân ma một cái trong tiểu đội, một tên binh lính nâng lên một nòng súng phóng tên lửa hướng về phía trước đánh ra đặc thù đạn xuyên giáp đầu mở ra thực nhân ma hộ thuẫn, trực tiếp ở trên người thực nhân ma đánh ra một cái cự cử đại cửa hang. Sau đó, đấu khí hộ thuẫn vỡ vụt, rất nhanh bốn phía lít nha lít nhít đạn phóng tới, đem cái này một đầu thực nhân ma đánh thành thịt nát. Chương 520, chiến trường hôn chiến. Chương 520, chiến trường hôn chiến. Cục cục cục. Chiến hào bên trong, các loại hỏa lực không ngừng, tất cả binh sĩ luân thế đối với bốn phía sông lên địch nhân phản phá một chỗ chiến hào, mấy tên thanh hà đế quốc binh sĩ ngay tại xạ kích, không ngừng bắn giết xông lên địch nhân, nhưng ngay lúc này, tại chiến hào nội bộ, đột nhiên xuất hiện hai cái gỗ lìn thân ảnh. hai cái này gỗ lìn liền phảng phất đột nhiên xuất hiện, một thân màu xám trắng áo ngoài đem toàn thân bao khỏa, đồng thời đầu cũng là cuốn quanh lấy từng tầng từng tầng băng vải, chỉ trở lại con mắt. hai cái gỗ lìn đột nhiên xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, để chiến hào bên trong binh sĩ cũng chưa kịp phản ứng, hai cái gỗ lìn trong tay, cái kia màu xanh biết ngâm độc truy thủ cấp tốc đâm vào gần nhất hai tên lính trên thân, cái kia kịch độc truy thủ đâm vào thân thể, qua trong giây lát, hai tên lính toàn thân trở nên đen nhánh. Những này nọc độc cấp tốc tại trong mạch máu huyết tán, rất nhanh liền trải rộng toàn thân. Dây ruồi lấy đổ xuống, hai tên lính từ đầu tới đuôi đều chưa kịp phản kháng. Sau đó, hai đầu gỗ lìn thân thể hành động, như là tàn ảnh tại chiến hào bên trong mặt đi. Còn lại năm tên lính cũng toàn bộ bị truy thủ đâm bị thương, nọc độc tiến vào thân thể. Một sĩ binh tại chỗ chém xuống một cánh tay sống sót, đồng thời cấp tốc thoát ly chỗ này chiến hào. Đến nơi cái khác bốn tên lính, lúc này chỉ có thể là dây ruồi lấy chết đi. Trong đó, một sĩ binh trước khi chết một tay ôm cái này gỗ lìn, ở trên người hắn, một cái liều đạn đã bị nổ móc kéo bị chiến hào bên trong binh sĩ trước khi chết ngăn chặn, cái này gỗ lỉnh thích khách tránh thoát tốn hao một chút thời gian, nhưng ngay lúc này, lưu đạn nổ tung đồng thời nổ tung dẫn bạo chiến hào bên trong bom cùng cái khác lưu đạn, kịch liệt nổ tung đem toàn bộ chiến hào nổ lên trời, cái kia hai cái gỗ lỉnh cũng không có đào tẩu, bị nổ chết tại chỗ. Nổ tung qua đi, nguyên bản chiến hào bị một tầng bùn đất che giấu, tại chiến hào một bên khác một chỗ trong chiến hào, cái kia một tên tay gãy binh sĩ lung lay trên thân bao trùm bùn đất, đứng dậy. Tại vừa rồi, nhìn xem đồng bạn của mình trước khi chết dẫn bạo lưu đạn, tại chặt đứt chính mình một cánh tay, Đây là đi không kịp băng bó vết thương liền nhanh chóng lăn lộn đến một bên khác chiến hào bên trong, từ đó tránh thoát một cái này. Nhưng lúc này, cánh tay đau đớn, chỗ cụt tay đại lượng huyết dịch tuôn ra, để tên lính này cũng là có chút hoảng hốt. Cắn răng cầm ra một cái băng bó con trai cánh tay đâm vào, binh sĩ cũng không có phản kích lực lượng, dựa vào tại cái này chiến hào bên trong từng ngụm từng ngụm hô hấp. Chiến hào bên ngoài, trong vòng chỗ này chiến hào nổ tung, mất đi chỗ này điểm hỏa lực, một chút quái vật đỉnh lấy địa phương khác đã kích, cấp tốc tới gần. Binh sĩ, ngươi thế nào? Lính quân y hề, nơi này có tổn thương viên. Nhưng bởi vì nổ tung đột tĩnh, Cũng gây nên hậu phương chú ý, từng nhánh viện binh tiểu đội cấp tốc tới gần. mấy tên binh sĩ cầm súng trường, súng máy bắn phá. hai tên lính nhìn thấy kết thúc cánh tay mất máu quá nhiều binh sĩ, một bên cứu chữa, một bên hỏi thăm. vừa rồi có ẩn thân cộ lìn thích khách đột nhập trận địa, ta tiểu đội bị đánh giết nhiều người, cuối cùng dẫn bạo liều đạn cùng thuốc nổ đồng quy vu tận, ta bởi vì dựa vào tại biên giới tránh thoát nổ tung, hiện tại chúng ta tiểu đội chỉ còn lại ta một cái. cụ tay binh sĩ sát mặt tái nhợt nói tình huống. ngươi làm rất tốt. cái này tiểu đội trưởng thần sắc nghiêm túc trang trọng nói. hiện tại ngươi liền trở về hậu phương nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta đến thả phòng thủ hai cái lính quân y mở rộng cang cứu thương, đem tên lính này mang hướng phía sau. cái này từng nhánh viện binh tiểu đội cấp tốc tàn ra, khuyết tán đến bốn phía chiến hào, bắt đầu giả thiết xuống máy, bắt đầu phản kích đồng thời còn có hai tên lính cầm sẹn công binh tại chỗ mở đào chiến hào, đem bị nổ tung phá hủy chiến hào một lần nữa chữa trị. hô hô. nhưng chính là lúc này, trên bầu trời, từng đạo hỏa cầu như là lưu tinh sẹn qua giữa trời, hướng cái này chiến hào bên trong rơi xuống. những ngày hỏa cầu, mỗi một viên đều là tản ra màu vỏ quýt tươi sáng, không khí bốn phía đều bởi vì nhiệt độ cao trở nên bận mèo bị các pháp sư từ đằng xa liên hợp pháp thuật đánh ra, những này hỏa cầu không chỉ là bay xa, còn là có uy lực to lớn. Nếu như những này hỏa cầu rơi xuống, toàn bộ chiến hào đều sẽ bị đánh nổ, nhưng ngay lúc này, tại chiến hào về sau, một cái kim loại cán dâng lên. Toàn bộ kim loại cán độ rộng 10 cm, độ cao 3 m. Nội bộ có linh lực dây dẫn, dưới đây kết nối lấy một cái linh lực chứa đựng đơn nguyên. Tại những cái kia hỏa cầu rơi xuống ngay mắt, một đạo linh lực bình chứng tại kim loại cán đỉnh tạo ra, ngăn lại những này hỏa cầu. Những kim loại này cắn ngay tiếp theo nguyên bộ trang bị, tên đầy đủ vì chiến trường linh khí hộ thuẫn máy phát Cái kia một cây kim loại cắn là phát sinh trang bị, chứa đựng đơn nguyên cung cấp năng lượng, còn có chuyên môn năng lượng chính sát giả đà. Làm trên chiến trường xuất hiện đả kích đột phá năng lượng nhất định giá trị, cái này trang bị liền sẽ tự động tạo ra tâm chắn năng lượng, ngăn lại một kích này, đây cũng là gần nhất hậu phương viện nghiên cứu căn cứ chiến tuyến tình huống đặc biệt nghiên cứu ra được thiết bị. Bất quá bởi vì là đặc thù nghiên cứu ra, số lượng không nhiều, mà lại nếu như đả kích đều cả tại, thiết bị cũng không đạt được, bởi vậy chỉ là ngăn cản những cái kia lớn uy lực đả kích. Thì như nói dạng này hỏa cầu mưa, cùng những pháp thuật khác đả kích. Đương nhiên, những pháp sư này phóng thích pháp thuật về sau, ở hậu phương pháo binh sẽ nhanh chóng khóa chặt vị trí, đối với hắn tiến hành đạ kích. Nhưng theo chiến đấu chuyển rời, đại lượng quái vật đỉnh lấy banh tạc cùng đạn đạo đã kích đi tới tiền tuyến, mặc dù cái này một bộ phận quái vật chỉ là trường phân lửa, nhưng tại khổng lồ số lượng cơ số xuống, cũng là cơ hội vô cùng vô tận quái vật. Mà dạng này liên tục không ngừng quái vật đến, làm cho cả phòng tiến biến thành một đạo chiều dài vượt ngang hơn ngàn cây số chiến trường. Bất quá mặc dù là chiều dài dài dằng dặc, nhưng quái vật chủ yếu vẫn là tiến công một chút đặc thu địa điểm, bởi vậy chiến trường còn là hội tụ tại một chút địa khu đồng thời căn cứ Thanh Hà Đế quốc điều tra, mặc dù Hồng Long Lánh Chúa đào tẩu tu dưỡng đi, nhưng bọn quái vật nhưng không có bất luận cái gì đình chỉ đồng thời tựa hồ là Hồng Long Lánh Chúa ra lệnh, ở vào hậu phương các loại quái vật cũng bắt đầu hội tụ, một cô hướng về chiến trường đi đường. Phải biết, tại cái này một mảnh Hồng Long Lánh Chúa thống trị địa khu, có mấy chủ cước quái vật. Cái kia 20 triệu quái vật cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ, chỉ có điều trong đó tinh nhuệ nhiều một chút. Nhưng bây giờ Theo tầng dưới chốt nhất những cái kia 10 cái, mấy chục người miệng bộ lạc nhỏ cũng bắt đầu hội tụ. Những này không được bên trong, mặc dù không có thành hệ thống quân đoàn, nhưng các loại năng lực đặc thù siêu phàm giả vẫn phải có. Thế là, cao thấp không đều quái vật lẫn vào tinh nhuệ quân đoàn, bị nguyên bản quái vật quân đoàn các thủ lĩnh cưỡng ép hội tụ, xua đuổi lấy ra tiền tuyến, đi xung kích thanh hà đế quốc trận địa. Có lẽ một cỗ, hai cỗ quái vật chỉ có mấy vạn, đánh không được đạn pháo đả kích, đánh không được máy bay ném xuống hàng đại, nhưng không chịu nổi quái vật số lượng khổng lồ. Không ngừng chiến tranh, để tiền tuyến đạn cùng đạn pháo tiêu hao rất lớn, mà lại nơi này vũ khí đạn dược trừ bỏ hậu phương vận chuyển. Căn bạn không có địa phương bổ sung. Hậu phương pháo hỏa tiễn đã đánh đi ra 10 vòng, đạn đạo cũng đánh đi ra hơn vài mai, các loại vũ khí đạn dược đều tiêu hao không sai biệt lắm. Tại đến từ Thanh Hà đế quốc hậu phương các đại binh nhà máy đều tại tăng giờ làm việc sản xuất đạn, lại thông qua máy bay, ô tô, tàu hàng, phù văn đoàn tàu chờ tất cả phương thức vận chuyển đến tiền tuyến. Có thể nói, lúc này ở hậu phương đường tiếp tế bên trên, 80% đều là các loại đạn dược vận chuyển. Tiêu hao nhiều như vậy đạn, Thanh Hà đế quốc các quân đoàn cũng tiêu diệt quái vật hơn ngàn vạn, nhưng bởi vì hậu phương các loại quái vật không ngừng hội tụ, lúc này trên chiến trường quái vật số lượng không có hạ xuống, ngược lại gia tăng đến 30 triệu. Những quái vật này chia từng đoàn từng đoàn hướng về trận địa di động, mà lại những quái vật này bên trong không thiếu có năng lực đặc thù, đặc thù nghề nghiệp hoặc là thức tỉnh huyết mạch quái vật. Thế là cũng liền có trước đó một màn kia, hai cái có thể ẩn tàng khí thức, ẩn tàng thân ảnh gỗ lìn thích khách chui vào chiến hào. Nếu như không phải cuối cùng nổ tung, hai cái này gỗ lìn thích khách liền sẽ đoạt lấy chỗ này chiến hào, sau đó tiếp tục mở rộng đột phá khẩu. Cùng loại với gỗ lìn pháp sư, gỗ thích khách sự tình ở phía trên chiến trường này còn là tầng tầng lớp lớp đồng thời trừ bỏ các loại năng lực cố định trên bầu trời, các loại lẻ tẻ phi hành quái vật xuất động cũng là không ngừng tập kích quái rối chiến trường. vì thế các quân đoàn máy bay trực thăng đoàn xuất động phối hợp chiến trường báo cáo bắt đầu cùng những này phi hành quái vật tác chiến. thời gian bây giờ khoảng cách địch phong cùng giao long liên thủ đánh bại hồng long lãnh chúa đã qua thời gian một tuần. một tuần này trong thời gian tiền tuyến chiến tranh liền không có từng đứt đoạn, các loại vũ khí đạn dược tiêu hao rất lớn. đồng thời cuộc chiến đấu này kịch liệt, các quân đoàn thậm chí là biên phòng sư đều chống đi tới dài răng giặc phòng ngự trận địa bên trong. Hơn trăm vạn binh sĩ ngăn lại quái vật quân đoàn tiến công, nhưng vì thế cũng trả giá tương đối giá cao thảm trọng. Căn cứ hiện tại Lâm Thời thống kê, các quân đoàn tổng cộng thương vong nhân viên đã là vượt qua 30,0000, trọng thương nhân viên cũng là vượt qua 50,0000, vết thương nhẹ người càng là vô số kể. Như thế thương vong, đây là Thanh Hà Đế quốc nhiều năm tác chiến đến nay đều không có. Nhưng như thế thương vong, cũng là ngăn lại quái vật quân đoàn mấy ngàn vạn quái vật tiến công, đồng thời đánh giết quái vật cũng có được 2, 3 trăm vạn. Lại thêm các loại đạn đạo, đạn hỏa tiễn, vang tạc, trọng pháo tiêu diệt địch nhân, tổng số tại ngàn vạn quy mô, mà lại trong đó không thiếu đều là bộ đội tinh nhuệ. Những cái kia tinh nhuệ quái vật quân đoàn mới là thanh hà đế quốc chú ý trọng điểm. Những cái kia quái vật bình thường, cho dù là số lượng tại nhiều cũng không phải các quân đoàn đối thủ. Nhưng những cái kia tinh nhuệ quân đoàn liền không nhất định, những quân đoàn này đều là theo hại lượng quái vật bên trong tuyển ra cử ra. Chí ít đều muốn là hạt thiết cấp, nắm giữ lấy nhất định năng lực siêu phàm lực lượng quái vật. Gỗ lìn, cầu đầu nhân chờ một chút quái vật chủng tộc, dựa vào cái này tự thân số lượng ưu thế tầng tầng tuyển chọn ra tinh nhuệ, sau đó xây dựng ra từng nhánh quân đoàn. Những quân đoàn này không phải đơn giản quái vật tương ra, mà là sinh ra biến hóa về chất. Liên như là Thanh Hà Đế quốc Thiên Phú Bộ đội đồng dạng đơn độc binh sĩ chỉ là võ giả bình thường, nhưng một đám võ giả tổ chức chính là một chi có thể vượt giai chiến đấu quân đoàn. Bằng không, Thanh Hà Đế quốc cũng sẽ không tính nhắm vào đối với những bãi vật kia quân đoàn tiến hành đả kích cùng văn tạc. Ở trong đó, chính là vì giảm xuống tuyến đầu binh sĩ cần thiết đối mặt áp lực. Bằng không, từng nhánh quái vật quân đoàn xông vào trận địa, trừ phi là Thanh Hà Đế quốc cơ giới hóa quân đoàn chính diện xung kích, bằng không căn bản ngăn không được. Mà lại đả kích như vậy cùng mệnh tạc bên trong, còn thỉnh thoảng có hàng đạn còn chưa rơi xuống liền bị ở giữa không trung đánh nổ, thậm chí là không trung máy bay bị đánh rơi như tượng thậm chí là những cái tiêu hoàng kim cấp hồng long quyến tộc cường giả còn là có đánh nổ bay xuống đạo đạn khả năng nhằm vào tình huống như vậy bị lơ lửng bình đài ghi chép lại về sau hậu phương bộ chỉ huy cấp tốc tiến hành vòng thứ hai đả kích giết giết chiến trường nơi nào đó nơi này là một mảnh đại bình nguyên lúc này tiếng chém giết tại phía trên vùng bình nguyên này không ngừng vang vọng nơi này là một mảnh phương viên mấy trăm cây số đại bình nguyên bởi vì địa thế bằng phẳng khoáng đạn không có bất luận cái gì ngăn cản phi thường thích hợp đại quân đoàn hải quân lúc này có vượt qua 5 triệu quái vật tại chiến trường tuyến đầu đến tiếp sau còn có mấy trăm vạn quái vật ngay tại hướng nơi này đuổi Mà vì tại cái này không hiểm có thể thủ địa phương ngăn lại cái này một chi quái vật quân đoàn, trên bầu trời, từng nhánh chiến cơ biên đội không ngừng bay tới, một chuyến lại một chuyến máy bay ném bom bay qua, doanh tắc quái vật quân đoàn hậu phương. Tại tuyến đầu, hai cái kỵ binh quân đoàn ở trong này rất chóc, còn có một cái cơ giới hóa quân đoàn. Tại bình nguyên hậu phương, còn có vượt qua 10 cái biên phòng sư tại cấu trúc phòng tuyến. Mà bọn hắn đối mặt từng nhánh quái vật quân đoàn, những quái vật này quân đoàn đều bị đánh cho tàn phế, nhưng là còn sót lại binh sĩ tổ hợp, còn có một Dạng này một cỗ sức chiến đấu, đồng dạng là không kém, trận địa thật sự chính là rất khó ngăn lại được bởi vậy trọng giác quân đoàn cùng Bạch Nhị quân đoàn ngay tại một lần lại một lần đánh thẳng vào những quái vật này chất địa nhưng là bởi vì quái vật số lượng quá nhiều mà lại bình nguyên quá mức bao la đóng quân ở trong này các quân đoàn vẫn còn có chút nhân thủ không đủ vì thế hậu phương tiếp tục bổ sung nhân thủ 5 cái sư đoàn phòng giữ bị điều đến nơi đây gia nhập chiến trường đồng thời bởi vì nơi này tình huống đặc thù cái này một mảnh bình nguyên chiến tuyến địch phong đặc biệt điều đến một cái thiếu tướng phụ trách chỉ huy hôm nay các chiến trường lại thương vong vượt qua hai không người trong bộ tổng chỉ huy địch phong nhìn xem hôm nay tập hợp có chút cao mày chúng ta không nghĩ tới quái vật số lượng sẽ nhiều như thế, mà lại ban đêm không tiện hành quân. Những quái vật này đều thừa dịp bóng đêm tiến lên. Chúng ta nhiều như vậy, thương vong phần lớn là ban đêm xuất hiện. tại địch phong một bên, tham lưu trưởng hướng địch phong hồi báo. hiện tại căn cứ quan sát đo đạc, quái vật số lượng vượt qua 40 triệu, lại gia tăng hơn ngàn vạn. hiện tại tiền tuyến các quân đoàn đều báo nguy, nhu cầu cấp bách bộ đội bổ sung. trước đó bệ hạ theo cái khác phòng tuyến rút đi 10 cái biên phòng sư đều đầu nhập vào chiến trường, nhưng như thế giải giằng dạt đường bên giới, còn có nhiều quái vật như vậy, nhân thủ của chúng ta còn chưa đủ. Vừa nói, tham Nưu trưởng nhìn xem Địch Phong sắc mặt không có gì thay đổi, lúc này mới tiếp tục nói: "Căn cứ chúng ta bộ Tham Nưu suy tính, dựa theo tình huống hiện tại, chúng ta tại có vũ khí trang bị ưu thế dưới tình huống, còn cần không đỡ chiến cơ, 50 cái pháo hỏa tiến đoàn, 50.0000 mai đạt đạo, cùng 3 triệu lục quân. Một con lớn như thế quân đội mở rộng, cần bệ hạ ngài tự mình chế định quy hoạch." Nhiều như vậy, Địch Phong cũng không nghĩ tới, Hồng Long lánh chúa rời đi về sau còn là truyền đạt toàn quân tiến công mệnh lệnh. Đạo này mệnh lệnh trực tiếp là điều động cái này một mảnh phương viên 2.0000 cây số địa khu mấy tỷ quái vật hành động. Hiện tại những quái vật này đều tại hướng chiến trường tập kết, đối với Thanh Hà Đế quốc gấp lực là to lớn, nhưng nếu quả thật có thể thủ xuống tới, như vậy Thanh Hà Đế quốc tiếp xuống giai đoạn thứ 2 chiến dịch liền sẽ trở nên phi thường nhẹ nhõm. Bởi vậy, Thanh Hà Đế quốc hiện tại cần sung túc bộ đội, ngăn lại lần này mấy tỷ quái vật bên trong đại bộ phận tiến công. Chương 521. Động viên. Chương 521, Động viên. Thanh Hà Đế quốc, bởi vì chiến trường phương Bắc Đông nhiên nên đón đại lượng quái vật, tổng số lượng lấy ước kế tính, tại tuyến đầu quái vật liền có mấy ngàn vạn. Bọn quái vật tại khủng lỗ như thế số lượng xuống, sức chiến đấu từ lượng biến sinh ra chất biến, cho dù là Thanh Hà Đế Quốc vũ khí cường thế, còn có quân đoàn tinh luyện, nhưng tương tự là bị đè lên đánh, không sai, bởi vì số lượng quá nhiều, dẫn đến Thanh Hà Đế quốc bộ đội tác chiến bị đè lên đánh. Bởi vì quái vật số lượng quá nhiều, trên một nhóm lập tức liền sẽ có một nhóm mới bổ sung, vô cùng vô tận, cái này liền để Thanh Hà Đế quốc các quân đoàn căn bản là không có cách tiến công. Nếu như sông ra phòng tuyến một đường đẩy tới, liền sẽ bởi vì quái vật số lượng nhiều, bị vây công, về sau một chút xíu tiêu hao, cuối cùng lâm vào quái vật trong quân đoàn, từ đó làm cho hủy diệt. Mà lại bởi vì quái vật số lượng càng ngày càng nhiều. Vũ khí đạn dược tiêu hao tốc độ biên độ lớn tăng lên. Như thế mang đến một vấn đề khác, chính là Thanh Hà Đế quốc vũ khí bởi vì đại lượng sử dụng dẫn đến báo hỏng. Từng môn hỏa pháo bởi vì đạn pháo đánh ra quá nhiều, dẫn đến hỏa pháo đạt tới cực hạn, không thể không đổi mới. Còn có những cái kia xe tăng cùng xe bọc thép, tại có chút địa khu bị sau khi đột phá, cần bộ đội thiết giáp đoạt lại trận địa điều này sẽ đưa đến xe tăng cùng xe bọc thép cũng có được nhất định hao tổn, mà chiến trường này là một đạo hơn ngàn cây số chiến trường. Máy ảnh DSLR chiến trường mở rộng đến cái phạm vi này, mỗi một ngày đều tiêu hao chính là vô cùng to lớn đồng thời theo chiến tranh tiếp tục, Thanh Hà Đế quốc tử thương đông đảo tiến tuyến các khu vực phòng thủ bộ đội bắt đầu xuất hiện nhân viên khuyết thiếu vấn đề nhưng bây giờ tân binh cũng còn không có vấn đề ra địch phong theo cái khác biên cảnh rút đi 10 cái biên phòng sư mới xem như ngăn lại đoạn thời gian này tại đế quốc hậu phương bởi vì chiến tranh bây giờ tình huống bây giờ địch phong đã tuyên bố thanh hà đế quốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu hết thảy sự vật đều muốn vì chiến tranh phục vụ toàn bộ nội bộ đế quốc bắt đầu chiêu mộ nhóm thứ hai tân binh cùng vòng thứ ba tân binh mỗi một nhóm 50 cái sư 600.000 người đến tiếp sau bởi vì còn muốn mở rộng chiến quả còn cần tiếp tục chiêu mộ nhóm thứ tư nhóm thứ năm tân binh sở dĩ từng đám chiêu mộ Đầu tiên là cho tất cả bách tính thời gian chuẩn bị. Một mặt là Thanh Hà Đế quốc cũng không có một lần tính dung nạp mấy triệu tân binh sân huấn luyện, có thể dùng một lần huấn luyện 1,2 triệu tân binh đã là bây giờ Thanh Hà Đế quốc toa cực hạn. Dù sao Thanh Hà Đế quốc cũng không có nhiều như vậy sân huấn luyện, mà lại một sư bộ đội đều cần vũ trang, bởi vì bây giờ phần lớn là trận địa chiến, mà lại đến tiếp sau tác chiến cũng đều là các giã chiến quân đoàn là chủ lực, bởi vậy mỗi một sư đều là lấy bộ binh làm chủ, phối hợp chút ít hạng nhẹ bọc thép doanh, tạo thành từng cái bộ binh sư. Kể từ đó, đại lượng binh sĩ chỉ cần thiết kế huấn luyện, đây đối với huấn luyện đến nói tiết kiệm thời gian dài. Thanh Hà Đế quốc thế nhưng là có đầy đủ dân binh chế độ, mặc dù lần trước quân đội cải biên, thủy bảo vệ sở binh, nhưng là dân binh chế độ lại là một mực bảo tồn. Có thể nói, Thanh Hà Đế quốc nội bộ, tất cả bách tính đều tiếp thụ qua huấn luyện, đều sẽ sạc kích, cùng điều khiển, thậm chí là hỏa pháo đo cách trở một chút kỹ năng. Mà lại Thanh Hà Đế quốc phổ cập toàn dân tu luyện, lúc này cũng thể hiện ra huy lực, mỗi một tên binh lính đều có không tầm thường võ lực, có thể nói cầm vũ khí lên chính là một vị chiến sĩ. Tại những tiểu quốc kia bên trong, đều không cần huấn luyện, chính là tinh nhuệ binh sĩ. Kể từ đó, tân binh chỉ cần thời gian 3 tháng, liền có thể trở thành một tên chân chính binh sĩ đến lúc đó tại thể nghiệm một chút chiến trường liền có thể trở thành một tên láo binh mà nhóm đầu tiên chiêu mộ 600.000 tân binh lúc này đã tiếp nhận gần 2 tháng hiện tại tiến vào cuối cùng trình huấn sau đó liền có thể kéo lên chiến trường trừ bộ tân binh thanh hà đế quốc bởi vì trạng thái chiến tranh tất cả vận chuyển hết thảy đều vì chiến tranh phục vụ bởi vì bây giờ chỉ là quái vật số lượng nhiều cũng không phải là thời khắc nguy cấp bởi vậy tiến vào trạng thái chiến tranh cũng chỉ là quy hoạch điều động cả nước 50% tài nguyên tỷ như nói cả nước tất cả công trình kiến thiết đình chỉ một nửa Các nơi rút đi nhân viên kỹ thuật tạo thành kiến thiết binh đoàn, bắt đầu đầu nhập chiến trường. Theo chiến tranh tiếp tục, ngay từ đầu đẩy tới mấy trăm cây số rộng lớn khu vực cần công nhân kiến thiết, đồng thời tại Thanh Hà Đế quốc tất cả vũ khí chế tạo nhà máy, toàn bộ là tăng giờ làm việc là sản xuất vũ khí đạn dược. Tại cái kia trong nhà máy, từng chiếc xe tăng cùng xe bọc thép được lắp ráp hoàn tất, cấp tốc lôi ra nhà máy bộ đội vũ trang, từng cái máy bay cũng bị sản xuất ra, vẹn vẹn là điều hành Thanh Hà Đế quốc dự trữ phi công, liền hoàn thành 2.0000 máy bay phân phối. Theo chiến tranh mở rộng, đến tiếp sau còn có 8.0000 đỡ chiến cơ chờ đợi sản xuất mà lại bởi vì phá hỏa tiễn cùng đạn đạo sử dụng thuận tiện tại toàn bộ Thanh Hà Đế Quốc đạn đạo lắp ráp nhà máy, đại lượng đạn đạo bị cấp tốc lắp ráp. Những này đạn đạo đều là Thanh Hà Đế quốc uy lực lớn nhất đạn đạo, một viên liền có thể phá hủy một cái trấn nhỏ, là Thanh Hà Đế quốc thanh trừ quái vật lợi khí, trừ bỏ những này sưởng quân sự, một chút dân dụng nhà máy, cũng là khởi công sản xuất các loại quân sự vật tư, tỷ như nói chữa bệnh vật dụng, quần áo, lương thực trở một chút vật tư. mà lại bởi vì Thanh Hà Đế quốc cùng bốn phía thế lực quan hệ không tệ, khi nhìn đến Thanh Hà Đế quốc đại quy mô chứng minh, đồng thời ngoại thương cũng dừng hết một bộ phận, đây đối với thế lực khác đến nói cũng là một vấn đề. Mà lại, Thanh Hà Đế quốc mấy triệu tăng cường quân bị kế hoạch, mặc dù tất cả thế lực đều biết đây là tại cùng cái kia Hồng Long quân đoàn tác chiến, nhưng như thế có thứ tự mở rộng, các loại vật tư đều cùng ứng bên trên. Theo vòng thứ nhất chiêu mộ truyền đạt, 50 cái sư, 600.000 người chỉ dùng mấy ngày liền chiêu mộ hoàn tất. Đến tiếp sau vòng thứ hai, vòng thứ ba chiêu mộ, đồng dạng là không có vượt qua một tuần lễ. Mà lại, các loại vũ khí trang bị chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày liền hoàn thành mấy chục vạn người vũ trang, tốc độ như thế, cũng làm cho bốn phía cái thế lực lớn nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc quốc lực cường thịnh. Mấy triệu người chiêu mộ, bất quá là một tuần, như thế động viên đủ sức để để bốn phía Minh Đế quốc, Tinh Linh Đế quốc, Thất Quốc Liên minh rung động. Đồng thời, tại cùng Thanh Hà Đế quốc liên hệ lúc, những thế lực này cũng riêng phần mình có khác biệt phản ứng. Minh Đế quốc bởi vì vừa mới kết thúc nội loạn không có 2 năm, lúc này nội bộ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đồng thời trên triều đình, nội đấu ngược lại trở nên nghiêm trọng một chút. Lúc này, nắm giữ đại quyền cái này một nhiệm kỳ Minh Đế quốc hoàng đế đang tiến hành nhân viên cải cách, học tập Thanh Hà Đế quốc nội bộ kết cấu. Bởi vì quyền lực đấu tranh nghiêm trọng, mà lại bộ phận địa khu vẫn tồn tại đại lượng nguy hiểm. Ngoại bộ còn có cái khác hai cái đế quốc đang uy hiếp, Minh đế quốc đối với Thanh Hà đế quốc phát triển không có quá nhiều ứng đối, chỉ là tăng cường biên cảnh quân, phòng ngừa Thanh Hà đế quốc đột nhiên tiến công. Dù sao đây chính là mấy triệu người tăng cường quân bị, ai biết Thanh Hà đế quốc có thể hay không ôm cỏ đánh cỏ đối với thực lực giảm xuống Minh đế quốc xuất thủ đầu. Mà cùng Minh đế quốc phản ứng, Tinh Linh đế quốc cũng âm thầm tăng cường biên cảnh tuần tra. Nhưng Tinh Linh đế quốc cũng không có từng binh, đối với ở vào rừng rậm địa khu, chiếm cứ lấy địa lý ưu thế Tinh Linh đế quốc bảo trì quan sát đến nội thất quốc liên minh, bởi vì khoảng cách Thanh Hà đế quốc quá xa xôi, hơn nữa còn tại cùng Atlant đế quốc tiến hành hải chiến. Đồng thời bởi vì thất quốc liên minh hướng đông mở rộng, cũng cùng càng Phương Đông những thế lực kia chiến tranh đối với Thanh Hà Đế quốc tình huống, thất quốc liên minh không có hỏi nhiều, một bên ứng đối ngoại bộ chiến tranh, một bên chuẩn bị xây dựng liên bang, đem thất quốc liên minh trở nên càng thêm chặt chẽ, tốt lấy này tại cái này đại tranh chi thế lại càng dễ đứng vững gót chân. Đến nỗi cùng Thanh Hà Đế quốc giáp giới lương quốc, bởi vì là một cái tiểu quốc, đã là nằm ngựa. Nội bộ có Thanh Hà Đế quốc thế lực, cao tầng có khuynh hướng Thanh Hà Đế quốc quan viên, hơn nữa còn cần trọng binh đóng giữ phương bắc, phòng ngừa Hồng Long quyến tộc đánh tới, bởi vậy Thanh Hà Đế quốc muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lương quốc quốc vương cũng chỉ là trông mà thèm thanh hà đế quốc cường thịnh. Nhóm đầu tiên tân binh huấn luyện 3 tháng về sau, cấp tốc đầu nhập tiền tuyến. Bất quá bởi vì đoạn thời gian này tiền tuyến các quân đoàn tổn thất nặng nề, đại lượng biên phòng sư bị đánh cho tàn phế, các dã chiến quân đoàn cũng đều là tổn thất nặng nề. 50 cái sư bổ sung đến vị, lập tức những cái kia bị đánh tàn phế biên phòng sư liền bắt đầu bổ sung binh sĩ, sung túc bộ đội đến nội những dã chiến quân kia đoàn, đồng dạng là như thế. Vừa mới đến tiền tuyến năm cái sư bộ đội, ngày đầu tiên liền bị phân đi mười cái sư, ngày thứ hai ưu thế hai cái sư bị chia tách, đánh tan bổ sung cho các quân đoàn bởi vậy liền có thể nhìn ra được, Thanh Hà Đế quốc ở tiền tuyến tác chiến tổn thất thật là to lớn. 30 cái sư bộ đội bị cấp tốc bổ sung cho các quân đoàn, mới xem như hoàn thành các quân đoàn, các biên phòng sư số người còn thiếu. Nói cách khác, 3 tháng này bên trong, Thanh Hà Đế quốc tại trận này chiến dịch thương vong 400,000 tả hữu. Không lộ như vậy thương vong, tại Thanh Hà Đế quốc lịch đại chiến dịch bên trong đã là 10 phần hiếm thấy. Nhưng vì đế quốc phát triển, vì tương lai cường thịnh, những binh lính này thương vong sư đáng giá. Mà lại không người thương vong, cũng không đều là chết, trong đó chân chính tử vong bất quá là 150,000 người còn có 10 vạn tầng tổn thương, đưa đến hậu phương giá chiến bệnh viện dưỡng thương, đến nỗi cái khác 150,000 thì là bởi vì trên chiến trường các loại tình huống dẫn đến không cách nào lại tiếp tục chiến đấu, tại chưa khỏi vết thương về sau giải nghệ. Bất quá tổn thất như vậy, cũng làm cho Thanh Hà Đế quốc tất cả bách tính kiến thức đến cái kia Hồng Long quyến tộc quân đoàn cường đại. Mà lại Thanh Hà Đế quốc nội bộ cũng tại tuyên truyền những này Hồng Long quyến tộc là làm sao diệt đi đã từng thú nhân tộc. Nhưng mà này còn là có thú nhân vương đỉnh còn xuất lại bộ lạc hiện thân làm chứng, cái này liền để Thanh Hà Đế quốc trên dưới bách tính đều biết đến, chỉ có tiêu diệt những quái vật này, đế quốc tài năng trở nên an toàn đồng thời. Thanh Hà Đế quốc tổn thất mấy chục và người, cũng không phải là không có thu hoạch, bởi vì các loại hỏa lực ưu thế, cùng không quân hành tặc, mặc dù con số cụ thể không có cách nào thống kê. Nhưng thô sơ giản lược tính ra, 3 tháng này, Thanh Hà Đế quốc trước sau tiêu diệt quái vật số lượng tại 200 triệu. Theo chiến tranh lúc bắt đầu, tiêu diệt quái vật tinh nhuệ quân đoàn số lượng vượt qua 100 cái. Chiến tranh một mực theo mùa hạ một mực đạt tới mùa thu, mà lại theo thời gian dài ngủ, nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống, cái này cũng khiến cho quái vật quân đoàn bởi vì vật tư vấn đề, không thể không bắt đầu chỉnh đốn. Mà lại bởi vì toàn bộ mê vụ cánh đồng bắt đầu càng ngày càng hướng là một cái tinh cầu. Nhiệt độ không khí cũng bắt đầu trở nên có biến hóa, không còn là giống như là đơn độc cánh đồng lúc cố định. Thanh Hà Đế quốc vượt mấy ngàn cây số khoảng cách, cũng bởi vì hoàn cảnh chia khác biệt nhiệt độ không khí khu khối. Tỷ như nói vùng thượng nam, tới gần Tinh Linh Đế quốc những cái kia địa khu chính là mùa đông ngắn, mùa hạ dài, tuyết rơi cũng tương đối ít, mà càng nghĩ bắc, mùa đông càng lạnh, mà lại thời gian càng dài, cho tới bây giờ chiến trường vị trí, mùa đông nhiệt độ không khí hạ xuống cấp tốc. Đồng thời tại càng đầu bắc địa khu, đã bắt đầu tiến vào mùa đông, bắt đầu tuyết rơi. Thông qua lơ lửng bình đại giám sát, ở nơi đó quái vật đã bắt đầu chậm lại hoạt động đồng thời thời gian dài như vậy chiến tranh đối với quái vật đến nói đồng dạng là một cái cự đại áp lực ngay từ đầu không rõ ràng tại hồng long giới mệnh lệnh xông về trước lọt vào ngầm bắn sau đó từng đám đi lên cơ hồ là không sống sót một ai mà lại càng chết càng nhiều cuối cùng trên chiến trường mỗi một chỗ mặt đất đều trải lên thật dày thi thể trông chất như núi thi thể chấn nhiếp tất cả quái vật thậm chí là bởi vì thi thể quá nhiều lại thêm mùa thu thanh hà đế quốc các quân đoàn còn thừa cơ điểm một thanh đại hỏa thiêu đốt lớn thảo nguyên cái này một lửa không chỉ là đem thi thể thiếu cái sạch sẽ đem ôn dịch tiêu diệt đồng thời còn thừa cơ tiêu chết một nhóm quái vật. Khi nhìn đến nhiều đồng tộc như vậy chết đi, mà lại mấy tháng đều là như thế, phản phất là vô cùng vô tận. Cứ như vậy, những quái vật kia các thủ lĩnh cũng không nguyện ý đem tộc nhân của mình cứ như vậy chịu chết. Hồng Long thống trị trên thực tế chính là cao áp cường quyền. Thông qua thực lực bản thân cường hãn cùng tự Long tộc ở trong quái vật địa vị, cưỡng ép chuyển hóa một nhóm Long huyết quái vật. Về sau thông qua tự thân lực lượng mở rộng Long huyết sinh vật số lượng, đồng thời bồi dưỡng được Long huyết sinh vật. Lại thông qua những này Long huyết sinh vật dưới sự thống trị thuộc các đại bộ lạc. Bởi vì huyết mạch cấm chế, Hồng Long lãnh chúa cũng không cần lo lắng ai sẽ phản bội nhưng là cũng khó tránh khỏi phía dưới quái vật làm một chút tiểu động tác, đồng thời tại không có giám sát dưới tình huống là không có liều chết ý nghĩ đương nhiên, bởi vì quái vật đồng dạng đều là tàn bạo, vì sinh tồn sự tình gì đều làm ra được, bởi vậy những cái kia tiểu tâm tư đồng dạng đều không có thể hiện ra. nhưng là hiện tại tại 200 triệu quái vật tử vong dưới tình huống mà lại đánh mấy tháng này, nhà mình Lão Đại Hồng Long Lãnh Chúa đều không có hiện thân, những cái kia chỉ huy Hoàng Kim cấp Long thú cùng Long huyết sinh vật tử vong đông đảo. thế là như thế xem xét ai còn muốn đánh a một phần là nhờ thời gian, một bộ phận liền rứt quát rời xa chiến trường, bắt đầu khôi phục sinh hoạt hàng ngày đến nơi có thể hay không bị Thanh Hà Đế quốc tiến công, dù sao hiện tại không có đối với chính mình sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, như vậy quái vật bộ lạc cũng sẽ không đi quản đồng thời tử vong thật ra nhiều quái vật, để chống đại lượng địa bản, đồng thời mùa đông tiến đến cũng làm cho bọn quái vật cần tự mình làm chuẩn bị. Thế là, chiến trường cường độ trên phạm vi lớn hạ xuống, điều này cũng làm cho kinh lịch mấy tháng cường độ cao tác chiến binh lính tiền tuyến có thể tiến hành ngắn ngủi trình đốn. Bất quá theo địch phòng, bây giờ quái vật tiến công cường độ hạ xuống, không ít quái vật bắt đầu rút lui, điều này đại biểu binh lính tiền tuyến có tiến công khả năng đối với những quái vật này. Nếu như không đi áp xúc bọn hắn không gian sinh tồn, nếu như không tiến công, vẹn vẹn là dựa vào phòng ngự, là không thể nào đánh bại những quái vật này, đừng nhìn Thanh Hà Đế quốc tại mấy tháng này trong chiến tranh tiêu diệt quái vật đông đảo, nhưng bởi vì quái vật số lượng khổng lồ, 200 triệu quái vật, cũng nhiều nhất mấy tháng liền có thể sinh ra tới. Nếu như mùa đông không tiến công, như vậy mùa xuân vừa khai chiến, Thanh Hà Đế quốc đối mặt quái vật số lượng vẫn là như vậy nhiều, như vậy lần này đánh trận chiến còn có ý gì đâu? Thế là, tại cho phép một đường binh sĩ luân thế nghỉ ngơi 10 ngày, Để vừa mới bổ sung tân binh kinh lịch một chút chiến tranh khói lửa, để mới tăng 20 sư bổ sung cho tiền tuyến các khu vực phòng thủ về sau, tại để các tân binh thích hướng chiến trường, địch phong lập tức truyền đạt toàn quân xuất kích mệnh lệ. Cho dù là mùa đông tiền đến, trận này chiến dịch cũng là nhất định phải tiến hành. chương 522, tác chiến. chương 522, tác chiến. Cái này một mảnh trên bình nguyên tầm ầm sát thép chiến xa tiến về phía trước tại những này xe tăng cùng xe bọc thép bên trên từng người từng người người mặc thống nhất quân trang binh sĩ nắm chặt trong tay pháo máy cảnh giác nhìn xem bốn phía đây là một chi thanh hà đế quốc bộ đội thiết giáp nơi này là thanh hà đế quốc chiến trường phương bắc cảng phương bắc địa khu theo nhiệt độ không khí hạ xuống cùng thời gian chuyển rời quái vật hiếu chiến bắt đầu hạ xuống mà lúc này liền trở thành thanh hà đế quốc tiến công thời cơ tốt tại trình đốn thời gian 10 ngày các giá chiến quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào cấp tốc đánh xuyên không có mạnh như vậy quái vật quân đoàn bắt đầu hướng bắc đẩy tới dựa theo thanh hà đế quốc tác chiến quy hoạch thông qua lơ lửng bình đài điều tra Xác định mảng lớn quái vật vị trí khu vực, về sau đạn đạo cùng máy bay ném bom xuất động. Đối với những quái vật này, dậy đặc khu vực tiến hành đả kích đang đánh tán quái vật hội tụ địa khu, tiêu diệt đại lượng bộ lạc cùng quân đoàn về sau. Bộ đội thiết giáp tiến về phía trước công, tại mất đi hữu hiệu chống cự dưới tình huống, đại lượng quái vật đổ vào cái này dòng lũ sắt thép bên trong. Hơn trăm vạn đại quân đồng thời tiến công, liền như là máy thu hoạch, ven đường tất cả gặp được quái vật toàn bộ bị tiêu diệt đồng thời. Phối hợp lục quân bộ đội thiết giáp ở trên bầu trời còn có máy bay trực thăng vũ trang hộ tống, đồng thời thông qua không trung lưu thế đối với bốn phía điều tra. Vì phối hợp lần này tiến công, vòng thứ nhất tân binh còn lại 20 cái sư, lại phối hợp nguyên bản tại phương Bắc đóng giữ mấy chục cái biên phòng sư, đi theo các giã chiến quân đoàn về sau đẩy về phía trước tiến vào. Dù sao đây chính là một mảnh chiều dài hơn ngàn cây số địa khu, cho dù là đại bình nguyên, bởi vì thảm thực vật tươi tốt cũng có thật nhiều điều tra không đến địa khu. Các giã chiến quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào tốc độ nhanh, Thanh trừ hết đại bộ phận quái vật, nhưng vẫn là sẽ có bộ phận thăm dự. Mà những này còn sót lại quái vật chính là từ đến tiếp sau đổi theo biên phòng sư cùng sư đoàn phòng dự phụ trách đồng thời. Dựa theo thanh hà đế quốc tiến công hình thức, mỗi một chi quân đoàn sau lưng đều đi theo một chi đội công trình, một bên đánh trận, hậu phương đường cái cùng đường sắt liền theo xây dựng. Những công trình này đội còn có đường sắt đường cái liền cần bộ đội thủ hộ, phòng ngừa bị những quái vật kia tập kích. Ngay đầu tiên, bởi vì bị đột nhiên tăng cường hỏa lực đạp kích, tiền tuyến quái vật có chút thất kinh, bị đánh một trở tay không kịp, tại chỗ bị đột phá, chia cắt chiến trường. Về sau xác định vị trí đặc kích, bộ đội thiết giáp thu hoạch dưới tình huống, những quái vật này quân đoàn bị đại bộ phận tiêu diệt, chỉ còn lại tham dự thông qua thanh hà đế quốc đặc biệt lưu lại lỗ hổng đào thoát. Dù sao nếu như không thể toàn bộ tiêu diệt, còn là lưu lại một cái lỗ hổng, có đào tẩu lộ tuyến, quái vật tại mất đi lãnh đạo dưới tình huống rất dễ dàng lâm vào hỗn loạn, sau đó mất đi phản kháng năng lượng, dạng này cũng có thể giảm xuống bộ đội thương vong. Không phải liều chết chống cự sẽ cho thanh hà đế quốc mang đến càng nhiều thương vong. Dạng này đại quy mô tác chiến, kế hoạch cụ thể là từ bộ tổng tham mưu căn cứ tình huống thực tế quy hoạch chỗ các quân đoàn đều đường tấn công, tại bố trí các biên phòng sư phối hợp về sau căn cứ bộ tổng tham mưu tác chiến quy hoạch các quân đoàn chế định kỹ càng tiến công phương án về sau trải qua bộ tổng tham mưu sẽ duyệt không có vấn đề tài năng truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh tình huống như vậy cũng không cần địch phong tự mình xuất thủ dù sao địch phong tự mình đánh bại Hồng long lanh chúa chính là toàn bộ chiến dịch lớn nhất công hiến mà lại cái kia ám kim cấp cường giả nơi giao thủ kỳ thật vẫn là một mảnh năng lượng hỗn loạn hỏa diễm phong bạo thủy nguyên tố không gian tại cái kia một vùng không gian còn sót lại chí ít trong một năm những này còn sót lại năng lượng không cách nào tiêu tán ngay đầu tiên toàn tuyến tiến công thanh hà đế quốc các quân đoàn tiêu diệt quái vật mấy triệu đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào 30 km đồng thời ban đêm cũng không có nghỉ ngơi trong đêm tiến công ngày thứ hai tiếp tục đem chiến tuyến đẩy tới 100 cây số mới dừng lại tiến vào tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn các quân đoàn tiếp tục đi tới ngày thứ hai ngày thứ ba chiến đấu dị thường thuận lợi chỉ là những cái kêu hoàng kim cấp long thú cùng long huyết sinh vật cần tùy hành thiên phú quân đoàn phụ trách tại quái vật quân đoàn lớn cơ số xuống đối thủ như vậy không ít vẹn vẹn là thời gian một tuần liền tiêu diệt vượt qua 30 đầu hoàng kim cấp long thú đồng thời một đường không ngừng chiến đấu chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào 300 cây số có thể nói kế hoạch tác chiến đạt được thành công lớn Có tiến công ưu thế, Thanh Hà Đế quốc các quân đoàn thừa thắng xông lên, bắt lấy cơ hội này không ngừng tiến về phía trước. Mà những quái vật kia, theo bị đánh bại, còn có một chút tan tác quái vật hướng về sau chạy trốn, đồng thời tại dạng này liên lụy xuống, hậu phương một chút quái vật bộ lạc cũng bị tách ra, cuối cùng hình thành toàn tuyến tan tác. Thuận bồm xuôi gió, một tháng thời gian, Thanh Hà Đế quốc các quân đoàn yêu đẩy về phía trước tiến vào 2000 tây số, có thể nói thuận bồm xuôi gió. Mà một tháng thời gian, Thanh Hà Đế quốc vòng thứ hai chiêu mộ tân binh đã tiếp nhận 3 tháng huấn luyện, nắm giữ cơ bản tác chiến kỹ năng, có thể đầu nhập chiến trường. Hiện tại, bởi vì bộ đội một đường hướng về phía trước quét ngang 2.000 cây số, phải biết chiến trường độ rộng đều là có 1.000 cây số, nói cách khác, 2 triệu cây số vương thổ địa bị đoàn xuống tới. Không lột như thế địa khu, tự nhiên là tồn tại đại lượng các gia chiến quân đoàn không có tiêu diệt quái vật, mà lại số lượng còn không ít, chỉ có điều bởi vì mất đi thủ lĩnh, không có sức chiến đấu, không cách nào hình thành đại bộ đội đối với các quân đoàn tạo thành liên hiếp. Nhưng là dưới tình huống như vậy, những quái vật kia muốn đánh lén cùng bay rối là không có vấn đề gì. Vòng thứ hai tấn binh, 50 cái sư bộ đội đến, đối với tiền tuyến chiến trường đến nói, là một chuyện tốt. Cái này liền để bộ đội tiền tuyến có thể phân ra càng nhiều bộ đội đi càn quét những cái kia khu chiếm lĩnh bên trong quái vật. Mà lại các dã chiến quân đoàn lúc này vẫn còn tiếp tục tiến công, mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng thổ địa bị chiếm lĩnh đây chính là cần càng nhiều bộ đội, nhưng là vòng thứ 3 tân binh chiêu mộ là tại vòng thứ nhất tân binh rời đi về sau, vậy vậy lúc này mới tiến hành một tháng huấn luyện, mà vòng thứ 4 tân binh chiêu mộ cũng mới vừa mới hoàn thành. Bởi vậy vòng tiếp theo 50 cái sư bộ đội cần đang chờ gần 2 tháng tài năng hoàn thành. Kể từ đó, bộ đội tiền tuyến tác chiến nhu cầu còn là hồi hộp. Bất quá bởi vì tiền tuyến thiếu khuyết binh sĩ tình huống xuất hiện, trừ bỏ những này tại cỡ lớn trong trại huấn luyện 1.2 triệu tân binh bên ngoài, các đạo đưa ra đến rất nhiều địa phương sân huấn luyện. Thậm chí là thanh lý đi ra một nhóm đất trống, dựng lên lều vài chính là sân huấn luyện. Lần nữa theo các biên cảnh địa khu rút đi 10 cái biên phòng sư làm huấn luyện viên, bắt đầu phân tán đến các nơi khu huấn luyện binh sĩ. Bất quá trước sau 3 lần theo cái khác biên cảnh rút đi bộ đội, 30 cái biên phòng sư tác chiến lực lượng, cũng làm cho các quân đội biên cảnh địa khu lực lượng phòng ngự hạ xuống. Bởi vậy, vì phòng ngừa cái khác biên cảnh an toàn, tại 2 tháng về sau Vòng thứ 3 tân binh sẽ phân ra 30 cái sư đem những này biên cảnh lỗ hổng một lần nữa bổ sung. Tại lẻ tẻ phân bộ sân huấn luyện thành lập, căn cứ các sân huấn luyện có thể dung nạp nhân viên thống kê về sau. Vòng thứ 5 tân binh chiêu mộ bắt đầu, lần này tân binh chiêu mộ mở rộng, dung một lần chính là chiêu mộ 1 triệu tân binh. Mới tăng 1 triệu tân binh, đối với thanh hà đế quốc đến nói là có nhất định áp lực, nhưng đối với khai cương thác thổ tình huống đến nói, áp lực này còn có thể gánh đến xuống. Các loại vật tư thanh hà đế quốc không quá khuyết thiếu, đồng thời bây giờ thanh hà đế quốc tổng nhân khẩu đột phá ba triệu, hướng về bốn triệu đại quan giáo bước tiến lên, quy mô như vậy nhân khẩu có cái 10 triệu bộ đội tác chiến cũng không phải vấn đề quá lớn, mà lại bởi vì kế tiếp còn cần càng nhiều chiến đấu, đại lượng thanh lý các loại quái vật, bao quát hải lục không ở bên trong, thanh hà đế quốc tổng binh lực thật đúng là có khả năng đạt tới cái số này. bất quá, thanh hà đế quốc không thiếu khuyết vật tư, lương thực dự trữ sung túc, công nghiệp hóa sản xuất cam đoan vũ khí trang bị tiếp tế đến nơi đến tiếp sau cho binh sĩ phát ra ban thưởng. lần này chiến dịch, thanh hà đế quốc đã chiếm đoạt mấy triệu cây số vương thổ địa, đến tiếp sau còn muốn chiếm đoạt mấy ngàn vạn cây số vương thổ địa. những thổ địa này đều là chân quý tài nguyên, một chút thổ địa mở thành nông trường. Như vậy chính là có thể làm ban thượng phát cho những binh lính kia đồng thời bắt ngát như thế trên thổ địa, nhất định là sẽ tồn tại đại lượng tài nguyên, khoáng vật, sinh vật, cây rừng, nước ngọt, chờ một chút tài nguyên rồi dào dưới tình huống, Thanh Hà Đế quốc tương lai trong năm phát triển cũng sẽ không là một vấn đề. Theo mùa đông tiến đến, nhiệt độ không khí hạ xuống, toàn bộ chiến trường phương Bắc bắt đầu xuất hiện tuyết rơi, tình huống như vậy không chỉ là chậm lại quái vật hành động, cũng vì Thanh Hà Đế quốc hành động mang đến nhất định áp lực. Nguyên bản một ngày đẩy tới theo nguyên bản một ngày 560 cây số tốc độ biến thành 230 cây số. Nhưng tốc độ chậm, cũng cho Thanh Hà Đế quốc phát triển thời gian đến tiếp sau bổ sung bộ đội cấp tốc vững chắc mấy đầu trọng yếu đường tiếp tế, đồng thời thanh lý ven đường những cái kia còn sót lại quái vật. Bởi vì địch phong biết hồng long lãnh chúa bị chính mình đánh cho tàn phế, không thể không đi khôi phục, chí ít trong vòng mấy năm đều là như thế. Bởi vậy thanh hà đế quốc nhất định phải thừa cơ hội này cướp đoạt càng nhiều địa bàn. Nếu như lại có hồng long lãnh chúa không tiếc bất cứ giá nào tiến công, như vậy cho dù là tăng cường quân bị thanh hà đế quốc cũng không nhất định có thể ngăn lại được mấy tỷ quái vật điên cuồng tấn công. Theo bộ đội đẩy về phía trước tiến vào, dần dần đi tới quái vật dày đặc khu, tiền tuyến bộ đội tác chiến lần nữa nhận trở ngại. Lần này không phải hùng long lãnh chúa tổ chức mà là làm quái vật hậu phương mấy cái có hoàng kim cấp đỉnh phong thực lực quái vật tổ chức, thị như nói thống trị trên trục tỷ gỗ lìn long huyết gỗ lìn vương. bất quá tại thanh hà đế quốc bão hòa thức đã kích xuống, những bộ đội này tổn thất nặng nề, đại lượng tinh nhuệ quân đoàn bị tiêu diệt, gỗ lìn vương cũng là liên hợp cái khác quái vật cùng nhau tiến công. dù sao không quân đối với quái vật quân đoàn để nói, thật sự chính là một cái nguy hiếp cho dù là gỗ lìn vương thủ hạ cũng chỉ có 10 cái rực long kỵ binh quân đoàn, mỗi một chi quân đoàn một vạn người, đối mặt với thanh hà đế quốc đại đạo đả kích còn hữu cơ còn đến nói, tính được ngăn cản. không chỉ có như thế vẹn vẹn là gỗ liền trọng thuân binh liền xuất động mười lăm cái quân đoàn còn có mấy chục cái cái khác tinh nhuệ quân đoàn trừ cái đó ra còn có cầu đầu nhân nhất tộc xài nhân tộc lang nhân tộc xài lang nhân tộc thực nhân ma ương thân nữ yêu vân vân các đại chủng tộc thủ lĩnh nhìn thấy thanh hà đế quốc cường thế nếu như không tiến hành ngăn trở những này nguyên bản thuộc về mình địa bàn chính mình tộc đàn sinh hoạt địa khu liền muốn bị đoạt đi mà lại nơi này đã từng là làm hồng long lanh chúa hậu phương các đại quái vật chủng tộc đều dự trữ một nhóm tinh nhuệ quân đoàn liền như là gỗ liền nhất tộc trên trăm cái tinh nhuệ quân đoàn bên ngoài chúng tôi khác cũng có được riêng phần mình tinh nhuệ quân đoàn Những này tinh nhuệ quân đoàn đều là các chủng tộc áp đáy hòn bộ đội, mỗi một chi đều có thanh hà đế quốc một chi thiên phú đoàn năng lực chiến đấu. Quân đội như vậy, ngăn lại đạn đạo đà kích, ngăn lại cơ giới hóa quân đoàn tiến công cũng không phải vấn đề. Trừ bỏ ngay từ đầu mấy cái tinh nhuệ quân đoàn bị đột nhiên đánh tới đạn đạo đánh chúng, không có phòng bị phía dưới toàn quân bị diệt bên ngoài, đến tiếp sau quái vật quân đoàn đều dùng đến riêng phần mình biện pháp đỡ được đạo đạn đạo đà kích. Dạng này tinh nhuệ quân đoàn, tại phối hợp mấy trăm triệu bảy quái vật, hình thành một cố cường đại lực lượng, cho dù là thanh hà đế quốc cũng nhất định phải cẩn thận tương đối. Chiến dịch đánh tới hiện tại, Thanh Hà Đế quốc các gia chiến quân đoàn đã là đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào 3.000 cây số, có thể nói chỉ kém 2.000 cây số liền muốn đánh xuyên qua Hồng Long Lánh địa đúng là như thế đấy tới, mới là để các đại quái vật chủng tộc tự phát liên hợp lại, mà lại như vậy tác chiến, thậm chí muốn so Hồng Long Lánh chúa thân tộc dẫn đầu hiệu quả còn tốt hơn. Dù sao hiểu rõ nhất tự thân chủng tộc còn là các đại quái vật chủng tộc thủ lĩnh, một chi tập kết chí ít 200 cái tinh nhuệ quân đoàn, quái vật số lượng tại 500 triệu trở lên khổng lồ quân đoàn tập kết hoàn tất, như thế một chi quân đoàn, Thanh Hà Đế quốc cần toàn lực đối duy nhất khiến thanh hà đế quốc may mắn chính là bây giờ chính là mùa đông rét lạnh nhất thời gian những quái vật kia tập kết về sau cũng sẽ bởi vì rét lạnh cùng vật tư tiếp tế kéo dài một đoạn thời gian mà lại bọn hắn cũng không biết thanh hà đế quốc có lơ lửng bình đài có thể giám thị toàn bộ chiến trường không lộ như thế quy mô quái vật hội tụ cấp tốc đưa đến địch phong trong tay ngay lập tức địch phong truyền đạt đình chỉ tiến công mệnh lệnh tại nguyên chỗ xây dựng công sự phòng ngự dự trữ vật tư chuẩn bị gian khổ tác chiến chuẩn bị không chỉ có như thế địch phong đem đội công trình toàn bộ kéo đến tiền tuyến bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự dựa theo chiếm lĩnh địa khu biên giới dựa vào hiểm yếu địa thế hoặc là trực tiếp ở trên bình nguyên kéo dài rằng giặt phòng tuyến đồng thời, các giá chiến quân đoàn làm phòng ngự tuyến đầu bên ngoài, nguyên bản cần bổ sung cho cái khác phòng tuyến biên phòng sư giảm bớt 10 cái. Vòng thứ tháng 3 năm không cái sư tân binh tính không đầu nhập phòng tuyến, nhưng là lần này vì nên chiến mấy trăm triệu quái vật quân đoàn, vẹn vẹn là không đến 2 triệu quân đội số lượng thực tế là không đủ. Ngay lập tức, vòng thứ 6 tân binh bắt đầu chiêu mộ, đại lượng vũ khí đạn dược không tính toán lượng hướng phòng tuyến vận chuyển, đảm đoan tiền tuyến hỏa lực ưu thế. Không chỉ có như thế, lệnh phong tự mình đem trực thuộc mình là lục hành điều kỵ binh đoàn, pháp sư bộ đội, võ giả bộ đội Nữ quân bộ đội đều kéo đến tiền tuyến đồng thời địch Phong tự mình tọa chân phòng tuyến, bộ chỉ huy của mình vị trí liền khoảng cách biên giới phòng tuyến bên ngoài 10 km. Nếu như phòng tuyến xảy ra vấn đề, địch Phong sẽ đích thân xuất thủ. Hiện tại số lượng của địch nhân tại 500 triệu trở lên. Trong bộ chỉ huy, địch Phong nhìn xem tất cả mọi người, thần sắc nghiêm túc nói: "Mà lại lơ lửng bình đài còn quan sát đo đạc đến địch nhân chí ít là 150 cái quân đoàn, những quân đoàn này, cho dù là thiên phú của chúng ta bộ đội đều cần đem hết toàn lực, bởi vậy, một trận chiến này, có thể nói là quân ta sinh ra đến nay nguy hiểm nhất một lần." Lần này Ta trữ cho các phòng tiến gia tăng 30 cái sư bộ đội bổ sung một đường, đồng thời, trò chơi còn có 50 cái sư bộ đội ngay tại tập kết, tùy thời có thể ra tiền tuyến. Hiện tại, quân ta nhất định phải đánh tốt một trận, chỉ cần đánh thắng những này chiến dịch, sau đó đem thừa thế sông lên đánh xuyên qua cái cuối cùng này 2.0000 cây số cây số. Như vậy tương lai tại đối mặt dạng này chiến dịch liền dễ làm. Chương 523, vô đề. Chương 523, vô đề. Nên chiến mấy trăm triệu quái vật tạo thành khổng lồ quân đoàn, đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, cũng là hạng nhất đại sự. Dạng này quy mô đã là vượt qua Thanh Hà Đế quốc tổng nhân cậu. Phải biết, Thanh Hà Đế quốc bây giờ còn tại phát triển mạnh hải quân, tại Đông Bộ Viễn Hải khu vực, Thanh Hà Đế quốc còn là tại cùng Atlant Đế quốc chiến đấu đâu. Mặc dù Atlant Đế quốc bị kéo dài xuống tới, nhưng làn Đế quốc còn không có chiến bại, lúc này Atlant Đế quốc bắt đầu nghiên cứu phát minh thuộc về mình đạn đạo tầm xa, không quân, cùng viễn trình hỏa pháo. Mà lại bản thân còn có đại lượng quốc thổ dưới tình huống, Atlant Đế quốc cũng tại kiên trì. Mà bây giờ, Thanh Hà Đế quốc lại trên đất bằng mở ra như thế quy mô một trận chiến dịch, đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, trở thành áp lực lớn. Toàn bộ đế quốc tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái, trừ bỏ công nghiệp sản xuất cùng nông nghiệp sản xuất, cái khác ngành nghề toàn bộ đầu nhập chiến tranh đại lượng thanh niên chinh chiêu nhập ngũ, thanh hà đế quốc bây giờ đã gần 4 triệu, nhưng cái này còn không phải cực hạn, tiếp xuống, thanh hà đế quốc sẽ còn tiếp tục mở rộng, tiếp tục trưng binh 3 triệu. Vì ứng đối lần này quái vật tiến công, thanh hà đế quốc thậm chí là đình chỉ bộ phận tạo thuyền tư nhân nguyên, yêu cầu tại viễn dương tuần hành chiến đấu viễn dương quân đội đình chỉ săn giết, tiết kiệm đạn, đạn dược. Chiến tranh theo phát phát hiện quái vật bắt đầu tập kết, tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái, cũng không có kéo dài quá lâu, tại giá lạnh mùa đông đi qua, vừa mới vào xuân, chiến tranh liền lập tức bắt đầu. Đồng thời lập tức tiến vào thảm thiết chém giết. Chính diện trên chiến trường, mấy trăm triệu quái vật chia từng cái quân đoàn, lấy có thể địch nổi cơ giới hóa quân đoàn quái vật quân đoàn làm tâm, phối hợp hoàng kim cấp long thú hoặc là hoàng kim cấp long huyết sinh vật, cùng đại lượng siêu phẩm quái vật, lại thêm 5 triệu tả hữu tầng dưới chốt quái vật, tạo thành từng cái quái vật tụ quần. Chính diện trên chiến trường, lần thứ nhất tiếp xúc, chính là 10 cái quái vật tụ quần bay thẳng Thanh Hà Đế quốc phòng tuyến. Đồng thời, trên bầu trời, bởi vì Thanh Hà Đế quốc không quân đại quy mô xuất hiện, quái vật quân đoàn cũng đem chính mình không quân toàn bộ cầm ra. 10 cái quân đoàn gỗ lịn dục long không kịp binh, còn có ngàn vạn ứng thân lự yêu mấy chục vạn song túc phi long cùng trùng tộc khác không quân trùng trùng địa địa như thế quy mô không trung tụ quân, thanh hà đế quốc máy bay ném bom đã không thể ra ngoài cho dù là máy bay chiến đấu tham dự tác chiến cũng là cực kỳ gian nan số lượng địch nhân quá nhiều nếu như gặp nhau mặc dù có thể đánh giết không ít quái vật nhưng đại lượng quái vật cùng nhau tiến lên như vậy những này xuất kích đoàn máy chính là chỉ có rơi vỡ một loại khả năng người điều khiển cũng không có cách nào đào tạo tại mấy lần chinh chiến về sau không còn hiếm thấy đỉnh chỉ ra ngoài tác chiến ngược lại là dựa vào các nơi trận địa lực lượng phòng không phối hợp không quân chiến cơ tiến hành phòng ngự. Thậm chí là tất cả máy bay ném bom đều tạm thời rút lui đến hậu phương dã chiến sân bay, không thể lên tiền tuyến. Nguy cơ như thế, không chỉ là trên bầu trời, trên mặt đất trùng trùng điệp điệp quái vật xuyên qua hoang dã, chính diện xung kích Thanh Hà Đế quốc bố trí phòng tuyến. Bởi vì bao la chiến trường, nếu như không thể phòng ngự nghiêm mật, như vậy địch nhân liền sẽ vòng qua trận địa, hình thành vòng vây, sau đó thông qua siêu phàm đặc kích, cùng không trung lực lượng đặc kích. Vì thế, Thanh Hà Đế quốc tại quái vật tập kết trong đoạn thời gian này, đem tất cả có thể điều động đội công trình toàn bộ tập kết đến tiền tuyến dựa vào sông núi, dòng sông bố trí một đầu kiên cố phòng tuyến, tại đầu này trên phòng tuyến bố trí đại lượng lô cốt, ám bảo, còn có các loại phòng không trận địa, trận địa phá binh, thậm chí là tấm chắn năng lượng. mà tại trên đại bình nguyên kia cũng là khai thác ra từng đầu chiến hào, phối hợp các loại công sự phòng ngự, hình thành kiên cố phòng tuyến. mà lại đầu này phòng tuyến còn không chỉ một đầu, còn có đầu thứ hai, đầu thứ ba, mỗi một đầu phòng tuyến ở giữa còn có vô số địa lôi, cho dù là đầu thứ nhất phòng tuyến bị đánh xuyên, nhưng bộ đội có thể thối lui đến đầu thứ hai, thậm chí là đầu thứ ba phòng tuyến. mà phòng tuyến như vậy, đế quốc một hơi bố trí năm đầu. Mỗi một đầu phòng tuyến ở giữa khoảng cách 20 cây số, mà lại bởi vì quái vật thời gian khoảng cách, đến tiếp sau 2 vòng tân binh cùng 1 triệu tân binh toàn bộ đầu nhập vào chiến trường. Kể từ đó, toàn bộ chiến tuyến liền ra tăng 220 vạn binh sĩ, lại thêm nguyên bản bổ sung binh cùng lão binh, trên toàn bộ chiến trường tổng binh lực đã đột phá 5 triệu. Số lượng này mặc dù cùng quái vật quân đoàn mấy tỷ so sánh không đáng giá được nhắc tới, nhưng phối hợp thanh hà đế quốc vũ khí trang bị, đã là có lòng tin ngăn lại quái vật xung kích đồng thời như thế quy mô đại chiến, dùng một lần ra tăng hơn 300 cái sư biên chế, thống nhất lại bộ chỉ huy tiến hành tỉ mỉ, chỉ huy cũng là không có khả năng. Cho dù là Bộ Tổng Tham mưu tại có năng lực, cũng không có khả năng chỉ huy nhiều như vậy bộ đội, thế là, căn cứ tập hợp tại địch phong phê chuẩn xuống, lấy lao mang mới, một cái ban sơ biên phòng sư hoặc là sư đoàn phòng dự phối hợp hai một tân binh sư tạo thành một cái quân biên chế. Cái này quân bộ chỉ là lâm thời xây dựng, từ vốn có biên phòng sư sư bộ kiêm nhiệm, không xứng thuộc quân bộ trực thuộc bộ đội. Dạng này dùng một lần quy hoạch, toàn bộ chiến trường liền phân ra đến 100 cái quân. Về sau, căn cứ phòng tiến tình huống, chia làm 10 cái chiến trường mỗi một cái chiến trường phân đến 10 cái tạ hữu quân cùng một cái dạ chiến quân đoàn đồng thời từ dạ chiến quân đoàn quân đoàn trưởng kiêm nhiệm nên chiến trường tổng chỉ huy thống nhất điều động toàn bộ chiến trường chỉ huy, mà tổng bộ chỉ phụ trách 10 cái chiến trường chỉ huy, cứ như vậy đối với tổng bộ đến nói chỉ huy tình huống liền trở nên dễ dàng rất nhiều đến nội không quân từ tổng bộ thống nhất điều động chi viện các nơi chiến trường, đồng thời thông qua tới gần chiến trường chạm trung chuyển vì các quân đoàn vận chuyển vật tư. Chiến tranh vừa mở đánh liền tiến vào thảm thiết nhất chém giết, tại cái này hơn ngàn cây số trên chiến trường mỗi một khắc đều có quái vật tử vong cũng từ rất nhiều binh sĩ bị đánh giết. Những cái kia vừa mới tiếp nhận huấn luyện binh sĩ kinh lịch chiến hỏa, cấp tốc chuyển thành lão binh, cùng những quái vật kia chém giết. Bởi vì là từ các chủng tộc tộc trưởng tự mình phụ trách, chỉ huy cường độ muốn so hồng long lãnh chúa chỉ huy cường độ còn mạnh hơn, các chủng tộc binh sĩ xông về trước, hoàn toàn không để ý sinh tử. Chiến đấu theo đánh sớm đến muộn, không có một khắc dừng lại, cho dù là ban đêm, những quái vật này cũng một mực tại công kích. Vì thế, thanh hà đế quốc chỉ có thể là đại lượng pháo sáng, cùng các loại đèn pha cùng lên trận, cam đoan chiến đấu thuận lợi. Lam hậu phương tập hợp ngày đầu tiên chiến đấu thương vong, địch phong nhìn thấy số liệu này cũng có chút rung động. Ngày đầu tiên chiến đấu. Cô ta tử vong 15.000 người, trọng thương 5.000 người, vết thương nhẹ 30.000. Nói cách khác, ngày đầu tiên chiến đấu, toàn bộ chiến tuyến liền không có hai cái sư, hai cái sư binh sĩ cần hậu phương trị liệu. Địch phong có chút chân kinh, mà lại đạn dược cũng tiêu hao 5% dự trữ. Mặc dù trong lòng đã đối với trận này chiến dịch có chuẩn bị, nhưng cái số này vẫn còn có chút rung động. Không qua đi phương đã đang không ngừng vận chuyển vật tư, còn chiêu mộ 3 triệu tân binh đang huấn luyện, chiến đấu có thể kiên trì. Ngày đầu tiên chiến đấu có chút thảm thiết, bất quá bởi vì ngay từ đầu đều là tân binh, chiến trường kinh nghiệm không đủ, thương vong có chút lớn nhưng tại cái này chiến trường thê thảm bên trên chỉ dùng mấy ngày thời gian liền trở thành một tên lão binh tại phối hợp thanh hà đế quốc ưu thế vũ khí trang bị số thương vong lượng bắt đầu trên phạm vi lớn hạ xuống mỗi một ngày xuống đến ngày đầu tiên một phần năm tình huống như vậy đối với địch phong đến nói mới là có thể tiếp nhận số dưới trái lại quái vật bên kia bởi vì dày đặc hỏa pháo cùng các loại đạn bắn phá công kích tầng dưới chốt quái vật tử vong đông đảo một chút tán loạn siêu phàm quái vật cũng chết ở trên chiến trường nhưng tinh nhuệ quân đoàn không hề động hoàng kim cấp chiến lược không hề động thảm liệt như vậy chiến đấu mới là vừa mới bắt đầu khoảng cách chiến trường chân chính địch phong còn cần một đoạn thời gian cục cục cục dầm dầm dầm chiến trường trên bầu trời một chi 10 chiếc máy bay chiến đấu tạo thành biên đội ngay tại trên bầu trời phi hành ở trên trời phía dưới chính là đạo thứ nhất phòng tuyến chiến trường từ trên bầu trời nông thôn nhìn lại tiếng nổ tiếng chém giết không ngừng một bên là vô số quái vật xông về trước một bên là bố trí nghiêm mật trận địa Trung trung điệp điệp chiến trường liếc mắt nhìn không thấy bờ khiến người liếc mắt nhìn qua liền sẽ cảm giác được tự thân nhỏ bé tại cái này cuộn cuộn trên chiến trường liền như là một hạt cát cái này một chi máy bay chiến đấu biên đội là luân thế biên đội phụ trách ban ngày buổi sáng không chúng tác chiến bởi vì địch nhân không trung lực lượng quá nhiều, tiền tuyến bộ tổng chỉ huy truyền đạt phòng ngự mệnh lệnh. Về sau, không quân máy bay chiến đấu cũng chỉ tại chiến trường bên ta trên trận địa phương phi hành, đến tiếp sau một lần nữa trở về máy bay ném bom cũng chỉ bay ra phòng tuyến mấy cây số, tùy thời đều có thể co vào đồng thời tại địch nhân có không quân xuất động lúc, máy bay ném bom kiên quyết không sử dụng. Mà chính là dưới tình huống như vậy, cái này một chi biên đội mới là ở trong này phi hành. Trên bầu trời, địch nhân bởi vì nhìn thấy không quân chiếm cứ ưu thế chỗ tốt, mỗi một lần tiến công đều sẽ có một chi phi hành quái vật quân đoàn phối hợp tác chiến biên đội đội trưởng điều khiển máy bay chiến đấu bay về phía trước, nhìn thấy phía trước ở trên bầu trời phi hành quái vật, lập tức đối với biên đội ra lệnh. phía trước phát hiện ưng thân nữ yêu cùng song túc phi long, lập tức tiến vào chiến đấu, đạn đạo đánh hụt về sau, cấp tốc thoát ly chiến đấu, tránh chiến đấu. thu được, thu được, thu được. bởi vì nhằm vào địch nhân phi hành quái vật tình huống, những này máy bay chiến đấu không tại phối hợp phức tạp chiến thuật đạn đạo, mà là đơn giản đơn binh chặn đường đạn đạo. một cái đạn đạo tổ liền có 10 viên, mà một khung máy bay chiến đấu có thể vận chuyển hành khách 4 cái phát xạ tổ. bất quá bởi vì địch nhân còn có long thú. Song tốc phi long, rực long chờ cỡ lớn quái vật, bởi vậy tại cơ trong bụng còn phối hợp 4 viên chống chân đạn đạo đồng thời đối với máy bay chiến đấu giả đã tiến hành đặc thù cải tạo, gia tăng sinh vật lục soát hệ thống, có thể đối với sinh vật mục tiêu có tốt hơn lục soát, từ đó dẫn dắt đạn đạo tiến hành càng thêm tỉ mỉ chặn đường. Một chi phi hành biên đội, chính là mang theo 400 mai chặn đường đạn đạo, cùng 40 mai chống chân đạn đạo. Tại máy bay chiếu đấu khoảng cách phi hành quái vật 10 cây số vị trí, cao tốc phi hành máy bay chiến đấu cấp tốc hóa chặn mục tiêu, nhìn xem tại trên da đa hiện ra mục tiêu, sau một khắc, 10 viên chặn đường đạn đạo bay ra. Tại giả đã dưới sự dẫn dắt Đạn đạo lấy tốc độ nhanh hơn bay ra, cấp tốc chúng đích ngay tại phi hành ứng thân nữ yêu. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, vận chuyển hành khách cao bạo đầu đạn đạn đạo đem trúng đích hướng thân nữ yêu nổ thành vỡ nát. Mà gấp đôi vận tốc gồm thanh phi hành máy bay chiến đấu, hoàn toàn không phải những quái vật này có thể đuổi kịp. Vòng thứ nhất đánh dụng trên trăm đầu ưng thân nữ yêu, lập tức, vòng thứ hai đã kích bắt đầu. Biên đội thay đổi phương hướng, mỗi một cái máy bay chiến đấu lại là hơn 10 mai đạn đạo bắn ra đi, đồng thời, vài khung máy bay chiến đấu mở ra cơ bụng, chống chân đạn đạo bay ra, chính giữa những cái kia song tốc phi long. Cứ như vậy một vòng lại một vòng đã kích. Bởi vì tốc độ cực nhanh, những này ưng thân nữ yêu cũng chỉ là đánh ra pháp thuật, nhưng không có tác dụng quá lớn. Không chỉ có như thế, tại trên mặt đất kia, phòng không trên trận địa càng thêm tiện nghi pháo cao xạ đánh ra liên tiếp đạn, xé nát những này ưng thân nữ yêu. Rất nhanh, đánh hụt tất cả đơn binh đạn đạo, đánh giết 10 đầu song túc phi long về sau, cái này một chi chiến cơ biên đội bắt đầu thoát ly chiến trường. Cái này một chi ưng thân nữ yêu số lượng có hơn một vạn đầu, song túc phi long ngược lại là chỉ có hơn 10 đầu. Tại tất cả song túc phi long toàn bộ bị đánh giết dưới tình huống. Ưng thân nữ yêu không có bất luận cái gì rút lui đang nhìn máy bay chiến đấu đều tốc độ căn bản đổi không kịp dưới tình huống, còn lại Ưng thân nữ yêu lao thẳng tới trận chiến dưới mặt đất trận. Nhưng là trên mặt đất muốn so không quân thuật tiện, dây đặt phòng không trận địa làm cho cả trận địa trở thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn. Bởi vì Hồng Long Quyến tộc quân đoàn phi hành quái vật cũng không phải đồng tộc, còn có thật nhiều đặc thù chủng tộc. tỉ như nói nắm giữ lấy phong nguyên tố lực lượng rực long, tốc độ kia có thể so sánh vận tốc cơ thăng máy bay chiến đấu. Còn có lực phòng ngự cường hãn song tốc phi long, cần lớn uy lực đạn đạo tài năng đánh giết, cùng số lượng khổng lồ, nắm giữ lấy các loại pháp thuật Ương thân nữ yêu. Vậy vậy, trừ bỏ từ người khống chế pháo cao xạ, còn có theo trên chiến hạm chuyển xuống đến tự động phòng không pháo máy, loại này phối hợp dạ đà, chuyên môn chặn đường đạo đạn phòng không pháo máy dùng để đối phó những quái vật này quân đoàn, quả thực là có cực mạnh tính nhắm vào. Vì an trí những này phòng không pháo máy, Thanh Hà Đế quốc viện khoa học vũ khí trang bị viện nghiên cứu, xe bọc thép sở nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu ra được một loại chuyên môn vận chuyển hành khách tự động chặn đường pháo máy xe bọc thép. Khi loại này cố xe vừa xuất hiện, lập tức nhận tất cả bộ đội hân nên, dù sao có ai không thích đánh nhanh, lớn hơn nhiều lắm, uy lực lớn, còn đánh chuẩn pháo máy đâu. Khuyết điểm duy nhất cũng là bởi vì pháo máy xạ tốc quá nhanh. Nhét vào một lần lớn không được bao dài thời gian, nghiêm trọng ỉ lại vật tư tiếp tế, trừ tự động chặn đường pháo máy bị chuyển tới trên trận địa, còn có các loại phòng không đạn đạo. thì như nói nguyên bản vết thương vận chuyển hành khách tại hỏa tiễn tổ bên trong đơn binh chặn đường đạn đạo đạn lục quân phiên bản. Loại này đơn binh chặn đường đạn đạo bản thân không biến hóa, bởi vì hắn đối với sinh vật mục tiêu cực mạnh độ chính xác, không sai tốc độ cùng ý lực, đồng thời chi phí tiện nghi trở thành thanh hà đế quốc định hình đạn đạo loại hình, mỗi một ngày đều sẽ có mấy vạn mai đơn binh chặn đường đạn đạo xuất xưởng sau đó đưa đến tiền tuyến. Loại này đơn binh đạn đạo lục quân phiên bản là tiếp thu lục quân dạ đạ xe tín hiệu. Sau đó khóa chặt mục tiêu phát xạ. Toàn bộ đạn đạo máy phát xạ đồng dạng là lắp đặt tại một loại xe bọc thép bên trên. Loại này xe bọc thép là thanh hà đế quốc cơ sở loại hình, nhưng là tại xe bọc thép phía trên, nguyên bản vận chuyển hành khách xuống máy bình đài chất tiêu, thay đổi thành hai cái có thể 360 độ xoay tròn đạn đạo máy phát xạ. Một cái máy phát xạ vẻ ngoài là một cái hình hộp chữ nhật, có thể dựng cắm 20 mai đạn đạo, hai cái máy phát xạ chính là 40 mai. Dạng này phòng không đạn đạo là đặc biệt nhằm vào phòng không pháo máy chặn đường về sau cá lồ lưới. Trừ cái đó ra, còn có vận chuyển hành khách bốn viên chặn đường đạo đạn phóng đại loại hình, đây là nhằm vào cỡ lớn mục tiêu chuẩn bị mà lại bởi vì mặt đất tương đối dễ dàng, trừ nạn đạo, còn có pháp thuật phiên bản vũ khí phòng không đưa vào biên chế. Trưng 524 trong chiến tranh chương 524 trong chiến tranh, pháp thuật vũ khí phòng không là Thanh Hà Đế quốc phủ văn khoa học kỹ thuật một đời mới thành quả, cũng có thể nói là Thanh Hà Đế quốc đứng đầu nhất phủ văn kỹ thuật tiến bộ. Thanh Hà Đế quốc phủ văn kỹ thuật ban sơ chính là theo các cường giả lĩnh ngộ ra đến phủ văn bên trong bắt đầu, một đường trải qua phủ văn thuộc tính cơ sở tìm đòi, phủ văn phối hợp, phủ văn kết nối, phủ văn khắc họa trở kỹ thuật tiến bộ về sau lại tiến một bước căn cứ phủ văn công năng kết hợp thanh hà đế quốc mới tăng thêm ma pháp luyện kim chờ kỹ thuật đối với phủ văn khoa học kỹ thuật tiến một bước vận dụng Cùng vật liệu học bên trong theo ban đầu ngân đồng thuần kim loại vật liệu về sau sinh vật cường đại thi thể bột phân hỗn hợp vật liệu lại đến hiện tại linh thạch hỗn hợp vật liệu các loại linh lực kim loại loại hình các loại cùng phủ văn có quan hệ vật liệu tăng lên khiến cho thanh hà đế quốc phủ văn khoa học kỹ thuật cũng đang nhanh chóng tiến bộ tỷ như nói thanh hà đế quốc một đời mới phủ văn máy khoan đường hầm một loại kết hợp pháp sư hóa đá thành bùn hóa bùn thành đá trọng lực sức đẩy chờ pháp thuật tổ hợp to lớn máy móc bị nghiên cứu ra đến về sau đội công trình liền có thể không cần chuyên nghiệp công trình pháp sư chỉ dùng người bình thường liền có thể nhẹ nhõm đục xuyên sân mạch, mà lại tốc độ thậm chí muốn so công trình pháp sư nhanh hơn không chỉ có như thế một đội mới cấp thấp rèn đúc xe công trình một đội mới trải đường thiết bị chờ một chút cùng công trình có quan hệ thiết bị được kiến tạo đi ra mà lại những công trình này máy móc đều bị kéo đến chiến trường hậu phương dùng để làm cầu sửa đường mà một đời mới pháp thuật vũ khí phòng không chính là dạng này kết hợp pháp thuật vũ khí phòng không chỉnh thể lấy công kích trận pháp linh lực trí năng trung tâm lưu trữ năng lượng đơn nguyên cảm giác đơn nguyên tạo thành Thông qua mới nhất một đời có thể cảm giác sinh vật dạ đà, phối hợp bên trên kiểu mới nhất máy tính, đến nỗi công kích chợ pháp thì là lấy sắc bén phong nhận làm chủ. Trải qua đo lường tính toán, tại các loại tiến công trong pháp trận, nhất có lợi chính là phong nguyên tố pháp thuật, loại pháp thuật này phi hành trên không trung tốc độ nhanh nhất, mà lại tương đối am hiểu tại các phá giáp, đường đạn cũng tương đối ổn định. Mặc dù pháp thuật vũ khí có vô tuyến đạn dược, tùy thời có thể sử dụng, có thể đối với hộ giáp phòng hộ dày mục tiêu, có thể đối với pháp thuật hộ tạo thành to lớn tổn thương hữu như thế, nhưng cũng là có phí tổn đắt đỏ, mà lại cần chuyên môn phụ văn khắc họa sư hiệp trợ. Bởi vậy tại thanh hà đế quốc toàn quân phân phối cũng không nhiều. bất quá vì lần này chiến tranh thắng lợi, địch phong vung tay lên, tự mình theo trong hoàng thất kho cầm ra một số lớn tài phú, một nửa tính quy tặng, một nửa tính sở chính vụ vay mượn vùi đầu vào cuộc chiến tranh này bên trong, làm đầy trời ương thân nữ yêu hạ xuống, các loại chạy không vũ khí chiếm cứ ưu thế, không ngừng bắn giết ương thân nữ yêu. mà tại cái kia pháp thuật vũ khí phòng không bên trong, nháy mắt chính là đầy trời phong nhận bay ra, trên bầu trời từng đầu ương thân nữ yêu bị phong nhận chặt đứt, nháy mắt thanh không một khoảng trời trận chiến dưới mặt đất trận, bởi vì quái vật số lượng rất nhiều. Mặc dù thanh hà đế quốc chém giết quái vật là tự thân thương vong mấy chục lần thậm chí là gấp trăm lần, nhưng mỗi một ngày thương vong vẫn là vô cùng to lớn. Mà không quân, càng thực tế bởi vì không quân số lượng không đủ, chỉ có thể là miễn cưỡng phòng ngự, dựa vào trận địa phòng không bảy trận, ngăn lại địch nhân không quân tiến công, mà lại bởi vì không quân không cách nào đánh tạc thanh hà đế quốc đối với quái vật quân đoàn tiêu diệt số lượng trên phạm vi lớn hạ xuống, chỉ có dựa vào hai vạn mét độ cao chống không lơ lửng bình đài điều tra dẫn dắt, tại phối hợp đạn đạo đả kích đến tiêu diệt đối thủ. Bất quá, quái vật số lượng nhiều. Nhưng Thanh Hà Đế quốc bên này cũng tính nhắm vào Không tuyệt tự theo chiến tranh nghiên cứu phát minh tiểu mới vũ khí. Vì tận khả năng nhiều tiêu diệt địch nhân, hơn nữa còn là dạng này dị chủ tộc, Thanh Hà Đế quốc có thể làm được không từ thủ đoạn. Tỷ Như nói, lớn uy lực bao trùm tính sát thương cao năng lượng vũ khí, tại tỷ Như nói nhắm vào siêu phạm giả năng lượng kịch độc vũ khí cũng bắt đầu đầu nhập chiến trường. Thanh Hà Đế quốc bây giờ, bởi vì quái vật không ngừng tiến công, khoảng cách đều không xa, bởi vậy tiêu chuẩn loại hình đạn đạo đều là 3.0000 cây số, lúc này đúng lúc là có thể bao trùm đến bờ biển bắc. Dạng này tiêu chuẩn loại hình đạn đạo Lúc này vận chuyển hành khách Thanh Hà Đế quốc mới nhất một đời cấm chú vũ khí chiến đấu bộ. Cấm chú danh xưng là tới từ các pháp sư đối với thành cấp bậc pháp thuật tồn tại ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc, các pháp sư theo tài nguyên càng ngày càng dồi dào, đối với pháp thuật nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập, đối với thành cấp bậc cấm chú cũng bị khai phát đi ra. Mà tại thông qua phân tích cấm chú pháp thuật nguyên lý, tìm kiếm trong đó nguyên lý, một loại lớn uy lực cấm chú vũ khí bị nghiên cứu ra đến. Loại này cấm chú vũ khí, tại dẫn bạo về sau, có thể nháy mắt bao trùm phương viên 5 cây số phạm vi, thông qua tự động liên tiếp trong không khí linh lực, khiến cho uy lực tăng lên. Loại vũ khí này Tại Đế quốc Viễn Hải bên trên thí nghiệm qua một lần, một viên đạn đạo đánh ra, Địch Phong có thể cảm thấy được, cho dù là chính mình Ám Kim cấp cường giả cũng tranh né không được. Thậm chí bởi vì loại vũ khí này phạm vi bao trùm quá lớn, chính mình sử dụng không gian di động, cũng cần toàn lực tài năng tranh né. Kể từ đó, loại vũ khí này liền bị đầu nhập nhà máy sản xuất. Nhưng bởi vì trong đó cần khắc vào cao tinh chất phức tạp cấm chú phát trận, ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc chỉ có đại sư cấp trở lên phù văn khắc họa sư tài năng điều khiển, hơn nữa còn có nhất định thất bại tỷ lệ. Mà đại sư cấp phủ văn khắc họa sư tại thanh hà đế quốc có thể nói là cấp cao nhất nhân viên kỹ thuật tại toàn bộ thanh hà đế quốc bên trong. Theo phủ văn khắc họa sư cái này chức nghiệp xuất hiện bắt đầu cho tới bây giờ mấy chục năm bên trong cũng chỉ là bồi dưỡng được chừng trăm người. Những đại sư này cấp, tông sư cấp phủ văn khắc họa sư có thể nói thanh hà đế quốc có bảo mỗi một vị không chỉ là thu vào là đế quốc xác định vị trí, hơn nữa còn có chuyên môn phối trí bảo an nhân viên. Vì chế tạo loại này cấm chú vũ khí, đặc biệt là nhằm vào chiến trường phương bắc bên trên đại lượng quái vật hội tụ đế quốc cần đại lượng cấm chú vũ khí. Nhưng giới hạn trong đại sư cấp phủ văn khắc họa sư Khanh hiếm, đồng thời những người này đều có riêng phần mình trách nhiệm, phần lớn không cách nào rút đi, bởi vậy cuối cùng, cũng chỉ có 10 vị đại sư cấp phủ văn khắc họa sư vùi đầu vào cấm chú vũ khí sản xuất bên trong. Thế là, Thanh Hà Đế quốc cấm chú vũ khí sản xuất chế tạo tốc độ cũng không nhanh, một tháng chỉ có 10 viên. Một mai này bay ở trên bầu trời đại đạo chính là một viên vận chuyển hành khách cấm chú chiến đấu bộ đạn đạo. Toàn bộ đại đạo ở trên không trung 10000 mét phi hành, xuyên qua hơn ngàn cây số vị trí, tại lơ lửng bình đài dưới sự dẫn dắt, nhắm chuẩn một tòa nhân khẩu khoảng 10 vạn người gỗ lìn bộ lạc. Cái này gỗ liên bộ lạc mặc dù không lớn, nhưng là quái vật đại quân một cái trọng yếu vật tư tiết điểm. căn cứ lơ lửng bình đài điều tra, chỗ này bộ lạc nội bộ dự trữ chí ít trăm vạn quái vật cần thiết vật tư. Thế là tại Thanh Hà Đế quốc cắm trú vũ khí vừa mới định hình về sau nhóm đầu tiên cắm trú vũ khí đầu nhập sản xuất về sau, cái bộ lạc này liền trở thành một cái tuyệt hảo mục tiêu. Một ngày này, nơi này quái vật hay là bởi vì ở vào hậu phương, Thanh Hà Đế quốc không có cách nào đánh tới, tiến hành thông thường vật tư vận chuyển lúc. Động nhiên trên bầu trời xuất hiện một viên kéo lấy lóa mắt hỏa diễm đạn đạo ở trong bộ lạc quái vật phát hiện một mai này đạn đạo lúc, đạn đạo đã là tiến vào cuối cùng gia tốc. Tốc độ đã là mấy lần vận tốc âm thanh, đồng thời làm lấy cự ly ngắn không quy tắc vận chuyển đầu đạn tránh đi số ít chặn đường, một đầu nện trên mặt đất. Trong chốc lát, nhiệt độ cao hỏa diễm tràn ngập không gian, cấp tốc quét tán, bao trùm đến toàn bộ bộ lạc, đồng thời cấp tốc quét tán, rất nhanh phương viên năm cây số khu vực đều bị nhiệt độ cao cùng liệt diễm bao trùm, toàn bộ bộ lạc cùng bốn phía bao trùm địa khu, tất cả sinh vật bị liệt diễm đốt cháy trống không. Liệt diễm đốt thành, đây là cái này một chú vũ khí bản mẫu pháp thuật, thông qua hỏa diễm cùng nhiệt độ cao đối với địch nhân kích, có thể bao trùm một tòa thành thị, đem tất cả mục tiêu đốt cháy trong không ở trên bầu trời, làm một mai này đạn đạo rơi xuống lúc. Ở vào bầu trời đỉnh chóp lơ lửng bình đài đem tất cả những thứ này đều quay chụp xuống tới, đồng thời thông qua thông tin truyền tâu đến hậu phương bộ chỉ huy. Giờ này khắc này, tại bộ tổng chỉ huy, trừ phụ trách thông tin binh sĩ, bao quát địch phong ở bên trong, tất cả tham mưu đều đang quan sát một màn này. Lăng cái kia một quả cầu lửa cấp tốc quét tán, đem mặt đất một khu vực lớn biến thành biển lửa, đồng thời hỏa diễm xông vào bầu trời mấy cây số, như thế đồ sộ chảng diện làm cho tất cả mọi người rung động. Uy lực như thế to lớn vũ khí, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy, dạng này một viên đạn đạo có thể hủy diệt một tòa thành thị có thể tiêu diệt một chi quân đoàn vũ khí, về sau sẽ thay đổi cực lớn chiến trường tác chiến hình thức. Mà lại, nếu như địch nhân cũng có được khổng lồ như vậy uy lực vũ khí, như vậy thanh hà đế quốc nên như thế nào phòng bị? Một tòa to lớn kho lúa cùng hơn 10 vạn quái vật bị tiêu diệt, đây đối với cấm chú vũ khí đến nói là thành công to lớn. Từ giờ trở đi, cấm chú vũ khí cơ mật trình độ là đế quốc cao nhất. Địch Phong ở trong này nói, bất luận cái gì nhân viên tương quan để lộ bí mật, đều lấy cao nhất hình phạt xử phạt. Địch Phong khí, làm cho cả trong bộ chỉ huy không khí một trận ngưng kết đi theo địch phong bên người tuyển qua tuấn cũng cấp tốc ghi chép lại địch phong mệnh lệnh, đồng thời bắt đầu chấp hành. Cái thứ nhất cấm trú vũ khí thành công, đại biểu cho một tháng này cái khác chín cái như thế nào sử dụng, mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu trở thành quan trọng nhất. Tại bộ tổng chỉ huy một đám tham mưu nhiều vòng thảo luận xuống, kết hợp thực tế tình báo, cuối cùng tuyển định mấy cái vị trí. Bởi vì Thanh Hà Đế quốc không cách nào chiếm cứ không quân ưu thế khiến cho mặt đất tác chiến 10 phần gian khổ, mà lại địch nhân không quân liên lụy Thanh Hà Đế quốc phòng ngự tuyến đầu bộ phận sức chiến đấu, để một đường bộ đội tác chiến thương vong một mực là rất nhiều. Nhiều cái nguyệt tác chiến, Thanh Hà Đế quốc đã là tổn thất vượt qua 200,000 người, dạng này chiến tổn là trước nay chưa từng có. Bởi vậy vòng thứ nhất mục tiêu, thậm chí là đến tiếp sau mấy đám cầm chú vũ khí tác chiến mục tiêu đều lấy địch nhân không quân làm chủ. Tại tiêu diệt địch nhân không quân về sau, tại đối với địch nhân bộ đội mặt đất tiến hành đả kích. Mà vòng thứ nhất mục tiêu đả kích, thông qua mấy vạn mét không trung lơ lửng bình đài điều tra, từng cái xác định. Những địa phương này đều là những cái kia phi hành sinh vật chỉnh đốn căn cứ. Mỗi một chỗ đều có mấy vạn thậm chí là 100, quy mô phi hành sinh vật đồng thời vì những này phi hành sinh vật vật tư cung cấp, quái vật quân đoàn cũng đầu nhập vào mấy vạn bộ đội vì đó cung cấp phục vụ, tỉ như nói vật tư vận chuyển, thương binh cứu chữa chờ một chút nhiệm vụ. Wen, Wen, Wen. Từng mai đạn đạo theo hậu phương phòng tuyến mấy trăm cây số vị trí căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phát xạ, phóng lên tận trời đạn đạo cấp tốc cất cao, phi thẳng tới vạn mét không trung về sau, bắt đầu chuyển hướng. Thông qua không trung lơ lửng bình đại dẫn dắt, cấp tốc bay đến chỉ định vị trí, chín cái cấm trú vũ khí, nhắm ngay chín nơi có hơn 10 vạn quái vật khu tụ tập vực tại lơ lửng bình đài trong quan sát, từng đoàn từng đoàn hòa diễm, cắt nát hết thể phong nhận, cấp tốc huyết tán lôi đỉnh, đóng băng hết thể hàn băng, dẫn bạo trong phạm vi tất cả thủy nguyên tố nổ tung, đem những này cứ điểm toàn bộ tiêu diệt. một lần đả kích, quái vật quân đoàn tổn thất bộ đội hơn trăm vạn, đồng thời bảy tám đều là không quân. tiến tuyến không quân dùng một lần tổn thất nhiều như thế, đây đối với quái vật quân đoàn đả kích mặc dù không tính là hủy diệt, nhưng tạo thành ảnh hưởng cũng là to lớn. rất nhanh. Tiền tuyến trên chiến trường liền truyền đến tin tức, không quân phát hiện địch nhân không quân xuất động tần suất hạ xuống, địch nhân không quân bắt đầu lùi bước, bên ta không quân bắt đầu đối với địch nhân bộ đội tiền tuyến tiến hành anh tạc đây là một cái tin tức tốt. Tại sau này, đột nhiên tổn thất nhiều như vậy không quân, quái vật quân đoàn một loại các thủ lĩnh còn đặc biệt đi nổ tung địa khu xem xét một phen. Nhưng cái kia năng lượng to lớn buộc phát hoàn cảnh, để tất cả quái vật thủ lĩnh rung động, đồng thời đối với thanh hà đế quốc cũng sinh ra một cô e ngại trong lòng, có thể tại thần không biết quỷ không hay bên trong diệt đi ở vào hậu phương đại bộ lạc địch nhân như vậy nhất định phải tiêu diệt. Thế là. Trận đầu bắt đầu một vòng mới dày đặc tiến công, theo chiến tranh lúc bắt đầu nhóm đầu tiên 10 cái tập đoàn cho đến bây giờ đã cơ bản bị đánh hụt đến tiếp sau nhóm thứ 25 lăm cái tập đoàn tiếp nhận, ngay tại một vòng mới tiến công. Mà ở hậu phương các đại thủ lĩnh trong mệnh lệnh, lại là 10 cái quái vật tụ quần tham dự tiến công đồng thời thậm chí là tại phòng tiên cánh, quái vật thủ lĩnh cũng ra tăng mấy cái quái vật tập đoàn tiến công, cũng may mắn là trên bầu trời lơ lửng bình đại điều tra, cùng Thanh Hà Đế quốc bản thân liền có phòng ngự cánh chuẩn bị, lúc này mới không có bị đánh. Nhưng bởi vì cánh cũng trở thành quan trọng nhất, đến tiếp sau lại là 100 cái sư, 1.2 triệu bộ đội tác chiến đầu nhập một đường chiến trường. Đồng thời đến tiếp sau lại tiếp tục trưng binh 100 cái sư, tuy thời chuẩn bị đầu nhập chiến trường. Lần này chiến dịch, Địch Phong cũng không nghĩ tới, kế hoạch còn là cùng thực tế có khổng lổ như vậy khác biệt, bây giờ Thanh Hà Đế quốc trước sau nhiều lần trưng binh, số lượng đã là vượt qua 5 triệu, đây đã là tương đương với đế quốc trước đó tại ngũ bộ đội tổng cộng. Trừ cái đó ra, các loại vũ khí đạn dược tiêu hao đã là không cách nào tính toán, vẹn vẹn là các loại đạn liền đánh dụng 2 tỷ phát hướng lên trên. Chớ đừng nói chi là lấy vạn làm đơn vị cách thức đạn đạo, nhưng là bây giờ xem ra, tiêu hao khổng lổ như vậy tài nguyên, Thanh Hà Đế quốc mặc dù lấy được to lớn chứ quả, nhưng bởi vì quái vật chống cự giai đoạn thứ hai chiến dịch liền bị kẹt tại khoảng cách bờ biển bắc tuyến 2.000 cây số chỗ. Bây giờ mặc dù có cấm trú vũ khí, nhưng bởi vì vũ khí số lượng cũng không nhiều, mỗi một tháng 10 viên cũng không thể đối với địch nhân tạo thành trí mạng tính đả kích, mà lại đả kích quái vật trung tâm, để quái vật quân đoàn lâm vào hỗn loạn loại khả năng này cũng không có. Quái vật cái đại thủ lĩnh đều tại hậu phương lớn, đồng thời riêng phần mình nhận tàng tại quái vật trong đại quân, căn bản không dễ dàng phân biệt đồng thời những này thủ lĩnh đều riêng phần mình có bản sự, đại đạo đi qua cũng đều sẽ bị chặn đường, từ đó lãng phí. Mà trung thần chỉ huy tầng càng thực tế cùng từng nhánh tập đoàn hội tụ cùng một chỗ cho dù là tiêu diệt, quái vật quân đoàn sẽ tự động lựa chọn thực lực mạnh nhất một cái tiếp nhận. Quái vật tiến công lại không cần cái gì chiến pháp, chiến thuật biển người, lại thêm siêu phàm chức nghiệp giả tập kích liền có thể. Mà chỉ huy quan tác dụng chính là lấy võ lực của mình chấn áp những cái kia chạy trốn. Bởi vậy, Thanh Hà Đế quốc mới có thể là vòng thứ nhất lựa chọn giảm bớt không quân áp lực, đối với bộ đội mặt đất để nói, có rảnh quân cùng không có không quân là hai cấp độ. Chương 525. Phòng tuyến. Chương 525. Phòng tuyến. Anh. trên đại địa, một đám lửa phóng lên tận trời, to lớn hỏa diễm nháy mắt thôn vệ bốn phía mấy cây số địa khu tại cái này một mảnh trên mặt đất, tất cả sinh vật đều không còn tồn tại. Thanh Hà Đế quốc cấm chú vũ khí lần nữa bộc phát ra huy lực to lớn, tại kinh lịch vòng thứ nhất đã kích về sau, vòng thứ hai đã kích tại một tháng về sau lần nữa xuất hiện. Mỗi một viên đạn đạo rơi xuống, đều là một chỗ quái vật hội tụ chi địa hủy diệt. Một vòng mới 10 viên cấm chú đạn đạo bay ra, lần nữa đánh dụng quái vật quân đoàn nước, trừng trăm vạn tại hữu không quân bộ đội, đồng thời còn nhân tiện tiêu diệt ước trừng trăm vạn quy mô bộ đội mặt đất cùng phá hủy đại lượng vật tư. Mà vòng thứ hai tiêu diệt, quái vật trong quân đoàn, số lượng thưa thất long cùng song túc phi long nhất tộc đã là nhịn không được bởi vì bản thân tộc nhân thua thất, hiện tại bị cầm chú vũ khí đả kích, tổn thất hơn 10 vạn tộc nhân về sau. Song Túc Phi Long nhất tộc cùng Dực Long nhất tộc lúc này đã là hao tổn hơn phân nửa, nhìn xem còn sót lại tộc nhân, Song Túc Phi Long cùng Dực Long hai cái tộc đàn thủ lĩnh bắt đầu lùi bước. Tư Tiên tuyến triệu hồi còn sót lại tộc nhân, hướng về càng xa xôi tránh né. Bất quá Song Túc Phi Long nhất tộc cùng Dực Long nhất tộc di chuyển bị trên bầu trời lơ lửng bình đại để ở trong mắt, nhìn xem Song Túc Phi Long cùng Dực Long nhất tộc hướng về cái khác địa khu phi hành vị trí, vượt qua bờ biển bắc, hướng về càng phương bắc mấy hòn đảo bên trên bay đi xem ra là đem nơi đó xem như là tộc đàn xào huyệt đối với này thanh hà đế quốc không có ngăn cản cái này dù sao cũng là một chuyện tốt quái vật trong quân đoàn phi hành sinh vật quân đoàn giảm bớt hai cái cường đại binh chủng còn lại ương thân nữ yêu cũng bởi vì tổn thất vượt qua trăm vạn tộc nhân tàn khốc như vậy chiến đến dịch kích thích đến còn lại ương thân nữ yêu nhất tộc lúc này ương thân nữ yêu nhất tộc thủ lĩnh cũng không phải nghĩ đến lui bước nhưng ở trong lòng cũng lẩm bẩm thảm thiết như vậy chiến tranh đánh hơn 4 tháng theo đầu xuân đánh tới vào hạ cho đến bây giờ cũng không thấy được tiền tuyến truyền đến tốt bao nhiêu chiến quả ngược lại là phía bên mình tổn thất nặng nề kể từ đó chính mình mang ương thân nữ yêu nhất tộc dạng này chiến tranh còn có bao lớn ý nghĩa dù sao chính mình mang tộc nhân cũng có thể di chuyển bất quá mặc dù là trong lòng nghĩ như vậy nhưng xét thấy quái vật tối cao nghị hội nhất tồn tại ương thân nữ yêu nữ vương cũng không chuẩn bị rút lui đến nỗi song tốc phi long nhất tộc cùng rực long nhất tộc bởi vì bản thân liền là tộc nhân không nhiều mà lại sinh sôi trở ngại bởi vậy lần này tổn thất mấy chục vạn tộc nhân về sau tối cao nghị hội nhất lựa chọn để hai cái chủng tộc rút lui chỉnh đốn bất quá trừ bỏ hai chủng tộc này trên thực tế còn có gỗ lìn nhất tộc gỗ không kỵ binh cơ là toàn quân bị diệt trừ bỏ bị cầm chú vũ khí tiêu diệt nhiều cái bộ lạc còn có chính là chính diện trên chiến trường bị Thanh Hà Đế quốc vũ khí phòng không còn có trên bầu trời máy bay chiến đấu đánh giết mà theo hơn 200 vạn không quân bị tiêu diệt còn có mấy tháng này chính diện chiến tranh tổn thất mấy chục vạn không quân quái vật quân đoàn không quân số lượng trên phạm vi lớn hạ xuống Thanh Hà Đế quốc đều không kỹ năng có thể kéo dài phòng tuyến 100 cây số tạ hưu có thể xuất động bộ phận máy bay ném bom đối với chính diện tiến công quái vật quân đoàn đánh tặng mà không phải lùi bước tại phòng không trận địa phía trên những quái vật này còn là số lượng đông đảo a trong bộ tổng chỉ huy Địch Phong nhìn xem hôm nay chiến báo nhịn không được cảm thán chiến tranh đánh tới tình trạng này Song Phương đã là giết đỏ cả mắt, không phải ai lùi bước vấn đề, mà là ai nhịn không được, ai sẽ chết tình huống. Hoặc là quái vật quân đoàn xông ra Thanh Hà Đế quốc phòng tuyến, dẫn đến Thanh Hà Đế quốc toàn tuyến tan tác, hoặc là quái vật quân đoàn không có lực lượng tấn công bị Thanh Hà Đế quốc đẩy ngược. Vì thế, Thanh Hà Đế quốc lần nữa hướng tiền tuyến đầu nhập vào mới huấn luyện tốt 1 triệu tân binh, đồng thời đối nội tiếp tục chiêu mộ 1 triệu, lại thêm còn có 1.2 triệu tân binh tùy thời trở lệnh. Thanh Hà Đế quốc đã làm được cùng quái vật quân đoàn đập đến chết chuẩn bị, cũng không biết trận này chiến dịch còn muốn đánh tới lúc nào. Địch Phong hơi xúc động, lúc này, thanh hà đế quốc đã tiến hành 6-7 vòng tân binh chiêu mộ, chiêu mộ binh lực 8 triệu, đồng thời ở tiền tuyến đầu nhập tân binh bộ đội số lượng tại hơn 500 vạn, lại thêm ngay từ đầu tập kết 2 triệu tả hữu bộ đội. nói cách khác, tại cái này phương bắc trên chiến tuyến, thanh hà đế quốc có 7 triệu lục quân. nếu như tính luôn không quân cùng bộ đội đã tụ, số lượng đạt tới 8 triệu. lúc này địch phong vô cùng may mắn chính mình ngay từ đầu liền coi trọng nhân khẩu tăng trưởng, tại hòa bình thời kỳ phát triển mỗi một năm đều là không ngại phiền phức coi trọng con mới sinh cùng mới tăng nô cầu. Trải qua những năm này phát triển, Thanh Hà Đế quốc tổng nhân khẩu tại 400 triệu tạ hưu, mà lại Thanh Hà Đế quốc còn là tiến vào công nghiệp hóa, có vương bắt chiến tuyến phía nam, dài viên sơn mạch phía bắc mấy triệu cây số vương bao la nông trường. Những này nông trường lớn có thể lấy chút ít nhân viên liền có thể trồng trọt mảng lớn thổ địa, vì Thanh Hà Đế quốc cung cấp sung túc lương thực cung cấp đủ loại dưới điều kiện, liền cho Thanh Hà Đế quốc mạnh nhất năng lực động viên. 400 triệu nhân khẩu, trừ bỏ một nửa vị thành niên, lại thêm một nửa phụ nữ, Thanh Hà Đế quốc động viên binh tại mấy ngàn vạn, mặc dù cao nhất số lượng không có cách nào thống kê, nhưng ít ra cũng có thể động viên 20 triệu thanh tráng niên tham quân. Bây giờ, bởi vì tình huống chiến đấu khốc liệt, Thanh Hà Đế quốc bắt đầu cổ vũ phụ nữ tham dự công tác. Đương nhiên, bởi vì Thanh Hà Đế quốc bản thân liền không có cái gì giới tính kỳ thị, nữ tính có thể tự do xử lý các loại công tác, thậm chí là bởi vì toàn diện tu luyện, nữ tính cũng có thể xử lý công nghiệp nặng lao động. Bất quá bởi vì Thanh Hà Đế quốc yêu cầu mỗi một hộ gia đình ở trong vòng 10 năm sinh dục 3 cái con mới sinh, lại thêm Thanh Hà Đế quốc phong phú con mới sinh trợ cấp, Thanh Hà Đế quốc mỗi một gia đình, nếu như là trung học tốt nghiệp, chính là 18 tuổi kết hôn, sau đó trong vòng 10 năm sinh dục chí ít năm đứa bé. Sau đó nữ tính ngay tại nhà mang hài tử Tại 30 tuổi trước đó, trên cơ bản không xử lý công tác, thậm chí là đến 35 tuổi cũng là không sai biệt lắm như thế. Nhưng về sau, bởi vì bản thân nghề nghiệp kỹ năng nhiều năm không có sử dụng, kỹ năng hạ xuống, một nửa những này nữ tính mặc dù cũng sẽ tham dự công tác, nhưng phần lớn là phục vụ viên trở văn chức phụ văn ngành nghề. Mà đại học tốt nghiệp, bởi vì cần học tập, một nửa đều là sau khi tốt nghiệp mới có thể kết hôn. Nghiên cứu tại 23 đến 25 tuổi, bất quá bởi vì Thanh Hà Đế quốc có hoàn thiện nhà trẻ hệ thống, những này đại học tốt nghiệp có thể căn cứ công tác tham gia đơn vị kết hợp nhà trẻ, miễn phí chăm sóc hài tử bất quá bởi vì bản thân công tác thuận lợi, bởi vậy gia đình như vậy một nửa đều là đạt tới thanh hà đế quốc yêu cầu thấp nhất, ba đứa hải tử mới thôi. cứ như vậy, thanh hà đế quốc nữ tính công tác rất ít, thậm chí không thiếu dựa vào nhiều sinh con mà số người. mà bây giờ thanh tráng niên đều đi làm lính đi, như vậy nữ tính cũng liền nhất định phải tham dự vào các hạng trong công việc. nhờ vào thanh hà đế quốc hoàn thiện nuôi trẻ hệ thống, đại lượng nhà trẻ để nữ tính ra ngoài công tác cũng không cần lo lắng hải tử vấn đề. tại địch phong cường đại lực hiệu triệu xuống lại thêm đế quốc cường đại tuyên truyền cùng đế quốc đám công chúa bọn họ dẫn đầu đại lượng nguyên bản trong nhà nữ tính cũng ra ngoài công tác để thanh hà đế quốc chỉ hoán thở ra một hơi đồng thời mới trinh 220 vạn tân binh tân binh đúng chỗ nguyên bản huấn luyện tốt 220 vạn tân binh gã tây đầu nhập chiến trường những tân binh này một bộ phận bổ sung tiền tuyến chiến tổn một bộ phận chính là làm tăng viện làm luân thế để thời gian giải tác chiến bộ đội chỉnh đốn một đoạn thời gian mà dư thừa binh sĩ thì là vững chắc thanh hà đế quốc tây bộ phòng tuyến làm theo chiến tranh lúc bắt đầu liền chế định xuống tới chiến lược hướng tây phòng ngự hướng đông tiến công bất quá bây giờ chỉ là bởi vì giai đoạn thứ 2 chiến dịch cũng còn không có kết thúc, bởi vậy hướng đông mở rộng kế hoạch còn không có triển khai. Nhưng hướng tây phòng ngự kế hoạch tác chiến lại là có thể thi hành, trên thực tế tại ngay từ đầu thời điểm tiến công, dọc theo tây bộ chiếm lĩnh địa khu biên giới, bộ tổng chỉ huy điều động đại lượng nhân viên kỹ thuật dọc theo biên giới xây dựng vĩnh cố công sự phòng ngự. Tỷ như nói cao mấy chục mét, có thể chống được cấm chú đả kích to lớn công sự, còn có xây dựng lưng vào núi pháo đài, kẹp lại sơn mạch hẻm núi quan hải, cùng to lớn tường thành chờ một chút kiến trúc. Căn cứ cao nhất bên trong cái hội nghị quyết định, nếu như giai đoạn 3 tác chiến quy hoạch thành công, Như vậy Thanh Hà Đế quốc chí ít 20 năm cũng sẽ không nhấc lên hướng Tây tiến công kế hoạch. Bởi vậy đầu này phòng tuyến sẽ kiên trì thật lâu, bởi vậy phòng tuyến nhất định là muốn đặc biệt kiên cố. Thế là, ngay từ đầu xây dựng, dọc theo Thanh Hà Đế quốc Tây bộ đường biên giới hướng bắc kéo dài, đầu tiên chính là các loại lô cốt, lôi khu, chắc canh, đồng thời tại những này trận địa hạch tâm là dựa vào hiểm yếu địa thế xây dựng pháo đài. Lúc này Thanh Hà Đế quốc bởi vì có giải rằng giật đường biên giới xây dựng kinh nghiệm, có thể nói kinh nghiệm phong phú, các loại trận địa làm được đối mặt mấy chục lần địch nhân cũng có thể kiên thủ tình huống. Chưa bỏ một đường trận địa, pháo đài Tại sao phòng tuyến, một đầu dài dằng dặc đường cái cùng đường sắt trực tiếp kéo dài, đồng thời thường cách một đoạn khoảng cách xây dựng một tòa thành trì làm vật tư đồn thả địa khu. Trừ cái đó ra, còn có giá chiến sân bay, quân doanh, giá chiến bệnh viện, vũ khí thợ sửa chữa nhà máy thậm chí là hưu nhàn công trình chờ một chút nơi trốn. Mà lại theo trước đó chiến tranh đẩy tới thuận lợi, phòng tuyến đã là tu hơn 1000 cây số, đồng thời tiến hành phân đoạn xây dựng, tốc độ cực nhanh. Kể từ đó, tại quái vật quân đoàn cánh tiến công lúc, tây bộ phòng ngự liền ngăn cản mấy ngàn vạn quái vật tiến công. Mà bây giờ, mặc dù những thành thị kia công trình cũng còn chưa hề hoàn thiện, nhưng cơ sở đã là xây dựng không sai bị lắm một vòng này tân binh phối hợp một nửa lão binh trúc thọ ngông tây bộ phòng tuyến đồng thời nếu như không xuất hiện vấn đề bên ngoài thanh hà đế quốc biên phòng bộ đội liền cần mấy chục năm đóng giữ ở trong này đương nhiên trong đó khẳng định là sẽ thay đổi binh sĩ chẳng qua hiện nay 3.000 cây số phòng tuyến cũng là một cái cự đại công trình đồng thời tại phòng tuyến về sau thành thị ngay tại cấp tốc xây dựng cho dù là chiến tranh giai đoạn cũng không có đình chỉ đồng thời tại những thành thị này bên trong đã là trữ hàng tốt đầy đủ vật tư có thể cam đoan cấp tốc tiếp tục hướng tây xây dựng phòng tuyến Mà theo địch phong, nếu như có thể cấp tốc đem đầu này phòng tuyến kéo dài đến đại lục phần lương mở biển, như vậy đến tiếp sau chiến đấu cũng liền có thể nhẹ nhõm một chút, nhưng là hiện tại đến nói, cái này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng bất kể nói thế nào, hơn 200 vạn tân binh đầu nhập chiến trường, tính được vì chiến tuyến cung cấp mới động lực. Mới một tháng đến, chiến tranh tiếp tục đến tháng 6, bắt đầu tiến vào mùa hạ trên chiến trường, chiến tranh liền không có dừng lại. Mỗi một khắc, đều là quái vật tiến công, hoặc là thanh hà đế quốc bộ đội phản kích. Hoặc là trận địa bị quái vật bên trong chức nghiệp giả hoặc là cường lực quân đoàn công phá, nhưng đến tiếp sau đóng giữ bộ đội tổ chức nhân thủ cấp tốc phản kích, một lần nữa đoạt lại trận địa. Về sau chính là quái vật quân đoàn lần nữa xông vào trận địa, lần nữa đoạt lại, như thế lặp lại chiến tranh, chính là toàn bộ phòng tiến đại bộ phận thường ngày tình hình chiến đấu. Mà mới một tháng đến, mới một nhóm 10 viên vận chuyển hành khách cầm chú chiến đấu bộ đạn đạo được sản xuất đi ra, đưa đến hậu phương căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, bắt đầu để chuẩn bị giai đoạn. Bệ hạ, một vòng mới mục tiêu đã kích, cùng xác định. Trong bộ tổng chỉ huy, tham trưởng Lý Tú Ninh chính hướng địch phong giới thiệu chiến báo mới nhất. Căn cứ lơ lửng bình đài điều tra, chúng ta xác định quái vật một chỗ loại cực lớn căn cứ, ở trong này đóng quân gộ lịn số lượng vượt qua 500,000. Trừ cái đó ra, còn có nam địch nhân không quân bộ lạc vị trí, cùng ba tòa dự trữ đại lượng lương thực bộ lạc cùng một chỗ xà nhân tộc bộ lạc. Hiện giai đoạn, bên ta không quân đã có thể hướng ra phía ngoài kéo dài trăm cây số tiến hành hành tặc. Đả kích như vậy, mặc dù không thể đối với địch nhân đại bộ đội tạo thành uy hiếp, nhưng đối với chính diện tiến công bộ đội đến nói, còn là đả kích cực lớn, cái này khiến đoạn thời gian này quân ta tổn thất nhân viên số lượng đều hạ xuống. Vậy vậy, liên quan tới một tháng này, mười viên cầm chú vũ khí mục tiêu tuyển định, ta quyết định là tại trừ bỏ đối với địch nhân không kỹ năng gà tây đã kích đồng thời lựa chọn địch nhân trọng yếu bộ lạc. Bất quá bởi vì chúng ta không cách nào xác định những quái vật kia hạch tâm quan chỉ huy, chỉ có thể là lựa chọn tận khả năng nhiều tiêu diệt địch nhân, phát huy ra cấm chú vũ khí tác dụng. Đã dạng này, như vậy cứ dựa theo dạng này tới đi. Địch Phong nhìn xem trên bản đồ đánh dấu ra khắp nơi mục tiêu đã kích, cũng nhẹ gật đầu, cũng không có phản đối. Xác định mục tiêu đã kích, ở sau đó trong 3 ngày, từng mai cấm chú đạn đạo bị bắn ra đi. Bất quá lần này không còn là đơn độc phát xạ, mà là một viên cấm chú đạn đạo phối trí bốn viên phổ thông đạn đạo tiến hành người trang. Theo đạn đạo phát xạ, quái vật quân đoàn cũng dần dần thích ứng đạo đạn đá kích, đồng thời tìm kiếm được nhằm vào biện pháp. Nếu như cấm chú đạn đạo bị chặn đường, như vậy đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, cũng là tổn thất thật lớn. Thế là vòng thứ ba đả kích, Thanh Hà Đế quốc gia tăng đạn đạo nguy trang, cũng chính là lấy trước phổ thông đạn đạo tìm kiếm đường, xác định mục tiêu đả kích không có đủ chặn đường, hoặc là trước tiêu hao một đợt, sau đó cấm chú đạn đạo tại đang chàng. Khi từng đả uy lực cực lớn đạn đạo nổ tung, tất cả mục tiêu bị chuẩn sát thanh trừ lần này sát xuất thành công còn là 100 đánh dụng như thường lệ mấy cái không quân mục tiêu, còn có mấy cái trọng yếu kho lúa, đồng thời tiện thể tiêu diệt 2 triệu quy mô quái vật. đối với quái vật quân đoàn đến nói, gây nên nhất định hỗn loạn. nhưng đối với mấy tỷ quái vật đại quân đoàn đến nói, dạng này hỗn loạn chỉ là phát sinh tại cục bộ, mà lại hỗn loạn tử vong quái vật cũng có thể sung làm quân lương. kể từ đó, thanh hà đế quốc chiến dịch là thành công, nhưng là hiệu quả cũng không phải là cùng tưởng tượng lớn như vậy, nhưng là dạng này cũng coi là đầy đủ. hỗn loạn trình độ nhất định gây nên quái vật tiến công cường độ, vì tiền tuyến chiến sĩ thở dài một hơi, tối thiểu nhất mấy ngày chiến đấu có thể không cần kịch liệt như vậy. Mười viên cấm chú đạo đạn uy lực cũng không nhỏ, mà lại nếu như là đối phó nhân loại đế quốc, chỉ sợ đả kích như vậy xuống đã sớm sụp đổ, cũng chỉ có quyến tộc quái vật dạng này số lượng, dạng này hình thức mới là để cấm chú đạn đạo dạng này đại sát khí biến thành thanh lý pháo hôi vũ khí. Chương 526, phản kích. Chương 526, phản kích. Hô. Một chỗ chiến hào bên trong, Lý Đại Nưu dựa vào tại chiến hào từng cái bên cạnh, thân thể cuộn mình tại thật dày đông vải phục bên trong, một hơi thở ra, một đoàn xương mù màu trắng ở trước miệng xuất hiện. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, Lý Đại Nưu vừa mới trải qua một trận chiến đấu đang bước lui một đợt hơn ngàn gỗ lìn công kích về sau, Lý Đại Nhuu vị trí đại đội tạm thời được đến nghỉ ngơi. Lý Đại Nhuu vốn là đến từ Thanh Hà Đế Quốc Sâm Trung Đạo thuộc hạ một cái thôn xóm bất tính, năm đó Thanh Hà Đế quốc tiêu diệt giã nhân vương đình, giải phóng phương Nam mảng lớn rừng rậm, Lý Đại Nhuu một nhà cũng theo nô lệ nhảy lên trở thành có nông dân có thể ăn cơm no, đồng thời không cần lo lắng tùy thời bị giã nhân giết chết. Lúc ấy Lý Đại Nhuu cũng chỉ 10 tuổi, đang giải phóng về sau, Lý Đại Nhuu phụ mẫu tại có có lương, lại có trợ cấp dưới tình huống, trước sau sinh ra tới ba cái nữ nhi cùng ba cái nhi tử, chính mình làm trưởng tử. Năm thứ hai bị đưa vào trong trấn tiểu học học tập, theo cái kia bắt đầu, Lý Đại Ngưu học xong biết chữ, chắc chắn hiểu rõ thế giới nguyên lai là rộng lớn như vậy, như thế muôn màu muôn vẻ. Về sau bên trên trung học, bất quá bởi vì trung học học tập không tốt lắm, không có thi lên đại học, chỉ có thể là tiến về một tòa kỹ thuật trường học học tập. Bất quá về sau, Thanh Hà Đế quốc lớn chứng binh, mới vừa từ kỹ thuật trường học tốt nghiệp Lý Đại Ngưu nhìn xem chứng binh dãnh ngộ, cùng trong nhà đối với đế quốc tín ngưỡng, đem chính mình theo nô lệ giải phóng Thanh Hà Đế quốc chính là thiên đường hiện tại phương Bắc quái vật tiến công Đế quốc như vậy liền phải đem những quái vật này tiêu diệt ở trường học học qua mê vụ thế giới tri thức Lý Đại Nghiêu biết cái thế giới này là như thế nào tác gốc Thanh Hà Đế quốc tại rất nhiều nhân loại thế lực cơ hồ là tốt nhất tồn tại bảo vệ quốc gia dưới sự hiệu triệu Lý Đại Nghiêu được đến vụ mẫu đồng ý lựa chọn tham quân trở thành một tên chiến sĩ về sau tại trong huyện sân huấn luyện huấn luyện 3 tháng về sau Lý Đại Nghiêu trở thành một tên binh lính nhận lấy đến chính mình xuống trưởng căn cứ tự thân kỹ thuật phân phối đến một cái chiến đấu tiểu đội làm bộ binh về sau. Lý Đại Nhu vị trí sư ngồi đoàn tàu một đường đi ngang qua toàn bộ đế quốc cương vực đi tới chiến trường phương bắc. Tại tư đại đội trưởng cùng tuyển truyền giảng giải viên làm động viên về sau. Một bầu nhiệt huyết Lý Đại Nhu đi tới một đường chiến trường. Lý Đại Nhu vị trí sư phụ trách một mảnh trận địa mà chia nhỏ xuống dưới. Lý Đại Nhu vị trí đại đội phân đến một cái tiểu trận toàn bộ trận địa ở vào một cái trên sườn đất nhỏ. người có hai nơi lô cốt, một chỗ trận địa phá binh, cùng từng đầu công năng các thức chiến hảo. Tại trận địa trước còn có từng đạo lưới sắt cùng các loại địa lôi cùng pháp thuật hố bay. Trên trận địa cũng che kín các loại vũ khí phòng ngự. Vừa mới ra chiến trường, Lý Đại Nưu vẫn còn có chút người mới cùng hồi hộp, nhưng đối với tác chiến, Lý Đại Nưu cũng không e ngại, trong tay có súng, giết những quái vật kia cũng liền giống tại dân binh trong đội đối phó trong rừng rà thú, không có khó khăn gì. Nhưng làm chân chính ra chiến trường, Lý Đại Nưu phát hiện chính mình còn là kém quá nhiều. Vẹn vẹn là chính mình tiểu trận này, tại tiếp nhận cùng ngày, liền nên đón 10 vòng quái vật công kích. Lan ra xanh tên lùn gỗ lỉnh, có các loại năng lực thần kỳ, còn có cơi tọa lang người sói, thân hình cao lớn ma, khuôn mặt giữ tợn xài lang nhân trở một chút quái vật. Nếu như không phải trong đội ngũ có ra chiến trường La Bình, chỉ sợ vòng thứ nhất tiến công đều không chịu được được. đây là Lý Đại Nghiêu lần thứ nhất tham dự dạng này chiến tranh, nhìn xem sông lên gộ liền cùng các loại quái vật, Lý Đại Nghiêu không ngừng bóp lấy cò súng, từng phát đạn đánh đi ra, có chút đánh hụt, có chút bắn trúng quái vật, nhưng còn có đạn bị tránh né hoặc là bị ngăn lại. nếu như không phải đại đội hỏa lực không mánh, cái này trận địa thật đúng là không tốt giữ vững. cứ như vậy từng vòng thảm thiết chiến đấu, đại đội bên trong không ngừng xuất hiện thương vong, nhưng đến tiếp sau đều bổ sung tân binh. theo từng trang chiến đấu xuống tới, Lý Đại Nghiêu vị trí đại đội đã bỏ mình 1 phần ba bởi vì biểu hiện lưu dị, Lý Đại Nghiu được bổ nhiệm một tên tiểu đội trưởng cùng chính mình một cái đảm nhiệm phó đội trưởng chiến hưu dẫn đầu tân binh, quân binh tại trong chiến hào, thừa dịp quái vật tối lui, còn chưa có xuất hiện dưới tình huống, Lý Đại Nghiu thở thở ra một hơi, mới bắt đầu nghỉ ngơi. đội trưởng, ngươi nói cái này chiến tranh lúc nào là cái đầu à? ở bên người Lý Đại Nghiu, một cái do so Lý Đại Nghiu còn trẻ 3 tuổi, là một cái trung học tốt nghiệp tiểu chiến sĩ phàn nàn nói, ai biết được? Lý Đại Nghiu cũng than nhẹ thở dài một hơi, nhưng sau đó chỉnh ngay ngắn thần sắc, đối với tiểu chiến sĩ nói, bất quá tiểu hồ. Ngươi cái này tư tưởng muốn cải biên một chút, nhiều quái vật như vậy, nếu như chúng ta không thể tiêu diệt, quốc gia của chúng ta cũng sẽ bị quái vật phá tan. Trước đó phòng hộ hậu phương chỉnh đốn thời điểm chúng ta cũng nhìn thấy đã từng thú nhân thế lực hủy diệt, chính là bị quái vật phá hủy chỉ còn lại mấy cái thôn xóm. Thời gian dài chiến tranh, để binh sĩ bên trong xuất hiện một chút ghét chiến tranh tư tưởng, nhưng thanh hà đế quốc các quân đoàn đều phân phối truyền đạt đến đại đội cấp tuyên truyền giảng giải viên, đối với binh sĩ đều tư tưởng tiến hành sửa lại đồng thời tại thời gian dài như vậy bên trong, thanh hà đế quốc cũng đem các loại quái vật hung tàn sự tích, chiến sĩ anh dũng phân chiến, thú nhân tộc bởi vì quái vật xâm lấn thảm trạng đập thành phim để tất cả chiến sĩ biết, nếu như trận này chiến, dịch thất bại, đế quốc sẽ có đại lượng người tử vong. Chính thức dưới tình huống như vậy, tất cả binh sĩ đều anh dũng phân chiến, trong đó xuất hiện nhiều chiến đấu anh hùng. Ta biết, ta chỉ là cảm thán một chút. Nhìn xem đội trưởng, tiểu hồ lập tức nói, ta không có ghét chiến tranh ý tứ. Ừm. Lý Đại như lúc này mới lộ ra mỉm cười, tiếp tục nói, dù sao chúng ta ở trong này trước trước sau sau đánh có 5 tháng, ngươi so ta muộn 2 tháng, nhưng cũng tính được là là một cái lao binh. Dạng này chiến tranh đánh lâu như vậy, quả là mọi người đều rất mệt mỏi nhưng chỉ cần quái vật không có lui, chúng ta liền muốn thủ vững ở trong này. Bất quá gần nhất thời tiết trở nên lạnh, những quái vật kia tựa hồ là yên tĩnh, chúng ta cũng nhẹ nhõn một chút. Vậy ngươi nói chúng ta sẽ thắng lợi à? Tiểu chiến sĩ lại dò hỏi. đương nhiên, Lý Đại Ngưu hồi tưởng đến đoạn thời gian này thảm thiết chiến tranh, có chút cảm thán nhưng là ngự khí khẳng định nói nhất định sẽ thắng lợi. Tất cả mọi người tiến vào trận, tất cả mọi người tiến vào trận địa. Nhưng vào lúc này, trong chiến hào truyền đến Đại đội trưởng thanh âm, cái kia một đám quái vật lại đi tới, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nghe tới thanh âm này, Lý Đại Ngưu cấp tốc đứng người lên nắm chặt vũ khí trong tay, ghé vào trên trận địa lúc trước nhìn lại, chỉ thấy tại trước đó phương hoang nguyên phía trên, một đám mười phần phân tán, số lượng có ba không không hữu gỗ lìn hướng về trận địa vào tới. Lại bắt đầu. Nhìn thấy quái vật Lý Đại Nghiêu cảm thán một câu, Dơ Thương nhắm chuẩn một cái quái vật. Phanh. Một thương này, một đầu gỗ lìn bị bắn giết. Đồng thời trên trận địa, cái khác tiếng súng pháo đồng thời vang lên. Tiểu trận này chính là chiến trường phương Bắc một cái ảnh thu nhỏ, tất cả một đường binh sĩ đều đang tiến hành chiến đấu như vậy. Bắt đầu mùa đông đến nay, bởi vì thời gian dài chiến tranh. Quái vật quân đoàn tại đa trọng đánh mấy lần, trước sau lại hao tổn hơn trăm triệu quái vật đồng thời bởi vì chiến tranh thảm thiết, quái vật hậu bị bộ đội xuất hiện nhất định vật tư thiếu thốn, thậm chí là tiền tuyến chiến sĩ bởi vì thanh hà đế quốc đả kích, đại lượng lương thực bị phá hủy, chiến trường phụ cận cũng không có cái gì dã thú có thể dùng đến đi săn. Cái này liền để tiền tuyến quái vật các binh sĩ trở nên nói, không thể không bắt đầu tìm kiếm đồng bạn thi thể, thậm chí là các loại thực vật. Lại thêm mùa đông tiền đến, bãi cỏ cũng khô héo, càng là vật tư thiếu thốn. Còn có tiến đến giá lạnh, đại lượng quái vật đông lạnh đói mà chết. Bất quá bởi vì đông lạnh đói mà chết quái vật. Quái vật quân đoàn ngược lại là thêm ra một chút đồ ăn, cam đoan bộ đội tiền tuyến không đói chết. Mà đối với thanh hà đế quốc đến nói, mùa đông cũng là một cái chỉnh đốn thời cơ tốt, có thể thừa dịp bọn quái vật tiến công tần suất giảm xuống, để binh lính tiền tuyến luân thế nghỉ ngơi. Không qua mùa đông quý đồng dạng là một cái cực kỳ tốt phản công giai đoạn, bởi vì toàn quân cơ giới hóa, lại thêm sớm chuẩn bị mùa đông chiến dịch cần thiết vật tư. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc có thể tổ chức một trận mùa đông lớn làm lại đồng thời theo mấy tháng này nhà máy xây dựng thêm, Thanh Hà Đế quốc cấm chú vũ khí sản xuất tốc độ tăng lên, bây giờ không có một tháng có thể gia tăng 5 mai cấm chú vũ khí tốc độ đồng thời bởi vì mùa đông tiến đến, băng nguyên tố tăng nhiều, một vòng này sản xuất ra cấm chú vũ khí 80% đều là cùng Hàn băng nguyên tố có quan hệ. Mà trong tay có cấm chú vũ khí, cứ như vậy, nếu như tiền tuyến các quân đoàn xuất hiện thất bại, cũng dễ dùng dùng cấm trú vũ khí đối với địch nhân tiến hành đa kích, tiệm hộ bộ đội đế quốc rút lui. Trong tay có bài tự thân chuẩn bị sung túc, địch nhân chuẩn bị không đủ, dưới tình huống như thế, một trận đại phản công chiến dịch liền triển khai như vậy. Tất cả một đường giã chiến quân đoàn bắt đầu luân thế chỉnh đốn, trừ bỏ giữ lại bộ phận lưu thủ trận địa binh sĩ bên ngoài, lần này lớn làm lại xuất động không quân, không đỡ máy bay chiến đấu cùng không đỡ các thức máy bay ném bom. Vạn mét không trung mới tăng 2 tòa một đời mới lơ lửng bình đại, cam đoan chiến trường thông tin cùng điều tra đồng thời, bao quát hơn 10 cái quân đoàn ở bên trong, cùng 100 cái quân, 5 triệu người đại quân đồng thời tham dự trận này chiến dịch. Trừ cái đó ra, còn có cấp tốc tập kết từng nhánh dã chiến công binh đoàn, cùng sung túc kiến thiết vật liệu Can đoan trên chiến trường, binh sĩ đánh tới nơi nào, con đường liền theo trải ra nơi nào. Càng hướng bắc, mùa đông thời gian càng dài, nhiệt độ không khí càng thấp, nhưng là vẫn có thể sinh tồn tiếp, bằng không bọn quái vật cũng không có cách nào phát triển đến mấy tỷ quy mô. Trong bộ tổng chỉ huy, địch phong đối với tất cả tham dự nhân viên làm lấy cuối cùng động viên. Lần này mùa đông ước chừng là hơn 4 tháng thời gian, trừ bỏ vừa bắt đầu mùa đông nhiệt độ không khí không đủ, không thể suy yếu quái vật, nhưng bây giờ đi qua một tháng, nhiệt độ đầy đủ. Lần này chúng ta quy hoạch là quét ngang tiêu diệt 100 cái quái vật tụ quần, số lượng này gian khổ, liền dựa vào trư vị chiếu tướng rồi. Cuối cùng. Đình Phong ra lệnh, mùa đông phản công chiến dịch bắt đầu. Đúng, ngay lập tức, thông qua lính truyền tin, tiền tuyến các quân đoàn thu được mệnh lệnh, 10 cái cánh quân, liền như là 10 trôi đao nhọn, cấp tốc lấy cơ giới hóa quân đoàn làm tiền phong, tiến công khoảng cách trận địa gần nhất mấy cái gỗ lìn tụ cẩn. Một cái quái vật tụ cẩn, có 5 triệu tả hữu quái vật, nhưng ở trong đó phần lớn là yếu nhất gỗ lìn, mà lại bởi vì chúng tôi hỗn loạn, cũng không có nghiêm ngặt quân kỷ, bởi vậy trọng yếu giải quyết dẫn đầu tầng dưới chót quái vật công kích thủ lĩnh, cái kia cái khác quái vật liền sẽ hỗn loạn, mất đi tụ sức chiến đấu. Tình huống như vậy chỉ có đối mặt toàn bộ là siêu phàm giả quái vật tinh nhuệ quân đoàn mới có thể vô dụng. Những quái vật kia quân đoàn biết chiến đấu đến cái cuối cùng. Bất quá như thế tinh nhuệ quân đoàn, không có chỗ nào mà không phải là bộ tổng chỉ huy trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ngay lập tức chính là đạn đạo tầm xa đà kích, mà lại đối mặt với địch nhân có thể chặn đường xuống đạn đạo. Thanh Hà Đế quốc còn dùng đến đặc thù bó đạn đạo, trước cái kia phạm vi lớn công kích tiêu hao quái vật quân đoàn thủ đoạn đối mặt dày đặc đà kích, quái vật quân đoàn nhất định không thể toàn bộ chặn đường. Lọt lưới tiến công liền sẽ đối với địch nhân hình thành hỗn loạn. Về sau tại là lớn uy lực đạn đạo đà kích, tại đạn đạo về sau. Còn có rảnh rỗi quân đã kích, đủ để tiêu hao quái vật quân đoàn đại bộ phận lực lượng, thậm chí là hủy diệt một chút sức chiến đấu thấp một chút quái vật quân đoàn, kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc chủ lực trọng trang cơ giới hóa quân đoàn liền có thể tại không quân phối hợp xuống, không tiêng nể gì cả đời tới. Tại trọng trang cơ giới hóa quân đoàn xông ra con đường về sau, đến tiếp sau hạng nhẹ cơ giới hóa sư càn quét hỗn loạn quái vật, đối với hậu phương kết thúc. Một chỗ trên chiến trường, nơi này là một cái hội tụ không quái vật căn cứ. Một cái quái vật tụ quần là 5 triệu số lượng, nhưng là dạng này số lượng là không thể nào hoàn toàn hội tụ cùng một chỗ, như thế bia ngắm quá lớn. Bình thường một cái quái vật tụ quần sẽ tiếp tục số phân, lấy không làm đơn vị, hình thành từng cái nhỏ tụ quần hoặc là đóng giữ ở các nơi, hoặc là phụ trách một mảnh chiến trường. Lúc này, cái này căn cứ chính là như thế, hội tụ không quái vật căn cứ, đầu tiên nên đón một vòng đạn hỏa tiến đà kích. Tại đối với quái vật tạo thành hỗn loạn về sau, không còn đến, tiêu diệt cái này căn cứ mấy trăm phi hành quái vật, sau đó bắt đầu tiến hành nghênh tạc. Không quân đà kích, đối với cũng không am hiểu phòng không quái vật tụ quần đến nói, quả thực chính là một cái cự đại nhược điểm, tại nghênh xuống cùng bắn xuống, những quái vật này mới không còn một. Sau đó chính là bộ đội tác chiến trên đất liền chiến trường, động cơ trong tiếng oanh minh, có nặng nề bọc thép xe tăng cùng xe bọc thép ra trận. Hỏa pháo oanh minh, pháo máy bắn phá, rất nhanh, một cái căn cứ liền không có bất luận cái gì quái vật, dạng này tăng cứ, không quân đã kích qua đi, một cái cơ giới hóa sư liền có thể quét dọn sạch sẽ. Tại về sau, cái này trọng trang cơ giới hóa sư sẽ rời đi, đến tiếp sau một cái hạng nhẹ cơ giới hóa sư theo vào, tại cái này căn cứ đóng quân, có thể trở thành không quy mô quái vật căn cứ, nơi này nhất định là có cái này chỗ thích hợp, 10 phần thích hợp làm đại quân ở trên chiến trường từng cái chiến trường tiết điểm Tại sau này theo vào bộ đội thanh lý mất trọng trang cơ giới hóa sư lưu lại còn sót lại quái vật, tại về sau theo vào công binh đến, cấp tốc trải con đường, xây dựng nhà kho, ký túc xá, sân huấn luyện, phòng không trấn địa, hỏa pháo trấn địa, bên ngoài trạm gác đồng thời dọc theo phòng tuyến về sau một đường theo vào đường sắt cùng đường, cái theo tình hình chiến đấu thuận lợi, cũng bắt đầu vượt qua từng đạo chiến hào, hướng ra phía ngoài kéo dài. Bởi vì có phủ văn công trình máy móc thiết bị, cùng chuyên nghiệp hóa kiến thiết công trình bộ đội, con đường cùng đường sắt xây dựng thật nhanh, một ngày liền có thể đẩy tới 30 km. Tốc độ như vậy xuống Cơ hội là tiền tuyến bộ đội tác chiến đánh xuống một cái quái vật nơi đóng quân, Đường Cái liền tu đến nơi đó. Bởi vì Đường Sắt tính báo thù, chỉ là có năm đầu. Nhưng bởi vì Đường Sắt vận chuyển hàng hóa lượng to lớn mà lại tốc độ cũng thật nhanh, bởi vậy đủ để duy trì tiền tuyến bộ đội tác chiến hao tổn. Mùa đông phản công chiến dịch thuận lợi tiến hành. Chương 527. Phản công chiến quả. Chương 527. Phản công chiến quả. Bảy hạ, đây là chiến báo mới nhất, thuộc hạ thứ 5 khu vực phòng thủ Lang Đồ Đẳng quân đoàn, phối hợp kỵ sĩ quân đoàn cực tốc đẩy tới, hiện tại đã đẩy tới đến phương Bắc bờ biển. Cái gì Một ngày này, Địch Phong ngay tại trong bộ chỉ huy tu luyện, đột nhiên tin tức, để Địch Phong cũng có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy. Theo mùa đông phản công chiến dịch bắt đầu, tất cả tác chiến dưới sự quy hoạch đa xung dưới, liền từ các khu vực phòng thủ bộ chỉ huy phụ trách, đúng hạn nộp lên chiến báo liền có thể. Mà Địch Phong tại bộ chỉ huy bên trong, mỗi ngày chỉ cần xem xét một chút chiến báo, liền không có sự tình gì, bởi vậy mỗi ngày đều tại tu luyện. Theo chiến tranh thuận lợi đẩy tới, Địch Phong cảm giác được Thanh Hà Đế quốc khí vận càng ngày càng mạnh, mà tùy theo mà đến chính là Địch Phong thực lực đi theo cấp tốc đột phá. Địch Phong quả quyết bắt lấy cơ hội này, nhìn xem chính mình thực lực có thể hay không tiến thêm một bước mà lúc này, dựa theo quy hoạch, các quân đoàn trên thực tế chỉ là tận khả năng nhiều săn giết quái vật, nhưng Lang Đồ Đằng Quân Đoàn làm Thanh Hạ Vương Quốc có thể nói quân cận vệ đoàn. tại trận này trong đại chiến nổi lên kình muốn cùng các huynh đệ khác quân đoàn so một chút. thế là Lang Đồ Đằng Quân Đoàn tìm đến kỵ sĩ quân đoàn, mượn nhờ kỵ sĩ quân đoàn cao cơ động tập kích năng lực, liên tục nhiều lần xung kích quái vật quân đoàn. toàn bộ thứ 5 khu vực phòng thủ dựa vào kỵ sĩ quân đoàn sức chiến đấu cùng Lang Đồ Đằng Quân Đoàn trực thuộc Lang Kỵ binh, lấy điểm phá diện cấp tốc mở ra cục diện. lấy một ngày trăm cây số tả hữu tốc độ đẩy về phía trước tiến bảo, đang nhanh chóng đột tiến đồng thời, đến tiếp sau đại bộ đội cấp tốc đứng vững gốc chân. Về sau đường sắt cùng đường cái đổi theo, dựa vào giao thông thành lập vững chắc phòng tuyến, để quái vật quân đoàn không cách nào phá hư, cuối cùng thành công lôi ra đến một đầu dài dằng dặc chiến tuyến. Mà phương pháp như vậy, địch phong cũng là tại trong bộ tổng chỉ huy nhìn tận mắt lang đồ đảng quân đoàn trên báo, cấp tốc vượt qua trước khi chiến đấu đoán trường đương nhiên. Cái này cũng cùng thứ 5 khu vực phòng thủ phía trước phụ trách khu vực không có quái vật quân đoàn hoạch tâm khu vực, quái vật số lượng mặc dù nhiều, nhưng là sức chiến đấu so thứ hai, thứ ba khu vực phòng thủ vị trí chiến tuyến quái vật yếu hơn ba thành. Lúc này khoảng cách đại phản công bắt đầu bất quá là một tháng thời gian, liền đạt tới chiến quả như vậy cấp tốc đem đường sắt cùng đường cái tu thông, sau đó dựa vào ven đường tiết điểm, cấp tốc hướng đông tây hai cái phương hướng mở rộng chi quả, đồng thời tại bờ biển bắt cho ta xây một tòa pháo đài, đem chúng ta phần đôi đinh ở nơi đó. Sau đó, Địch Phong nghi nghĩ, tiếp tục nói, cái này pháo đài bao quát một tòa cỡ lớn quân sự bến cảng, cỡ lớn chiến hạm không cách nào điều động đi qua, nhưng là chúng ta pháo hạm cùng đạn đạo thuyền có thể chia tách vận chuyển. Trước vận 50 chiếc đi qua, dự vững bờ biển, về sau từng đại quy mô, số lượng gia tăng đến 500 chiếc, đồng thời đội công trình rút ra một số người tay tìm kiếm phù hợp địa khu thành lập xưởng đóng tàu cùng căn tứ hải quân. Vâng, bệ hạ rốt cục đã thông thông hướng phương Bắc Hải Dương trên đường thông đạo, đây đối với tâm tâm niệm niệm định phong đến nói là một chuyện tốt. Có cái này trên đường thông đạo, Thanh Hà Đế quốc liền có một cái phát triển mới phương hướng. Trên biển trên thực tế cũng có thể thông qua quân hạm thông qua Thất Quốc liên minh địa khu, theo đường biển xuyên qua Thất Quốc liên minh chiếm cư eo biển, sau đó đến bắc bộ hải vực. Mà lại phải biết bây giờ mê vụ cánh đồng thế nhưng là ngay tại hình thành một cái hình cầu, như vậy phương Bắc Hải Dương cũng có thể đến Thanh Hà Đế quốc đông bộ cách đạt Đế quốc vị trí đại dương đại lục. Trừ lục này, Thanh Hà Đế quốc hạm đội còn có thể tiến về cái khác địa khu, mà không phải bị At Đế quốc Hải Dương Đại quốc ngăn lại thông đạo. Mà có cái lối đi này một cái khác chỗ tốt, chính là cái lối đi này ngăn cách quái vật quân đoàn tả hữu bộ đội liên hệ, thông qua ven đường giao thông phong tỏa, Thanh Hà Đế quốc có thể chia cắt tiêu diệt những quái vật này. Vẹn vẹn là một tháng thời gian, lần này chiến dịch dự đoán tiêu diệt quái vật số lượng đã là vượt qua 200 triệu, có thể nói đại hoạch thắng lợi. Mà lại hiện tại xem ra, lần này chiến dịch dị thường thuận lợi, đồng thời theo chiến quả gia tăng, Thanh Hà Đế quốc đến tiếp sau tiếp tục bổ sung 220 vạn bộ đội, toàn bộ tại các khu vực phòng thủ công chiếm địa khu, dựa vào nơi đóng quân cùng cứ điểm, một phương diện thủ hộ vật tư vận chuyển, một bên càn quét chiếm lĩnh địa khu còn xuất lại quái vật. Bất quá cái tốc độ này phi thường chậm chạp. Muốn triệt để càn quét những quái vật này, cần theo trong hoang dã kia tìm kiếm. Tại cái này chiếm lĩnh địa khu mấy triệu cây số vông trên thổ địa, đại lượng núi non sông hỏi có thể ẩn tàng hải lượng quái vật. Bởi vậy cái này càn quét quá trình không thể nghi ngờ là một cái dài đang đang quá trình, bởi vì nhân thủ không đủ vấn đề, có thể là cần thời gian 10 năm. Nếu như những cái kia hoang dã địa khu dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là không để thanh hà đế quốc nhân khẩu bổ sung lời nói, những quái vật kia sẽ còn một lần nữa chiếm cứ những này địa khu. Bất quá nói tóm lại, chỉ cần không có hội tụ đến mấy chục vạn trở lên quy mô, thanh hà đế quốc liền sẽ không có bất kỳ e ngại. Chiến đấu kế tiếp, đông dạng là thuận lợi đến kỳ lạ, ở vào đông bộ mấy cái khu vực phòng thủ không có gặp được quái vật quân đoàn hạch tâm địa khu, thừa dịp thứ 5 khu vực phòng thủ chiến quả, cấp tốc để tới, cũng tại 2 tháng về sau, cũng đều lần lượt thành công đánh xuyên qua lục địa, đến phương Bắc bờ biển. Bị mấy cái đường sắt chia cắt dưới tình huống, một bộ phận này số lượng tại 1 tỷ tả hữu quái vật quân đoàn bị chia cắt thành nhiều cái bộ phận, đối mặt với Thanh Hà Đế quốc vây quét, đã không phải là vấn đề chí mạng, nhưng là tại tây bộ mấy cái khu vực phòng thủ, tiến công chiến quả liền không có thuận lợi như vậy, ở trong này tập trung quái vật quân đoàn chủ lực, số lượng có 1.5 tỷ hơn nữa còn có đại lượng tán loạn quái vật bộ lạc nếu như đem những quái vật này bộ lạc tập hợp cùng một chỗ như vậy số lượng còn có thể tại lật hai phiên thông qua chiến dịch địch phong cùng bộ tổng chỉ huy phát hiện một khối này địa khu vô ý thức hồng lòng lãnh địa hải tâm từng nhánh tinh nhuệ gỗ liền quân đoàn như là không cần tiền đi ra tại phản công chiến dịch trong lúc nhất thời nguyên bản đẩy về phía trước tiến vào mấy trăm cây số chiến tuyến còn bị một lần nữa đẩy ngược một phần ba nhìn xem nơi này quái vật số lượng nhiều như vậy địch phong cấp tốc điều động vốn là đóng giữ phòng tuyến bộ đội tiến hành chi viện về sau đem không quân chủ lực cùng đại lượng hỏa lực tập trung ở trong này thậm chí bởi vì chiến đấu Còn đánh đi ra 10 viên cấm chú đạn đạo, diệt đi gỗ lỉn tụ tập kết mấy chục cái tinh nhuệ quân đoàn, đồng thời bởi vì quái vật số lượng quá dày đặc, bộ tổng chỉ huy nắm lấy cơ hội, dùng một lần diệt đi vượt qua 100 triệu quái vật. Làm đến tiếp sau quái vật quan chỉ huy nhìn thấy cái kia đóng băng thành băng điêu lầm chiến trường, cũng lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Dù sao bất luận là ai, nhìn thấy quá trăm triệu đồng tộc bị đóng băng thành băng điêu, bày ra tại phía trên chiến trường kia, mỗi một vị cũng đều là duy trì khi còn sống bộ dáng, sinh động như thật, đều sẽ cảm giác được họng hốt. Tại một lần kia đại quy mô đã kích qua đi, quái vật quân đoàn tiến công mật độ cũng liền hạ xuống rất nhiều, đối với này Thanh Hà Đế quốc cũng thừa cơ đem lực chú ý thả tại Đông Bộ trên chiến trường ở nơi đó, mấy đầu tuyến giao thông chia cắt xuống, những quái vật kia đang bị chia cắt thành từng khối, sau đó bị từng ngụm ăn hết. Đến tiếp sau đầu nhập binh lực thật sự có thể cầm xuống cái này một mảnh địa khu lời nói, đối với Thanh Hà Đế quốc trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ là biên độ lớn tăng lên đến lúc đó, Thanh Hà Đế quốc liền có thể tại cái này chiếm lĩnh địa khu khai thác mỏ, hãng kiến tạo, ngay tại chỗ sản xuất vũ khí trang bị, bổ sung tiền tuyến các quân đoàn. Bắt ngát như thế địa khu, vẹn vẹn là lộ thiên tài nguyên khoáng sản, Thanh Hà Đế quốc liền phát hiện trên trong chỗ, cơ đều là mỏ lớn, chủng loại phong phú, tài nguyên dồi dào. Tại phát hiện những này lộ thiên tài nguyên khoáng sản ngay lập tức, Thanh Hà Đế quốc dựa vào những tài nguyên khoáng sản này thành lập từng tòa khai thác mỏ nhà máy, đồng thời lấy quốc hữu khai thác mỏ tập đoàn hình thức. Đối với hắn tiến hành khai thác. Tại về sau, căn cứ khai thác mỏ thành phần, từng tòa giả luyện nhà máy, vũ khí trang bị chế tạo nhà máy cũng bắt đầu rút đến một phần nhân viên tiến vào chiếm giữ nơi này, bắt đầu xây dựng mới nhà máy. Tại tương lai, những này khoáng mạnh địa khu liền sẽ tạo dựng lên từng tòa khai thác mỏ thành thị, trở thành Thanh Hà Đế quốc khai phát phương bắc bao la hoang vu địa khu từng cái trọng yếu tiết điểm. Thời gian rời đổi, hơn 3 tháng phản công chiến dịch kết thúc, theo mùa xuân tiến đến. Quái vật quân đoàn bắt đầu sinh động, có thể lần nữa cùng Thanh Hà Đế quốc bị nổi. Nhưng lần này mùa đông chiến dịch, Thanh Hà Đế quốc cũng thu hoạch được thành công to lớn, đầu tiên theo trong chiến trường bộ bắt đầu, hướng đông dọc theo bốn đầu đường sắt cùng bốn đầu chúa công đường, đem toàn bộ đông bộ chiến trường chia cắt thành ba bộ phận. Tại cái này ba bộ phận về sau, các quân đoàn đồ vật đối với tiến vào, đem ba cái đánh khu vực chia cắt thành nhiều cái nhỏ địa khu, từ đó hình thành từng cái 2-300 cây số dài, 100 cây số rộng địa khu. Làm đem nguyên bản quái vật tụ quần chia cắt thành dạng này từng khối địa khu, những quái vật kia đối mặt với bốn phương tám hướng tiến công rốt cuộc không còn cách nào hình thành cường đại tụ quần tiên công. tại thanh hà đế quốc đại đạo, pháo hỏa tiên cùng không quân đả kích xuống, hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. đồng thời có lơ lửng bình đại tại, một khối này miếng đất khu, chỉ cần quái vật tập kết thành đại quy mô, liền sẽ cấp tốc nên đón đạn đạo đả kích. vì thế Địch Phong đặc biệt xây dựng trên trăm cái tấn công từ xa tụ quần, đồng thời tại một chút ẩn nấp địa khu xây dựng căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đông bộ quái vật tụ quần rốt cuộc là không nổi cái gì bằng nước. Nhưng khu vực phía tây, nơi này quái vật quân đoàn độ cao tập kết, đồng thời còn có dạy đặc quái vật bộ lạc, đồng thời những quái vật này thực lực đều phi thường cường đại, còn có tính nhắm vào phòng không thủ đoạn. Vẹn vẹn là đạn đạo đả kích đã là không có tác dụng quá lớn. Cho dù là không quân oanh tạc cũng cần hải bom, mà lại máy bay ném bom cũng có khả năng bị đánh rơi. Có cái này hỏa lực đả kích phối hợp với mặt đất quân đoàn có thể tiêu diệt càng nhiều địch nhân. Tại chiến dịch cuối cùng. Đông bộ mấy cái chiến khu một lần nữa lôi ra một đầu mới chiến tuyến. Lấy khoảng cách bờ biển bắc tuyến hướng vào phía trong 1.500 cây số, một lần nữa xây dựng một đầu chiều dài 500 cây số cái đồng thời tại phương đông hướng còn có một đầu 1.500 cây số nam bắc đi hướng phòng tuyến. Bất quá bởi vì bên này có một con sông lớn, bởi vậy phòng tuyến xây dựng tốc độ trở nên đơn giản rất nhiều đem quái vật quân đoàn chủ lực áp xúc tại cái này chiều dài 1.500 cây số, độ rộng 500 cây số địa khu. Mà lại bởi vì Thanh Hà đế quốc tiến công áp lực. Tại mất đi cùng đông bộ đại quân liên hệ về sau, Hồng Long Quyến Tộc thuộc hạ tối cao nghị hội nhất không tại tiến công, ngược lại bắt đầu tìm kiếm đường lui ở trên đại lục. Toàn bộ phương bắc địa khu đều là Hồng Long Quyến Tộc lãnh địa, chỉ bất quá bây giờ bị ngăn cách. Thanh Hà Đế Quốc hỏa lực để bọn quái vật nhìn thấy, mình muốn thắng lợi tựa hồ là rất không có khả năng. Thế là một chút quái vật chủng tộc thủ lĩnh bắt đầu tìm kiếm lấy đường lui, tỉ như nói hướng tây hơn vạn cây số bao la thổ địa, còn là Hồng Long Quyến Tộc lãnh địa. Chỉ có điều bên kia phần trăm trở lên đều là theo lãnh địa nhập vào về sau chiếm cứ thổ địa, không giống như là nơi này là hậu. Nhưng tại Thanh Hà Đế Quốc chủ nghĩa võ lực dưới sự bức bách, những quái vật này tộc đàn bắt đầu hướng tây di chuyển đại lượng quái vật tộc đàn di chuyển, trong lúc chiến tranh liền di chuyển đi 500 triệu tả hữu pi mo, mà bây giờ Thanh Hà Đế quốc phản công chiến dịch kết thúc, lại bắt đầu một vòng mới di chuyển, mà lại cái số này sẽ tiếp tục tăng lên. tỉ như nói, Thanh Hà Đế quốc lơ lửng bình đại nhìn thấy, trên trăm cái gỗ lìn tinh nhuệ quân đoàn dẫn theo vượt qua ba ước gỗ lìn đi về hướng tây quân. căn cứ Thanh Hà Đế quốc tình báo, tại Thanh Hà Đế quốc tây bộ là đại lượng tiểu quốc, những nước nhỏ này đối mặt cường thế Hồng Long Quyền Tọa quân đoàn, nhưng không có Thanh Hà Đế quốc cường thế. Một chút tiểu quốc cắn răng liều chết giữ vững, nhưng bộ phận tiểu quốc liền bị quái vật công chiếm, trực tiếp là diệt quốc, mà theo đại lượng tiểu quốc ra diệt vong, tại phương tây cái kia giáo hoàng quốc cùng Hồng Long quyến tộc quân đoàn giáp giới, song phương ngay tại bộ phát đại quy mô chiến đến dịch. Mà cái này một chi gỗ liển tụ quân di chuyển, chính là muốn đi lên chiến giáo hoàng quốc. Bất quá cái này cùng Thanh Hà đế quốc liền không có quan hệ thế nào, tử đạo hưu bất tử bản đạo, quái vật quân đoàn rút lui, giảm mất Thanh Hà đế quốc chiến dịch tác lực. Mà Thanh Hà đế quốc bắt đầu một vòng mới phản ngự, đồng thời bắt đầu quét sạch mới chiếm lĩnh địa khu quái vật, địch phong thì là trở về Thanh Hà thành. Tổ chức năm đầu sở chính vụ nội các hội nghị. Bây giờ đế quốc đã chiếm cứ đủ để cùng đế quốc so sánh cương thổ, lại thêm đế quốc chiếm cứ bao la hải dương diện tích, đế quốc tiềm lực tăng lên tới một cấp độ mới, nhưng muốn phát huy ra dạng này tiềm lực, liền cần đại lượng nhân khẩu. Thanh Hà thành, tổng sở chính vụ cao ốc, một gian cỡ nhỏ trong phòng họp, sở chính vụ nội các, còn có đi phòng, phụ trách hoàng thất tài sản vương triều quân làm đại biểu, cùng quân sự nội các tổng cộng hơn 10 người tổ chức một cái nội bộ hội nghị. Lúc này, thân là nội các đại thần trương tú ngày tại nói chuyện. Bất quá bởi vì chiến tranh, nước ta nội bộ trước sau trưng binh vượt qua ngàn vạn thanh niên. Đây đối với đế quốc gáp lực vẫn phải có. Bất quá vì tiếp xuống chiến tranh thắng lợi, cùng cái kia bao la quốc thổ, còn không phải vấn đề lớn, đế quốc bởi vì nhiều năm dự trữ, còn có thể kiên trì nhiều năm. Bởi vì tân binh đều bị chiêu mộ. Một bên, coi là nội các đại thần nói tiếp: "Cho nên 2 năm này con mới sinh số lượng sẽ có nhất định trình độ hạ xuống, nhưng cũng sẽ không hạ thấp quá nhiều, mà lại bây giờ 1 năm có ngàn vạn quy mô thanh niên đi vào xã hội, đây đối với chúng ta phát triển đến nói là một chuyện tốt, đặc biệt là trong lúc chiến tranh, chiến trường phương Bắc bên trên đại lượng lộ thiên khoáng mạch đều cần khai phát, đối với khai thác mỏ công nhân lỗ hổng to lớn." đối với này chúng ta thậm chí là bắt đầu tốt nghiệp phân phối công tác lần này chiến tranh tiếp tục thời gian so với chúng ta dự tính còn muốn dài lúc này địch phong cũng mở miệng nói giai đoạn thứ hai chiến dịch dự tính còn cần đánh một năm trở lên về sau giai đoạn thứ ba đồng dạng là cần đại lượng thời gian bởi vậy tốt nghiệp phân phối cũng cần tiếp tục nhiều năm các ngươi tổng sở chính vụ có cái ngọn nguồn chuẩn bị sẵn sàng vậy hạ sau đó người phụ trách miệng hộ tịch sở chính vụ tổ chức nội các đại thần đề nghị hiện tại quân ta đã là chiếm lĩnh rộng lớn như vậy địa khu Như vậy đế quốc có hay không có thể đối với cái này một mảnh địa khu tiến hành khu hành chính vạch, bắt đầu tiến hành địa phương quản lý.